t r ư ớ c g năm mươi sáu dần dần thành hình kế hoạch thông sư cảnh không ai có thể địch nổi hắn cái này không phải liền là cái gọi là tông sư đệ nhất nhân sao thấm nhất đao thần sắc không hiểu bình thường mà nói có danh sưng như thế này người đều sẽ trở thành người khác đá đặt chân đông phương cô nương khẽ gật đầu thuyết pháp này cũng là không phải sai chí ít từ sơn hoàng giáo thiếu chủ hành tẩu giang hồ đến nay cùng hắn giao thủ tông sư hoàn toàn chính xác không có một cái nào sống sót ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn thấm nhất đao nhìn về phía đông phương cô nương đông phương cô nương cho hắn đưa tin cho dù là hắn đều không có phát giác được một chút xíu động tĩnh cái này đủ để chứng minh đông phương cô nương võ công rất cao đông phương cô nương tự tin n g ầ n đầu mục tiêu của ta sớm đã không phải là tông sư chỉ là một cái cái gọi là tông sư đệ nhất nhân ta còn không có để ở trong mắt lợi hại thấm nhất đao giơ ngón tay cái lên được rồi ta đi hiện tại liền đi đông phương cô nương hơi có chút kinh ngạc thấm nhất đao nhìn nhìn mình quần áo cách cắt mặc sau đó lấy ra tấm tiêm một vạn lượng ngân phiếu hiện tại có tiền đương nhiên là hiện tại đi đông phương cô nương ngạc nhiên hai mắt thật to chừng mắt thấm nhất đao trên tay ngân phiếu nhất thời im lặng ta ở c hắn ỗ này chờ ngươi. Nhớ kia, con chờ kĩ A, m t ta một của mực h thẩm nhất sắp đi lúc ra cửa, bên hai chuyển đến đông phương cô nương nguyện chuyển thanh âm công linh. ì n ngươi bên đến đông nương nguyện công Hắn lấy lúc đây. Tại đi đao âm ra cửa, sắp cô quay đầu lại trong ngày thường bị hù trong lòng người sợ hãi hưng xem làng cô chi tướng giờ này khắc này lại lộ ra một cô ít có bình thản cùng ấm áp hạ tam hợp lâu xuyên qua đường phố đã đến hối hiển nhã tự cổng quy công vừa thấy được khách n h â n đến ngay lập tức tiến lên bắt chuyện so với tam hợp lâu điếm tiểu nhị hối hiển nhã tự quy công thái độ càng thêm linh m ọ hắn g ủ lưng lấy eo kêu gọi công tử mời vào bên trong chúng ta cái này hối hiền nhã tự cùng bình thường thanh lâu nhưng khác nhau rất lớn con gái một tiểu thư khuê các chắc hẳn ngại đều thể nghiệm qua đến chúng ta nơi này thể nghiệm chính là ở vùng giữa núi trường bạch và hắc long giang giả tính kỳ h hy tuyệt đối n h ư ờ n g ngài vật siêu t r ộ giá trị chuyến đi này không tệ quy công d ẫ n thẩm nhất đao hướng về lầu hai đi đến trong hành lang là một số cấp thấp hộ khách ngay tại nâng chén uống rượu làm vui thần sắc vui vẻ ôm từng người từng người quần áo hở hang nữ tử dợ trò thẩm nhất đao chỉ là nhìn lướt qua liền không có để ở trong lòng lấy sơn hoàng giáo thiếu chủ thân phận hắn là tuyệt đối sẽ không đợi tại cái này trong hành lang một đường lên lầu hai thẩm nhất đao võ đạo cao thầm thân thể t h ẳ n g tắp dung nhan kiên nghị tuấn lãng khí chất phi phảm thoát t ụ c trên đường đi không biết nhiều thiếu nữ tử đều tại vùng vầy khăn tay nhìn chằm chằm thẩm nhất đao ánh mắt phảng phất muốn đem hắn nuốt xuống bản quy công che miệng nợ nụ cười công tử thật sự là được hoan n g ê nga thẩm nhất đao không nói chuyện thẳng thắn nói hối hiền nhã t ử với tư cách một nhà cấp cao thanh lâu trong đó nữ tử chất lượng tự nhiên là không sai nhưng thường thấy đông phương cô nương nhất là giữa g i n g môi còn có đông phương cô nương khí t ứ c những cô gái này tự nhiên cũng liền không để tại thẩm nhất đao trong mắt lên lầu hai tuyển một gian bao xương. Thầm Nhất Đao gọi lại q u y công đội cô e cô là là vàng ư i khen hắn nhìn ra được thẩm nhất đao tính tình không sai cùng khách nhân khác không giống sẽ không tùy tiện phát cáu đã như vậy liền chọn một cái thượng đẳng cô nương tới đi là q u y công đội bận bị lui xuống chỉ chốc lát sau liền có một người dáng dấp thanh lệ nữ tử đi đến có chút khóc thân hướng thẩm nhất đao trào công tử tiểu nữ Tiểu du Tiểu Du đứng dậy đi vào thẩm nhất đao trước người dáng người nhẹ nhàng như sơn giã dạ ở giữa chim bòi cá linh động tiểu mị tăng hợp lâu đông phương cô nương ngồi tại cửa sổ nhìn xem thẩm nhất đao đi và hối hiền nhã tự đáy lòng đông nhiên có chút không thoải mái không nhịn được tiểu hừ một tiếng cho ngươi đi liền đi đáy lòng sợ là trong bụng nở hoa đi còn cầm bản cô nương tiền đi một cái tiểu xảo tinh xảo m ộ t điêu từ ống tay háo trượt xuống chính là đồng phương cô nương bộ dáng đây là lên một lần chia tay lúc thẩm nhất đao đưa cho đồng phương cô nương ngủ ngốc đồng phương cô nương nuốt ve m ộ t điêu phát họa lên một bức huynh thành nét mặt tươi cười hối hiền nhã tự bên trong khe múa kết thúc tiểu du cùng thẩm nhất đao đã uống lên rượu tới tiểu du không biết võ công tiểu lượng mặc dù không tệ nhưng là tại thẩm nhất đao gian lận phía dưới tiểu du cũng rất nhanh liền say các người cái này tốt nhất cô nương là ai a ha ha vậy dĩ nhiên là đại ngọc, nhi. đại ngọc nhi đúng vậy à nghe nói xuất thân cực kỳ cao quý đầu nói là đến chúng ta cái này hối hiển nhã tự làm cô nương trên thực tế nào dám nhường nàng tiếp đại khách nhân a cho nên a nói đến chân chính xem như đầu bãi cô nương còn muốn số thu ngữ tỷ tỷ chỉ tiếp thu ngữ tỷ tỷ mấy ngày nay muốn đi ứng phó cái kia xấu như vậy nam nhân tiểu du hai mắt mê ly tay trắng vây quanh lấy thẩm nhất đao cái cổ bất mãn thổ lộ lấy trong lòng lời nói là cái gì nam nhân còn nhất định phải thu ngữ cô nương đi a ta ngược lại thật ra rất nghĩ kiến thức một chút công tử cũng không thể đâu nam nhân kia dáng dấp lại xấu tính tình lại hỏng căn bản so ra kém công tử nghe thu ngữ tỷ tỷ nói nam nhân kia còn có thể biến thành hai người cùng hắc bạch vô thường giống như kém chút đem thu ngữ tỷ tỷ hụ chết thấm nhất đao đều không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy đông vương cô nương tình báo quả nhiên lợi hại sơn hoàng giáo thiếu chủ ngay tại hối hiền nhã t ự liêu đông ngày càng thành là đại minh thai họa sát nách sơn hoàng giáo là hậu kim nữ chân giúp đỡ nếu là có thể nhân cơ hội này chém giết sơn hoàng giáo thiếu chủ cũng có thể áp chế một chút hậu kim lệ khí trong ngực tiểu du đã triệt để say ngã ngủ được nặng n h ề thấm nhất đao đem tiểu du thả ở trên giường chính mình thì là ngồi tại chiếp bàn tự rót tự uống từ từ qua một tanh giờ tiểu du tỉnh lại phát phát hiện mình say đi qua vội vàng cùng thẩm nhất đao xin lỗi thẩm nhất đao lại khoác khoác tay lại lấy ra một điểm bạc vụn cho nàng Tiểu yên tâm ta không có quái tội ngươi đi thấm nhất đao rời đi hối hiền nhã tự lại đi tới tam hợp lâu tiến vào chữ thiên b ì n h số phòng đông phương cô nương nhẹ hừ một tiếng hai canh giờ kém một chút xem ra tốc độ người rất nhanh thấm nhất đao sắc mặt tối sầm cái này đông phương cô nương thật sự là càng lúc càng lớn mật loạn nói cái gì thứ người muốn ta đã tra được chương năm mươi bảy tìm hiểu tin tức hai người lập kế hoạch thấm nhất đao lời nói n h ư ờ n g đông phương cô nương hai mắt tỏa sáng sao trời bản sáng trói con mắt lập tức toát ra một vòng nội vàng như thế nào sân hoàng giáo thiếu chủ hoàn toàn chính xác ngay tại hối hiền nhã tự còn muốn hối hiền nhã tự tốt nhất cô nương cùng hắn thẩm nhất đao đi vào cửa sổ nhìn xem hối h i ề n nhã tử hắn đ u ô i khống chế sơn hoàng giáo thiếu chủ không có ý kiến gì nhưng đông phương cô nương muốn khống chế sơn hoàng giáo thiếu chủ cho nên hắn muốn giết chết đối phương khẳng định phải cùng đông phương cô nương nói một tiếng đông phương cô nương tâm tư tỉ mỉ nàng nhìn thẩm nhất đao m ả y kiếm ngưng lại vẻ mặt nghiêm túc liền biết thẩm nhất đao nhất định đang suy nghĩ gì người có ý nghĩ gì sơn hoàng giáo giáo chủ vô tướng vương đối đứa con trai này thái độ như thế nào rất không tệ dù sao cũng là vô tướng vương còn độc nhất đông phương cô nương nhằm vào sơn hoàng giáo làm rất nhiều điều tra biết đến cũng so với thẩm nhất đao muốn bao、nhiêu. đã như vậy nếu như bắt giữ hắn vô tướng vương nhất định sẽ tới cứu hắn đi đông vương cô nương bỗng nhiên đệ lại bở vai của hắn nhất đao sự tình không đơn giản như vậy thần thương hầu phương ứng ngươi hẳn nghe nói qua t h ẩ m nhất đao con ngươi ngưng lại thần t h ô n g hầu phương ứng là đại minh trẻ tuổi nhất hầu gia thâm thụ hoàng đế bệ hạ tin nặng người này niên kỷ mặc dù không lớn nhưng là một thân võ công tâm h bất khả chắc thần thương huyết kiếm chi danh uy trấn giang hồ dù là bây giờ thẩm nhất đao tu vì võ đạo tiến triển cấp tốc nhưng đối mặt thần thương hầu phương ứng thẩm nhất đao vẫn không có đầy đủ tự tin phương ứng tên hiệu thần thương huyết kiếm Cái đây thần thương cũng h là phương ứng chỗ lợi hại hắn cùng nữ chân có lui tới mọi người để biết hết lần này tới lần khác hoàng đế lại không ngại thật sự là gặp quỷ hiển nhiên ngay cả đông phương cô nương đều không có hiểu rõ cái này ở trong nguyên nhân thấm nhất đao minh bạch đông phương cô nương y tứ đông vương ngươi nói là nếu như chúng ta mượn nhờ sơn hoàng giáo thiếu chủ hấp dẫn vô tướng vương nam hạ kinh thành như vậy rất có thể hắn sẽ liên lạc thần thông hầu phương ứng giúp hắn cùng một chỗ cứu ra sơn hoàng giáo thiếu chủ không sai bây giờ thẩm luyện đại ca nhìn như một bước lên mây trên thực tế các ngươi căn cơ yếu kém cho dù có ta trợ giúp nhưng nhật n g u y ệ t thần giáo cũng không phải là ta đương ra chúng ta khó mà chân chính kết minh ta minh bạch ngươi n g h ĩ muốn nhờ sơn hoàng giáo thiếu chủ dụ sát vô tướng vương nhưng như vậy bốc lên nguy hiểm quá lớn cùng nó cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không bằng dưới mắt trực tiếp giết sơn hoàng giáo thiếu chủ đông thấm nhất đao thoáng suy tư về sau cảm thấy đông phương cô nương nói mười phần có lý lấy hắn giờ này ngày này thế lực như toan thao túng sơn hoàng giáo thiếu chủ tới đối phó vô tướng vương không khác tuổi nhỏ hài đồng vung vầy đại đao rất dễ dàng làm bị thương chính mình cho nên cùng nó r ụ sát vô tướng vương không bằng t r ư ớ c đem sơn hoàng giáo thiếu chủ giết bởi vì cái gọi là mười điều tại lâm không bằng một chim nơi tay chính là đạo lý này ngươi không phải muốn thông qua tam thi não thần đan không chế hắn sao đông phương cô nương nghe vậy trận nhìn thấm nhất đao một chút được rồi đã ngươi nghĩ muốn giết hắn cái kia ta giút ngươi là được ta nghĩ, nghĩ ngươi nói cũng là tam thi n à o thần đan mặc dù thần kỳ nhưng là cũng chưa chắc có thể khống chế sơn hoàng giáo thiếu chủ cái kia vô tướng vương thần bí khó lường ai biết hắn có biện pháp gì hay không giải quyết hết tam thi nao thần đan thấm nhất đau nghe vậy trong lòng cảm động không nhịn được tiến lên nắm chặt đông phương cô nương tay âu lương non miệng trắng nón cái này k h u y n h quốc k h y n h thành dung mạo t u y ệ t lệ hết lần này tới lần khác lại lộ ra một cô thế gian rất nhiều nam nhân đều không cách nào so sánh bá khí nữ tử lại ca nguyện vì hắn cải biến kế hoạch của mình cái gì về phần mình còn chưa mở miệng nàng cũng đã biết rõ chính mình suy nghĩ cái gì nhân sinh một thế gặp được nữ nhân như vậy là may mắn bực nào ngươi làm cái gì đông phương cô nương nền đầu lộ ra thon dài trắng non cái cổ nàng cũng không đem tay của mình rút ra ngươi không phải nói mệnh của ngươi không phải hai vạn lượng bạc có thể so sánh sao ta cứu ngươi mệnh lại trợ giúp ngươi diệt hát thạch chẳng lẽ ngươi không nên lấy thân báo đáp thấm nhất đao ra vẻ l á o thành tằng háng một cái ánh mắt lại nhất thời ở giữa lơ lửng không cố định đông phương cô nương sáng lấp lánh con mắt c h ấ p lấy nồng đậm tình ý như tan không ra nước hờn rỗi một tiếng ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng thấm nhất đao cười cười cũng không nói chuyện hai người nhất thời không nói gì lẳng nhìn hối hiền nhã tự nghe nói hối hiển nhã tự đến một cái thân phận tôn quý cô nương đại ngọc nhi đẹp không không biết không bằng chúng ta đem cái này đại ngọc nhi bắt lại đông phương cô nương ánh mắt c h ấ p động tại từ bỏ khống chế sơn hoàng giáo thiếu chủ về sau nàng hiển nhiên là lại đánh lên đại ngọc nhi chủ ý đại ngọc nhi nguyên danh b ắ t nhĩ c ắ t đặc là mông cổ nhĩ c ắ t hãn trí nữ đại mông cổ quốc mặc dù cường thịnh không gì sánh được nhưng theo mông ca thân sau khi chết hốt tất liệt cùng gia tộc hoàng kim t ử tôn tranh đoạt mông cổ quốc đại hãn chi vị cũng khiến cho cường thịnh đại mông cổ quốc triệt để phân liệt người nữ chân thừa cơ lôi kéo được một số mông cổ bộ lạc thông gia chính là trong đó trọng yếu nhất một hạng làm việc đại ngọc nhi phụ thân nhi các hãng chính là trong đó trọng yếu nhất lôi kéo đối tượng một trong nếu là có thể đem đại ngọc nhi bắt giữ đối suy yếu nữ chân cũng là có trợ giúp thật lớn kế hoạch của chúng ta tựa hồ càng ngày càng khổng lồ người ta liên thủ có gì có thể lo lắng đông phương cô nương tự tin lây nhiễm thẩm nhất đao hắn một trưởng vỗ tại trên làng can Tốt. liền làm như vậy kế hoạch sơ định thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương q a y lại g a trang đông p ư ơ n g cô nương ở tại tây s ừ phòng thẩm nhất đao thì là dọn đi phụ thân ở lại đông s ừ phòng tại trong cuộc sống tương lai, t h ố m nhất đao nhà chính là đông phương cô nương điểm dừng chân ngày đó ban đêm t h ố m nhất đao liền gọi tới lưu thủ kinh thành lưu kiếm tinh nhường hắn nhìn c h ằ m c h ằ m lầm trấn nam đồng thời mệnh hắn phái người giám thị điều tra hối hiển nhã tự chú ý sơn hoàng giáo thiếu chủ động tĩnh đông phương cô nương trên tay có sơn hoàng giáo thiếu chủ c h â n d u n g lô kiếm vành đai hành tinh trở về cho cầm ý nghệ vệ mật thám thấy rõ ràng triển khai đ ố i hối hiển nhã tự cùng với sơn hoàng giáo thiếu chủ giám thị sau ba ngày bắt trấn phủ thi lưu kiếm tinh chính đang làm việc công một tên cầm ý n g ệ vệ bước nhanh đến đại nhân ngài nhường các huynh đệ c h ẳ n chắm phúc uy tiêu cục tổng tiêu đầu lâm nhanh mời hắn vào lưu kiếm tinh đ ể b ú t xuống nhường cầm y liệ vệ đem lâm trấn nam mang vào lâm trấn nam lần này đến kinh thành là mang theo phu nhân cùng nhi t ử lâm bình c h i cùng đi một mặt là kiến thức một chút bắc quốc phong quang kinh thành phôn hoa một phương diện cũng là vì che giấu mục đích của mình chưa từng nghĩ chỉ là rất phổ thông m u a quan chính mình vừa mới báo nổi danh tự liền bị cầm y liệ vệ vệ vây lại có trời mới biết hắn có bao nhiêu bối rối cầm y liệ vệ thanh danh tại đại minh đây chính là có thể dừng tiểu nhi khóc n h non nhưng khi hắn biết được là bắt chân phủ ti chân phủ sứ muốn thấy mình thời điểm lâm trấn nam thực chất bên trong làm ăn kết giao bằng hưu thó chương năm mươi tám tìm đinh tu ha ha lâm tổng tiêu đầu mời ngồi bắt c h ấ n phủ ti lâm trấn nam nhìn xem vẻ mặt tươi cười lư kiếm tinh treo lấy một trái tim cũng trong nháy mắt rơi xuống trên mặt hắn tươi cười ôm q u y ề n chào lâm trấn nam bãi kiến đại nhân ai miễn lễ miễn lễ mặc dù bản quan cùng lâm tổng tiêu đầu là lần đầu tiên thấy nhưng đối phúc uy tiêu cục có thể nói cựu ngưỡng đại danh phúc uy tiêu cục thế nhưng là giang nam một vùng số một đại tiêu cục đơn sông điểm này lâm tổng tiêu đầu chính là có người có bản lĩnh vừa lúc bản quan luôn luôn thưởng thức nhất có người có bản lĩnh lư kiếm tinh vừa nói bên cạnh mời lâm trấn nam ngồi xuống hai người phân chủ khách ngồi xuống về sau lâm trấn nam nói đại nhân nếu đang có chuyện phân phó có gì cứ nói chỉ cần là ta lâm trấn nam cũng có thể làm được nhất định cho đại nhân làm đến lưu kiếm tinh ấm cùng thân thiết thái độ làm cho lâm trấn nam như một xuân phong vừa mới rơi xuống một trái tim cũng biến thành có chút lâng lâng lại thêm hắn tốt kết giao bằng hữu rộng kết nhân mạch nhân sinh chuẩn tắc phát tắc đứng lên lập tức liền vô bộ ngực làm ra cam đoan lưu kiếm tinh gặp hắn bộ dáng này trong lòng lập tức n ắ m chắc đây là một cái không có lòng dạ bên trong thành trọng những người nói trắng ra là chính là không đi qua xã hội đánh đở h ắ n không khỏi ám đạo nhị ra quả nhiên lợi hại lâm ấ y vậy tuyệt tay một tham lám trên tình, tại trên trên người như vậy tham gia cùng bọn hắn buồn bán trên biển sự tình, liền tuyệt không cần lo lắng đối phương tại buồn bán trên biển bên gia đối h c sự lo n Tốt. l â tổng tiêu đầu quả nhiên là thi đấu mạnh thường mưa là lúc bản nam nhi tốt lưu kiếm tinh lớn tiếng tán dương lâm trấn nam đáy mắt phát quang trong lòng đáp ý chỉ cảm thấy mình bây giờ trên giang hồ cũng là thanh danh không nhỏ ngay cả bắt c h ấ n phụ ti c h ấ n phụ xứ đều như thế tán dương chính mình lâm tổng tiêu đầu như thế nghĩa khí vậy bản quan cũng liền cầm c á i lớn xưng hô lâm tổng tiêu đầu một tiếng lao đệ đại nhân xưng hô ta một tiếng lao đệ đây là để mắt ta lâm trấn nam ta cao hứng còn không kịp a lâm trấn nam lập tức trong lòng cảm động chỉ cảm thấy mình lần này kinh thành tới thật sự là quá là thả tại trôi qua hắn chưa từng cảm nghĩ qua bắt chấn phủ thi chấn phủ sứ sẽ xưng hô chính mình một tiếng l ã o đệ cái này nhân sinh gặp gỡ biến hóa nhanh c h ó n g quả nhiên là không thể nào đ o á n trước lâm l ã o đệ kỳ thật lần này tùy tiện đem lâm l ã o đệ mời đến vì cái gì ngược lại cũng không phải cái đại sự gì ta biết lâm l ã o đệ phúc y tiêu cục tại giang nam một vùng có phần có danh tiếng vừa vặn cầm y h ị a vệ dự định tiến hành buôn bán trên biển cần đi giang nam một vùng nhất là phúc châu cho nên dự định mời lâm lao đệ rút một chút chăm sóc chăm sóc trừ cái đó ra nếu là có yêu cầu từ phúc châu vận chuyển về kinh thành mà đến vật cũng thuận tiện mời lâm lão đệ phúc uy tiêu cục đi một chuyến đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để lâm lão đệ làm không chỉ cần lâm lão đệ đáp ứng việc này như vậy từ hôm nay trở đi lâm lão đệ chính là ta bắt chấn phủ ti cầm ý t ì hệ vệ bách hộ lâm chấn nam chấn động trong lòng cần biết cho dù là mua quan tối đa cũng chỉ có thể mua được thử chức bách hộ hơn nữa mua thử bách hộ không đơn giản yêu c ầ u bạc còn cần nhân mạch bây giờ chính mình lại nhảy lên trở thành cầm ý t ì h vệ bách hộ đây thật là thiên đại hảo sự rơi tại trên đồ mình nhất là cầm y ý địa vệ yêu cầu hắn làm sự tình đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là việc rất nhỏ cái này khiến lâm c h ấ n nam đ ấ y lòng ngược lại có chút bất an đại nhân buôn bán trên b i ể n sự tình tại giang nam một vùng rất nhiều cái này đối ta mà nói không phải việc khó gì cầm y ý địa vệ t r ư ớ c bách hộ thật sự là nhận lấy thì ngại a i lưu kiếm tinh liên tục k h o á t tay lâm lão đệ đem tâm của ngươi thả trong bụng bây giờ cái này cầm y ý địa vệ chính là thẩm đại nhân làm chủ thẩm đại nhân làm việc từ không bạc đãi người một nhà nhưng tiền đề là ngươi một nhà nếu ai phản bội cầm ý địa vệ kỳ cái này phía tây cổng trào hạ nhưng có này lâng lâng ý. Ý nhưng hắn trào tây trợ trí. phía hạ vị lâm lão đệ ngươi lại ở kinh thành chờ lâu mấy ngày hai ngày nữa thẩm đại nhân trở về không thể nói trước còn muốn gặp lại ngươi một lần lư u kiếm tinh lời nói nhường lâm c h ấ n nam con mắt càng sáng sủa cầm y hệ vệ đại nhân vật còn muốn gặp chính mình lần này đến đây kinh thành quả nhiên là chuyến đi này không tệ a đưa tiễn lâm c h ấ n nam về sau lư u kiếm tinh nụ cười tiêu tán ánh mắt thâm trầm suy tư một chút liền thẳng đến thẩm nhất đao p h ụ trạch đến thẩm nhất đao nhà chỉ thấy thẩm nhất đao đang luyện tập thẩm gia đao pháp một chiêu một thức nhìn như không đội không chậm nhưng mà lại lộ ra một cỗ sơn băng địa liệt kinh khủng như thế từ khi mượn nhờ thất thương quên bức vào tiên thiên về sau lư kiếm tinh đao l ư ơ đại ca lâm trấn nam nói thế nào thẩm nhất đao thu đao đưa cho đông phương cô đường cười mời lư kiếm tinh ngồi xuống lư kiếm tinh nói nhị ra thật sự là thần cái này lâm trấn nam xác thực một cái không sai hợp tác nhân tuyển không có cái gì lòng dạng trọng tình trọng nghĩa có h n tại phúc châu bên kia hẳn là không có vấn đề gì thấm nhất đao nhẹ gật đầu lưu đại ca ngươi sau khi trở về giúp ta trả một người nhị ra thỉnh giảng đinh tu lư kiếm tinh ghi lại về sau lại nói nhị ra nhưng còn có cái gì phân phó thấm nhất đao lắc đầu lư kiếm tinh cáo từ rời đi chỉ là lúc gần đi Hắn nhìn thẩm lại liếc mắt nhìn thẩm nhất đa o n hắn à là nào. nhà Rốt cục bừng tỉnh đại nộ gật đầu, chẳng trách ra trở Trong tỉnh gật thấy tòa thế thêm ít tức cục chẳng cảm chỗ sạch cỏ có còn cỏ, bừng buồn nộ nay sau khi đến luôn không Nhị nên như viện không có rồi, còn nhiều thêm mấy hoa cỏ, nhiều hơn không ít tức giận. hôm khi hoa h đại đầu, đều Đại dại rồi, sau mấy sao sẽ. nhìn thấy đứng tại thẩm nhất đao bên người đồng phương cô nữ lúc lại n ở nụ cười nguyên lai nhị ra cũng có nữ nhân nhà này ngược lại thật sự là như cái nhà đao t h u ậ n đinh sung lang nha đ ổ n g đinh thái song đao phi yến đinh hiển m i u đao đinh t u cái này bốn cái chính là bị thẩm nhất đao giết chết đinh bạch anh đệ tử trong đó song đao phi yến đinh hiển chính là bây giờ bắt chấn phủ ti thiên hộ cận nhất xuyên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cận nhất xuyên thời điểm thẩm nhất đao không phải không nghĩ tới giết chết hắn chấm dứt hậu hoạn nhưng về sau theo ở chung việc này từ từ còn chưa tính nhất là huynh trưởng thẩm luyện rất ưa thích cận nhất xuyên người này đem coi như tâm phúc bồi dưỡng thẩm nhất đao càng không tốt trực tiếp đem cận nhất xuyên giết bây giờ theo sạp hàng càng lúc càng lớn trong tay có thể dùng nhân thủ càng ngày càng ít nhờ vào cận nhất xuyên quan hệ thẩm nhất đao liền nghĩ đến đinh tu đinh tu là đinh bạch anh bốn người đệ tử ở trong duy nhất đao pháp đại thành nhân vật nếu là người này có thể vì thẩm nhất đao sử dụng như vậy đối g i a tăng huynh đệ bọn họ thực lực cũng là có trợ giúp thật lớn nhưng điều kiện tiên quyết là đinh tu sẽ không muốn lấy tìm hắn báo thủ thẩm đại ca còn có mấy ngày trở về đồng phương cô nương hỏi thẩm luyện lúc trở lại chính là bọn hắn kế hoạch bắt đầu thời điểm thẩm nhất đao đánh giá một chút tốc độ hẳn là nhiều nhất năm ngày liền sẽ đến kinh thành chương năm mươi chín thẩm luyện vinh thăng cầm y hệ vệ chỉ huy sứ sau năm ngày thẩm luyện cùng tây hắn đốc chủ vũ hóa điền mang theo bạch thượng quốc bảo tàng trở về kinh thành chính thức h i ế n cho đại minh hoàng đế bệ hạ bạch thượng quốc bảo tàng không có gì ngoài châu đ á o chân loạn chân quý tranh chữ bên ngoài bạch ngân tổng cộng tám triệu lượng hoàng kim trăm vạn lượng như thế lớn mức đủ để trợ giúp hoàng đế ứng phó sang năm biên quân quân tiền vấn đề chỉ cần biên quân ổn định thiên hạ này thế cục liền sẽ không sụp đổ đến không thể vãn hồi tình trạng hoàng đế thần sắc mừng dỡ nhìn xem bạch thượng quốc bảo tàng cụ thể ghi chép nội tâm kích động không thôi có cái tốt năm thoáng nhẹ lòng một ít ngươi chính là cầm y địa vệ chỉ huy sứ cầm y địa vệ tất cả sự vụ đều do ngươi phụ trách t ạ bệ hạ thẩm luyện thật sâu thở hát ra phí hết lớn như vậy khí lực cuối cùng là bỏ lên trên cái này cầm y địa vệ chỉ huy sứ vị trí ngoại trừ để bạn thẩm luyện bên ngoài thẩm luyện cùng vũ hóa điền cũng có rất nhiều ban thưởng hết thời kết thúc thẩm luyện cùng vũ hóa điền rời khỏi sùng chính thuần gặp qua tàu đốc chủ thẩm luyện ôn quần c r à o một bên vũ hóa điền lại hư lạnh một tiếng tàu chính t h u n cười hít mắt vẫn như cũng là một bộ thân thiết ôn hòa thân sắc tạo n d đốc chủ không có thể như h ở nói g đến đ hắn đai thẩm vậy nếu là ta có thể tự mình tiến đến ngăn cản vạn công công có lẽ liền sẽ không để hắn chết tại đám đạo trích kia trí thủ tao chính thuần nhìn thẩm luyện thần sắc khó có thể bình an trong lòng càng thêm cảm khái thẩm đại nhân không hổ là một cái tính tình thật người vạn dụ lâu võ công không tin h lại không biết nhân tâm tốt chết liền chết rồi ngược lại là chúc mừng thẩm đại nhân vinh đang cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chi vị tao đốc chủ bất kể lúc nào tao đốc chủ có gì yêu cầu yêu cầu cầm ý địa vệ phối hợp cầm ý địa vệ nhất định phối hợp ha ha ha t ố t t ố t tốt. t a o chính thuần muốn chính là thẩm luyện câu nói này một bên vũ hóa điển dường như không muốn lại đối mặt tào chính thuần đối thẩm luyện nói một tiếng liền nên ngang rời đi tao chính thuần cũng không lên tiếng hai người quan hệ nhường thẩm luyện ý thức được im đảng bên trong mâu thuẫn tựa hồ xa so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn đợi đến vũ hóa điện rời đi về sau thẩm luyện cùng tàu chính thuần lại hàn huyên hai câu liền cáo từ rời đi hắn cũng không trở lại cầm ý đ ì a vệ nha môn mà là đi thẳng tới thẩm nhất đao trong nhà đẩy cửa đi vào không đầy một lát thẩm luyện lại lui đi ra tả hữu nhìn kỹ một chút không sai a sao như thế sạch sẽ chính mình không đi qua một chuyến ngọc môn quan bên ngoài nhất đao cái này phá tòa nhà liền rực rỡ hẳn lên rồi chẳng lẽ lại hắn đem tòa nhà bán huynh trưởng ngươi còn muốn tại cửa ra vào đợi đến khi nào mới thẩm nhất đao đã s ơ m chú ý tới thẩm luyện mắt thấy thẩm luyện tiến đến lại lui ra ngoài tức g i ậ n đến hắn kém chút cắn nát giang hàm hắn thẩm nhất đao chỉ là đem tâm tư đều thả tại luyện công mặt cho nên mới tùy ý viện này cỏ dại rầm rạp lộ ra hoang loạt chút hắn cũng không phải thật không thích sạch sẽ thẩm luyện nhìn thấy thẩm nhất đao đứng tại nhà chính cổng cất bước đi đến chỉ là lấy hắn giờ này ngày này chi v õ công giờ phút này lại có chút không dám đặt chân sợ mình đem cái này kiếm không dễ sạch sẽ làm hỏng ha, ha huynh trưởng trong nhà so với tiểu lệ tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều đi nhất đao người đây coi như sai Còn có một con nghèo. Thẩm luyện có chút tự đắc.、Hắn、mặc dù 30 tuổi còn không có nghèo. luyện Hắn một Thẩm tự tuổi dù không vô ợ nhưng nhà của hắn cùng manh h lưu là của cái so với kia đệ đệ k n nghi ngờ g thể là s ạ cùng h sẽ vô c Vô c ù nhìn g n xem từ tây xương phòng đi ra đông phương cô nương thẩm luyện đầy bụng tâm tư im bặt mà rừng tan thành mây khói ngươi ngươi thẩm luyện k h ó được không phải nói cái gì hắn quay đầu lại nhìn một chút thẩm nhất đao sân nhỏ còn có cái kia m ấ y bùn tu b ổ tự mô tự dạng hoa cỏ trong lòng nghi hoặc lập tức bắt vân kiến nhật c a ra manh mối ta liền biết ngươi khi đó vì cái gì không đơn thuần đối với một vạn lựa bạc ngươi rõ ràng là coi trọng người ta thân thể Thẩm vậy n giữ c ta thẩm nhất o đưa ngươi, ngươi ta ta liền h t cảm ơn trước đại ca đông phương cô nương ngược lại là nửa điểm không ngại thẩm luyện lời nói nhường một bên thẩm nhất đao nhất thời không nói gì hàn huyên qua đi ba người tới nhà chính ngồi xuống thẩm luyện nói lên ngọc môn quan bên ngoài sự tình may mắn mà có nhất ba g ư ơ i bằng không hoa giữ cái kia ngọc môn quan ba ngàn biên quân nhưng không phải chúng ta chống đỡ được n h ấ c lên việc này thẩm luyện còn có chút nghĩ mà sợ nếu là một trận đại chiến cùng hắn đi cầm y hỉa vệ huynh đệ không biết còn có thể còn lại mấy cái thiết đảm thần hầu lấy là huynh trưởng cùng vũ hóa đ i ể n đốc chủ nhất định sẽ đem bạch thượng quốc bảo tàng ướt hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới huynh trưởng cùng vũ hóa đ i ể n đốc chủ sẽ thật đem bảo tàng toàn bộ hiến cho bệ hạ t h ẩ m nhất đao nói đưa ra bên trong mấu chốt nhất một điểm thẩm l u y n nhẹ gật đầu kỳ thật thiết đảm thần hầu suy đoán một có điểm không tệ nếu như là đổi ngụy trung hiển hoặc là lư h cái này bạch thượng quốc bảo tàng vẫn là là chưa hẳn có thể rơi vào hoàng đế trong tay nhưng hết lần này tới lần khác cầm y d ì vệ có hắn làm chủ về phần tây hắn vũ hóa điển mặc dù là tên thái giám hết lần này tới lần khác một lời hào hùng muốn làm một sự nghiệp lấy lửng đối bạc cũng không để ở trong lòng trời xuôi đất khiến phía dưới luôn luôn liệu địch tiên cơ chu vô thị mới có thể bỏ lỡ một tay bất quá lấy chu vô thị tâm cơ lòng dạ đi qua việc này hắn đ ố i thẩm luyện cùng vũ hóa điển tự nhiên sẽ một lần nữa đón chừng lần tiếp theo bọn hắn muốn lại tại chu vô thị trên tay chiếm được tiện nghi vậy liền khó khăn nói xong ngọc môn quan bên ngoài sự tỉnh thẩm nhất đao cùng thẩm luyện nói đến liên quan tới hối hiển nhã tự sự tỉnh thẩm luyện sau khi nghe xong có chút kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhất đao cùng đ ô n g p h ư ơ n g cô nương chính mình vị này tốt đệ đệ thật là là một khắc không được c ă n b ì n h cái này mới vừa vặn kết thúc bạch thượng quốc bảo tàng sự tỉnh đảo mắt mục tiêu của đối phương liền như ngừng lại hậu kim nữ chân trên thân bất quá lấy đương kim hoàng đế đối hậu kim c h ắ n ghét nếu là có thể đem hối hiển nhã tự cái này sơn hoàng giáo bố trí ở kinh thành thám tử ổ điểm đánh dụng cầm y đ ị vệ nhất định có thể tại hoàng đế trước mặt lại lộ một lần mặt đạt được hoàng đế càng lớn chương sáu mươi nhất đao đón nhận cận nhất xuyên đi ở kinh thành trên đường phố bất chi bất giác đi vào một đầu thanh tịnh dòng sông bên cạnh sông đối diện là một nhà dịch quán hắn dừng bước ánh mắt lại hơi có chút khiết đảm tựa như là gặp ưa thích người thiếu niên thẹn thùng túi thấp đầu xuống tránh đi thiếu nữ ánh mắt khu khu cận nhất xuyên có chút phí sức ho khan hai gò má dâng lên một mặt chiều hồng chật chật chật người phế vật như vậy làm sao hết lần này tới lần khác sư phụ liễn thích ngươi rõ ràng là ngươi thay vào đó giả dạng làm cái này cầm ý d ì ệ n vệ làm sao hết lần này tới lần khác cái kia thẩm luyện cũng như vậy thích ngươi thế giới này quả nhiên là da kỳ một đạo lười nhác thanh â m trầm thấp ung dung vang lên cận nhất xuyên nguyên bản e lệ thần s á c lập tức trở nên lạnh lùng dầm dĩ liệt hắn nắm chặt c h u đao xoay người lại đinh tu miêu đao vác lên vai hai tay túi tại miêu đao hai đầu một bước đoán một cái. Cả lấy ơ p h t Nhất phơ hướng đi Cận đi x u ê n ra õ ràng là một cái mặt đường tiểu lưu manh diễn xuất, nhưng một mặt m tiểu cái n diễn nhưng nhóm ở giữa, rồi lại cho Cận Nhất Xuyên mang h cho giữa, rồi lại xuất, một một bước ở đinh ế n lớn to cảm g á các bách, c h p ả p ấ tu như là trong rừng láo hổ, chấn động tâm hồn. Lấy ra. Đinh hổ, là láo Lấy tâm t ra. đưa tay phải ra mở ra bàn tay thô lệ trên bàn tay vết chai dày đặc gân lạc dữ tợn đủ thấy đinh tu tập võ thời khắc khổ có thể trở thành đinh bạch anh bốn người đệ tử ở trong một cái duy nhất đao pháp đại thành hắn chỗ nỗ lực như thế nào người khác có thể nhìn thấy với hắn mà nói đinh b ạ c h anh một mực ưa thích cận nhất xuyên cái này khiến hắn t h ề cả đời này muốn đem cận nhất xuyên gắt gao dẫm tại dưới lòng bàn chân cái này liền khiến cho hắn luyện võ càng chăm chỉ cận nhất xuyên ném ra một túi tiền nhỏ đại khái một trăm lạng bạc dòng đinh tu ước lượng mỉm cười nói cái này không đủ đi ta thân yêu sư đ ệ ngươi đều đã là cầm ý liệt vệ thiên hộ chỉ cấp ta ngần ấy là xem thường ta vẫn là xem thường ngươi cái này cầm ý l ì ệ vệ thiên hộ mụ a cận nhất xuyên nhăn đầu lông mày trong lòng bị đè nén ta chỉ có nhiều như vậy đinh tu nhìn xem hắn chợt suy cười một tiếng đáy mắt hiện lên thinh thường hắn nhìn về phía bên kia bờ sông y quán lục liễu bồng b ề n một cái đang đứng ở nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất giai đoạn nữ h à i để một dầu quần áo đang muốn đi bờ sông h o a tẩy thật đẹp đẽ a để cho người ta thèm chảy nước miếng người muốn làm gì cận nhất xuyên nắm c h u i đao tay gân xanh từng cây hiện lên đáy mắt tràn đầy phẫn nộ đinh tu nhấn m ẩ y một n c ư ờ i nhìn xem cận nhất xuyên ai u ta thiên hộ đại nhân cũng không thể tức giận a ngài cái này ra lệnh một tiếng cầm y hệ vệ còn không phải trời nam biện bắt ta lúc kia ta trốn nơi nào a một cô gái mà thôi ngài không cho ta động ta liền bất động huynh đệ vợ không thể lừa gạt đạo lý ta nên cũng biết chỉ là thêm tiền vẫn là tấm tia thô lệ che kín vết c h a i tay bày t ạ i cận nhất xuyên trước mặt cận nhất xuyên hồi lâu không có động tác đinh tu thần sắc lạnh dần cận nhất xuyên nắm chặt nằm đấm sát khí đột nhiên hừng hực cái này một cỗ sát khí nhường nhiệt độ cũng dần dần trở nên thấp xuống nhưng mà đinh tu đ ấ y mắt hiện ra vẫn là khinh thường hắn thậm chí đều không có thay đổi từ xuất hiện liền bắt đầu c ả lơ phất sơ tư thái tung lòng lẹo lẹo đứng ở nơi đó toàn thân đều là sơ hở thiên hộ đại nhân muốn chơi mấy chiêu ta có thể phụng bồi a đinh tu lộ ra trần trụi trào phúng cận nhất xuyên rốt cục nhịn không được đoàn đao chợt ra khỏi vỏ như thiểm điện đâm về đình tu cái cổ đinh tu cười ha ha trên vai miêu đao chợt xoay tròn liền từ sau đầu đến trước người phong bế cận nhất xuyên đoàn đao đinh kim loại dao kích dâm thanh â m vang lên nhất đao không thành cận nhất xuyên lập tức b i ế n chiều nhẹ nhàng mau lẹ đoàn đao như phi yến trên dưới phi bay trục vào đinh tu đinh tu chậm rãi huy động miêu đao đao của hắn thậm chí đều không có ra khỏi vỏ k e n k e n k e n đốn lửa tung toe phút nước cường đại kinh lực hướng về bốn phía lăn lộ ra cận nhất xuyên ánh mắt càng hung lệ đè nén phổi đau đ đao đao tấn công mạnh đình tu thân thể yếu hại không sai có tiến bộ xem ra c ẩ m ý địa vệ hoàn toàn chính xác có không ít đ ồ tốt nhưng nơi g ư không nên quên chính là thẩm luyện sát hại sư phụ a thái tiểu sung thoại âm rơi xuống miêu đao ra khỏi vỏ đinh tu s o n g tay cầm đao cùng ngày xưa lục văn chiêu giống nhau như lúc một cỗ thảm liệt hung lệ khí tức tử trên người hắn tràn ngập ra m ê n mông đao quang như sáng chói đại n h ậ t trong nháy mắt b ắ n ra tách ra vô hạn quan huy đem so sánh với cận nhất xuyên nhẹ nhàng mau lệ o pháp đinh tu miêu đao lộ ra càng thêm bá đạo suốt đao ở giữa như dậy sóng sóng lớn liên miên bất tuyệt đao thế nặng nề cận nhất xuyên đao pháp sở dĩ đi nhẹ nhàng mau lẹ lộ tuyến xét đến cùng còn tại ở thân thể của hắn không được đinh bạch anh đối với hắn cũng xác thực thiên vị chuyên môn dạy bảo thích hợp hắn đao pháp nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ cận nhất xuyên một cái trí mạng khuyết điểm không bền chiến keng một tiếng c h ó i thai tê minh thanh vang lên cận nhất xuyên trong tay đoạn đao đã bay ra ngoài sắc bén miêu đao trên không bên trong sẹn qua một đạo duyên dáng đường vòng cúng dừng ở cận nhất xuyên cái cổ bên cạnh thế nào thiên hộ đại nhân đao pháp của ta còn có thể đi đinh tu một tay cầm đao. Thần sắc khinh thường không che giấu chút nào. hắn n chính là muốn lần lượt đà kích cận nhất xuyên chính là muốn nhường cận nhất xuyên cả một đời đều chạy không thoát hắn bóng ma thật là không tệ đinh tu không hổ là đinh tu hơi có vẻ thanh â m xa lạ đột nhiên vang lên nhường nguyên bản còn tâm thần thư giãn đinh tu cả người đều càng cứng thằng đến người này lên tiếng trước đó hắn đều không có phát giác được người này đến đinh tu sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn thân thể trở nên t h ẳ n g t ắ p kinh lực quán thông toàn thân nằm chặt n i ê u lao xoay người nên tiếp một đôi sắc bén cơ hồ đâm rách hắn hai mắt đa mắt nhị ra cận nhất xuyên lui sang một bên đinh tu hai mắt hơi hít dừng lại tại thẩm nhất đao bên hông quỷ đầu đao bên trên n g ư ơ i là thẩm luyện đệ đệ đao phủ không sai là một tên đao phủ thẩm nhất đao cờ ư i nhạt đ á p lại mặt khác vốn nắn ngươi một sai lầm giết chết sư phụ ngươi đinh bạch anh không phải huynh t r ư ở n g ta là ta hugh đinh tu quát lên một tiếng lớn không bước hướng về phía trước miêu đao phảng phất mang theo ngàn quân lực cưng bánh bổ về phía thẩm nhất đao nhất đao kia khí thế h u n g hùng giản tiệp dứt khoát thích ra đao pháp không thẹn với xa trường bên trên đao pháp lợi hại nhất một trong tại nhất đao kia sắp rơi vào trầm một trên thân đao thời điểm chỉ gặp hắn trợt hướng bên cạnh rời một cái quỷ đầu đao xẹt qua miêu đao lưới đao loé ra trướng mắt ánh sáng theo sát lấy thẩm nhất đao cầm ngược quỷ đầu đao không bước như người nhất đao đánh xuống、Sợ. nhất đao đợi nhận đinh tu con người p h ó n g đại trơ mắt nhìn xem miêu đao đứt gãy thật lâu không có nhúc ních bên cạnh cận nhất xuyên cũng là con người bỗng nhiên co r ụ t lại khó có thể tin ngẩng đầu n h ì n nhị ra thẩm nhất đao quỷ đầu đao đặt ở đình tu trên cổ thẩm nhất đao lạnh lùng tiếng nói quanh quẩn tại đinh tu bên hay chúng ta đao phủ có một c h ặ t đầu nhân quả tại trên thân đao cọ sát nhân quả ngay tại chúng ta đao p h ụ trên thân ngươi nhìn ta bất ma đao làm theo đoạn đao của ngươi ngươi là đinh bạch anh xuất chúng nhất đệ tử lúc trước nàng nhất đao g ã y mất h i n h trưởng ta tu xuân đao làm cho hắn hỏa thiều công văn kho hôm nay nhất đao kia ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề chương sáu mươi mốt khuất phục đinh tu tuyệt sát tuần diệu đ ộ n g đinh tu là một cái vừa chính vừa tàng người hắn so với cận nhất xuyên so với sư phụ đinh t r ắ n g anh sư đệ đinh thái sư mỗi đinh s u n đều muốn càng thêm thoải mái hắn không có cùng loại với đinh bạch anh như thế cải thiên hoán đ i ệ báo quốc lý niệm dù là học tập chính là thích ra đao pháp đinh tu cũng tuyệt không phải một cái sẽ chịu chết báo c ủ a người trên đời này không có cái gì hắn đinh tu tính mệnh trọng yếu bây giờ tại chợ phía tây cổng trào hạ đã nhiễm qua không biết nhiều ít người máu tơi ư quỷ đầu đao ngay tại trên cổ của hắn dựa vào mà sống miêu đao thì là bị chém đ ứ c đinh tu rất sáng suốt mà nói công việc ta muốn sống hắn hít một hơi thật sâu ổn định nỗi lòng sư phụ nhất đao đoạn nhận b ả n sự nghĩ không ra còn có gặp lại một ngày chỉ t i ế c bị đoạn chính là hắn đao quỷ đầu đao thu về đinh tu treo lấy một trái tim để xuống hắn nhìn về phía cận nhất xuyên người cố ý cận nhất xuyên đón ánh mắt của hắn ta chỉ muốn làm cận nhất xuyên đinh tu a k h ẽ cười một tiếng ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng sư phụ thương yêu nhất chính là ngươi cận nhất xuyên hốc mắt hơi đỏ lên ngươi không rõ giết chết sư phụ xưa nay không là nhị ra đinh tu mỉm cười đáy mắt đều là khinh thường hắn cảm thấy cận nhất xuyên là đang cố ý giả ngu là tại lừa gạt chính mình nhất xuyên đại ca ngươi đi đi thấm nhất đao nhường cận nhất xuyên rời đi nói thêm gì đi nữa cận nhất xuyên cũng nói không lại đinh tu nhường hắn vui mừng là cận nhất xuyên vào hôm nay làm ra một cái lựa chọn chính xác không h ư ở phí huynh trường thẩm luyện đối thư của hắn nặ hắn cũng biết cận nhất xuyên nói lời không phải là vì lừa gạt đinh tu cũng không phải là vì tê liệt chính mình tại đinh tu xem ra là thẩm nhất đao giết đinh t r ắ n g anh nhưng đối cận nhất xuyên mà nói giết chết đinh bạch anh chính là t i n vương từ vừa mới bắt đầu đi theo lục văn chiêu định ra đẩy trời kế hoạch lớn cũng chỉ có đinh thái hòa đinh sung mặc kệ là cận nhất xuyên đinh hiển vẫn là đinh tu cũng không nguyện ý lẫn vào đến chuyện này bên trong bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn hắn sư huynh đệ hai người đối đãi sự kiện kia thái độ t i n vương không đáng cận nhất xuyên ô quyển cáo tử rời đi thẩm nhất đao nhường lự kiếm tinh điều tra đinh tu tung t í c h đợi đến cận nhất xuyên hộ tống h thẩm luyện vận chuyển bạch thượng quốc bảo tàng hồi kinh về sau lưu kiếm tinh điều tra liền có tiến triển thế là thẩm nhất đao thiết kế lấy cận nhất xuyên dẫn xuất đinh tu không cần tốn nhiều sức bắt được đinh tu công phu của ngươi không sai sư phụ ngươi đinh bạch anh bây giờ coi như cùng ngươi nối chiêu cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi thẩm nhất đao đứng chắc tay tuyên đỉnh núi cao xứng xứng cho dù là đưa lưng về phía đinh tu đem không môn bại lộ cho hắn đinh tu lúc này cũng không dám động thủ nhất đao đọc nhận hắn sâu sắc biết mình cùng thẩm nhất đao chỉ ở giữa t r i n lệnh đến tột cùng lớn bao nhiêu ngươi tốt như vậy võ công m quá lãng phí cùng ta làm việc đi không vào cầm y đ ị vệ trọng yếu nhất chính là không thiếu bạc thậm nhất đao thuyết phục đều là dễ hiểu dễ hiểu nhất là khi hắn cầm lấy quỷ đầu đao thời điểm một thanh trợ phía tây cổng trào hạ chuyên môn c h ạ m đầu đao cùng một cọc không thiếu bạc công việc là cá nhân đều chọn húng chi là đình tu như vậy người đại nhân có việc cứ việc phân phó ta có một cái đội tàu không được bao lâu liền sẽ ra b i ể n tiến về các quốc gia mậu dịch yêu cầu một cái áp trận ngươi liền thay ta áp trận giải quyết hết trên biển gặp phải phiền thức làm xong sau khi trở về cho ngươi một vật lượng t h ẩ m nhất đao cuối cùng lựa chọn đinh tu với tư cách á p trận buôn bán trên biển nhân tuyển đây là một cái mạo hiểm quyết định dù sao đinh thông tu cùng cận nhất xuyên khác biệt hôm nay bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt đại nhân liền không sợ ta tại vô biên vô tận trên đại dương bao la đen a n đen đinh tu nhữ mày hắn không cảm thấy mình có thể có được thẩm nhất đao tín nhiệm không sao ngươi làm ta bất quá chỉ là mất đi hàng hóa không tầm thường lại tới một lần nữa nhưng là ngươi đời này đều không thể nào lại đạp vào đại minh thổ điện t h ố n nhất đao vô vô đinh tu bà vai hơi hợt ngữ khí lại làm cho đinh tu cảm nhận được một loại xuyên vào thực chất bên trong ta nhất định làm tốt đại nhân chuyện phân phó đinh tu ô quyền đáp ứng một vạn lượng bạc đã có thể làm rất nhiều chuyện đầy đủ đinh tu tại đại minh các nơi hảo hảo lang thang một vòng đây là một bút rất có l ợ i mua bán thẩm nhất đao tay lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu nhét vào đinh tu trong tay tiền đặt cọc hợp tác vui vẻ thẩm nhất đao quay người rời đi đinh tu lấy lại tinh thần nhìn hắn bóng lưng chật chỉ thấy thẩm nhất đao từ một tên cầm y l i hệ vệ trong tay tiếp nhận một cái dài mảnh trạm đồ vật sau đó cũng không quay đầu lại về sau con a đồ vật chợt đến đinh tu thân trước bị đinh tu một phát bắt được một thanh niu đao trôi lao nơi có k h ắ c một cái nho nhỏ l ụ c chữ đây là lục văn chiêu lao cho ngươi xa xa thấm nhất đao thanh â m chuyển đến h ắ n người cũng đã tụ hợp vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa đinh tu chậm rãi rút r a miêu đ a o đao quang lộ ra thấy lạnh cả người b ă n g lanh t h ấ u xương lục văn chiêu đ a o nghĩ không ra sẽ rơi vào trong tay của mình trên đường trở về lư kiếm tinh lông mày níu chặt thấm nhất đao không khỏi nói lư đại ca tâm thả trong bụng đinh tu người này nhìn như là một tên hút đản trên thực tế chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến lại nói coi như hắn thật ngất hàng của bọn ta chẳng lẽ lại ta nói chính là giả d á m nuốt cầm ý địa vệ hàng ta liền thật n h ư ờ n g hắn đời này đều ở trên biển phiêu mắt thấy thẩm nhất đao như thế chắc chắn lư kiếm tinh rốt c ụ c buông lòng tâm sự lư đại ca sau khi trở về ngươi liền lập tức bắt đầu bố trí hối hiền nhã tự sự t ì n h hối hiền nhã tự bên trong sơn hoàng giáo cao thủ nhất định không ít nói không chừng là một trận trận đánh ác liệt lư đại ca nhớ kỹ căn dặn các huynh đệ không muốn v h t lờ ta cũng không hy vọng có một ngày còn muốn đi cho vợ con của bọn hắn lao m ẫ u đưa trợ các bạc thẩm nhất đao nói lên hối hiền nhã tự sự tỉnh bây giờ buôn bán trên biển vấn đề đã cơ bản giải quyết sau đó cần phải làm là hối hiền giết sơn hoàng giáo thiếu chủ bắt giữ đại ngọc nhi sơn hoàng giáo thiếu chủ danh xưng tông sư thứ nhất n à y lại là một trận chân chính ác chiến thẩm nhất đao nhất định phải sớm đánh dụng cầm y hệ vệ trên giới khả năng tồn tại kiêu ngạo chi khí nhị gia yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn một lần bọn này thằng danh con lư u kiếm tinh vũ bộ ngực đánh cam đoan đợi đến cùng lư u kiếm tinh chia tay về sau thẩm nhất đao trên đường về nhà nhìn thấy đ o a n hương cát rất nhiều nam nhân ngay tại ngựa khí hừng hực thảo luận cái gì mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra một loại si mê còn có không, không kịp chờ đợi đây là gần nhất mới đưa đến đoan hương các cô nương xuất thân bất phàm dung mạo tuyệt sắc nhất là khí chất phi phàm thoát tục thanh lánh như màn đêm trên bầu trời cô đơn mặt trăng rất nhiều người đều muốn biết có được nữ nhân như vậy là cảm giác gì thế là liền sáng tạo ra trước mắt cái này lửa nóng tình huống chương sáu mươi hai kế hoạch mở ra ngụy trang nhập hối hiền nhã tự tuần diệu đồng cái này không phải liền là huynh trưởng thẩm luyện cái thứ hai nữ t h ầ n sao thẩm nhất đao vận khởi thiếu lâm kim trung cháo kinh lực tràn ngập q u ê n thân chậm rãi gạt mở đám người hướng về loan hương cắt đi vào ai đưa tiền quy công vươn tay ngăn tại thẩm nhất đao trước mặt vênh váo tự đắc hôm nay hắn khó được đắc ý chỉ vì không cần biết ngươi là người nào vào cái này ấm hương cắt muốn gặp chu cô nương vậy thì phải đối với hắn khuôn mặt tươi cười đò lấy thẩm nhất đao lông mày cao lại do dự một chút quay người rời đi lưu lại đứng tại chỗ s ừ n g sốt quy công ánh mắt phức tạp thấm nhất đao là thật to mò chu diệu đồng đến cùng mọc ra một bộ cái gì tư dung tuyệt thế có thể trở thành huynh trưởng thẩm luyện cái thứ hai nữ thần nhưng nếu là bởi vì cái này hiếu kỳ nhường hắn sài bạc không bằng về nhà thăm đông phương cô nương tuy đẹp còn có thể đẹp qua đông phương cô nương coi như n g ư ờ i đẹp qua đông phương cô nương n g ư ờ i có đông phương cô nương có thể đánh sao nghĩ tới đây thấm nhất đao đột nhiên cảm giác được này chu diệu đồng không thấy cũng được về đến trong nhà thấm nhất đao còn chưa mở miệng đông phương cô nương cũng đã giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắm xem ra đinh tu rất dễ dàng đối phó vì cái gì nói như vậy đao pháp của hắn còn là rất không tệ thẩm nhất đao nhớ lại đinh tu chế chủ cận nhất xuyên quá trình cái k i ê u một tay miêu đao đao pháp xác thực lợi hại bình thường tiên tiên chỉ sợ đi bất quá mười đao đông phương cô nương nhìn xem thẩm nhất đao bộ dáng nghiêm túc không khỏi khí cười nhìn không ra a t h ẩ m nhất đao ngươi vẫn rất sẽ giả cầm và đ i ế t ngươi là cảm thấy ta giám thị hối hiển nhã tự nhiều ngày như vậy không phân biệt được nón o hương các hương khí sao đinh tu lợi hại như vậy ngài còn có thể đi một chuyến nón hương cắt đi cái này há không phải nói rõ ngươi lợi hại hơn nhìn xem đông phương cô nương sát cơ lạnh thấu xương ánh mắt thấm nhất đao rốt cuộc minh bạch n à n g là có ý gì trong lúc nhất thời ngược lại là có chút d ở khóc d ở cười rồi lại phát ra từ nội tâm cảm khái nữ nhân cái múi quả nhiên là lợi hại hắn chỉ là tại đoán hương các cổng đợi trong chốc lát đông phương cô nương đã nghe ra đây là đoán hương các hương khí nếu là hắn tiến vào vẹn vẹn là suy nghĩ một chút thấm nhất đao liền không tự chủ được dùng mình một cái ngươi nghe ta nói ta chỉ là đi ngang qua thời điểm nghe được chu diệu đồng cái tên này cho nên nghĩ muốn vào xem một chút kết quả đoán hương các đi vào cũng muốn tiền cho nên ta liền trở lại có muốn hay không tiền ngươi liền tiến phải không cái này chú ý điểm thấm nhất đau o áo n n g h á đạo đó là ngươi không biết liếm chó thẩm luyện có bao nhiêu hèn mọn ngươi nếu là biết ngươi cũng phải sớm đề phòng Ta làm việc từ trước làm việc đông ế n nay chú ý cẩn thận, chú chú trước khỏi họa. ý ý dưới, lo đ phương cô nương khẽ gật đầu, lời giải thích nói à y nhường thẩm nhất đao thần sắc cũng biến thành nghiêm túc hối hiện nhã tự với tư cách sơn hoàng giáo ở kinh thành cứ điểm trong đó nói không chừng liền ẩn giấu đi cao thủ gì hết thời dựa theo kế hoạch làm việc đông phương cô nương thần sắc nghiêm nghị trạm vào tối thái dương vừa mới xuống núi ánh nắng chiều đỏ còn tại nhuộm dần lấy bầu trời thời điểm thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương đã dắt tay đi và hối hiền nhã tự thẩm nhất đao khuôn mặt kiên nghị khí chất phi phạm duy chỉ có cái k i ê u một đô i la mắt đều khiến người cảm thấy mang theo một cỗ s ắ c khí khiến người không dám tới gần đông phương cô nương nữ giả nam trang khí khái hào hùng bừng bừng da thị t t r ắ nón ngược lại là so với thẩm nhất đao càng thêm xuất khí t u n lãng vừa bước vào hối hiền nhã tự đại đường liền có các cô nương chen trúc đi lên chỉ là đại bộ phận đều tựa sắt đông phương cô nương số ít không chen lên đi mới vừa rồi tựa ở thẩm nhất đao trên thân t r e o đến thẩm nhất đao trong lòng hơi b u ồ n bực chính mình lại không bằng đồng phương cô nương được hoang lên trong lát tâm hắn đạo ngay cả nữ giả nam trang cũng nhìn không ra đợi này không có làm h ò a khôi mệnh a nhà ta đông phương ca ca là nhân vật bậc nào những n à y dung chi tục phấn đều lên tới làm cái gì nhanh để cho các ngươi hối hiển nhã tự thu nữ cô nương đi ra người tiếp khách thẩm nhất đao đẩy ra quay chung quanh tại bên cạnh hai người các cô nương rước lấy từng tiếng duyên dáng gọi to h o n trách quy công liền vội vàng tiến lên đầy mặt tay náy nhị vị công tử thật sự là không có ý tứ thu ngữ cô nương đã có khách chúng ta cái này hối h i ề n nhã tự cô nương tốt thật không ít nhị vị công tử có thể nhìn nhìn lại thấm nhất đao nhẹ hư một tiếng đem một cái ngang ngược công tử hình tượng biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế thiếu hắn a nói nhảm đây là đại minh kinh thành nhân vật tài giỏi gì a bá chiếm thu ngữ cô nương không cho nhà ta đông phương cả cả mặt m ũ i ngươi gọi hắn cút ra đây cho ra nhìn xem thấm nhất đao ngẩng đầu miệt thị trêu đến bốn phía đám người từng đợt thấp giọng thì thầm không gọi là lướt nhìn bọn hắn cũng không có cảm thấy thấm nhất đao sắc mặt g ê tởm có chút ngược lại là âm thầm gọi tốt chỉ vì từ khi cái này cái gọi là tôn quý khách người sau khi tới thu ngữ cô nương liền không còn tiếp nhận khách tất cả mọi người là đến đi dạo thanh lâu ngươi người nào à ba chiếm đầu bài không tung tay là cá nhân cũng không thể tiếp nhận quy công âm thầm gấp trên chắn đã hiện đầy mồ hôi trước mắt hai cái này công tử không biết đến t ộ n cùng là thân phận gì cái k i a khuôn mặt tuấn tú thọ ca xem xét liền quý khí bức người là cầm quyền đại nhân vật vạn nhất thật bởi vì thu ngữ cô nương gây xảy ra điều gì nhân vật không tầm thường cái này hối h ể n nhã tự làm không tốt liền không làm nổi đang lúc hắn muốn đi tìm bà chủ thời điểm bà chủ đã là dáng người h i ể u điệu đi ra thức tha yêu kiểu bà chủ mặc dù nhưng đã ba mươi mấy tuổi nhưng là phong vận vẫn còn da thịt tinh tế tỉ mỉ mặt mày như vẽ càng lộ ra một cỗ thành thục khí thức tựa như chín mọng cây b ả o mật nở nang nhiều chất lỏng ai u ta hai vị ca ca làm gì nổi giận lớn như vậy đâu đến hối h i ề n nhã tự đó là tháo lửa cũng không phải nổi giận nói xong nàng đã tựa ở thẩm nhất đao trong ngực nồng đậm hoa hồng hương sen lẫn một điểm bách hợp hương không ngừng bay vào thẩm nhất đao cái múi một bên đông phương cô nương nhìn xem bà chủ không ngừng gạt ra thẩm nhất đao một đôi chòng mắt sớm đã có chút nhau lại đáy mắt g á t không chế trụ nổi sát cơ chính đang điên cùng tăng vọt thấm nhất đao ngón trỏ c h ố n g đỡ bà chủ c h â n bóng cái chán đưa nàng đầy ra ai không muốn xích lại gần hồ ta chỉ hỏi ngươi thu ngữ cô nương đâu là cái nào xấu không kéo mấy ngu xuẩn bá chiếm thu ngữ cô nương không tung tay ta nói thời gian dài như vậy đều còn không ra không phải là xấu không thể gặp người rồi thấm nhất đao t r e o chọc trả phúng bốn phía khách nhân đều đánh trống reo họ đứng lên cười ha ha bọn hắn cũng sớm muốn biết đến tột cùng là nhân vật nào có thể làm cho hối hiển nhã tự một mực mệnh lệnh thu n ữ cô nương bội tiếp chương sáu mươi ba oanh s á t sơn hoàng giáo thiếu chủ sơn hoàng giáo thiếu chủ cả đời này hận nhất sự tình liền là người khác nói hắn xấu bởi vì từ nhỏ mẹ của hắn thường thường mắng chửi hắn xấu xí đây cơ hồ đã thành tâm ma của hắn đông v ư ơ n g cô nương nghĩ muốn đối phó sơn hoàng giáo điều tra tự nhiên không phải một ngày hai ngày sơn hoàng giáo thiếu chủ cái tâm ma này cũng là bị nó nắm giữ cho nên từ thẩm nhất đao đi và hối hiền nhã tự bắt đầu đại não thậm chí phát cáu đến cuối cùng cố ý mắng chửi sơn hoàng giáo thiếu chủ xấu không thể gặp người chính là đang không ngừng đâm trái tim hắn tử thế là làm cả sành đường cười to ở thời điểm lâu hai một gian phòng đại môn đột nhiên bạo liệt gỗ vụn kích xạ tứ phương ai dám nói ta xấu là ai đứng ra trương sơn hoàng giáo thiếu chủ tóc dối bụ trên chân còn không có đi dày lồng ngực có chút t h i trần lộ ra một t ú m lông đen ánh mắt phẫn nộ đảo qua lầu một đại đường dừng lại tại thẩm nhất đao trên thân l ạ n h leo sát cơ như trận bão bàn chút xuống mà đến l ầ u một trong hành lang những khách nhân đầu tiên làng là người làm sát ý chút xuống thời điểm những người này lập tức cảm thụ một cỗ phát từ đáy lòng băng lãnh cảm giác huyết dịch đều rất giống muốn bị đông cứng vo đạo cao thủ những khách nhân không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này chạy c thanh tầm thường như mông chim ra, chạy ra hối hiển nhã nhà thanh tự. Một lâu, lại cửa ó như vậy một vị võ đạo cao thủ, việc này không thể tưởng tượng. thủ, thể Chạy vậy vị võ việc một đạo cao c ra sắt trời đã triệt để đêm đen đến bị g á n g chiều nhuộm dần qua thương khung lúc này hội tụ mây đen lộ ra một loại biến thành màu đen huyết sắc những khách nhân đột nhiên phát hiện hôm nay đường cái tựa hồ có chút quá yên tĩnh ngay cả đèn lồng đều không có rất nhanh trước hết nhất hướng về hai bên lao ra khách nhân đột nhiên dừng bước lại chậm rãi lui lại trở về một cây bó đuốc sáng lên theo sát lấy là hai cây ba cây thẳng đến bó đuốc triệt để chiếu sáng cả con đường phi ngư phục thú xuân đao cầm ý địa vệ nhìn không thấy cối u cầm ý địa vệ lưu kiếm tinh băng lanh trầm ngưng khuôn mặt từ trong bóng tối hiện hiện ra hắn nhanh chân hướng về phía trước tay phải vung lên lôi tam cận nhất xuyên bùi luân cùng với mới vừa vặn bị thẩm nhất đao khuất phục đ ì n h tu liền dẫn cầm ý địa vệ cấp tốc vây quanh cả tòa hối hiền nhã tự cầm ý địa vệ làm việc người không có phận sự hết thể tránh lui t r ầ m thấp quát lớn âm thanh nhường như trong ngộng những khách nhân đột nhiên tỉnh táo toàn bộ trầm mặc dọc theo cầm ý địa vệ bên trên đường phi tốc thoát đi hối hiền nhã tự đến tột cùng là xảy ra chuyện gì phía trước nhất chỉ huy vậy vẫn là tân tiến c ẩ m ý d i hệ vệ bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ lư kiếm tinh tại hối hiền nhã tự đối diện ba hợp cửa lầu c ẩ m ý d i hệ vệ chỉ huy sứ thẩm luyện án đao mà đứng chưng nhân phượng cùng trương vùng băng giá lấy nam c h ấ n phủ ti c ẩ m ý d i hệ vệ đứng ở sau lưng hắn bọn hắn là trợ giúp sức mạnh tại lư kiếm tinh nhịn không được thời điểm mới đến phiên bọn hắn xuất thủ ẩm đinh thu một cước đạp nát hối hiền nhã tự lại môn hôn bất lận đi đến vừa nhìn thấy thẩm nhất đao liền ngu thuận lui sang một bên rất nhanh số lớn cầm ý dì hệ vệ giống như thủy tri bà chủ thần sắc đi ế n Nguyên lai là cầm gì vào ệ đại điểm Ai nhân. nho nhỏ tình, u, một sự l m gì l a đồng ộ n ngữ, g gì gia. cầm khách. chủ mau hề Thu vệ vào đại đây đi đ tiếp ra Bà phương cô nương trước người c h n g non hai tay đặt tại đồng phương cô nương ngực thần sắc lại thay đổi một bên thẩm nhất đao nhẹ cười lên đồng phương cô nương tiền vốn vẫn là rất hùng hậu cứ việc vì nữ giả nam trang tiến hành một ngực nhưng hối h i ề n nhã tự bà chủ lâu dài trà trộn tại trong phong trần cái kêu một đôi tay tự nhiên là như lúc liền minh bạch tới lúc này bà chủ chỗ nào vẫn không rõ cái này căn bản cũng không phải là cầm y l i ê hệ vệ đại nhân vật vì một cái thu ngữ tranh giành tình nhân đây là hối hiển nhã tự bại lộ sơn hoàng giáo thiếu chủ thúc thủ chịu trói đi thầm nhất đao mục quang lãnh lệ không còn vừa rồi của ngạo bộ g á n g hắn vừa dứt lời bà chủ đã là hai tay bỗng nhiên thuận thế chụp về phía đông phương cô nương lồng ngực một trường này chân khí hùng hậu như thế khoảng cách ngắn liền đã đem chân khí toàn bộ thôi v ậ n đến trên hai tay đủ thấy bà chủ võ công cũng là không thấp đông phương cô nương cười ha ha k h i n thường tâm ý cực kỳ rõ ràng cũng không thấy nàng đến cỡ nào rõ ràng động tác mũi chân điểm một cái t r một tiếng hét thảm vang vọng hối hiền nhã tự bà chủ mở to hai mắt nhìn nhìn xem đông phương cô nương ngửa mặt lên trời ngã xuống đất Đông đã cô phương nương không mang theo một tia khói lửa giết bà chủ, trên ánh mắt nhất, liền giết theo khói chủ, khóa chặt kia một mắt lửa bà sơn hoàng giáo thiếu chủ Giết các người.、Sơn、hoàng giáo thiếu các chủ Sơn lên cơn giận dữ hiển nhiên hối hiển nhã tự trong ngoài đã bị cầm ý địa vệ không chế lại chẳng những không có nghĩ đến đào tẩu ngược lại là thả người nhảy lên tóc đen bay múa áo đen phùng lên hướng về thẩm nhất đao đánh tới cho tới giờ k h ắ c này hắn vẫn ghi hận thẩm nhất đao mang hắn xấu không thể gặp người sơn hoàng giáo thiếu chủ nhân trên không bên trong nhanh đến thẩm nhất đao trước người thời điểm chợ biến thành một đen một trắng hai người ô、oh, ha ha ha ủy quyết i ế n g cười quái dị vang vọng tại thẩm nhất đao bên hai n h ư u toan g i a o động tinh thần của hắn đồng thời màu đen khốc t ă n g đồng cùng màu trắng cốt đao cũng là một trái một phải công hướng thẩm nhất đao yếu hại đổi lại người bình thường tâm thần bị đ o ạ n lại thêm sơn hoàng giáo thiếu chủ ra chiêu hung lệ tàn nhẫn mau lệ lăng lệ khẳng định rất khó tránh thoát sơn hoàng giáo thiếu chủ cái này một s á t chiêu nhất là bọn hắn không cách nào phân biệt cái này hắc bạch vô thường lượng đến tột cùng cái nào mới là sơn hoàng giáo thiếu chủ chân thân một khi đánh nhầm công kích thất bại ngược lại là bên trong môn mở rộng cho sơn hoàng giáo thiếu chủ lưu lại nhất kích tất sát cơ hội có thể được xưng là tông sư đệ nhất nhân sơn hoàng giáo thiếu chủ đương nhiên là có chút vô liếng. nhưng tại cái này cấp bách công kích trước mặt thẩm nhất đao không những hoàn toàn không có né tránh sơn hoàng giáo thiếu chủ công kích càng dường như hơn chắc chắn không gì sánh được huy trưởng bành ra phản âm rung động cưng manh cực kỳ trưởng lực nương theo lấy phật âm giống như nóng bỏng liệt nhật hung hăng đánh vào hắc vô thường trên lồng ngực đồng dạng sơn hoàng giáo thiếu chủ khốc tang bổng cùng cốt đao cũng toàn bộ đánh trúng thẩm nhất đao đáng tiếc chỉ nghe tiếng len ken rung động thẩm nhất đao vận khởi thiếu lâm kim trung cháo da thịt như sát khiến cho sơn hoàng giáo thiếu chủ công kích ngay cả da thịt của hắn đều không có đâm rách sơn hoàng giáo thiếu chủ không thể tưởng tượng nổi chừng không những như thế trưởng lực của đối phương minh mông cương mãnh như l à hàn hàng m a dương cương bá liệt vẹn vẹn chỉ là một trưởng liền đã đem hắn ngũ tạm lục phủ đều vỡ nát người là như thế nào phát hiện được tà chân thân thời khắc hấp hối sơn hoàng giáo thiếu chủ chỉ nghĩ muốn giải đáp chính mình cái nghi vấn này thậm nhất đao rủ xuống đôi mắt nhìn về phía hai chân sơn hoàng giáo thiếu chủ túi đầu nhìn lại chỉ thấy chân thân hai chân không gì sánh được rõ ràng mà giả như quỷ hồn b á n p h i ê u phủ ở đ i ệ thì ra là thế chương sáu mươi b ố quy công cùng thu n ữ cô nương hối hiện nhã tự vàng son lộng lấy trong hành lang cố ý làm thành màu hồng phấn đèn lồng còn tại chập trần mị hoặc con mang sơn hoàng giáo thiếu chủ cùng bà chủ thi thể lại mang đến một loại tốp sắt lạnh leo hàn ý đem cái này mị hoặc khí tức xua tan không còn một mảnh thấm nhất đao cất bước hướng về phía trước vượt qua sơn hoàng giáo thiếu chủ đại ngọc nhi ở phòng nào hắn đứng tại hiện quy công trước người hỏi đến đại ngọc nhi vị trí hối hiển nhã tự với tư cách sơn hoàng giáo ở kinh thành cứ điểm diện tích rộng lớn gian phòng p h ầ n đông trong đó thậm chí có không ít phòng tối muốn tìm đến những ngày phòng tối cầm ý địa vệ tất nhiên phải hao phí không thiếu thời gian vẫn luôn lấy một loại cười làm lành đ ị n h nọ thái độ đối đãi khách nhân quy công vào lúc này lại đột nhiên n g n g đầu thần sắc kích động ánh mắt phẫn nộ phi đại kim nhất định sẽ nhập quan các ngươi tất nhiên vong quốc thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày ngươi là người nữ chân không ta là người hán quy công la lớn cựu thị trường mắt thẩm nhất đao ánh mắt nếu là có thể giết người giờ phút này thẩm nhất đao sợ là đã bị hắn thiên đao vặt quả người hán thẩm nhất đao trầm giọng thở dài cũng chỉ như thiểm điện điểm nhanh tại quy công chán sau một khắc quy công cũng đã không có rồi khí t ứ c ngươi cảm thấy bất công nên trông cậy vào chính mình mà không phải dựa vào người ngoài chỗ dựa núi sẽ sụt dựa vào người người sẽ chạy sớm một chút rời đi cái này nhường người thống hận thế giới đi hắn giết chết quy công đi vào bên cạnh bị ra một đám cô nương trước người ai có thể nói cho ta biết đại ngọc nhi ở đâu ta liền thả nàng rời đi các cô nương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại đều không nói gì thẩm nhất đao m ỉ m cười xoay người nhìn về phía đông phương cô nương gật đầu ra hiệu đông phương cô nương nhẹ gật đầu hã tặc nhận lấy cái chết tại thẩm nhất đao quay người về sau chỉ nghe hai tiếng quát cô nương bên trong hai cái dung mạo tầm thường nữ tử đã làm ộ t nhảy ra Công tay háo xuống hai á o h thanh tay háo kiếm đâm thẳng thầm nhất Thầm nhất háo nhìn đao. đao nữa quay lần ương xem lang kiếm điệp điệp lại lại, đâm xem đầu cây ố chốc một mắt mắt một mê mang. rộ, động thần tựa nhật trùng trùng trụt tên tử. Trong lát, tên tử tác trong đôi đao đạo đại đại đạo điệp điệp hai kinh người hai lại, Hai ra quang, vào bắn càng cường chí c là như vòng nở lượng nữ lượng nữ dừng lên vòng lóe võ Vù vù. ý tú hoa châm từ t h ầ m nhất đao bên thai bay lượn mà qua xuyên qua hai nữ cổ họng phù phù hai nữ rơi xuống đất chết không nhắm mắt sau đó thẩm nhất đao xoay người lại mới vừa rồi cái kêu ưng xem lang cô thần dị cảnh tượng cùng với đông phương cô nương phất tay đánh giết lượng tên nữ tử nhanh chóng quả quyết đều để còn sống các cô nương sợ hãi không thôi ta liền nói đã bà chủ biết võ công nhiều như vậy cô nương tổng sẽ không đều là tay c h ó i gà không chặt đ ư ợ c nữ tử hiện tại có thể nói một chút đại ngọc nhi ở nơi nào ra chúng ta thật không biết chúng ta chỉ gặp đại ngọc nhi một lần về sau liền lại chưa thấy quan nàng nói chuyện cô nương thanh n â m ruột r ẻ thẩm nhất đao theo tiếng nhìn lại là là hắn lần đầu tiên tới hối h i n nhã tự thời điểm cùng hắn cô nương tiểu du tiểu du không giống như là nói láo thẩm nhất đao suy nghĩ một、lần. quyết định n h ư ờ n g cầm y địa vệ tìm tòi tỉ mỉ bên ngoài muốn bố trí tốt nhân thủ phòng ngừa đại ngọc nhi thừa dịp loạn đào t à u đang lúc hắn muốn hạ lệnh thời điểm lâu hai sơn hoàng giáo thiếu chủ cửa gian phòng chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt sắc cô nương thân thể lạo đ ả o đi ra tựa ở trên lan can máu tươi t h u ậ n lấy nàng thon dài trắng non hai chân tí tách đáp chạy xuống ta biết nàng ở nơi nào thu ngữ tỉ tỉ tiểu du lo lắng ngạc nhiên hô t h ầ m nhất đao nhìn xem từ thu n ữ giữa hai chân nhỏ x u ố huyết biết sơn hoàng giáo thiếu chủ đại khái là có chút biến thái làm bạn sơn hoàng giáo thiếu chủ mấy ngày nay cũng làm cho thu n ữ cô nương g thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương nhìn nhau hai người phi thân cướp lên lầu hai đông phương cô nương đỡ lấy thu ngữ cô nương vượt qua một đạo chân khí khiến cho nàng trắng bệnh khuôn mặt trở nên có chút chút huyết sắc tạ ơn thu ngữ nói lời cảm tạ sau đó thẩm nhất đao nhìn về phía đinh tu đinh tu mang theo một đội c ẩ m ý d ị vệ năm người bước nhanh lên lầu đi theo ta hôm trước ta đi cầu bà chủ đừng lại để cho ta bồi nam nhân kia ta rất sợ hãi thế nhưng là bà chủ cự tuyệt nàng mắng rất khó nghe nói ta chính là đi ra bán còn chọn chọn lựa lựa thu n ữ thân thể run nhẹ nhẹ thậm chí đi đường đều không đi mau được toàn bộ nhờ đồng phương cô nương đỡ lấy nàng nàng mắng thật là không tệ ta là đi ra bán cũng không tư cách chọn chọn lựa lựa nhất là cái này hối hiển nhã tự cho dù là đồ bài cũng không thể bán nghệ không bán thân bọn hắn yêu cầu ngươi đi làm rất nhiều chuyện t ỷ như bồi một số trên triều đình đại nhân vật đi bộ một số tin tức nhưng nàng chính là không nghĩ tới ta đi ra bán là vì tiền nhưng nếu là không có rồi m ệ n h ta còn ra ra bán cái gì đại ngọc nhi thân phận cao quý tiểu dũ bọn hắn rất nhiều chuyện cũng sẽ không tham dự cho nên cũng không biết đại ngọc nhi tàng ở nơi nào nhưng ta không giống ta là đồ bài cũng hay bọn hắn làm qua sự tình biết đến so với tiểu du nhiều rất nhiều mọi người đi tới bà chủ gian phòng chỉ thấy gian phòng bên trong bảy biện cực kỳ xa hoa chân l o ạ n châu n á o chỗ nào cũng có thu ngữ chỉ vào cuối giường chùi l ù i vách tường đó là cơ quan giả tường bề ngoài nhìn không ra cái gì phân biệt trên thực tế chỉ cần mở ra cơ quan chính là một cánh cửa mở ra cơ quan biện pháp tại cái kia bách bảo cách bên trên chuyển động cái kia sứ thanh hoa là được một tên cầm ý dịa vệ tiến lên đi đến một mặt bày đầy đồ sứ chân đoạn giá đỡ trước cái này liền là người nhà có tiền thường dùng bách bảo cách dùng để trưng bày đồ cổ đổ sứ cầm ý dịa vệ chuyển động thu n ữ nói tới sứ thanh hoa cuối giường mặt tường quả nhiên xuất hiện một cánh cửa thấm nhất đao nhìn về phía đinh tu đinh tu cái thứ nhất chui vào còn lại bốn tên cầm y địa vệ theo sát phía sau đinh tu cùng cầm y địa vệ sau khi tiến vào thấm nhất đao cùng đồng phương cô nương không đợi thời gian quá dài liền nghe đến từng tiếng ngang ngược quát lớn âm thanh không bao lâu đinh tu đẩy mặt nộ khí đi ra sau lưng hai tên cầm y địa vệ gắt gao khóa lại một tên mông cổ cô nương hai tay đưa nàng mang ra ngoài đại ngọc nhi liều mạng vặt mẹo hai tay ý đồ tránh thoắt cầm y địa vệ trói buộc nàng trứng mắt hai mắt thật to ánh mắt tựa như là trên thảo nguyên nước hồ bàn thanh tị một đầu tú lệ tóc dài đen nhánh rủ xuống đến thắt lưng đặc biệt tộc mông cổ phục sức phát họa ra nàng hoàn mỹ và ngheo phẫn nộ khiến cho trên ngực của nàng hạ chập trùng bày biện ra nàng d i ã tính mà tính k h í h đẹp vì sao không giết nàng đinh tu trầm m u ợ n thanh â m tràn ngập sắc cơ hiển nhiên đại ngọc nhi phản kháng t r e o đến hắn hết sức t ứ c giận thậm nhất đao chừng mắt liếc hắn một cái sau đó đ ố i cái tia năm tên c ẩ m ý dịa vệ nói dẫn đi nói cho huynh trưởng chiếu cố thật tốt nhưng chớ t ổ thương là nhị ra năm tên cầm ý d ị vệ lập tức hộ tống đại ngọc nhi đi xuống lầu nhất đao nàng không được lúc này Đông Phương cô nương đống nhiên nói ra, t h ố m nhất đao vội vàng nhìn về phía thu ngữ chỉ gặp nàng vừa mới hơi có vẻ mặt đỏ thám sắc giờ phút này càng tái nhận ta không sống nổi g i a hỏa kia đối ta làm rất nhiều đáng sợ sự tình tại bà chủ dưới giường còn có một cái tiểu hốc tối bên trong cất giấu một bản ghi chép hẳn là đối với các ngươi hữu dụng xem ở ta giúp các ngươi tìm ra đại ngọc nhi phân thượng nhường tiểu du mang theo cho cốt của ta trở về trở lại bạch sơn hát thủy bên trong thu ngữ đầy mắt khẩn cầu tuất ta đáp ứng ngươi thấm nhất đao đồng ý nguyên lai、like、cái này thu n ữ là một cái nữ chân cô n ơ n nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt n g o sau đó nhắm mắt lại chương sáu mươi xét nhà chi dạng thu ngữ cô nương chết rồi ngay tại hối hiền nhã tự hậu viện thi thể dựa theo nàng nguyện vọng đốt đi cho cốt do tiểu du mang về liêu đông thấm nhất đao cho nàng một trăm lạng bạc dòng vốn muốn hỏi hỏi phải chăng còn yêu cầu phái người bảo hộ nàng nhưng là tiểu du cự tuyệt nàng nói lúc trước chính mình cùng thu ngữ tỷ tỷ chính là hai người từ liêu đông trở tới nàng có thể trở về thấm nhất đao hơi có vẻ kinh ngạc hỏi các ngươi vì sao lại từ liêu đông trở tới bây giờ liêu đông đã rơi vào người nữ chân tri thủ thân là người nữ chân thu n ữ cùng tiểu du nhưng từ liêu đông trốn thoát、Ra. mặc kệ đại minh vẫn là liêu đông người hán vẫn là người nữ chân chúng ta có cái gì khác nhau đều là t ầ n g dưới chót nhất người c ù n g k h ổ mỗi một lần đánh trận mặc dù thắng đại minh thế nhưng là chiến lợi phẩm phân đến chúng ta nơi này thời điểm thừa lại căn bản không có bao nhiêu ta cùng thu ngữ tỷ tỷ phụ thân ca ca đều chết trận tại liêu đông cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong hai chúng ta nữ tử căn bản sống không nổi trốn đến đại minh cuối cùng cũng chỉ có thể tại hối hiển nhã tự tìm được một cái cơ hội sống sót đáng tiếc thu ngữ tỷ tỷ hay là chết tiểu du xoa xoa nước mắt hướng về thẩm nhất đau cùng đông phương cô nương bái một cái ra các ngươi là người tốt Tiểu trăm tuổi. tiểu chặt thu cốt, người Nói du lâu du chúc các cho sống xong, ngự ôm đ i n à n g tứ liêu đông chạy đến, bây giờ lại giờ đông đến, chạy bây phương ả i liêu đi.、Không、biết về đông Không nàng n g một ờ thường i lợi. Tiên tâm đi, có coi thể thuận tâm hay không h Đông đừng nàng. quá ư p cô nương vừa cười vừa nói một cái có thể từ liêu đông trốn vào đại minh kinh thành nữ chân cô nương như thế nào thật yếu đuối bất lực hối hiển nhã tự sự tình kinh động đến không ít người nhất là trên triều đình quan viên thẩm luyện hết thể tìm ra đến bạch ngân ba mươi vạn chiếc hoàng kim năm vạn lượng cùng với đại khái giá trị m ư ơ i vạn lượng bạch ngân châu báu chân loạn Hắn lúc này khoảng cách hành động bắt đầu đã qua một c á n h giờ sắc trời đen kịt hoàng đế bệ hạ cũng chuẩn bị đi ngủ nhưng biết được thẩm luyện cầu kiến hoàng đế vẫn là tự mình thấy hắn chính như thẩm nhất đao kế hoạch như thế có thể cho hoàng đế kiếm tiền thẩm luyện đã trở thành hoàng đế nể trọng tin một bề đại thần thần tham kiến bệ hạ thầm ái khanh đã trễ thế như vậy còn vào cung là có chuyện gì a bệ hạ thần mời bệ hạ nhìn vài thứ thẩm luyện đối vương công công một giọng nói vương công công ra đến bên ngoài ra hiệu đại nội thị vệ tiếp nhận cầm y địa vệ đem từng cái cái dương nhấp vào thẩm luyện đem từng cái mở dương ra lộ ra bên trong bạc vàng cùng với châu đ á o chân loạn hoàng đế mãnh liệt đứng lên mặc dù số tiền này hiển nhiên không cách nào cùng bạch thượng quốc bảo tàng so sánh nhưng cũng là một bút của cải đáng giá thầm khanh cái này cái này từ đâu mà đến bệ hạ còn có một cái đồ vật vạn phần trọng yếu yêu cầu ngài ngữ lã thẩm luyện đem m bí ậ Hoàng đế. Hoàng đế nói, Hoàng Hoàng nói hối hiển g h nhã g tự là một nhà lấy nữ chân cô nương nghe tiếng thanh lâu đây đều là tại hối hiển nhã tự tìm tới cái k i u hối hiển nhã tự bà chủ thân có võ công đã bị thần đánh chết Hoàng đế m ặ thế máy k ó nén nộ là thần mới hoài nghi hối hiền nhã tự đồng thời tại tối nay nhất cử độc thủ nắm bệ hạ hồng phúc sơn hoàng giáo thiếu chủ đã bị đánh giết hối hiền nhã tự vấn đề cũng chứng cứ vô cùng xác thực hoàng đế nhìn xem trên tay bí mật ghi chép thần xác càng tức giận sơn hoàng giáo với tư cách hậu kim nữ chân giáo phái từng nhiều lần ám sát qua hoàng đế là hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt biết được sơn hoàng giáo thiếu chủ bị thẩm luyện giết chết hoàng đế rất là mừng rỡ thầm khanh ngươi cảm thấy những quan viên này nên xử lý như thế nào b ậ y hạ tha thứ thần nói thẳng phía trên này quan viên phần đông nhưng trong đó một số ít là cùng nữ chân cấu kết b ậ y hạ muốn sẽ nghiêm trị trừng phạt gian đe đại bộ phận đều là tại ý loạn tình mê thời điểm bị nữ thám tử lời nói khách sáo vì ổn định thế cục v ậ hạ có thể yêu cầu bọn hắn lấy tiền trộ tội phẩm cấp càng lớn giao tiền càng nhiều như thế có thể hóa giải v ậ hạ thiếu tiền chi、lo. thẩm luyện biện pháp nhường hoàng đế ánh mắt sáng lên cái này đích sắc là một biện pháp tốt dù sao hắn không cách nào đem bí mật này đ i chép bên trên tất cả mọi người mất đầu nếu không triều đình đều phải vì thế mà chống không không bằng dùng thẩm luyện biện pháp d y một khoản tiền tài chỉ là thầm khanh những quan viên này có nhiều tiền như vậy sao trước đó châm mấy lần hy vọng bọn họ có thể quên tiền làm dịu triều đình tài chính khó khăn bọn hắn đều đang khóc than hoàng đế mặt lộ vẻ khó xử thẩm luyện lại chắc chắn không gì sánh được mà nói b ậ hạ để bọn hắn quên tiền tự nhiên là không có nhưng để bọn hắn lấy tiền mua trên đầu mũ quan tiền là tuyệt đối sẽ không thiếu vậy hạ chỉ cần tối nay trước hết để cho thần đem tội ác tại trời mấy nhà xét nhà vào tù ngày mai còn lại những cái kia tự nhiên ngoan ngoan bỏ tiền hoàng đế cũng không đốc hắn lập tức liền nghe rõ thẩm luyện lời ngầm biết mình trôi qua bị cả triều đại thần lừa gạt hắn cắn lấy nguyên thần sắc c ầm trầm nên thầm ố t t khanh ngươi tối nay cứ làm là thẩm luyện mời đến thánh chỉ không người cáo lui xử lý những quan viên này biện pháp tự nhiên không phải thẩm luyện nghĩ ra được là thẩm nhất đao nói cho hắn biết bây giờ xem ra coi là thật cực kỳ hữu dụng thẩm luyện tại hoàng đế bệ hạ đấy lòng địa vị hiển nhiên lại nặng không ít thẩm luyện rời đi hoàng cung về sau không có chút nào dừng lại đi thẳng tới cầm y địa vệ nha môn bắc c h ấ n phủ ti nam c h ấ n phủ ti cầm y địa vệ toàn bộ điều động dưới bóng đêm phi ngư phục tú xuân ao tựa như câu hồn lệ quỷ hung á c kinh hãi một đêm này có thể xưng gà bay chó chạy toàn thành khẩn trương sợ hãi nhất là bị xét nhà q u a n viên càng là giận dữ mắng mỏ mắng chửi thẩm luyện thẩm luyện n i ễ m nhưng đã thành n g trung hiền thứ hai màn đêm bung xuống hết thể xét nhà tám hộ tối cao chính là tổng tam phẩm đại quan như thế xét nhà kết thúc không lâu lục ngũ thần hậu phủ đông s ư ở n g tây hán thủ phụ trương hải đoan thiếp mời liền trước sau đưa đến thẩm luyện trên tay chỉ có hộ long sân trang yến tính phi thường phản phất cái gì cũng không biết thẩm luyện từng cái nhận lấy t h i ế p mời sau đó viết xuống bốn phong thư mỗi một phong nội dung trong thư đều giống nhau hắn n h ư ờ n g đến đây đưa thiếp m ờ i người đem tin mang về cũng nói rõ ngày sau buổi trưa liền sẽ đích thân tới cửa bãi phòng kinh thành một đêm này nhất định không bình tĩnh phi ngư phục tú xuân ao những nơi đi qua người, người kinh dị khó có thể bình an sợ sẽ đánh phá nhà mình đại môn nơi này lúc thẩm nhất đao p h ụ trạch bên trong hắn ngược lại là mười phân yên ổn hối hiền nhã tự sự tình đã cơ bản chấm dứt còn lại chính là sơn hoàng giáo khả năng trả thù vô tướng vương thần công vô địch giang hồ thiếu có người có thể so với nhi tử bị giết hối hiền nhã tự bị phá hủy khẩu khí này hắn tuyệt sẽ không n u ố t xuống dựa theo đông phương cô nương phỏng đoán vô tướng vương rất có thể sẽ tại gần đây lẫn vào kinh thành kinh thành nhìn như giám thị nghiêm mật nhưng mà đối vô tướng vương bậc này võ đạo cao thủ mà nói tới lui tự nhiên húng chi vô tướng vương am hiểu nhất biến hóa khuôn mặt dù ai cũng không cách nào thông qua khuôn mặt đến khóa chặt điều tra hắn nếu như có thể chiến thắng vô tướng vương đem vô tướng vương cái này sơn hoàng giáo giáo chủ chém giết tại đại minh kinh thành nhất định sẽ làm cho đại minh sĩ khí đại trấn nhường liêu đông nữ chân vì đó kinh hại e ngại chém giết vô tướng vương chuyện này không phải ngươi ta có thể làm được đông phương cô nương trầm giọng nói ra thần s á t chăm chú nàng lo lắng thẩm nhất đao sẽ tùy tiện đối vô tướng vương đậu tay lấy thẩm nhất đao hiện tại võ công đối phó vô tướng vương còn còn thiếu rất nhiều vô tướng vương là đã bước vào đại tông sư cảnh giới võ đạo c ư g i ả hắn vô tướng thần công càng là đã đến v â ngã tương không người tướng không mỗi người một vẻ tình、trạng. t h ầ m nhất đao cảm thụ được đông phương cô nương lo lắng hắn cười khẽ ta không ngu như vậy đầu này mạng chỉ có một ta nhưng không cảm thấy mình đã đến có thể quét ngang vô địch trình độ đông phương cô nương để lại bờ vai của hắn ngươi có thể có ý nghĩ như vậy ta thật cao hứng n g ư ơ i tập võ kiên kỵ nhất chính là ngồi đáy giếng nhìn trời cần biết thiên hạ chi lớn ẩn thế cao thủ tầng tầng lớp lớp nếu là quá mức c ủ g vọng không thể nói trước liền sẽ đưa tới họa s á t thân、ừ. nhất đao ta tử không lo lắng ngươi sẽ đi không đến ngọn núi cao hơn nhưng ngươi tuổi còn rất trẻ mười tám tuổi võ đạo tâm sư có thể xưng hiếm thấy trên đời ta sợ hai ngươi sẽ dương dương tự á c còn chưa tới đạt sơn phong liền đã bị bóp chết tại giữa sườn núi bốn mắt nhìn nhau đông phương cô nương phát ra từ nội tâm lo lắng nhường thẩm nhất đao cảm động lây hắn đẻ lại đông phương cô nương tay cười đáp yên tâm đi ta so với ngươi nghĩ còn muốn cẩn thận cẩn thận hai người hiểu nhau tương t ư tình cảm càng thâm hậu thấm nhất đao nói huynh trưởng đã lấy được hối hiển nhã tự công lao đằng sau liền không thể lại ăn một mình ta đã dặn dò hắn đợi đến tối nay qua đi hắn sẽ từng cái bái kiến sáu năm thần hầu lượng hắn đốc chủ thủ phụ trương hải đoan sơn hoàng giáo giáo chủ công lao sẽ do mọi người cùng nhau phân đông phương cô nương ôn ôn nhu nói ngươi làm không tệ ăn một mình từ trước đến nay đi không xa sân hoàng giáo công lao cũng đủ lớn chúng ta ăn giới đệ nhất tối liền muốn nhường chút cho người khác hai người thương lượng việc này đợi đến thẩm luyện tới thời điểm lại đem chi tiết nơi cùng thẩm luyện cẩn thận nói một phen mặt trời mọc thời điểm thẩm luyện vội vàng rời đi t r ạ m thứ nhất chính là thủ p h ụ trương hải đoan thẩm luyện đến thời điểm trương nhân phượng sớm đã tại cửa ra vào nên đón hắn bây giờ đã được đề b ạ t làm cẩm y địa vệ chỉ huy sứ có thể nói mượn từ trương nhân p ư ợ n g cùng thẩm gia huynh đệ khóa lại sâu nhất chính là thủ phủ trương hải đ a n đại nhân trương hải đ a n tại cửa đại sành tự mình nên đón thẩm l ngồi xuống về sau trương hải đoan cười chúc mừng thẩm đại nhân lại lập mới công thật đáng mừng a từ trương nhân phượng nơi đó hắn so với người khác càng sớm biết hơn đạo đêm qua sự tình chân tướng một chút công lao không đáng giá nhất tới người phượng lần này cũng nên lại hướng nâng lên sơn hoàng giáo giáo chủ nhất định sẽ lén vào kinh thành báo thủ ta dự định mượn chuyện lần này hướng người phượng trên thân lại thêm chút công lao nhường hắn đánh nhậm cầm ý địa vệ chỉ huy đồng c h i thẩm luyện đem thẩm nhất đao sớm đã phân phối xong công lao nói ra với tư cách lôi kéo thủ phụ trương hải đoan điều kiện trương hải đoan nghe vậy cười ha, ha một tiếng、hắn、ngược lại là không nghĩ tới thẩm luyện như thế hào phóng Nhân đi theo thẩm r ư ơ n n g â n Phượng theo đi t luyện đề b cùng trương hải đoan hàn huyên bài câu trương hải đoan lại chỉ điểm chút trên triều đình sự tỉnh thẩm luyện liền cáo từ rời đi hắn cái thứ hai đến là lục ngũ thần hậu phủ với tư cách trương thẩm luyện leo lên trên mở đầu lục ngũ thần hầu phủ tại thẩm gia huynh đệ hai người kế hoạch bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu thẩm luyện đem đêm qua sự tình k ỹ càng tự thuật một lần cuối cùng mời ra c á t tiểu hoa trung kích sơn hoàng giáo giáo chủ lục ngũ thần hầu đáp ứng xuống hắn vốn cũng không phải là loại người cổ hủ nếu không lúc trước cũng sẽ không tại quá dịch cao đại án bên trong cùng n g ụ trung hiền hợp tác thẩm luyện sở tác sở vi một mực nhường hắn hết sức yên tâm bây giờ càng là ra sức vì nước diện trừ sơn hoàng giáo đi là đường, đường đại đạo thẩm luyện ngươi có thể như thế bản hầu hết sức cao hứng cái kê sơn hoàng giáo giáo chủ vô tướng vương cũng là cao thủ một đời liền để lanh huyết tùy ng h á n luyện là không vỏ kiếm pháp cùng ngươi luyện vô sao đao pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau ngươi có thể mượn giá một phen đa tạ hầu ra thẩm luyện nói lời cảm tạ lại gặp tứ đại danh bộ một trong lãnh huyết từ lục ngũ thần hầu nơi này đi ra theo sát lấy đi hai xưởng đối với thủ phụ trương hải đoan cùng lục ngũ thần hầu phụ bên kia đông xưởng tây hắn bên này liền phải bỏ ra càng lớn đại giới vũ hóa điền đương nhiên tốt nói hắn thân phụ chỉ lớn diện trừ sơn hoàng giáo giáo chủ chính có thể để cho hắn lại lập đại công đông x ư ở n bên này liền khó khăn tao chính phần cùng lưu hỷ muốn càng nhiều bọn hy vọng đông x ư ở n có thể chủ đạo l nhưng mà lấy thẩm luyện đối đông s ư ở n g hiểu rõ đông s ư ở n g quả thực không có cái gì người t à i ba một khi làm việc bên trong các p h ư ơ n g phối hợp không tốt nhường vô tướng vương chạy tổn thất kia l i ề n lớn đốc chủ việc này can hệ trọng đại bệ hạ bên kia coi trọng không gì sánh được cho nên thẩm luyện chạy đến mời đốc chủ tự mình tỏa c h ấ n chuyện này thành công đầu tự nhiên là đốc chủ nhưng nếu là bại bệ hạ nổi trận lôi đình tại đốc chủ cũng là cực kỳ bất lợi à. thẩm luyện lời nói nhường tào chính thuần thần sắc có chút n g h i ê trọng vô tướng vương người này hắn cũng đã được nghe nói võ đạo đại tông sư tung hành liêu đông bạch sơn hát thủy khó gặp đối thủ nếu là một cái không tốt nhường hắn thật chạy trốn như vậy chủ đạo hành động đông xưởng tất nhiên muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm vậy hạ bên k i a quả thực không tiện bằng h à n g i a o thà rằng như vậy không bằng vẫn là do thẩm luyện chủ đạo bố trí dù sao thẩm luyện đã đáp ứng cái này công đầu là hắn tạo chính thuần coi như thất bại cũng có thẩm luyện chịu trách nhiệm cùng đông xưởng không quan hệ thẩm huynh đệ tốt nghĩa khí việc này đông xưởng nhất định hào hào phối hợp lưu hỷ dưới đáy con non có cái nào không nghe lời muốn sẽ nghiêm trị xử trí là lưu hỷ không người đáp ứng thẩm luyện thì là cười nói tạ can đoan tạo chính thuần công lao đến tận đây Vây Giết Hoàng giáo giáo Sơn chương ủ kế hoạch h coi n thành, dưới mắt trọng yếu nhất tướng chính là dưới ư yếu vô v sáu ẽ tới Thành. tới Thành thế Kinh Kinh lại hay không kinh thành? Hàn tới kinh thành lại nên như nên nào mươi bảy phương ứng mễ thư ơ n g cung thần hàn khoáng vạch tội cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ thẩm luyện lạm dụng chức quyền quấy dối b ạ c h tính hỏa loạn kinh thành sáng sớm sùng chính điện hoàng đế vừa mới lên triều đại học sĩ nội các thứ phụ hàn khoáng liền thượng tấu trương vạch tội cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ thẩm luyện đêm qua kinh thành hỗn loạn không nớt không biết nhiều ít người n ơ nớp lo sợ sợ cầm ý l i vệ lên môn hàn k h á n g cũng là nó một với tư cách đương triều thứ phụ h ắ n tự nhiên nuốt không trôi một hơi này cho nên vừa lên triều liền lập tức vạch tội thẩm luyện hàn khoáng sau khi nói xong lại có lê bộ thị lang tham gia khiêm chi đốc tra viện thiêm đâu ngự sử nghiêm neo vi trước sau đệ trình tấu trương vạch tội cầm ý đ ể vệ chỉ huy sứ thẩm luyện thẩm luyện đứng trầm mặc không nói một lời hoàng đế nhìn xem hàn khoáng b ọ n người hư lạnh một tiếng theo tay cầm lên cái kia một bản bí mật ghi chép đây là đêm qua thẩm khanh tại hối hiền nhã tự bà chủ hốc tối ở trong tìm tới vốn là thẩm khanh chỉ là đang giám thị lén vào kinh thành nhu đồ bất chính sơn hoàng giáo thiếu chủ chưa từng ngh đứng tại cái này sùng chính trên điện c h ư c vị có mấy người đi qua cái k i a hối hiển nhã tự a đại thần chơi gái vốn là đại minh luật chỗ không cho phép ngay bình thường chậm đối với các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt thì cũng thôi đi không nghĩ tới các ngươi cùng gái lầu xanh trò chuyện còn rất nhiều a hoàng đế ý vị thâm trưởng vỗ vũ cái k i a một bản bí mật ghi chép ánh mắt sắc bén nhường hàn khoáng trên chán hiện đầy mồ hôi hắn không nghĩ tới cái này ở trong lại liên lụy đến hậu kim n ữ c h â n hối hiển nhã tự càng là sơn hoàng giáo cái ưu ác tính này ở kinh thành cứ điểm hoàng đế bệ hạ mấy lần gặp được sơn hoàng giáo ám sát đối sơn hoàng giáo hận ý sâu bao nhi không nghĩ tới thẩm luyện vô thanh vô tức lại lập xuống lớn như thế công không thể nói trước n g trung hiền dương nhiệt liền muốn ngóc đầu trở lại hàn khoáng nhìn về phía thẩm luyện ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ ngoại trừ hàn khoáng bên ngoài súng chính trên điện không ít đại thần đều đã là kinh hồn t ă n g đảm mồ hôi rơi như mưa hối hiền nhã tự bọn hắn tự nhiên đi qua là không phải nói không lời nên nói bọn hắn đ ấ y lòng đều rõ ràng đêm qua bị xét nhà tám gia đình kết cục là ở chỗ này sau đó có thể hay không liền đến phiên bọn hắn an lộc của vua trung quân sự tỉnh đạo lý đơn giản như vậy các ngươi những n à y tiến sĩ xuất t h ầ n đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh đám đại thần sẽ không k hiểu ô n g h sao bản này ghi chép chấm trước giữ lại các ngươi ai đáy lòng nếu là còn có như vậy một chút bên trong tâm liền chính mình đi cầu thấy chấm chỉ có hôm nay thời gian một ngày qua hôm nay tự gánh lấy hậu quả hoàng đế go go quyển kêu bí mật ghi chép t h ẩ y tay h á o bỏ đi trực tiếp b i t r i ề u v ề phân vạch tội thẩm luyện tấu trương tự nhiên là không giải quyết được gì không những như thế tại ba triệu không lâu về sau bên cạnh bệ hạ vương thành nhân vương công, công liền dẫn thánh trì đến cầm y hệ vệ nha môn ra phong thẩm luyện vì ba cô một trong chiếu bảo lần này ai cũng biết thẩm luyện đã là hoàng đế bệ hạ trong mắt thực sự hồng nhân s ù n g thần nhưng rất nhanh một cái càng k ì n h bạo tin tức chuyển đến b à i triệu về sau đủ tư cách đứng tại sùng chính trên điện đại thần gần như một phần hai tự mình cầu kiến hoàng đế bệ hạ lệnh người bất ngờ chính là sau đó những đại thần này phần lớn là miễn trừ hai năm đến 5 năm năm đồng lộc xử phạt không bao lâu liền có truyền ôn hoàng đế bệ hạ mượn chuyện này hung hăng gọi những đại thần này một bút cầm xuống chi ít một trăm vạn lượng bạch ngân mới một trăm vạn lượng sùng chính điện một phần hai đại thần a tùy tiện xét nhà chép một cái sợ là cũng không chỉ trăm vạn lượng đi trong hoàng cung một chỗ vắng vẻ tiểu viện sạch sẽ gọn gàng không lớn gian phòng bên trong trang trí trăng nhã thần thương hầu phương ứng khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng tại bên cạnh hắn một cái lao thái giám cả người đều gần như ngồi phịch ở nằm trong ghế hắn nhắm mắt lại mặt như vỏ cua sắc gần gạch xanh mày trắng như tuyết khỏe môi hạ viết toát ra một cỗ mục nát rách nát trong hơi thở mơ hồ lại có một cỗ cường h à n h bá đạo tốc tốc uy nghi giống như lộ không phải lộ thái giám này tên là mễ thương cung lại bị hoàng đế bệ hạ ban tên cho mẹ hữu tiều hắn là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại rồi lại là một cái không có bị nhiều ít người quá coi trọng nhân vật mấy cái này đám đại thần đều có tư dục cái gọi là an lộc của v u a trung quân sự tỉnh bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm từ xưa văn thần nhiều bại hoại vu thiếu bảo nhân vật như vậy thiên cổ khó có một cái mễ thương không suy cười một tiếng lời nói bên trong lộ ra đối văn thần không thích cùng chẳng ghét thần thương hầu phương ứng hừ lạnh nói nếu là ta liền nên một cái đại thần một cái đại thần khảo vang không thể nói trước liền có thể lại là một cái bạch thượng quốc bảo tàng đi ra phương ứng đấy mắt hiện ra một vòng k i n h thường cũng là đối trên triều đình văn thần cực kỳ mê thị mễ thương không lắc lắc đầu nói không ngơi ư nghĩ đơn giản như vậy chúng ta vị này bệ hạ thân thể mặc dù không được tốt thế nhưng là tâm tư lại cực kỳ lợi hại phương ứng nghĩ đến lần này sự t ì n h lại cũng không thể không g ậ t đầu thẩm luyện quả quyết xuất kích hoàng đế cầm tới không ít đại thần đ ư c điểm lại có thể kềm chế s á c ý p h ò n g theo cái kia sở trang vương tuyệt anh chi yến gõ một khoản tiền tài liền mường việc này không giải quyết được gì nặng cầm đ ể nhẹ am hiểu sâu đế vương chi đạo công công cái kia hối hiền nhã tự sự t ì n h sợ là muốn tìm bên trên chúng ta phương ứng coi thường vừa nói đạo hắn chỉ cũng không phải là sẽ bị hối hiền nhã tự án tác động đến mà là chỉ người nữ chân có khả năng sẽ tìm tới、hắn. p h ư ơ n g ứ n muốn g g n báo thủ tự nhiên có thể người tốt nhất giúp hắn nhường hắn tiến vào cái kia nón h o g hương cát sau đó lộ ra tin tức hắn sống không nổi mẹ thương khung hời hợt liền đã quyết định giết chết vô tướng vương phương ứng níu chặt lông mày nếu là hắn không có chết đâu mễ thương không thản nhiên nói hắn nhất định sẽ chết phương ứng nghe được mễ thương không lời nói minh bạch mễ thương không ý tứ hắn nói khẽ ta hiểu được theo hối hiển nhã tự án bị công bố càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua trên triều đình đám đại thần cũng đều biết hối hiển nhã tự lại là nữ chân thiết ở kinh thành gián điệp tình báo cứ điểm chẳng trách hoàng đế tức giận như vậy cũng nguyên nhân chính là án này trong kinh thành các đại thanh lâu sinh ý đều trở nên có chút thảm đạm đại tiểu quan viên môn trong thời gian ngắn là không còn dám đi thanh lâu không những như thế toàn bộ kinh thành bây giờ cũng là ngoài lòng trong chặt hai xưởng người của cầm ý vệ tay đều tại bí mật chú ý đến cả tòa kinh thành chờ đợi vô thần thương đến. t hầu nhất phương ứng là một cái trong số đó ngươi có thể phái người giám thị thần thương hầu phủ mà khác nếu là gặp được một cái tên là đàn thao gái lầu xanh huynh trưởng liền có thể trực tiếp hạ lệnh đậu thủ nặng có thể là vô tướng vương ngụy trang thần nhất đao nghĩ đến thần thương hầu cùng nữ chân ở giữa liên hệ q u y ế lúc này bóng đêm càng thâm ngoại trừ thần thương hầu thị vệ còn tại chăm chú tuần sát đứng gác cả tòa thần thương hầu phụ đều đã yên tĩnh thư phòng thần thương hầu ngay tại lao sạch lấy một thanh sắc bén bảo kiếm cái này bảo kiếm phong mang bước người lăng kình tôi luyện lại ẩn ẩn tản mát ra một c ố dọa người sắc cơ không hổ là ngày xưa phương cự hiệp b ộ i kiếm quả nhiên là thế gian nhất đảng thần binh lợi khí ánh nến chập trờn làm nổi bật ra một đạo quỷ quyệt thần dị thân ảnh người mặc màu xám vải bảo tóc xám rủ xuống che khuất nửa bên dung nhan chỉ có ngẫu nhiên chớp động ánh nến để cho người ta nhìn thấy cái kia một chương đủ để hù chết bất luận cái gì khuôn mặt của một người khuôn mặt này rõ ràng là không có ngũ quan bóng loáng như gương vô tướng vương con của ngươi đã bị cầm ý địa vệ giết ngươi lại còn dám đến kinh thành quả nhiên là không sợ chết sa phương ứng tuy còn trẻ tuổi nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện vô tướng vương nhưng không có một t ơ một hào e ngại ngược lại là thần sắc như t h ư ờ n g vững như thái sơn con của ta chết rồi cho nên ta mới muốn đến kinh thành nho nhỏ kinh thành đừng nói là vẫn là cái gì đầm rồng hang hổ vô tướng vương thanh â m chấm thấp ẩn hàm nộ khí phương ứng s ù y cười một tiếng con của ngươi học nghệ không tin h bị người tại hối hiển nhã tự giết đi làm sao l ử a giận của ngươi ngược lại là hướng về ta tới chẳng lẽ lại ngươi vị tông sư kia đệ nhất nhân nhi tử còn muốn ta cùng cái vũ em giống như che chở sao áo bào phấn g lên hùng hồn kinh lực ẩn ẩ n vẩn quanh quanh thân k h u ấ y động h ư không phát ra từng tiếng ô ô gào thét thanh âm phương ứng người m u ố n chết vô tướng vương thanh âm nóng nảy bất an phương ứng châm chọc khiêu khích trung quy là chọc g i ậ n hắn ánh nến tại cái này c u ầ n bạo khí cơ phía dưới trong nháy mắt t r ô n bụi bốn phía màn cửa tuân rơi chấn động ra sách cũng là không ngừng lay động đáng sợ khí cơ tựa như một cỗ gió lốc hướng về phương ứng của tới phương ứng ngừ lạnh một tiếng không n ú c n í c h tí nào lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một cỗ như kiếm phong lăng lệ huyết hà thần kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ cái tiếp u ấ n tới quần bạo vô tướng vương ngươi chẳng lẽ coi là bản hầu sợ ngươi có chút meo lại hai mắt sen lẫn sát khí lạnh như băng vô tướng vương rốt cục tỉnh táo lại phương ứng ngươi đừng nghĩ rằng bí mật của mình mãi mãi cũng sẽ không bị phát hiện khuyên ngươi tốt nhất đừng bày ra ngươi thần thương hầu giá đỡ cái này là phụ thân ngươi không muốn vị trí phương ứng n ắ m huyết hà thần kiếm tay gân xanh dữ tợn vô tướng vương nói không sai vị trí này là phương cự hiệp không muốn vị trí yêu ai yêu cả đường đi mới bị hoàng đế cho hắn đây là hắn không muốn bị người nhấc lên sự tỉnh vô tướng vương cố ý tại kích thích hắn ừ ngươi muốn làm gì giết chết cầm ý dỉa vệ chỉ huy sứ thẩm luyện phương ứng bụng dạ cực sâu lại sinh sinh đẻ xuống l ử a giận của mình vô tướng vương thu hồi hùng hồn khí cơ phải tay nắm chặt nắm đấm nâng ở trước mắt nghiến răng nghiến lợi thẩm luyện bất quá là một cái nho nhỏ cầm ý dỉa vệ chỉ huy sứ giết chết hắn thì có ích lợi gì nhi tử ta tính mệnh quý giá không gì sánh được tự nhiên muốn cầm hoàng đế tính mệnh đến thường phương ứng nhữ mày đ á y mắt dâng lên một vòng không kiên nhẫn chỉ cảm thấy trước mắt vô tướng vương giống như là có chút muốn nổi điên vô tướng vương ngươi chẳng lẽ đ i rồi hoàng cung đại nội nào có ngươi ngươi dù cho là hoành tuyệt một thế đại t ô n g sư cũng chưa chắc có thể tại hoàng cung đại nội nội sát rơi hoàng đế ta nhìn ngươi vẫn là tìm cơ hội giết chết thẩm luyện sau đó rời đi kinh thành đi vô tướng vương mỉm cười nói hoàng cung đại nội lại như thế nào ta vô tướng thần công không gì sánh được dù cho là ngọc hoàng đại đế lăng tiêu b ả o điện cũng là có thể đi đến ngươi nói ta giết không được hoàng đế vậy nếu như ta là hoàng đế phi từ đâu chỉ thấy vô tướng vương cái kia một chương quang hoa trên khuôn mặt lại mơ hồ hiện ra một chương tinh xào tuyệt diễm khuôn mặt vạn quý phi cho dù là lấy phương ứng lòng dạ nhìn thấy khuôn mặt này cũng là khiếp sợ không thôi vạn quý phi thâm thầy th hoàng đế trong một tháng cơ hồ có nửa tháng đều là ở tại vạn quý phi cung trong nếu là vô tướng vương thật có thể lấy vạn quý phi mà thay vào chưa hẳn không thể giết chết hoàng đế phương ứng rất nhanh tỉnh táo lại tự hỏi chuyện này thành công khả năng phương ứng ta trước khi đến đại hãn đã nói chỉ cần ngươi đáp ứng việc này trợ giúp ta kích giết hoàng đế như vậy cái này trung nguyên c h i chủ chính là ngươi vô tướng vương tiến một bước dẫn đ ạ c đạo phương ứng nhưng không có bị vô tướng vương nhận lời chỗ đà động trung nguyên tàng long mạ hổ há lại ngoài vòng giáo hóa man di có thể tin tưởng k h i cần phải nói chỉ nói ngoại trừ hộ long sơn trang cùng với mấy đại phiên vương bên ngoài cái tia tứ đại môn việt tống lý vũ văn độc cô đều cùng năm đó cường thịnh huy hoàng nhất thời đại đường có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu là đại minh thật loạn cái này tứ đại môn việt sợ là liền sẽ người đầu tiên đ ộ n g thủ tranh đoạt thiên hạ bất quá nếu là hoàng đế thật đã chết rồi hàn tập đoàn chưa hẳn không thể nhờ vào đó tiến thêm một bước h ắ n còn trẻ không nhất định phải hiện tại làm hoàng đế hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cũng là có thể chủng loại ý nghĩ rơi đáy lòng nhện lên phương ứng lại hỏi vạn quý phi tại trong thâm cùng bên người lại có vũ hóa điển cái này các cao thủ ngươi dự định như thế nào thay thế vạn quý phi vạn quý phi là tây hán đốc chủ vũ hóa điền người ủng hộ vũ hóa điền có thể thành lập tây hán cùng đồng xưởng địa vị ngăn g nhau vạn quý phi không thể bỏ qua công lao cho nên vũ hóa điền đối vạn quý phi an toàn cũng là không gì sánh được đệ bụng tại d ớ i bực này tình huống vô tướng vương nghĩ muốn giết chết vạn quý phi thay vào đó cũng không phải một chuyện đơn giản nhất là vũ hóa điền đối vạn quý phi hết sức quen thuộc vô tướng vương có thể biến hóa vạn quý phi dung mạo chưa hẳn có thể biết được vạn quý phi rất nhiều cá nhân quen thuộc rất khó nói vô tướng vương nhất định có thể giấu giếm qua vạn quý phi ta chưa hẳn có thể biến thành hình dạng của hắn cho nên cái này liền cần ngươi phương h ư n g ánh mắt lợi hại như đao như kiếm ngươi muốn ta giúp ngươi đem vũ hóa điển mời đến không sai ngươi mời đến vũ hóa điển ta giết hắn như thế liền có thể mượn cơ hội tới gần vạn quý phi đến lúc đó lại tùy thời giết vạn quý phi do ta thay vào đó vô tướng v ư ơ n g sớm đã nghĩ h ả o kế hoạch ở ngoài dự liệu cũng không nhằm vào thẩm luyện ngược lại là trực tiếp nhắm ngay hoàng đế không là coi như thuận lợi giết chết vũ hóa điển do ngươi biến thành vũ hóa điển vào cùng tiếp cận vạn quý phi cái kia ngươi giết vạn quý phi vũ hóa điển biến mất không thấy gì nữa cái này đồng dạng là một đại điểm đáng ngờ phương ứng rõ rơi cái này ở trong một cái mấu chốt sơ hở bác bỏ kế hoạch này chương sáu mươi chín dĩ giả l ọ t chân tốt một cái thần thương hầu ngươi thật sự là tâm tư nhạy cảm chẳng trách nhiều năm như vậy cùng ta đại kim lui tới vẫn còn có thể thâm thụ đại minh hoàng đế tin nặng vô tướng vương bị phương ứng nói toạc ra bên trong một cái sơ hở cũng không tức giận ngược lại là đã tính trước phương ứng thử do xét nói ngươi có biện pháp giải quyết vũ hóa đ i ể n vấn đề vô tướng vương đứng chắp tay dương dương tự đắc đương nhiên là có chỉ bất quá bây giờ ngươi không gặp được ta chỉ hỏi ngươi có giút ta ư ớ ra vũ hóa điền hay không vô tướng vương mặc dù không có ngũ quan nhưng giờ này khắp này phương ứng lại tựa như cảm nhận được đối phương cái kia ánh mắt bé nhọn hắn biết mình không đáp ứng cũng phải đáp ứng mễ công công nói không sai vô tướng vương hoàn toàn chính xác đ á n g chết chỉ là vô tướng vương kế hoạch nếu là có thể thành công đối với hắn cũng là chỗ tốt cực lớn như thế liền nhìn xem vô tướng vương có thể hay không thuận lợi hoàn thành kế hoạch nếu không cũng đừng trách hắn phương ứng tâm ngoan thủ lạc ta t giúp ngươi ước đi ra vũ hóa đ i ệ n thấm nhất đao phủ t r ạ c thấm nhất đao cùng đông phương cô nương sóng vai m ạ ngồi hai người thần sắc đều có chút kỳ quái chỉ vì cẩm ý hệ vệ cùng lượng công xưởng đều đã cẩn thận để phòng bài này vẫn không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ vô tướng vương tung tích cũng không có tìm được cái gọi là đàn thao về phần giám thị thần thương hầu phủ những người kia cũng chưa phát hiện thần thương hầu phủ vấn đề gì vấn đề này không là đông vương người dùng nhật nguyện thần giáo thám tử điều tra một lần sơn hoàng giáo nhìn xem vô tướng vương phải chăng tới thấm nhất đao biết đông phương cô nương tại sơn hoàng giáo có không thấp thế lực đối với đông phương cô nương chuẩn bị cẩm ý hệ vệ cùng lượng công xưởng tại sơn hoàng giáo ngược lại là không có tin tức gì con đường đông vương cô nương cũng cảm giác sự tình không giống bình thường vô tướng vương thái bình yên tĩnh loại an tĩnh này để cho người ta dự cảm đến phải có đại chuyện phát sinh vũ hóa điền còn là lần đầu tiên đi vào thần thương hậu phủ đối với đông xưởng tào chính thuần lưu hỷ bọn hắn vũ hóa điền cái này tây hắn đốc chủ có chút độc hắn rất ít cùng trên triều đình quan viên lui tới chính như ngày đó vạn dụ lâu đánh giá vũ hóa điền như thế vũ hóa điền quá ngạo khí, loại này ngạo khí nhường hắn không đi giữ gìn trên triều đình quan hệ tin nghĩ vững chắc chính mình dựa vào trong tay tây hắn liền có thể một mình xông ra một phiến tiến địa cải biến nhật nguyệt này sơn hà nhưng bất kể nói thế nào thần thương hầu phương ứng địa vị đều không thấp phương ứng mời hắn hắn tất nhiên là muốn tới đi vào thần thương hầu phủ thần thương hầu phương ứng vậy mà sớm đã sớm tới cổng đang đợi hắn cái này khiến vũ hóa điền trong lòng đối phương ứng cảm nhận không sai đối phương đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ coi trọng vũ đốc chủ đại gia q u a n g lâm thần thương hầu phủ đồng tất sinh huy a m ờ i phương ứng tự mình dẫn đường vũ hóa điền nói cảm ơn theo thần thương hầu cùng một chỗ hướng về đại sành đi đến vốn là nhập hầu phủ tây hắn đông xưởng là không thể tiến đến nhưng phương ứng vẫn làm cho đại ngăn ngựa đầu đàn tiến vào lương tiến đến chỉ để lại những cái kia phổ thông đông xưởng tại hầu phủ bên ngo như thế cách làm nhường vũ hóa đ i ể n cẩn thận giảm xuống không ít xuyên qua hành lang gấp khúc thẳng tới đại khách chính sảnh y ế n hội đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương ứng mời vũ hóa đ i ể n cùng mã tiến lương nhập tọa sau đó lại để cho bọn hạ nhân tất cả lui ra lần này mời vũ đốc chủ quà đến cũng không có chuyện quan trọng gì bất quá chỉ là ăn chút cơm uống chút rượu kéo vào một chút tình cảm vũ đốc chủ ngực có cầm tú võ đạo cao thâm ta từ trước đến nay là cực kỳ bội p h ụ phương ứng cười ha hạ nói xong chủ động bưng chén rượu lên đổ vào một chén l í n rượu ngay trước vũ hóa điền cùng mã tiến lương mặt uống một hơi cạn sạch sau đó lại đem rượu ấm đưa cho mã tiến lương ra hiệu do mã tiến lương tự mình nã rượu mã tiến lương tay phải sờ hai lần xác nhận không phải âm dương bầu rượu mới vừa rồi rót rượu phương ứng làm như thế nhường vũ hóa đ i ể n càng yên tâm hắn cũng bưng chén rượu lên đ á p lễ phương ứng không giống với vũ hóa đ i ể n phương ứng tuy còn trẻ tuổi nhưng cùng đại thần trong triều có nhiều lui tới cho nên hàn huyên nói chuyện các phương diện đều là thiếu có người có thể so với tại đề tài của hắn dẫn đạo dưới vũ hóa điền cũng rất cảm thấy nhẹ nhõm hai người trời nam biện bắt trò chuyện bất chi bất giác thời gian liền đã qua đi hai canh giờ phương ứng lên thân xin lỗi đi tiểu tiện một lần hắn sau khi trở về mã tiến lương cũng rốt cục đứng dậy cáo lui đi tiểu tiện phương ứng nghĩ xem đến một cái người hầu cho mã tiến lương dẫn đường người hầu kia dẫn đạo mã tiến lương đi nhà sĩ. nhà sĩ không xa sau khi tới người hầu tránh lui đến một bên mã tiến lương chính muốn đi tiểu liền cảm giác sau thai sinh phòng trong lòng đột nhiên giật mình không kịp q u ẳ n quần rút kiếm nghĩ muốn hoàn thủ nhưng người xuất thủ quá mạnh mẽ quá nhanh viên siêu hắn tu vi võ đạo kiếm của hắn còn chưa ra khỏi vỏ trường lực của đối phương liền đã phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn xuất thủ chính là người hầu kia người hầu đem mã tiến lương quần áo toàn bộ đào xuống dưới sau đó đem mã tiến lương thi thể ném ở giả sơn đằng sau chỉ gặp hắn thay đổi mã tiến lương quần áo về sau khuôn mặt cũng là tùy theo biến hóa do vừa mới tiểu người hầu biến thành mã tiến lương bộ dáng mã tiến lương trở lại chính sảnh ngồi xuống về sau lúc này rượu đã uống xong phương ứng lại lên một bầu rượu hôm nay cùng vũ đốc chủ trò chuyện với nhau thật vui bất quá thời gian cũng là không còn sớm tây hắn công vụ bề bộn không giống ta cái này thanh nhàn hầu ra cuối cùng uống mấy chén liền đến đây chấm dứt vẫn là ta tới trước phương ứng cười tự rót tự uống sau đó giao cho mã tiến、lương. mã tiến lương chính mình uống qua về sau lúc này mới cũng cho vũ hóa điển vũ hóa điển cũng yên tâm uống xong chỉ là không biết là uống nhiều rượu còn là chuyện gì xảy ra cái này một bầu rượu uống chưa có ba chén vũ hóa điển cũng cảm giác đầu mình c h ó n g mắt bất tỉnh nặng nề g buồn ngủ không ổn rượu có vấn đề nhưng tiến vào lương làm sao không có việc gì vũ hóa điển đấy lòng dâng lên một vòng cực kỳ không ổn ý nghĩ ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía mã tiến lương người phản bội ta sai vũ đốc chủ đại đương đầu đã chết đứng ở trước mặt ngươi căn bản không phải đại đương đầu một bên vương ứ n cười nhặt nói vũ hóa điền trong lòng lập tức sáng tỏ trước mắt mã tiến lương chính là sơn hoàng giáo giáo chủ vô tướng vương chính mình trúng kế hắn vừa muốn kêu gọi tây hán đông s ư ờ n g cảm thấy được chính mình hô không ra lời nói tới chân khí trong cơ thể cũng là trở nên tắc nghẽn ngưng trệ khó mà thôi phát trước mặt trong rượu kỳ thật cũng tăng thêm một chút đồ vật biết đốc chủ cùng đại đương đầu võ đạo cao thâm uống hơn nhiều trong vòng công bức r a rượu chắc hẳn cũng không cần đi tiểu cho nên ta liền tăng thêm điểm lợi niệu dược liệu hiệu quả rất tốt xin lỗi vũ đốc chủ phương ứng vừa dứt lời vô tướng vương liền đã tiến lên một trưởng đánh nát vũ hóa điền tâm mạch tại vũ hóa điền phương ứng mắt màn của xuống hiện tại có thể nói cho ta biết sau đó ngươi muốn thế nào ngụy trang đi vũ hóa điền mã thế lương ngươi chỉ có thể ngụy chứa một cái người còn lại một cái làm sao bây giờ vô tướng vương cười a a lên hắn trầm giọng nói vào đi thoại âm rơi xuống ngoài cửa đi vào một người phương ứng vẻ mặt cứng lại đi vào người này vậy mà cùng vũ hóa điền giống nhau như lúc không có chút nào phân biệt nếu không phải vũ hóa điền liền chết tại trước mắt của mình hắn cơ hồ muốn coi là vũ hóa điền phục sinh điều này nói rõ cho dù là lấy phương ứng cũng không có cách nào phân biệt ra người trước mắt thật giả nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạc thương chu lúc cũng là khó nén đáy lòng rung động nghĩ không ra trừ của mình vô tướng thần công trên đời này lại còn có tương tự như vậy người hắn kêu bạc thương chu tên hiệu trong gió đao là trên giang hồ nổi danh bách sự thông bất luận kẻ nào muốn biết tin tức đều có thể từ hắn nơi này thăm dò được ngươi chính là long môn khách sạn đào tàu hai cái lục lâm một trong những nhân vật vô tướng vương cương, cương giới thiệu xong phương ứng liền một câu nói toạc ra bạc thương chu thân phận bạch thượng quốc bảo tàng chấn động một thời thế lực khắp nơi đối với chuyện này đ n h ư n g đông xưởng vạn dụ lâu hủy diệt lục lâm thế lực cũng là vào thế lực khắp nơi tình báo bạc thương chu củng cố hiểu đường thuận lợi đào tẩu tự nhiên cũng bị như phương ứng cái này chờ đại nhân vật ghi ở trong lòng hầu ra quả nhiên là không gì không biết chính là tại hạ từ long môn khách sạn đào tẩu bất quá hiển nhiên ta so với hắn sống càng lâu bạc thương chu có ý riêng nhìn về phía đã chết đi vũ hóa điển ngày đó tại long môn khách sạn người này cỡ nào như thế bây giờ cũng bất quá tử thi một bộ thủ đoạn cao cường vô tướng vương hiện tại ta tin nghị kế hoạch của ngươi hoàn toàn chính xác có khả năng thành công phương ứng đáy lòng cũng là một trận lửa nóng bạc thương chu xuất hiện đã hoàn mỹ bổ sung không tương vương kế hoạch ở trong trọng yếu nhất một sơ hở vô tướng vương cũng là cười đại ý bạc thương chu cởi xuống vũ hóa điền quần áo xuyên trên người mình quả thực chính là vũ hóa điền tái sinh phương ứng ôm quyền nói vô tướng vương ta chờ tin tức tốt của ngươi vô tướng vương đứng chắp tay ngẩng đầu tự đắc việc này tất thành hoàng đế hẳn phải chết nói xong hai người tại phương ứng cùng đi đi ra thần thương hầu phủ chờ ở bên ngoài tây hán đông xưởng không nhiều sẽ liền thấy đốc chủ vũ hóa điền cùng đại ngăn ngựa đầu đàn tiến vào lương từ hầu phủ đi ra vũ hóa điền lên xe ngự Tây Hán hộ đông xưởng môn hộ vệ lấy vũ ệ lấy v hóa điển t、so、đi mang theo á đại n h t đao g i n ngựa đầu đàn tiến vào lương tiến vào thần thương hầu phụ dự tiệc cái này ngắn ngủi một câu đưa tới thẩm nhất đao chú ý vô tướng vương vô tướng thần công biến ảo khó lường khiến người ta khó mà phòng bị vũ hóa điển cùng mã tiến lương nhập thần thương hầu phụ có thể hay không một người trong đó đã không phải là nguyên bản người lúc này đông p h ư ơ n g cô nương đi ra nói nhất đ a o huynh trưởng ta nhận được tin tức vô tướng vương sáng sớm liền đến kinh thành bây giờ sơn hoàng giáo xong tất cả đều là của hắn thê tử tại trường quản thẩm luyện n g nó nói vô tướng vương đến cùng đi nơi nào thẩm nhất đao nhìn xem cái kia một cái tin trầm giọng nói huynh trưởng người đi b á i phòng một lần sáu năm thần h ậ u tào chính thuần tây h á n phó đốc chủ tào thiếu khâm vũ hóa điền hoặc là mã tiến lương nhất định có vấn đề thẩm luyện nghi ngờ nhìn về phía hắn sau đó thấy được thẩm nhất đao trên tay cầm lấy mật tín phía trên kia tin tức hắn cũng thấy qua nhất nào người hoài nghi vũ hóa điền hoặc là mã tiến lương đã bị vô tướng vương thay thế không sai chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai vô tướng vương lén vào kinh thành s ắ c thực muốn báo thủ nhưng mục tiêu của hắn không phải hướng trưởng không phải cầm y địa vệ mà là hoàng đế vũ hóa điền là dễ dàng nhất tiếp cận hoàng đế người thậm chí hắn có thể mượn nhờ vũ hóa điền thay thế vạn quý phi cái tiêu chính là đâm giết hoàng đế cơ hội tốt nhất đem tư duy từ thẩm luyện cùng cầm y địa vệ trên thân nhảy ra về sau thẩm nhất đao rất nhanh phát hiện khả năng tồn tại sơ hở thẩm nhất đau rất nhanh phát hiện khả n n g tồn tại sơ hở thẩm ta lập tức đi ngay cầu kiến sáu năm thần hầu tào đốc chủ còn có tào thiếu khâm một khi hoàng đế chết hoàng đế không có dòng dõi một khi xảy ra chuyện trừ phi mấy cái kêu phiên vương bao quát thiết đảm thần hầu muốn khởi b i n h phản loạn nếu không từ huyết mạch bên trên tín vương chính là người thừa kế duy nhất hoàn toàn tín vương cùng bọn hắn không hòa thuận tín vương thợ ư n g vị đối bọn hắn mà nói chính là thai hoàng ậ p đầu thẩm luyện vội vã đi thấm nhất đao thu hồi lo âu trong lòng vô tướng vương sự tỉnh thành như đông phương cô nương lời nói hắn không xen tay vào được có thể làm cũng chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh nhất đao nhất đao ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên hình bộ tiểu lại trường hợp lo lắng kinh hoàng thanh âm thậm nhất đao tiến lên mở cửa trường hợp trực tiếp bắt lấy hai tay của hắn xảy ra chuyện nhất đao n g ư ơ i nhất định phải giúp ta trường hợp thần sắc t r ắ n g bệnh đáy mắt tràn đầy hoảng sợ tiếng nói chuyện đều đang phát run thậm nhất đao n h ư mày trường hợp là quản lý chín nhà đao phủ tiểu lại bình thường nhiệm vụ chính là phân phối phạm nhân cho đao phủ có thể nói là cực kỳ thanh nhàn công việc chớ đừng nói chi là sẽ có nguy hiểm gì hôm nay sao như thế bối rối không phải là muốn chém đầu đại nhân vật gì nhưng cái kia cũng không cần hù đến tình trạng như thế thấm nhất đao nhìn ra được trường hợp đã sợ đến hoang mang lo sợ b ả y phách ly thể chấn định thấm nhất đao vận khởi c h ấ t khí thiếu như h ồ n g trùng đinh t h á i n h ứ c góc trường hợp toàn thân lắc một cái mới vừa rồi an t ĩ n h lại xảy ra chuyện gì nhất đao lôi hổ lôi hổ điên rồi trường hợp cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở kêu đi ra thấm nhất đao chân mày nhịu càng chặt lôi hổ chính là trừ bỏ thẩm ra bên ngoài tám nhà đao phủ bên trong cường tráng nhất cái kia hắn làm sao lại nổi điên ta cũng không biết ta hôm trước hình bộ muốn chém đầu một người không phải cái đại nhân vật gì ta suy nghĩ ngươi luôn luôn đ ưa thích chém đầu những cái kia v õ đạo cao thủ liền đem việc này giao cho lôi hổ ai biết hôm qua buổi trưa chém đầu về sau sáng nay lôi hổ nhà trước kia tử liền chạy đến nơi này của ta nói lôi hổ điền rồi nhất đao chặt con trai mình mẫu thân phụ thân đầu ta ngay từ đầu còn nghĩ rằng là lôi hổ nàng dâu n ổ i điên tranh thủ thời gian theo tới nhìn kết quả ta đến thời điểm ở tại lôi hổ hai bên trái phải cái kia hai nhà đao phủ đều đã bị lôi hổ giết sạch may mắn ta thừa dịp hắn tại tiền ra trong viện thời điểm bước nhanh đem đại môn khóa cũng không biết hắn có thể chạy đến à sau đó ta liền qua tới tìm ngươi nhất đao ngươi nhưng phải giúp ta một chút ta trường hợp thuận thế liền muốn quỷ xuống bây giờ thẩm ra phát đạt thẩm luyện quan cư cầm y địa vệ chỉ huy sứ thiếu bảo đó là chân chính đại nhân vật nếu không phải thẩm nhất đao nói có cái gì giang hồ cao thủ một loại đại nhân vật yêu cầu chém đầu vẫn muốn tìm hắn trường hợp vô luận như thế nào là không còn dám cho thẩm nhất đao phân phối công việc nhưng bây giờ lôi hổ đột nhiên n ổ i điên hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có thẩm nhất đao cầm y địa vệ tàng long hoa hổ cầm kế tiếp nội điên lôi hổ không phải dư xài thẩm nhất đao trên tay phát lực lập tức liền bắt được trương hợp hai cánh tay khiến cho hắn quỷ không đi xuống chương đại nhân, bảy mươi mốt trạm đến cấm kỵ lôi hổ huynh trưởng bên kia có bệ hạ phân phó chuyện quan trọng làm không có thời gian đi quản lôi hổ chúng ta nếu là hiện tại đi tìm huynh trưởng lại trì hoãn thời gian một khi nhường lôi hổ chạy đến sự tình liền phiệt mái thấm nhất đao bắt lấy trường hợp vận khởi nhất vi ngự phong thân pháp bay vút đi đông phương cô nương theo sát phía sau t r ư ơ n g hợp vốn định cầu cầm y địa vệ xuất thủ nhưng thẩm nhất đao nói cũng có lý cái này đã chết hai nhà đao phủ còn không biết như thế nào cùng hình bộ giao phó nếu là đi chậm lôi hổ thật chạy đến lại giết mấy nhà hắn t r ư ơ n g hợp liền phải đi chợ phía tây cổng trào hạ đi một lần nghĩ tới đây t r ư ơ n g hợp cũng đành phải dằn xuống ý nghĩ trong lòng theo thẩm nhất đao chạy tới tiền g i a tiền g i a chính là ở tại lôi ra bên trái tám nhà đao phủ một cái trong đó may mà chín nhà đao phủ lẫn nhau ở khoảng cách đều không xa mười mấy hô hấp thẩm nhất đao liền dẫn trường hợp đến vào lúc này chỉ thấy còn lại năm nhà đao phủ chính dịu gia dắt trẻ chạy ra nhìn thấy thẩm nhất đao cùng trường hợp liền vội vàng nên đón trong đó tư cách g i ả nhất lao đông đầu tay run run nói báo ứng báo ứng a đông gia cũng là chín nhà đao phủ một trong lại người nhà họ đông luôn luôn tuân thủ đao phủ các loại cấm kỵ khắp nơi cẩn thận cho nên một mực bị người cảm thấy người nhà họ đông m ộ ư ờ i phần nhát gan cho nên cùng người khác lui tới không nhiều điểm này ngược lại là cùng thẩm gia tương tự chỉ bất quá thẩm nhất đao phụ thân là tính cách độc không muốn cùng người lai vãng lao đông đầu nói bậy b ạ gì đó trường hợp bất m ặ n nói thẩm nhất đao đưa tay đã ngừng lại trường hợp lời nói nhìn về phía lao đông đầu đông thúc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Ngài nói ứng đông liên là vì sao nói là bảo ứng A. Lao bảo đầu t ụ chuyện á t tay. Ai đu, thầm đại nhân, các ngài, phát đạt, nhưng không dám nhận ngài một tiếng thuốc. Việc này vẫn là bởi vì vừa tiền. nói trường thần biến trừng nàng là lôi Lời lập lôi bởi cái kia Cái đổi, gì? cầm sắc tức ra, hổ hợp hổ h mắt dâu. u y ra sao ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng lôi hổ nàng dâu dáng dấp không tệ dáng người xinh đẹp nhưng lúc này đã bị dọa đến b ệ mật toàn thân phát run tóc hai bụi sủ quần áo tà tơi giống như là chạy nạn lưu dân hôm qua chém đầu người kia người nhà đưa tiền đến hy vọng lôi hổ có thể chém nhẹ đao chậm chút sau khi chuyện thành công còn có thâm tạng nói là không hy vọng cái kia phạm nhân đầu thân tích rời nghe nói may thi tượng bên kia cũng đưa tiền đối phương vừa ra tay chính là một trăm lạ bạc dòng chúng ta cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy à phu quân phu quân hắn liền đáp ứng lao đông đầu tay run run chỉ tiết rèn sắc không thành thép ta hôm đó tại cửa ra vào ngồi phơi nắng nhìn xem người kia xuất nhập lôi ra lôi hổ khuôn mặt tươi cười đỏ lấy liền xem chừng không đúng ta còn chuyên môn nhắc nhở hắn chúng ta đao phủ không lưu tài thật muốn t i ế u tiền dù là đi k h i ê n bao bán mình kiếm tiền đều có thể đơn độc không thể lấy chém đầu đến kiếm tiền l ô i hổ không nghe còn mắng hai ta câu người xem một chút người xem một chút nghiệp trường a trường hợp cũng là tức giận đến toàn thân phát r u n hắn làm sao đều không nghĩ tới lại có người không tuân theo cấm kỵ chẳng lẽ những người này đều quên năm nay hơn nửa năm lao thẩm là chết như thế nào sao chính làm chúng người lúc nói chuyện tiến g i a đại môn trợn truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa như là một đầu bánh thú đang không ngừng phá cửa tất cả mọi người là run lên hoảng sợ nhìn về phía tiến ra đông phương cô nương nhứ mày nàng là võ đạo cao thủ luôn luôn đối những chuyện này không quá coi ra gì nhưng hôm nay nghe những người này nói hẳn là thật là có cấm kỵ mà nói c ẩ n t h ậ n chút thấm nhất đau thấp giọng căn dặn hắn đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm mặc dù phụ thân cũng là trái với không hơn trăm cấm kỵ mà chết nhưng căn bản không náo ra cái gì động tĩnh lớn nói chết thì chết chỉ là cường tráng té ngã trâu giống như người trong vòng một đêm liền thoát tướng so ra mà nói lôi hổ động tĩnh này liền lớn hơn nhiều đông phương cô nương nhẹ gật đầu v h o a n h tiến ra đại môn hầm vang vỡ tan từng khối tấm ván gỗ bay về phía bốn phương tạm hướng kích xạ đến giữa không bên trong bụi bặm tràn ngập bên trong lôi hổ đi ra h ệ lôi hổ nàng dâu cùng với còn lại mấy nhà nữ nhân cũng nhịn không được nôn mửa liên t u nôn mửa thời điểm vẫn không quên đưa tay che khuất chính mình hải từ con mắt về phần năm nhà đao phủ nam nhân cũng là thần sắc k ị biến mặt lộ vẻ kinh hãi trường hợp cố gắng để ép thể nội quần q u ầ n cảm giác hắn miễn cưỡng cũng coi là những ngày đao phủ đầu mục tuyệt không thể nôn đông phương cô nương đại m i cao lại nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt bên trong lộ ra nghi vấn thẩm nhất đao lắc đầu nói đến từ phụ thân sau khi chết chính mình kế nhiệm đao phủ chức vụ đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm hơn nửa năm mà thôi hắn đồng dạng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này Chỉ lôi à cái chết của phụ thân, l hổ nổi điên, đều cùng đều cấm có đao phụ kỵ quay n cùng trùng hệ. hợp h Cuối là a là t hàm ậ t thể không đụng v o c ấ kỵ. v ố một trống n g đã để k h chế vận một n trống đao, vào l phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm trong miệng như cùng ở tại nhai nuốt lấy một loại nào đó mang sương thịt liên nghĩ đến tiền gia hải t ử thân thể tàn quyết trường hợp rốt cục không nhịn được gia nhập vào các nữ nhân trong hàng ngũ thậm nhất đao quan sát đến lúc này lôi hổ hắn vốn là cao lớn to con thân thể bây giờ càng cao lớn trên thân thể từng đạo gân xanh dữ tợn h i ệ n lộ tựa như con run l ú c đ í c h mắt như đ a n s a hai mắt t h â m đen bên trong có mắt lục toàn thân lông trắng chỉ như khúc câu r ă n g l ộ ngoài môi như l ư ớ i dao ăn thịt người tiểu nhi giống không giống tiếng người gầm thét đột nhiên văng lên chấn động tứ phương cột khí lang thậm chí đem trên mặt đất bụi bẩm thổi đến bay bực lên hô lôi hổ nhai răng chậm mắt trong miệm chậm chạp chạp ch lúc này lôi hổ đã nhảy lên một cái song tay cầm đao đánh tới hắn quỷ đầu đao lưới đao sáng như tuyết đâm người hai mắt hắn ngoài đao hắn tại tiền ra trong viện ngoài đao lão đông đầu nhìn xem cái tia sáng như tuyết lưới đao toàn thân run lên âm thanh run dày trường hợp cũng là thần sắc kinh hoàng hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình khóa lại sau đại môn đi tìm thẩm nhất đao trong khoảng thời gian này lôi hổ không có chạy đến đối phương lại còn có thần trí tại tiền ra m à i đao hiu hiu hiu đông phương cô nương thần sắc thanh lãnh trong mắt gắn đầy kiếm kỵ tay phải hất lên ba cây tú hoa châm trợn bay ra bắn thẳng đến tại lôi hổ trên thân nhưng mà lôi hổ lại không n ú c nhích tí nào vẫn như cũng là hung hãn chém về phía thẩm nhất đao đông phương cô nương thần sắc hơi đổi nàng tú hoa châm vậy mà vô dụng thẩm nhất đao một tay lấy nàng túm tại sau lưng vung đao chọc lên keng đinh hai nhức có kim loại dao kích đâm thanh nhường mọi người ở đây mảng nhị cơ hồ bị đánh xuyên thẩm nhứt đao hai chân có chút một ớt nhăn đầu lông mày thật là lớn sức mạ ngoài ý liệu hệ thống b a n thưởng lôi hổ há miệng gầm thét nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi thối bay thẳng thẩm nhất đ a o xoắn n ũ i đầu g ó c của hắn lập tức trở nên có chút t r ò n váng nay khí tức có độc thẩm nhất đ a o ngừng thở đ a o mắt buộc phát s á n g rực giữa cổ họng cũng là phát ra một tiếng gầm nhẹ toàn thân k i n h lực tại thời khắc này ngưng kết thành một c ỗ đều tụ hợp vào thẩm nhất đ a o hai tay bị áp chế quỷ đầu đ a o đông nhiên hướng lên chấn động lôi hổ bị sinh sinh đầy ra thấm nhất đau quỷ đầu đau tới gần đau ngạt nơi trên thân đau điêu khắc cái kia một đầu đưu phảng phát sống tới như thế thú đồng từ tỏa sáng càng hung á thẩm giá đao pháp như thao thao bất tuyệt nước chảy liên tục không ngừng chém về phía lôi h ổ k e n ken k e n kim loại giao kích thanh â m bên thai không dứt lưới đao va chạm nơi còn có hừng hực hỏa tinh về r a t h ẩ m nhất đao nhớ lại thi thể không trọn vẹn tiền ra hài đồng trong lòng một cơn tức giận dâng lên quỷ đầu đao hổ h ổ sinh p h o n g sắt cơ hừng hực nhất đao thúc ngươi phải cho ta mua một chuỗi đường hồ lô ăn sao nhất đao thúc muốn ăn bánh sao nhất đao thúc ta không muốn làm đao phủ học đường hài tử đều không thích ta nhất đao thúc đứa bé kia cũng là hô qua chính mình thẩm luyện ngày ngày mưu đồ từng bước hướng lên ngược lại là lại không cùng hắn nói chuyện qua keng chồng từng đao từng đao đánh bay lôi hổ quỷ đầu đao tiếp lấy nhất đao chạm ở trên người hắn quần áo vỡ vụn nhưng đao nhưng không có chạm tiến vào lôi hổ trong thân thể thấm nhất đao ánh mắt ngưng tụ chính mình tại võ đạo tông sư ở trong cũng coi là nhất lưu cường giả nhờ vào ngay từ đầu mười hai khổ luyện t i ế t bố sam đặt nền móng dung hợp về sau lấy được thiếu lâm kim trung cháo khiến cho hắn ngoại công viễn siêu bình thường ngoại công cường giả nhưng dù vậy vừa mới nhất đao kia hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hoàn trình không thiếu s u t đ o lấy cái này lôi hổ đến tội cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ lại vẫn là mình đồng giá sát thấm nhất đao vung đao lại chạm chỉ nghe bang tiếng len ken bên thai không dứt. mỗi nhất đao đều chạm tại lôi hổ trên thân mỗi nhất đao đều không có chạm phá thân thể của hắn tương phản lôi hổ trên thân từng cây tóc đỏ bắt đầu hiện lên ở bên ngoài thân cũng nhanh chóng sinh trưởng thấm nhất đao muốn chửi mẹ nhất đao chém đầu tất lao đông đầu thanh em đột nhiên chuyển đến thấm nhất đao nghe vậy uy thế bắn ra bốn phía đao mắt dừng lại tại lôi hổ trên cổ hắn lập tức triển khai nhất vi ngự phong thân pháp bước chân nhanh chóng vẩn quanh lôi hổ tìm cơ hội lôi hổ dường như còn có thần tr hai tay lại nâng lên bảo vệ cổ của mình cùng lúc đó tóc đỏ sinh trưởng càng nhanh chóng cơ hồ có dài bằng bàn tay lôi hổ ngươi xem một chút ngươi d ấ t h a i là lúc này đông phương cô nương thanh lanh tiếng quát khẽ chuyển đến cầm trong tay rõ ràng là lôi hổ sáu tuổi đầu của con trai sọ đó là bị lôi hổ trả xuống hùng hùng nhi lôi hổ hai tay buông xuống t h ầ m nhất đao thân hình như t h i ể m điện bay v ú t đi quỷ đầu đao nhanh hơn lôi đ ỉ n h xẹt qua một đạo hồ quang giống v à lúc này lôi hổ dường như phản ứng kịp phát ra gầm lên giận g ữ hai tay cấp tốc nâng lên bảo vệ cổ của mình đáng tiếc đã chậm Vì đầu đao lóe lên một cái rồi biến mất chặt đứt lôi hổ đầu lâu theo đầu lâu rơi xuống đất lôi hổ trên thân sinh trường tươi tốt tóc đỏ bắt đầu cấp tốc biến mất gần như là thời gian một cái nháy mắt tóc đỏ liền biến mất sạch sẽ thính danh t h ẩ m nhất đao võ công thẩm gia đao pháp thiếu lâm kim trung cháo t h ẩ m ngũ trọng nhất vi ngự phòng đệ tứ trọng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh tiểu thành la ma nội công tiểu thành thất thương quyền tiểu thành chém đầu đao phủ lôi hổ thu hoạch phá giải công việc châu thịt bỏ tri pháp thấm đao đáy lòng chấn động cái này là lần đầu tiên hắn không có tại chợ phía tây cổng trào trạm xuống thủ liền thu hoạch được hệ thống b a n t h ư ở n g đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại cùng lôi hổ bản thân quái dị có quan hệ gian xuống nghi vấn trong lòng t h ầ m nhất đao đi đến lôi hổ trước thi thể ánh mắt phức tạp đông thúc sau đó nên xử lý như thế nào những này xúc phạm cấm kỵ đao phủ thi thể đều muốn tiêu hủy còn có những n à y bị hắn giết rơi người cũng đều muốn tiêu hủy lao đông đầu thở dài ánh mắt lộ ra bi thương cùng là đao phủ thọ tử hồ biển nhiên lôi hổ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ kiểu chết ai có thể tâm không gợn sóng trường hợp nói chuyện này giao cho ta đi ta đi hình bộ tìm một số người toàn bộ tiêu hủy việc này đến đây cuối cùng giải quyết t h ẩ m nhất đao nhường đông phương cô nương về trước đi chính mình thì đi theo trường hợp đi tìm người hắn dù sao cũng là thẩm luyện đệ đệ thân phận đặc thù có hắn xuất mã mượn mấy người trợ thủ trở về sẽ không gặp phải cái gì làm khó dễ hai người rất thuận lợi hình phạt kèm theo bộ mượn đến người đem thi thể thu liễm trực tiếp lên hỏa tiêu lôi hổ nàng dâu tại lôi ra trong nhà thu thập một vài thứ dự định rời đi kinh thành chuyện này mang cho nàng bóng ma quá lớn nàng tại trong ngôi nhà này căn bản là không có cách ngủ yên trường hợp thì là lưu lại thấm nhất đao lao đông đầu thương hai cái này ba nhà tòa nhà muốn hay không cùng một chỗ tiêu hủy a lôi hổ nàng dâu đột nhiên phát ra hô to một tiếng đang thương lượng chuyện trường hợp t h ầ m nhất đ a u lao đông đầu nghe tiếng bước nhanh chạy vào phòng chỉ thấy lôi hổ nàng dâu hai tay dâng một cái dương gỗ nhỏ thần sắc trắng bệnh thế nào trường hợp lo lắng hỏi không có rồi toàn bộ không có rồi một trăm lạng bạt dòng đều thành giấy lôi hổ nàng dâu mang theo tiếng khóc nước nở còn có sợ h ã i thật sâu trường hợp tiếp nhận cái dương chỉ thấy dương gỗ nhỏ bên trong trình tệ mã lấy từng khối ngất lượng nhưng mà những n à y ngân lượng đều là đốt cho người chết giấy đâm ngân cái này chẳng lẽ lại lôi hổ ngay cả bạc thật cùng giấy đâm ngân đều không phấn rõ không phải ngày đó là bạc thật không biết làm sao lại biến thành giấy đâm ngân lôi hổ nàng dâu âm thanh run dậy trong mắt tràn đầy hoảng sợ nàng lại cũng không chịu nổi một bà nhấc lên thu thập xong bao phục trực tiếp chạy đi trường hợp thấm nhất đao cùng lao đông đầu ba người nhìn nhau đốt đi đi lao đông đầu thở dài một tiếng những n à y cấm kỵ ngay cả hắn cũng không rõ ràng cũng không giải thích được cái này bạc đến tột cùng là thế nào biến thành như vậy bạc sự tình cũng làm cho trường hợp hạ quyết tâm thế là ba tòa dính liền nhau tòa nhà trực tiếp bị đốt thành đất bằng trường hợp yêu cầu đem chuyện này kỹ càng viết một phong đi qua giao cho hình bộ lao đông đầu thì là trở về trong nhà mình đoán chừng sẽ cẩn thận căn dặn đông ra người tuyệt đối không thể xúc phạm đao p h ụ cấm kỵ về phần thẩm nhất đao tại trên đường trở về suy tư hôm nay thu hoạch ngoài ý liệu lôi hổ tại làm đao p h ụ trước đó là một cái đồ t ệ giết trâu làm thịt dê là hắn am hiểu nhất sự tình chính mình lấy được phá giải thịt bò chi pháp kỳ thật cùng thời cổ ghi lại đầu bếp dốc thịt trâu không có cái gì khác nhau quá nhiều chỉ là lôi hổ còn làm không được như vậy thật chương bảy mươi ba bắt vô tướng vương từ cấm thành vạn quý phi tầm điện tối nay hoàng đế bệ hạ đem ở tại vạn quý phi cung trong vũ hóa điện tử mình mang theo tây hán đông s ư ở n g hộ vệ một đường đến tầm điện dưới ánh nến bầu không khí mông lung vạn quý phi xinh đẹp khinh thành tư thái thức tha nằm ngang tại trên giường lụa mỏng rủ xuống mông lung thân ảnh lộ ra một c ố cực hạn mị hoặc tựa như một cái tay nhỏ tại thời khắc gãi hoàng đế trái tim con mắt của nàng như tinh thần loài sáng bóng ánh sáng long lanh môi son nhít lên cánh hoa bản kiểu nỗ đất đát như trẻ con tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt k h i t trắng như ngọc cứ việc cùng vạn quý phi cùng một chỗ đã thời gian rất lâu nhưng mà mỗi một lần gặp lại hoàng đế cũng nhịn không được sợ hai thán phục sự quyến rũ của nàng động lòng người nhường hắn không nhịn được say mê tại trong ngực của nàng ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể cảm thụ được nàng ôn hương nguyễn ngọc vậy hạ vạn quý phi thanh âm đều là như thế nhu hòa bay vào hoàng đế lô thai như một cái lông chim tại nhẹ nhàng chuyển động nhường tâm hắn ngứa khó nhịn nàng nhường hoàng đế nằm tại chính mình mềm m ạ i ôn nhuận trên đùi nhẹ nhẹ xoa hoàng đế v u ệ n thái dương thư hiểu hắn mệt mỏi tây h á n đốc chủ vũ hóa điền liền giữ ở ngoài cửa giờ này khắc này không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào đây là hoàng cung đại nội lại có tây hoàng đế tây đã không kịp chờ đợi tại vạn quý phi trên thân tìm tòi trêu đến vạn quý phi phát ra từng tiếng yêu kiểu cười vậy hạ ngài làm sao còn gấp cùng cái khỉ giống như vạn quý phi cười đệ lại hoàng đế tây sau đó dạng chân tại hoàng đế trên thân cái kêu một chương hồn siêu phách lạc tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rã i ép xuống môi son khẽ n h ả ấm áp k h í tức thẳng tới hoàng đế gương mặt nhường hoàng đế tâm mê ý loạn non mịn như ngọc hai tay chậm rãi hứng lên bưng lấy hoàng đế hai gò má tiếp lấy vạn quý phi nếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn trên hai tay nắm kình lực bắn ra giang sương cổ vỡ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vạn quý phi nửa điểm khí tức cũng không vạn quý phi cười lạnh một tiếng tại hoàng đế trên mặt sờ lên không có mặt nạ ra người nên là hoàng đế chân chính không thể nghi ngờ nàng đứng dậy xuống giường giường mở cửa tây hán đốc chủ vũ hóa đ i ể n t r i ê u bên trong nhìn thoáng qua rung động trong lòng hắn lại quả nhiên làm thành đại sự như vậy sau đó chính là b ư ớ c kế tiếp kế hoạch vô tướng vương cần muốn biến thành hoàng đế bộ d á n g mang theo vũ hóa đ i ể n thoải mái xuất cùng đạo tàu phương ứng nói sai một điểm cái t i ế chính là vô tướng vương chưa hề xem thường qua trong hoàng cung võ đạo cao thủ chỉ là hắn vô tướng thần công đoạt thiên địa tạo hóa biến ảo vô thường. Hắn chính môn dựa vào chính là theo ầ n công này, có thể tùy tiện ngụy trang thành bất luận nào.、Cho、nên dù là trong hoàng cung võ đạo cao thủ vô số, hắn như cũng tự tin có thể thuận lợi rời đi. Đang lúc vũ hóa Điển đóng cửa phòng, chuẩn bị chờ đợi tướng vương cùng một chỗ rời đi thời điểm, một tiếng kêu khóc chuyển đến. có Cho cao có lúc cửa chờ chỗ khóc vô vô giá là tùy Hóa thể bất thủ tự thể một thời một t hạ dù lợi rời đi. đợi rời đi điểm, bị Bậy lâm. kêu kẻ đạo võ Vũ số, s á t lấy liền nhìn thấy tây hán phó đốc chủ tàu thiếu khâm bức nhanh đi tới ánh mắt sắc bén thần sát cấm lãnh tây hán t r u n g phiên nghe lệnh cầm xuống vạn quy phi cùng vũ hóa điền Cầm、ý nghĩa vệ cũng là nhanh chóng bao vây cả tòa vạn quý phi vừa ngự huyện chỉ thấy hoàng đế tại lục ngũ thần hầu ra c ắ t tiểu hoa đông xưởng đốc chủ tào chính thuần phó đốc chủ lưu hỷ ẩm y nghĩa vệ chỉ huy sứ thẩm luyện cùng đi đi vào vạn quý phi cùng vũ hóa đ i ể n trước người vũ hóa đ i ể n t h ầ n sắc chấn động con ngươi đột nhiên có lại hoàng đế không là c h ế t sao hắn vừa mới nhìn thấy hoàng đế thi thể ngay tại vạn quý phi trên giường làm sao xoay mặt lại biến ra một cái hoàng đế vô tướng vương thúc thủ chịu trói đi ra các thần hầu thản nhiên nói trong lòng của hắn nghĩ mà sợ nếu không phải là thẩm luyện kịp thời thông chi chỉ sợ liền muốn đúc thành sai lầm lớn. vô tướng vương nhăn đầu lông mày hắn không tin hoàng đế rõ ràng đã bị hắn giết hắn đã kiểm tra hoàng đế trên mặt không có mặt nạ ra người không phải người trang đông sưởng đốc chủ t à o chính thuần mịm cười nói vô tướng vương ngươi hẳn là chưa nghe nói qua lý quỷ thủ chi danh sao vô tướng vương thần sắc chấn động lý quỷ tay một cái trên giang hồ cực kỳ nổi danh thần ý ỉa hắn đáng sợ nhất y thuật chính là cho người thay hình đổi dạng mà còn toàn nhìn không ra dấu vết đối phương căn bản chính là lý quỷ thủ một tay cải tạo giả hoàng đế chính mình muốn vào cung hành thích hoàng đế kế hoạch sớm đã bại lộ đáng chết là phương ứng phản bội hắn vô tướng vương hiện ra trên thân cái kia một trường không có ngũ quan khuôn mặt cực kỳ do a người n muốn cho ta thúc thủ chịu trói nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia vô tướng vương một t r ư ờ n g đánh vào bên cạnh bạc thương chu trên thân một kích này ra ngoài ý định bạc thương chu không phải vô tướng vương người sao sau một khắc chỉ nghe bịch một tiếng một tên tây hán đông s ư ở n g đã là thân thể nổ t u n g tại chỗ bỏ mình vô tướng thần công cách sơn đảng yêu thẩm luyện con ngươi thích chặt rốt cục thấy được vô tướng thần công n g lực loại công kích này quả thực khó lòng phong bị muốn chết năm mươi năm tinh thuần thiên cương đồng tử công mang tới trưởng lực cương mánh cực kỳ cũng tới trưởng phong gào thét khói động hư không như gợn sóng ba động trưởng lực chớp mắt đã tới vô tướng vương nhẹ hư một tiếng vẫn như cũng là một trưởng trực kích tại vũ hóa điển trên thân da các thần hầu trợn ngăn tại hoàng đế bậy hạ trước người tay áo hất lên chân khí vô hình bắn ra trước người ba thước nơi hư không đánh nổ năng lượng cường đại hướng về bốn phía khuếch tán vừa mới vô tướng vương một kích này rõ ràng là thẳng đến hoàng đế bệ hạ nguyên lai、like、hắn cố ý dẫn tới tào chính thuần tiến công lần nữa thôi vận cách sơn đảng n ư u chi pháp để cho người khác theo bản năng cho là hắn sẽ công kích chính là tào chính thuần lại không nghĩ rằng hắn muốn công kích là hoàng đế bệ hạ bệ hạ vô tướng thần công huyền bí tinh diệu nhưng có khoảng cách hạn chế mời bệ hạ triệt thoái phía sau lưu hỷ thẩm luyện những tào thiếu khâm ba người các ngươi bảo vệ bệ hạ lại lui ba mươi t r ư ợ n gia các thần hầu sau khi nói xong thẩm luyện lưu hỷ cùng tào thiếu khâm lập tức hộ vệ lấy hoàng đế lui lại xa ba mươi triệu vừa mới một kích này khó lòng thẩm luyện cái chán đều đã kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh vô tướng vương nhìn thấy hoàng đế rút đi biết rõ chính mình lại không đối hoàng đế cơ hội xuất thủ hắn bắt lấy bạc thương chu trực tiếp cản trước người tào chính phần tinh t h u ầ n bá đạo trưởng lực đều đánh vào bạc thương chu trên thân bạc thương chu trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy máu chảy đ ầ y đất hừ tào chính phần song trưởng hóa thành long trào lang lệ r ứ t khoát công hướng vô tướng vương đ â y trời trào ảnh phô thiên cái địa mỗi một kích đều có lấy mảnh vàng vụ liệt thạch kinh người vĩ lực、Phúc. kiên cố cây cột bị một trào đánh trúng gỗ vụn bay tán loạn cách xả tư phương vô tướng vương trong lòng k i ê n kỵ cái này tạo chính thuần tinh tu thiên cương đồng tử công không có nửa điểm r ụ n g hỏa cái này một thân tinh thuần chân khí quả thực bá liệt đến c ự c hạn b à n h bành hai người thân hình đan sen quyền cướp như mưa chiêu thức biến hóa nhanh chóng làm cho người hoa mắt mười mấy hô hấp ở giữa liền đã giao thủ hơn năm mươi chiêu chương bảy mươi b ố chém đầu vô tướng vương thu hoạch vô tướng t h ầ n công tinh xảo trang nhã vạn quý phi vườn ngự huyện bên trong ngày xưa phồn hoa đã triệt để không tại trắng bạch ánh trăng rơi vào vườn ngự huyện phía trên chiếu sáng đánh giáp lá cả anh dũng chém giết hai người tạo chính thuần thiên cương đồng tử công tinh thuần hùng hậu thuộc về cực dương võ công giờ này khắc này hắn nén dẫn xuất thủ dâu tóc bay múa vốn là bàng bạc khí cơ lại lần nữa thắng vọn quyền c ư ớ c cùng sử dụng hoặc là lòng c h à o b á t hoặc là cương m a n h t r ư ờ n g lực hoặc là chỉ pháp như hồng hoặc là đá ngang giống như gió chiêu thức biến ảo nhanh chóng xuất thủ chi lăng lệ tàn nhẫn hoàn toàn vượt qua vô tướng vương đoạn trước cái này lao thái dám so với hắn nghĩ còn mạnh hơn vô tướng vương mặc dù tự cao vô tướng thần công huyền bí tinh d i ệ u nhưng giờ này khắc này đối mặt tàu chính thuần quyền quyền đến t h ị chém giết gần người cũng là có chút mệnh mọi chống đỡ không mặt mũi lộ vật nhà ta hôm nay liền đưa ngươi Tàu c hắn í khí n thuần ngữ khí lạnh, xuất thủ càng bá liệt hung ác. Vô tướng vương dần dần rơi vào hạ phòng. h thủ hạ h rết xuất liệt rơi ác. vào bá Vô cánh tay phải hoành bày oanh đụng nát cung điện cây cột hướng về tàu chính thuần đập tới theo sát lấy lăng không b a y lượn hướng về vườn ngự huyện bên ngoài chạy tới hiu hiu hiu đã vây quanh vườn ngự huyện cầm ý địa vệ sớm đã chuẩn bị xong súng k i ế p mũi tên cùng nhau bắn ra chỉ thấy mưa tên bay thấp súng k i ế p viên đạn càng là mang hỏa tinh phun ra toàn bộ chụp vào vô tướng vương vô tướng vương lại lần nữa bị ép trở về hắn nghiến răng nghĩ lợi một cước đạp ở trên vách tường bỏ qua tàu chính thuần thẳng đến ra cất thần hầu hắn nghe nói qua ra cất thần hầu y danh cũng biết g i a c á t thần hầu cùng tào chính thuần nhất dạng đều là đại minh có ít cao thủ nhưng hắn cũng không từng cùng g i a c á t thần hầu giao thủ qua hắn tự nghị đánh không lại tào chính thuần liền nếm thử từ g i a c á t thần hầu nơi này đột phá tào chính thuần nhất trưởng đánh nát cây cột vốn muốn truy kích vô tướng vương đã thấy vô tướng vương bắt đầu công hướng g i a c á t thần hầu không khỏi lập tại nguyên chỗ mỉm cười nói tự tìm đường chết người khác không biết hắn t à o chính thuần chấp trưởng đông xưởng nhiều năm thế nhưng là rất rõ ràng ra các thần hầu đến tột cùng khủng bố cỡ nào vô tướng vương đã đến ra các thần hầu, người, kích, các thần hầu tử huyệt mà đi may mắn là hắn lại thật trực kích tại g i a c ắ t thần hầu chết trên huyện vô tướng vương trong lòng vui mừng chính mình thắng cực cái này g i a c ắ t thần hầu so với tào chính thuần kém quá xa nhưng mà ý vui mừng còn chưa tiếp tục quá lâu liền đã trực tiếp ngưng trệ rõ ràng là từ huyện nhưng g i a c ắ t thần hầu thể nội lại có một cô cương mánh nội lực trùng trùng điệp điệp rót vào trong lòng bàn tay của mình trực tiếp đánh nát hắn xương ngón tay lại kinh lực còn tại xuyên thấu qua xương ngón tay từng đoạn từng đoạn về sau truyền lại vô tướng vương lập tức ý thức được nếu không kịp thời chặt đứt tay phải của mình như vậy rất nhanh cái này xương ngón tay liền sẽ đụng gãy bàn tay của mình xương c đây là võ công gì chưa từng nghe thấy vô tướng vương quyết định thật nhanh chặt đứt tay phải hắn phát ra một tiếng thảm liệt c h u lên thân thể lảo đảo g i a c á t thần hầu cất bước tiến lên mây trôi nước chảy có thể ra tay lại nhanh như t h i ể m điện vô tướng vương gây mất tay phải mất tiên cơ bất quá hơn m ộ ư ơ i chiều liền rơi vào g i a c á t thần hầu c h i thủ bị hắn chế trụ huyện đạo lại không còn sức đánh trả nơi xa nhìn thấy một màn này hoàng đế mới vừa rồi tại thẩm luyện tào thiếu k h ô n cùng lưu hỷ hộ vệ dưới dạo bước mà tới châm q u phi đâu ngay tại dưới giường trước khi chết ta còn nếm mùi của nàng coi là thật rất nhuận ha, ha, ha. vô tướng vương điên cùng cười to hoàng đế cực hận hắn song quyền nắm chặt sắt cơ hừng hực giải vào cẩm y địa vệ chiếu ngục ngày mai buổi trưa thẩm luyện ngươi dám t r ạ n g đem đầu của hắn cho chấm treo ở cửa thành bên trên nói cho người nữ chân đây chính là dám can đảm hành tích h chấm hạ t r ạ n g là tao chính thuần thu l i ê m vạn quý phi thi thể h ả o h ả o an táng là tao thiếu khâm ngay hôm đó lên ngươi chính là tây h á n đốc chủ tìm kiếm một lần vũ hóa điện thi thể như có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy dễ tính đi là hoàng đế trong lòng mệt mỏi nhưng cũng may cái này đã từng làm hại nhiều năm nhiều lần phái người hành thích hắn sơn hoàng giáo giáo chủ rốt cục bị tóm cái này khiến hắn có thể ngủ cái ăn giấc hoàng đế sau khi đi ra các thần hầu lo lắng thẩm luyện không chế trụ nổi vô tướng vương tự mình theo thẩm luyện đi vào cầm y địa vệ đem vô tướng vương hạ chiếu ngục lại lấy tinh thiết khóa lại xương bà vai lấy trưởng thành nắm đấm thô xích sắt khóa lại tứ chi cái cổ mới vừa rồi yên tâm rời đi Đến ngày kế tiếp, ngày tướng vương bị áp hướng phía tây nhãn tây trợ hiệu áp phía vô bị hắn phải dùng vô tướng vương đầu nói cho những người này ở kinh thành tại hoàng cung hắn vị hoàng đế này là bất luận kẻ nào đều giết không được chém giết vô tướng vương một chuyện tự nhiên giao cho thẩm nhất đao một mặt là bởi vì thẩm nhất đao đã từng cùng trường hợp nói qua chém đầu sự t ì n h mặt khác thẩm luyện cũng tín nhiệm hơn hảo h u y n h đệ của mình không muốn tại cái này thời khắc sống còn lại xuất hiện p h i ề n thoái gì cầm trong tay quỷ đầu đao đứng ở vô tướng vương sau lưng thẩm nhất đao thần sắp đảm m ạ t r ợ phía tây cổng trào dưới bốn phía đã vây đầy mách tính ở trong không biết có mấy người là hậu kim nữ chân thám tử thậm chí là sơn hoàng giáo giáo đồ vô tướng vương cái kia g i ữ t ậ n đáng sợ khuôn mặt t r e o đến không ít bách tính không dám d ư ơ n g mắt đi xem bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái không có ngũ q u a n người là như thế nào sống sót tại ồn ào phân loạn tiếng nghị luận bên trong buổi trưa đã đến thẩm luyện ném dám c h ả m lệnh bài đồng thời đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn hắn lo lắng sẽ có người cất tủ thẩm nhất đao vung đao liền trảm như t h i ể m điện nhanh chóng đao quang lóe lên một cái rồi biến mất vô tướng vương lục dương khôi thủ liền quay tròn lặn rời xuống đất thấm ngũ trọng nhất vi ngự phòng đệ tứ trọng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh tiểu thành la ma nội công tiểu thành thất thương quyền tiểu thành chém đầu sơn hoàng giáo giáo chủ vô tướng vương thu hoạch vô tướng thần công viên mãn theo vô tướng vương bị chém đầu thẩm nhất đao thuận lợi thu hoạch vô tướng thần công mà lại còn là vô tướng vương khổ tu cả một đời đã viên mãn vô tướng thần công đã giảm bớt đi thẩm nhất đao quá trình tu luyện đồng d ạ n g hiển nhiên vô tướng vương bị chém xuống đầu lâu thẩm luyện nhẹ nhàng thở ra hạnh mà không có nhân c ấ tù hắn ra lệnh cầm ý địa vệ đem vô tướng、vương、đầu lâu lấy vôi ướp gia vị bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không hư tối h sau đó đem treo ở cửa thành lầu bên trên trấn nhiếp hậu kim nữ chân chém đầu vô tướng vương sự tình sau khi kết thúc thẩm luyện trở về cùng trong hướng hoàng đế phục bệnh thấm nhất đao thì là trở lại trong nhà mình tính cả vô tướng vương hắn đã chém đầu hai mươi ba người khoảng cách trăm người số lượng còn có bảy mươi bảy người đông phương thấm nhất đao hô một tiếng lại ngoài ý muốn phát hiện không người đáp lại hắn trong lòng có một cái dự cảm không tốt đi vào tây xương phòng trong phòng còn tràn ngập đông phương cô nương mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nàng đã đi lưu lại một phong thư thấm nhất đao mở ra là một bài cầu ô t h ứ tiên Tiếng mây chương bảy mươi lăm chuyện đông phương cô nương đi đối với cái này thẩm nhất đao sớm có đón trước một cái mỗi ngày không phải đang nhu đồ k h ô n g chế sơn hoàng giáo chính là đang nhu đồ cấp đoạt nhật nguyện thần giáo giáo chủ c h i vị nữ nhân là vô luận như thế nào không có khả năng ngày ngày đợi cả ở bên cạnh hắn trải qua nam cày n ữ dẹp bình thản sinh hoạt hắn thu hồi đông phương cô nương tin trong lòng một chút thương cảm rất nhanh liền bị hắn ép xuống chém đầu vô tướng vương đối với hắn trợ giúp cực lớn viên m ã n vô tướng thần công nhường hắn tự thân công lực cũng là tăng vọt một mạng lớn mơ hồ hắn đã đụng chạm đến v õ đạo đại tông sư cánh cửa chỉ là cụ thể như thế nào đột phá còn cần hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ buổi chiều thẩm nhất đao tiếp tục tham n g ộ trương tam phong tự viết thái cực quyền kinh cảm nộ g thái cực tâm ý tiếp lấy khổ tu la ma nội công thiếu lâm kim trung cháo cùng với nhất vi ngự phong ba môn võ công hắn mỗi ngày so sánh lên trên người tuyệt học ngược lại có vẻ hơi không đủ dụng đến nhìn xem ngồi ở trong viện cạnh bàn đá thẩm nhất đau nhìn lại trống rông mặt bàn thẩm luyện mặt người t r ậ t minh bạch cái gì đi đến thẩm nhất đau trước người vô vô bờ vai của hắn không có việc gì lúc trước ta biết cái kia tính trai chính là tín vương người trong lòng cũng là khổ sở ta hiểu ngươi nhưng là nam nhân tổng cần trải qua những thứ này vượt đi qua liền sự tình gì cũng không có thẩm nhất đau n h ư mày ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm luyện thẩm luyện ho khan hai tiếng nói thế nào ta nói không là sao đông vương cô nương không phải con người sao thẩm nhất đau không nói gì nói huynh trưởng không muốn đem ta nhìn giống như ngươi đông phương chỉ là đi làm nàng ưa thích sự tình hơn nữa coi như nàng từ đây không trở lại cũng không có gì lớn thiên hạ này chi lớn tuyệt sắc nhiều nam nhi đại trợ p h ù hạ có thể tại trên một thân cây treo cổ thẩm luyện c h ắ n g nạn cái gì gọi là cùng ta cũng như thế hắn một bàn tay đập vào trên bàn đá nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đông phương cô nương đi ngươi ngay cả cơm tối cũng không biết chuẩn bị sao ta vất vả một ngày hạ nha ngay cả bữa cơm đều không có đến ăn còn không mau mau đi tam hợp lâu mua cho ta thấm nhất đao buồn bực nhìn xem thẩm luyện huynh trưởng ngày xưa đều là chính ngươi mang rượu tới đồ ăn trở về ta vẫn chờ ngươi mang cơm đến ăn đâu rõ ràng là đông phương tới mấy ngày nay chuẩn bị cho ngươi đồ ăn bây giờ n à n g đi ngươi mà đồ ăn cũng không mang theo liền tới nhà ngay cả còn có ngươi ngày xưa đều là từ đông nhai lao trần nơi đó mua chút việc nhà thịt rượu hôm nay lại vẫn muốn tam hợp lâu thịt rượu ngươi không biết tam hợp lâu thịt rượu đắt cỡ nào sao thấm nhất đao lời nói nhường thẩm luyện càng tức giận trên mặt bàn bàn tay đã từ từ nắm thành quả đấm thấm nh nh nh nh nh nhị hướng ngoài cửa ta đi nhìn xem thẩm nhất đao cùng ngày xưa như thế cảm xúc bên trên cũng không có quá đại biến、hóa. t đệ đệ hắn không khỏi nghĩ đến tính trai cô nương về sau hắn thành cầm y địa vệ chỉ huy sứ mới biết được tên thật của nàng gọi là diệu huyền vượt n g ư i chính mình kinh lịch chuyện lớn như vậy vì nàng giết chết một tên cầm y địa vệ kết quả mai cho đến liền nhậm cầm y địa vệ chỉ huy làm mới biết được tên của nàng nói đến gần nhất nghe nói giáo phường ty đoan hương cắt tới một cái gọi chu diệu đồng đồ bài danh tự ngược lại là cùng tính trai giống nhau đến mấy phần không bằng tìm một cơ hội đi xem một chút t h ố m nhất đao mua thịt rượu trở về huynh đệ hai người ngay tại cái này trong sân ăn lên cơm tối mùa đông m u a tới năm nay đã sắp qua đi ai có thể nghĩ tới thuốc phụ chết đi về sau trong khoảng thời gian ngắn sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy nhất đao mấy ngày nay bệ b ộ n nhiều việc vô tướng vương sự tình về sau mới nghe nói các ngươi đao phủ nơi này xảy ra chuyện chuyện gì xảy ra đao phủ lôi hộ sự tình truyền đi xôn xao hình bộ rất nhiều tiểu lại nói có cái mui có mắt nhường đao phủ cái nghề nghiệp này lại bịt kín một tầng hung thần tâm ý thẩm luyện cũng là có chút lo lắng t h ố n nhất đao đem sự tình từ đầu trí quế nói một lần bởi vì lôi hổ sự tình trường hợp hiện tại cũng chiêu không đến đao phủ những cái kia nhanh chết đói lưu dân cũng không nguyện ý tới cho nên dưới mắt chín nhà đao phủ biến thành sáu nhà sang năm thu trạm chỉ sợ mỗi một tên đao phủ đều muốn chém giết không ít người thẩm luyện sau khi nghe xong thần s ắ c nghiêm túc hắn là người tập võ bây giờ lại quan hãng cư cầm y địa vệ chỉ huy sứ đối loại sự tình này vốn là không tin nhưng t h u ố c phụ chết cùng lôi hổ chết không không lộ ra q u ỷ dị nhường thẩm luyện rất khó không tin đao phủ những n à y cầm kỵ nhất đao bằng không ngươi vẫn là đường làm nữa ngươi không muốn vào cầm y địa vệ ta cũng có thể cho ngưu cái những đường ra khác đến bây giờ hắn thẩm luyện tự nhiên là có tư cách nói lời này t h ẩ m nhất đao cười cười hắn kim thủ chỉ toàn bộ đến từ chém đầu nhất là lôi hổ xúc phạm cấm kỵ về sau bị hắn giết chết hệ thống đồng dạng cho hắn thu hoạch cái này khiến hắn có rất nhiều muốn tìm tòi nghiên cứu đồ vật không làm đao phủ là không thể nào húng chi hắn cách trăm người số lượng còn xa dưới mắt cũng không cần lo lắng cái kia cái gọi là cấm kỵ huynh trưởng ta thật thích làm đao phủ ta sự tình nguyên liền không cần quan tâm vẫn là chiếu cố tốt chính mình làm đầu cầm ý địa vệ chỉ huy sứ quyền cao trức trọng bây giờ lại quang vinh trang bịa ba cô một trong thiếu bảo triều đình q u quyệt huynh trưởng phải tất yếu cẩn thận. dưới mắt trọng yếu nhất chính là buôn bán trên biển sự tỉnh các phương diện đều đã chuẩn bị xong phải tất yếu qua sang năm mang đến lợi nhuận như thế mới có thể làm cho huynh trưởng đạt được hoàng đế bệ hạ tin nặng thẩm luyện thấy thẩm nhất đao kiên trì cũng không có cách hắn thực sự không biết cái này đao phủ đến tột cùng có gì tốt làm cũng chẳng trách rất nhiều người đều nói thẩm nhất đao có chút lạ ưa thích làm đao phụ sợ là chỉ có chính mình cái này đ ạ đệ đệ đ ú n g rồi huynh trưởng đại ngọc nhi cũng vẫn bị giam tại cầm y để vệ chiếu trong ngục so sánh với vô tướng vương đại ngọc nhi đã sớm bị thẩm luyện ném tại sau đầu sẽ không có chuyện gì đi ta phân phó người phía dưới chiếu cố thật tốt nàng nghĩ đến vấn đề không lớn thẩm nhất đao nhẹ gật đầu đại ngọc nhi là liên hợp nhị c á t hãn nhân vật mấu chốt không thể có sự tình huynh đệ hai người dùng qua sau khi ăn xong thẩm luyện về nhà thẩm nhất đao tiếp lấy nghiên cứu một phen thái cực quyền kinh cũng nằm ngủ nghỉ ngơi đến ngày kế tiếp thẩm luyện tới kêu lên thẩm nhất đao cùng đi cầm ý hệ vệ chiếu ngục thấy đại ngọc nhi đối với đại ngọc nhi bên này như thế nào thông qua nàng liên hệ nhị các hãn cũng là một vấn đề thẩm luyện hy vọng có thể cùng thẩm nhất đao tốt dễ thương lượng hai người tới chiếu ngục hỏi rõ đại ngọc nhi nhà tù. biết được đại ngọc nhi nhà tù ngay tại cách đó không xa là sân vườn ánh nắng có thể chiếu s ạ gian kia thẩm luyện hài lòng nhẹ gật đầu người phía dưới làm việc cũng không tệ lắm huynh đệ hai người tại cẩm y d ì hệ vệ dẫn đầu hạ rất nhanh tới đại ngọc nhi nhà tù chỉ thấy trong phòng giam r ơ m dạ là mới mặt đất cũng coi như sạch sẽ chỉ là đại nguyệt nhi đã sớm bẩn t h ị u hai mắt vô thần nàng nhìn thấy thẩm luyện huynh đệ hai người lại qua một tiếng khóc lên chương bảy mươi sáu hậu kim người tới nhìn trước mắt còn tại nước nợ đại ngọc nhi thẩm luyện thần sắc hơi có chút xấu hổ cầm ý di vệ chiếu ngục vốn là đầm rồng h a n hổ mặc k vào cái này chiếu ngục không chết cũng muốn thoát mấy lớp ra hắn phân p h ó bọn thủ hạ chiếu cố tốt đại ngọc nhi bao ăn còn uống nhà tù sạch sẽ còn có ánh nắng tại cái này chiếu ngục đã là đệ nhất đẳng đáng tiếc đại ngọc nhi từ nhỏ cầm y ngọc thực thân là nhị các hãn với nữ chân tương lai liên minh mấu chốt đại ngọc nhi tại khoa nhị thâm bộ cùng hậu kim nữ chân nơi đó qua đều là người trên người sinh hoạt bây giờ bị ném ở cái này cầm y địa vệ chiếu trong ngục hoàn cảnh ngầm t r ầ m các nơi nhà tù ngày đêm không ngừng truyền đến thê thảm kêu khóc cầm hành cùng với mỗi ngày cầm y đ ị vệ khảo vấn dùng hình phạm nhân phát ra kêu thảm không kh lại thêm thẩm luyện cùng thẩm nhất đao riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình trong lúc nhất thời không để ý đến cái này một vị khoa n h ị t h ấ m mông cổ hòn ngọc quý trên tay kết quả nhường đại ngọc nhi tâm lý h ỏ n g mất t h ẩ m nhất đao cùng thẩm luyện nhìn nhau bài trừ rơi một chút xấu hổ về sau t h ẩ m nhất đao ý thức được cái này là một chuyện tốt tâm lý sụp đổ đại ngọc nhi lại càng dễ đạt thành một ít t ớ c định người muốn đi ra ngoài s a o t h ẩ m nhất đao ngồi s ổ n người xuống các tráng kiện lan can sát thanh em ôn hòa đại ngọc nhi ngầm đầu chỉ cảm thấy thanh em này tựa như tiếng trời nhường nàng mấy ngày nay tâm linh sợ hai đều bị thoảng chấn an xuống tới các người muốn ta làm cái gì? đại ngọc nhi cố gắng để nén tâm tình của mình thở nhỏ lớn lên nàng còn chưa từng bị qua như vậy cực khổ nơi này thật là đáng sợ quả thực chính là bị trường sinh thiên vứt bỏ địa phương thấm nhất đao lộ ra một vòng nụ cười thân thiết yên tâm không phải nhường ngươi đặc biệt đừng làm khó dễ sự t ì n h chỉ cần ngươi viết một phong thư đưa cho ngươi phụ hãn bảo hắn biết ngươi bây giờ đang ở đại minh cầm ý địa vệ tốt ta đáp ứng các ngươi mau mau mang ta ra ngoài đại ngọc nhi lúc này đáp ứng nàng một khắc cũng không muốn tại cái này trong phòng giam chờ đợi thấm nhất đao đứng dậy sông một suất bên cầm ý đ ị vệ nhẹ gật đầu Cái cầm đại ngọc nhi trước hết ở, ở chỗ của người hối hiền nhã tự mặc dù bị phá hủy nhưng là sơn hoàng giáo ở kinh thành thám tử sát thủ nhất định không biết đem nàng an trí tại nơi khác ta không yên lòng thấm nhất đao chỉ đến đáp ứng về sau huynh đệ hai người tách ra thẩm luyện muốn đi hướng hoàng đế bậy hạ tấu liên quan tới đại ngọc nhi sự tỉnh nếu như có thể lấy đại ngọc nhi liên thủ khoa nhị t h â m bộ liền có thể đối liêu đông hình thành khía cạnh áp lực tại thẩm luyện sau khi đi t h ẩ m nhất đao mang theo đại ngọc nhi về đến trong nhà nhường chính nàng nấu nước nóng đi tắm rửa sau đó an bài ở tại đông xương phòng về phần tây xương phòng h i ệ n nhiên là không thể cho đại ngọc nhi ở nói xong những n à y t h ẩ m nhất đao nhìn đồng hồ tại chiếu ngục lắc lư một vòng đã sắp đến cơm t r ư a thời gian đáng tiếc lấy đại ngọc nhi tầm quan trọng hắn nhất định phải chờ đại ngọc nhi được rồi về sau mới có thể đi giải quyết cơm chưa vấn đề trong sân ngồi xuống thẩm nhất đao một bên chờ lấy đại ngọc nhi một bên tự hỏi liên quan tới thái cực quyền kinh bên trên một vài vấn đề rất nhiều võ học bên trong lấy trương tam phong tự viết thái cực quyền kinh đối với hắn trợ giúp lớn nhất cái này không đơn thuần là một môn cực kỳ võ công t ư ợ n g thừa càng là trương tam phong võ đạo càng lộ như là một vị đỉnh cấp võ đạo đại sư tại hướng thẩm nhất đao giảng thuật võ đạo t r í lý đang lúc thẩm nhất đao đắm chìm ở thái cực quyền kinh suy nghĩ lúc một cỗ khói đen trợt từ phòng bếp xông ra đại ngọc nhi ho kịch lấy toàn thần đều bị hưng đen chật vật từ trong phòng bếp chạy ra thẩm nhất đao nhìn về phía nảng, đại ngọc nhi bị khuất gục đầu xuống tiếng như rồi ở mỗi mà nói ta sẽ không thấm nhất đao v ô vũ chán hắn đánh giá cao cái này một vị đại ngọc nhi hắn tiến vào phòng bếp nhìn xem không có minh họa nhẹ nhàng thở ra những n à y khói một hồi liền t á n sạch sẽ đi thôi nói xong liền dẫn nhắm mắt theo đôi u đi theo bên cạnh mình đại ngọc nhi thẳng đến lao trần ra khách sạn nhỏ sau khi tới cho đại ngọc nhi thuê một gian phòng nhường tiểu nhị cho chuẩn bị nước nóng lại cho mua thân quần áo sau đó trực tiếp đeo thịt rượu tại lao trần ra khách sạn nhỏ bắt đầu ăn ăn vào một nửa thời điểm đại ngọc nhi tắm rửa xong thay xong quần áo từ trong phòng đi ra khách sạn tiểu nhị trong lúc nhất thời nhìn đến m à ngơ thẳng đến bị lao trần vỗ một cái cái hót phương mới phản ứng được vội vàng rời ánh mắt thẩm nhất đao ngẩng đầu nhìn một chút mắt ngọc mày ngài d a thị tinh t tế tỉ mỉ thon dài cái cổ khiết trắng như ngọc thức tha tư thái linh lung tinh tế s ắ c thực nhất đảng mỹ nhân cũng chẳng trách sẽ bị lấy ra thông ra an đi sau đó một đoạn thời gian tại hoàng đế bệ hạ không có quyết định tốt xử lý như thế nào ngươi thời điểm ngươi đều chỉ có thể đi theo bên cạnh ta đại ngọc nhi cũng biết mình tình cảnh nhu t ăn lên cơm tới tại thẩm nhất đao mang theo đại ngọc nhi lúc á c ơ n trong thần thương hầu phủ tình huống cũng mười phần nghiêm tú vô tướng vương kế hoạch thất bại ngay tiếp theo thần thương hầu cũng nhận hoài nghi dù sao vũ hóa điển trước đó chỉ tới qua thần thương hầu phủ muốn vô thanh vô tức giết chết thay thế vũ hóa điển thần thương hầu phủ là lớn nhất cơ hội may mắn hoàng đế vẫn như cũ tin nặng thần thương hầu đợi đến thần thương hầu vào cung tỉnh h tội về sau vấn đề này cũng liền không giải quyết được gì giờ phút này tại thần thương hầu phủ trong thư phòng thần thương hầu sắc mặt trầm ngưng nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi người này thân hình to lớn mặt vông hai con ngươi h n hiện tinh mang uy thế bắn ra một phía duy chỉ có sau đầu một cây thô to bím tóc cực kỳ đáng chú ý ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cửa thành treo cái kia một cái đầu đâu nam tử trẻ tuổi cười ha ha một tiếng ánh mắt bê nghệ bắt phương lộ ra một cỗ cuồng bạo bá liệt khí cơ cái kia không mặt mũi ra hỏa ta đã sớm nói là cái vô dụng nô tài hắn bị giết không phải rất bình thường hừ ngươi tuổi không lừa lắm ngược lại là rất ngưng cuồng phương ứng hừ lạnh một tiếng vô tướng vương hành đâm một chuyện n h ư ờ n g hắn mười phần bị động hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn hậu kim bên kia vậy mà lại phái tới một người phương ứng đáy lòng đã dâng lên cường hoành sắc cơ hậu kim nữ chân có chút quá mức dường như cảm ứng được phương ứng sắc cơ tuổi trẻ người nữ chân to đã sớm nghe nói thần thương hầu phương ứng chính là tuổi trẻ tuấn kiệt người hán bên trong nhất đảng cao thủ ta rất có hứng thú liền để ta nhìn ngươi có phải là thật hay không có truyền ngôn ở trong lợi hại như vậy l ờ i còn chưa dứt người này rõ ràng là xuất thủ trước hai cánh tay mở ra phát ra lốp bốp tựa như lôi âm nổ đủng giống như mánh hổ hạ sơn bản lao thẳng tới phương ứng mắt nhìn đối phương quyền thế bá liệt phương ứng cũng là thu hồi lòng khinh thường hai ngón chỉ vào không bên trong lăng lệ sắc bén chỉ lực trợ kích bắn đi ra nhưng mà chỉ thấy đối phương k h á quát một tiếng huy quyền l i n kích chỉ lực tán loạn phương ứng neo mắt lại thật mạnh ngoại công máu của mình thần sông chỉ đủ để xuyên kim liệt thạch thậm chí ngay cả đối phương năm đấm đều không có đâm rách chương bảy mươi bảy phương ứng n h ư đồ không sai chỉ pháp nếu là ta không đoán sai ngươi cái này chỉ pháp nên từ phương đại hiệp huyết hà thần kiếm kiếm pháp diện hóa mà tới nữ chân người trẻ tuổi đứng c h ắ p tay thời hợt đem phương ứng cái môn này chỉ pháp xuất xứ nói ra phương ứng trầm giọng nói vô tướng vương đã chết các ngươi phải nên chú ý cẩn thận nếu không rất dễ dàng bị cầm y địa vệ tìm kiếm đến tại kinh cái khác mà thám một mẹ hốt gọn vì sao ngươi bây giờ vẫn vào kinh thành nữ chân người tuổi trẻ ừ vô tướng vương tên ngu xuẩn kia nếu không phải hắn sinh một cái lại xấu vừa nát ra hỏa ta làm sao đến mức muốn vào kinh thành hắn là nga bái chính là tô hoàn bộ lạc thủ lĩnh tắc nhị qua cháu hậu kim khai quốc người có công lớn p h i anh đông c h i chất tám môn đô đốc vệ t ể còn thứ ba thân phận của hắn t ô n quý võ đạo cao thâm t h ở nhỏ tu tập thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo một thân ngạnh công t r í cương trí cường do bên ngoài cùng bên trong diễn sinh nội lực là hậu kim thế hệ trẻ tuổi nhất đ ẳ n g cao thủ lần này vào kinh thành chính là có cực khó khăn nhiệm vụ muốn hắn đi làm nhị các hắn dự định cùng ta đại hắn thông gia kết quả con gái hắn đại ngọc nhi tại hối hiển nhã tự bị cầm ý hiể v y bắt ta phục mệnh vào kinh thành chính là muốn đem đại ngọc nhi cứu đi nếu không khoa nhĩ thấm bộ cùng đại kim thông gia liền muốn thất bại t h ầ n thương h ậ u nhiệm vụ lần này ngươi nhất định phải giúp ta ngao bái thanh â m giống như đau thương âm vang mạnh mẽ không dung thần thương h ậ u phương ứng cự tuyệt phương ứng sắc mặt khó coi hoàng đế một mực xem hậu kim vì họa lớn trong lòng bây giờ đã bắt lấy đại ngọc nhi tất nhiên muốn phá hư khoa nhĩ thấm bộ cùng hậu kim thông gia hắn như thế nào tại cái này trong kinh thành trợ giúp ngao bái đem đại ngọc nhi cứu đi còn nữa bởi vị hắn phải nên trong đoạn thời gian này bảo trì đ ệ u thấp nếu là lẫn vào đến đại ngọc nhi sự tình bên trong chỉ sợ sẽ gây nên hoàng đế hoài nghi một phen suy tư phương ứng đã có cự tuyển ệ t g Phương ứng, ngươi không có từ cách cự tuyệt. Từ ngươi tiếp nhận ta hoàng thương ngươi không Ngao không nhưng h cách nhận nhật thần thấm Ừ. tiếp chấp tư được. liền niên lớn, nhuần lòng người, trong mắt liền lại bái kỷ ô có cự tộc tuyệt. Từ ta đầu, quay đầu ra là bắt mắt đã đã mặc dù nhìn ý nghĩ mở miệng uy hiếp. Phương ứng trong lòng sát cơ càng hứng uy hực, cơ sát nếu không phải là ngươi đến ta thậm chí không biết ngày đó cầm y địa vệ hành động còn bắt đại ngọc nhi chuyện này ta không lại giúp được ngươi ngao bái phát giác được phương ứng âm mềm xuống tới trong lòng của hắn cười lạnh làm đại kim nô tài cả một đời đều là nô tài nghị phải hối hận không có cửa đâu ngươi là đường đường thần thương hầu chẳng lẽ điều tra một chút đại ngọc nhi hạ lạc còn điều tra không được sao ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì tại nhị c ắ t hắn đến đây kinh thành trước đó ta nhất định phải tìm tới đại ngọc nhi hạ lạc đối mặt ngao bái từng bước ép sát phương ứng trong lòng hạ cực cho ta một chút thời gian ngao bái đáp ứng rời đi phương ứng thư phòng tại hắn sau khi đi phương ứng một kiếm chặt đ ứ t bàn đọc sách nghiến răng nghiến lợi hậu kim vốn cho rằng sẽ trở thành vì sự giúp đỡ của chính mình nghĩ không ra bây giờ đối phương ngược lại nắm lên chính mình tới ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không còn sống rời đi kinh thành hồi lâu sau bình phục cảm xúc phương ứng vẫn là sai người bắt đầu điều tra đại ngọc nhi hạ lạc thẩm luyện cùng thẩm nhất đao cũng không như thế nào ẩn nấp đại ngọc nhi nhất là trước mắt đã đem việc này cáo chi hoàng đế bệ hạ cũng để cho người ta đem đại ngọc nhi mật tín đưa đi khoa nhị thấm bộ đại ngọc nhi hành tung thì càng tốt đã điều tra vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày phương ứng liền đã tra được đại ngọc nhi tung tích. t h ầ m nhất đ a u nhị ra phương ứng không có lập tức đem tin tức cáo chi ngao bái ngược lại là cấp tốc vào cung hắn vào cung cũng không phải là yêu cầu thấy hoàng đế mà là cầu kiến mẹ thương cung nhìn thấy mẹ thương cung phương ứng đấy lòng an ổn không ít hắn đem ngao bái một chuyện cẩn thận nói một lần mẹ thương c u n g mỉm cười cười một tiếng những n à y man di xem ra là đưa ngươi coi như bọn hắn nô tài thôi được man di sợ uy mà không có đức dù sao cũng phải cho bọn hắn minh bạch chúng ta là bình đẳng người hợp tác mà không phải bọn hắn nô tài người đem tin tức nói cho n g a bái đi về sau lại cáo chi thẩm luyện ta nghe nói cái kia thẩm nhất đao mặc dù chỉ là một tên đao phủ nhưng trên thực tế võ công cực cao vừa v ậ n mượn ngao bái thăm dò thăm dò cũng thuận tiện chúng ta đối c ẩ m y hệ vệ thực lực cụ thể có một cái nhận biết việc này ta sẽ đích thân xuất cung đi làm tuyệt sẽ không có nửa chút vấn đề là phương ứng yên lòng không người cáo lui hắn trở lại trong phủ sai người đem tin tức cáo chi thẩm luyện nhưng phải chú ý che giấu tung tích đồng thời lại sai người đem dấu ở hầu phủ ngao bái mời đến ngao bái sau khi tới p h ư chỉ là một cái người hán cho dù mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu ngao bài xem thường hắn nhìn xem tin tức nâng lên đến thẩm nhất đao tuổi mới một mươi tám tuổi đáy lòng càng khinh thị người hán đều là thân thể yếu đuối túi sách tử một mươi tám tuổi người hán hắn một cái tay liền có thể bóc chết hình thần thương hầu chuẩn bị cho ta tốt suất quan văn thư ngao bái nói một tiếng liền xuống dưới chuẩn bị lần này đến đây nghĩ cách cứu viện đại ngọc nhi hắn tự nhiên không là một người tương phản mang không ít tương hoàng kỳ hào thủ cứ việc thân ở đại minh kinh thành nhưng mà ngao bái nhưng không có một tơ một hào lo lắng trong mắt hắn cái này đại minh kinh thành hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi mắt thấy ngao bái xuống phương ứng mắt ngọn nguồn sát cơ sâu liễm c h ạ m vào tối thẩm n h ấ t đao trong nhà đại ngọc nhi có chút nhàm chán nhìn xem ở nơi đó nhìn chằm chằm thư tịch thẩm nhứt đao người khác đều nói người hắn nam nhi cực kỳ thú vị dưới ánh trăng đàm luật tình uống rượu hoa nói nhưng tên trước thẩm luyện đẩy cửa đi đến bước nhanh đến thẩm nhất đao bên người đưa lô thai nói vài câu trợn đại ngọc nhi liền thấy thẩm nhất đao ánh mắt dừng lại tại trên người mình nàng vội vàng đoan chính tư thế ngồi cố ý ho khan hai tiếng ánh mắt chuyển hướng nơi khác khoe mắt quét nhìn cũng không ngừng dừng lại tại thẩm nhất đao trên thân xem hắn đang làm cái gì làm nàng chán nản chính là thẩm nhất đao liền chỉ nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt chuyển đi h chương bảy mươi tám cầm ngao bái giao thủ mễ thương cung gió điều hữu rộng lớn rộng lớn kinh thành tại trong đêm đen tựa như là một đầu viễn cổ cự thú ngao bái mang theo người tránh đi tuần tra binh lính động tác mau lẹ leo tường qua khảm rất nhanh liền đến thẩm nhất đao nhà chung quanh hắn tuần sát tứ phương ánh mắt lợi hại tựa như hồ báo bất luận cái gì một chút xíu động tĩnh đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn chờ đợi một nén nhang tả hữu xác nhận bốn phía không người ngao bái mới vừa rồi chỉ huy bọn thủ hạ lật nhập thẩm nhất đao trong nhà căn cứ phương ứng tình báo người tại đông sưng phòng ngao bái trong nháy mắt bay ra một cục đá lan rơi xuống đất đây là tìm tòi trước khi hành động nhìn xem phải chăng có cơ quan phản ứng xác nhận không có cơ quan ngao bái thả người rơi xuống đất tỷ lệ trước tiến vào đông s ư n phòng chỉ thấy màn tre bông xuống trong phòng tràn ngập một cỗ nhạt thiếu nữ hương khí sẽ không sai có người mông cổ hương vị ngao bái tự tin đường phương ứng ra hỏa kia quả nhiên không dám đùa l o cá hắn dò xét chỉ điểm nhanh dự định trước phong bế đại ngọc nhi huyền đạo lại lặng yên không tiếng động đưa nàng mang đi nếu không phải là không nghĩ phức tạp hắn tối nay nhất định thuận tay giết kia cái gì cầm ý địa vệ nhị ra nhưng vào lúc này ngao bái con ngươi chợt đột nhiên co lại gầm nhẹ một tiếng vận khởi thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo và ảnh kinh lực giao kích trong chớp mắt c u ố n lên màn tre lộ ra một trường tuổi trẻ kiên nghị khuôn mặt thầm nhất đao nguyên bản định khóa lại ngao bái tay ai ngờ ngao bái ngũ rác nhạy cảm đến trình độ như vậy trong nháy mắt ng sinh sinh cùng hắn cứng đối cứng đối một kích đao mắt tách ra một đạo lanh quang thậm nhất đao xoay người mà lên quyền cước như mưa ngao b á i sát cơ hừng hực đồng dạng là quyền cước tế xuất do t á p mưa rào bàn công hướng thẩm nhất đao bành bành bành liên tiếp kịch liệt bạo minh â m thanh vang vọng tại không lớn đông xương phòng bên trong giang d ắ c đông xương phòng giường không chịu nổi hai người kinh lực chia năm xẻ bảy thậm nhất đao hai chân quấn lên vô số đứt gây đầu gỗ bay vượt hướng ngao bãi ngao bãi không tránh không né tùy ý những n à y đầu gỗ kích xạ ở trên người hắn ha, ha ha chỉ bằng nghĩ như vậy làm bị thương ta ngươi chính là kia cái gì cầm ý dễ vệ nhị ra đi nhường ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi Thiếp ta một mặt đất tung, thành một tay đột tấn thầm nhất thân huyệt, trời toàn thầm nhất Thầm nhất một tiếng, giết toàn tránh, chảo. Ngao bái chân phải chấn động, mặt đất khoảng cách nổ tung, địa gạch hóa thành một miệng. Hai tay của hắn hóa chảo, hổ hổ sinh huy, chiêu chiêu mệnh, tấn công mạnh nhất đao quanh thân yếu hại đại huyệt, đầy trời chảo ảnh hoàn toàn bao phủ nhất đao. Nhất đao hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chém hoàn không bái miệng. đại người, lại yếu Ngao địa của đao bao đao. đao động, công có nổ đồng dạng gần né đầy bước vào võ đạo cảnh giới tông sư về sau tại toàn bộ đại kim cũng là có thể xưng thế hệ trẻ tuổi thứ nhất mạnh tướng rất được đại kim đại h á n vàng đài cắt coi trọng nghĩ không ra tại cái này yếu đối người h á n bên trong lại còn có thể cùng hắn một đối một cứng đối cứng chém giết người thậm nhất đao hai cánh tay quần áo bị ngao bái xé rách ngao bái cái kia vô kiên bất tồi xong chảo nhưng không có tại thẩm nhất đao trên cánh tay lưu lại một chút x í u dấu vết ngoại công ha ha ha. người h á n cũng tu luyện ngoại công sao ánh mắt của hắn mệt thị cao, cao tải thượng thấm nhất đao hử lạnh một tiếng ngươi tu luyện thập tam thái bảo khổ luyện kim câu trúng cháo bắt đầu từ người hán nơi này lưu đi ra man di đông lỗ hôm nay nhờ ngươi biết được người hán lợi hại thẩm nhất đao hai chân như gió mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch chi lực kín không kẽ hở đá hướng ngao bái ngao bái hai tay phi tốc đánh ra ngăn lại thẩm nhất đao mỗi một chân đi đem đại ngọc nhi tìm ra ngao bái mang tới người nữ chân từ đông sương phòng đi ra chính muốn tìm liền nghe phía ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng phóng phanh phanh phanh súng kiếp viên đạn bắn trụ mà tới người nữ chân vội vàng không kịp chuẩn bị trong khoảnh khắc đều bị、giết. trong phòng ngao bái nhìn xem chết đi thủ h ạ g gân xanh dữ tợn giận không kèm được các ngươi những n à y người hán ngoại trừ đánh lén còn biết cái gì hắn một c ư ớ c đá bay bàn đánh tới hướng thẩm nhất đao ngăn chặn thẩm nhất đao tiến công tiếp lấy khé quát một tiếng s o n g trưởng nện ở đông x ư ơ n g phòng hướng về đ ỉ n h viện cái k i a mặt trên tường chỉ nghe ầm ầm đ ì n h thai nhức cóc tiếng oanh minh vang lên b u i đất tung bay cả mặt tường vậy mà đều bị hắn đẩy bay lên nện hướng ra phía ngoài cầm y địa vệ một màn này nhìn thẩm luyện đáy lòng rung động cái này người nữ chân khí lực thật là lớn và n h một cây gậy đột nhiên ngăn tại cầm y địa vệ ph cái này cây gậy thật dài vượt đến đầu côn vượt lanh lảnh giống một cây còn sống mà không thể điều khiển sự vật phát ra các loại dội vang giống như sư hống giống như hồ khiếu giống như soi chu giống như ương hưu cây gậy đồng thời cũng v ặ t mẹo giật giật đạn đ ộ n g không ngừng tựa như một con rồng cái k i a cả mặt đập tới vách tưởng tại cái này cây côn phía dưới d ầ m d ầ m toàn bộ vỡ vụn thành một khối nhỏ một khối nhỏ đá vụn mễ thương không hiếp mắt giống như tỉnh không phải tỉnh đứng ở nơi đó lại thành một đạo không thể vượt qua lệch trời ngao bái trừng trong mắt hắn không biết cái này tên thái giám sau l ư n g thẩm nhất đao đã lại lần nữa đánh tới ngao bái quay người cùng thẩm nhất đao chạm nhau một trường song trường giao kích một cỗ dương cương b á liệt trường l ự ợ c xuyên vào ngao bái hai tay ngao bái t h ầ n sắc đại biến phúc hắn miệng nôn một ngụm màu tươi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thẩm nhất đao cái này trường l ự ợ c phá hắn thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo thẩm nhất đao lẫn người cấp tiến nguyên bản hắn cũng không muốn vận dụng đại nhật như lai trường nhưng mẹ thương không xuất hiện nhường hắn ý thức được đối phương không muốn ngao bái còn sống nhưng hắn muốn ngao bái còn sống quả nhiên tại thẩm nhất đao nào về phía ngao bái thời điểm mẹ thương không q u n cũng là giống như rắn nhanh chóng điểm hướng ng mẹ công công dừng tay thấm nhất đao lệ quát một tiếng như hồng trung đại lữ chấn động từ phương m ẹ thương khung cây gậy hơi chậm lại chính là tại chỉ trệ trong nháy mắt thấm nhất đao đã là vọt tới ngao bái trước người vận khởi thất thương quyền trực kích mẹ thương khung côn quyền côn giao kích giờ k h ắ c này mọi âm thanh yên tĩnh gió cũng mất thời gian tựa hồ nhấn xuống tạm rừng khóa nhưng ngắn ngủi tạm rừng về sau chính là to lớn bộc phát giống như ấp ủ ngàn năm núi lửa năng lượng to lớn không hề cố kị phun trào hướng bốn phương tám hướng mễ thương khung bạch bạch bạch lui lại ba bức mỗi một bức đều là xuống đất ba tấc thấc thấm đều đồng dạng liền lùi lại ba bước mỗi một bước xuống đất hai tấc mễ thương không nguyên bản h i ế p hai mắt đột nhiên chừng lớn lạnh lùng nhìn chằm chằm thẩm nhất đao trong tay côn chiến minh không nớt thấm nhất đao khóa lại ngao bái đầu vai yếu h u y ệ t thanh âm băng lãnh mễ công công ngao bái chính là hậu kim anh tướng lần này vào kinh thành bị bắt nên giao cho bệ hạ trừng phạt minh chính điển hình mễ công công ngang nhiên xuất thủ ý đồ đánh g i ế t này tặc vì cái gì mễ thương không cười ha hà nhị gia tốt tuấn công phu khắp kinh thành ai có thể nghĩ tới một tên đao phủ võ công vậy mà đều nhanh sờ đến đại tồng sư ngư n g cửa nhà ta chỉ là lo lắng cầm không nghĩ tới cầm y địa vệ có nhị ra như vậy v õ đạo cao thủ sớm biết như thế nhà ta liền không xuất cung l i ề u mạng tranh đấu nhà ta công phu không tới nơi tới trốn không dám lưu thủ ngược lại là t r e o đến nhị ra hiểu lầm nhà ta không có muốn giết này tặc ý tứ đã này tặc đã bắt giữ nhà ta liền cáo tử mễ thương không nhìn thật sâu một chút nga mái quay người rời đi chương bảy mươi chín chém đầu nga mái ba ba ba máy liệt rút tiếng va chạm tại tối t ă m không ánh mặt trời chiếu ngục t r u n g quanh quần thậm nhất đao cùng thẩm luyện đứng sông bay ý của bệ hạ đúng tốt nhất từ ngao bái trong miệng có thể có được một số liên quan tới đại kim bí ẩn tin tức nhưng trước mắt đến xem miệng của hắn rất cứng về phần đại ngọc nhi bên kia bệ hạ đã phái lễ bộ quan viên mang theo thư của nàng tiến về khoa nhị t h â m bộ tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến thẩm luyện nhìn xem cầm ý gì ở vệ cơ dính ướt nước mối u roi không ngừng rút đánh vào ngao bái trên thân ngao bái chỉ là hung hăng chống c ự lấy phát ra từng tiếng kêu rên từ đầu đến cuối không nói một lời hắn không khỏi thở ra một hơi vớt vớt chính mình huyện thái dương đúng cái nhân vật hung ác thấm nhất đao đồng ý gật、đầu. có thể bị hoàng đài c a t s i n là đại kim thế hệ trẻ tuổi thứ nhất mạnh tướng vị này ngao bái vẫn là có mấy phần bản lãnh liên quan tới phương ứng sự tình hắn cũng không có giao phó sao thẩm luyện lắc đầu ta suy nghĩ biện pháp thậm chí nói thẳng đúng phương ứng bàn hắn nhưng hắn chính là không mở miệng thẩm luyện n u ố t ve c ằ m không sợ chết cũng không sợ hình phạt dù sao chính là không mở miệng đối loại này mạnh miệng người hắn cũng không biện pháp gì tốt tìm chút con kiến tại trên vết thương của hắn vẫy chút đường xem hắn có thể chống đỡ sao thấm nhất đao suy nghĩ ra một cái biện pháp biện pháp này có hữu dụng hay không hắn cũng không biết dù sao đây là một cái vo đạo huyền bí thế giới. có thể bước vào võ đạo tông sư c h i cảnh không khỏi là ý chí kiên định hạng người bất quá coi như không dùng cũng không có gì lớn hắn chỉ phải chịu trách nhiệm tại chợ phía tây cổng trào c h ạ m xuống hạ ngao bái thủ cấp là được rồi thấm nhất đao cùng thẩm luyện một giọng nói liền rời đi chiếu ngục quay lại gia trang đại ngọc nhi đã làm tốt đồ ăn nhìn thấy hắn trở về nịnh đoạt mà nói ta đã học xong thấm nhất đao nhìn xem bày ở trên bàn đồ ăn một ăn mặn một chay rất đơn giản nhưng đối với cái này trước mấy ngày còn kém chút đem phòng bếp dẫn đốt mông cổ quý nữ tôi nói tiến bộ xác thực phi thường cấp tốc cùng một chỗ ăn đi thầm nhất đao cùng đại a o cùng đ ngọc nhi tinh ư ơ n g đ ố g ồ i x u ố n khiết n con mắt lộ ra một cỗ do dự thấm nhất đao nhìn thoáng qua liền biết nàng có lời nói muốn nói cái gì phụ thân sẽ không tới tiếp ta hắn sẽ không đem khoa nhĩ thấm bộ vận mệnh cùng ta buộc chung một chỗ tựa như hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hoàng đại cắt lần hơn ta nhiều như vậy hắn chỉ nghĩ đi theo người thắng sau lưng nhường khoa nhị thấm bộ thu hoạch được càng nhiều chiến lợi phẩm đại ngọc nhi t i ề m ý tứ thẩm nhất đao nghe rõ phụ thân nàng cũng không tin đại minh có thể chiến thắng đại kim cứ việc có chút khó chịu nhưng thẩm nhất đao phải thừa nhận từ tắc thác n h ị về sau đại minh tại cùng đại kim trong chiến đấu liền nhiều lần lâm vào hạ phong t r u n g hợp mông cổ đồng dạng là sợ uy mà không có đ ư ợ c man di so ra mà nói cho dù là nữ nhi của mình cùng toàn bộ khoa nhị thấm bộ so ra xác thực cũng không thể coi là cái gì nếu như là như vậy lớn như vậy kim liền sẽ không phái người tới cứu người nhất là phái tới vẫn là ngao bái cái này một vị đại kim thế hệ trẻ tuổi đệ nhất dũng sĩ ngươi làm sao xác định hắn không phải tới g i ế ta t đây này đại ngọc nhi lẽ thẳng khí hùng đường thẩm nhất đao cười cười ngao bái động thủ thời điểm rõ ràng là dự định phong bế huyện đạo của hắn không có một chút xíu sắc cơ chờ một chút xem đi có lẽ phụ thân của ngươi so với ngươi nghĩ còn muốn yêu ngươi đại ngọc nhi trầm m ặ t không nói ba ngày sau đó thẩm luyện tới nói cho thẩm nhất đao liên quan tới ngao bái tin tức hắn nhìn xem thẩm nhất đao ánh mắt có chút kỳ lạ ngươi biện pháp xác thực lợi hại ngao bái kêu gen một ngày một đêm rốt c u c bàn giao gần đây đại kim sẽ phát động nhằm vào đại minh tập kích vì tại khoa nhị thấm bộ trước mặt hiện ra đại kim chiến lược mạnh mẽ. dùng cái này uy hiếp khoa nhị thâm bộ người nữ chân cũng đang lo lắng nghĩ cách cứu viện đại ngọc nhi thất bại từ người nữ chân hai tay chuẩn bị bên trong thẩm nhất đao có thể xác nhận đối phương cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào nghị cách cứu viện đại ngọc nhi trên thân thẩm luyện nhẹ gật đầu hiện tại bệ hạ đã hạ chỉ ngày mai buổi chưa chém đầu ngao bái đến lúc đó đầu người cùng vô tướng vương cùng một chỗ treo ở cửa thành lầu bên trên gian đe bất quá ngao bái từ đầu đến cuối không có giao phó bất luận cái gì có quan hệ phương ứng tin tức thầm luyện tiếp nối thở dài đi qua vô tướng、vương、một chuyện bọn hắn cùng phương ứng ở giữa bất chi bất giác kết thủ nếu là có thể nhất cử gạt bỏ phương ứng sẽ để bọn hắn giảm bớt một cái uy hiếp cực lớn làm hết sức mình nghe thiên mệnh hắn đã ngay cả đại kim hành động quân sự đều bàn giao lại vẫn không giao đại nữ chân cùng phương ứng nhìn quan hệ trong đó vậy đã nói do hắn nhất định sẽ không nói thấm nhất đao ngược lại là không đến cỡ nào tiết đ ố i cùng mẹ thương khung sau khi giao thủ nhường hắn đối mẹ thương khung thực lực có một cái rõ ràng nhận biết cái này cũng khiến cho hắn không lo lắng như vậy tương phản hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất đúng ngao bái thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo đợi đến thu hoạch thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo về sau thẩm nhất đao xem chừng chính mình vô cùng có khả năng tại thiếu lâm kim trung cháo bên trên lại làm đột phá sau đó mượn cơ hội này đột phá võ đạo đại tông sư c h i cảnh cũng chưa chắc không có khả năng thẩm luyện thế mà không biết thẩm nhất đao sẽ từ chém đầu bên trong thu hoạch cái gì chỉ là cảm giác chính mình cái này để đệ đối với chém đầu chuyện này quả thực có chút quá ưa thích thời thông gian một ngày rất nhanh liền quá khứ hôm sau trời vừa sáng thẩm nhất đao cầm quỷ đầu đao đổi tới chợ phía tây cổng trào dưới ngao b á i thân phận cực cao thẩm luyện lo lắng có người đến cấp tủ cho nên tại đạo trường bốn phía bố trí đại lượng cầm y đ ị vệ đồng thời trương nhân p ư ợ n g lư kiế nhiều năm t r như vậy đại minh khi thắng khi bại đại minh bách tính từ lâu đã mất đi lòng tin bây giờ hiển nhiên người nữ chân đại tướng quân bị bắt giới tại cái này chợ phía tây cổng trào hạ chém đầu gian chúng mỗi người đều giống như nghẹn thở ra một hơi muốn nhìn thấy cái này một vị người nữ chân đại tướng quân đầu rơi xuống lại thêm đoạn thời gian trước sơn hoàng giáo giáo chủ vô tướng vương cũng là ở chỗ này bị chém đầu mỗi một cái bách tính đáy lòng đều càng kích động tựa hồ rốt cục có thể mở mày mở mặt giết hắn không biết là ai hô một câu như vậy trong n g á y mắt dẫn nổ mỗi người ngực cái k i a m ộ t c u ố khí tất cả mọi người dơ cao lên hai tay lớn tiếng hô hào bầu không khí càng thêm h ừ n g h ự c quân tính manh liệt chung buổi trưa đã đến thẩm luyện ném dám chạm nhãn hiệu thẩm nhất đao nhìn xem vẫn như cũ cảnh lấy cổ trong đôi mắt đều là miệt thị ngao bái trầm giọng nói đại kim nhất định sẽ diệt vong đao quang vừa rơi xuống ngao bái đầu quay tròn lăn r chém đầu đại kim dũng sĩ ngao bái thu hoạch thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháu đại thành chém đầu ngao bái về sau thấm nhất đao thu hoạch ngao bái thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháu bản thân hắn ngạnh công lại trồng chất ngao bái đại thành thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháu lập tức thôi động hắn thiếu lâm kim trung cháo từ tầng thứ mười lăm bước vào tầng thứ mười sáu đồng thời mượn thiếu lâm kim trung cháo tiến bộ t h ầ m nhất đao rốt cục đẩy ra võ đạo đại tông sư đ ạ i môn bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới t h ầ m nhất đao cảm giác toàn bộ thế giới trở nên cũng không giống nhau nơi xa trên cỏ nhỏ giỏ xương tại lan xuống rơi xuống đất thanh âm rõ ràng lọt vào thai ánh bình mình vừa hé dạng bên trong mặt trời đỏ mới lên có tử khí đông lai ánh vào cặp mắt của hắn gió nhẹ phát động trong không khí đủ loại trong ngày thường chú ý không đến mùi tại thời khắc này cũng là không gì sánh được rõ ràng hãn ngũ thậm chí hắn giác quan thứ sáu cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng từ nơi sâu xa nếu người nào đối với hắn có ác ý hắn đều có thể mơ hồ phát giác được chỉ bất quá đối loại này ác ý cảm giác cũng không rõ hắn không cách nào sớm dự báo đối phương đến tột cùng sẽ thông qua phương thức gì đến hại hắn thấm nhất đao nhắm mắt lại lẳng lặng thể ngộ lấy võ đạo đại tông sư đủ loại d i ệ u dụng bước vào cảnh giới này mang ý nghĩa hắn trên võ đạo đã phóng ra một bước mấu chốc nhất xem như một chân đã vượt ra p h ả n t ụ trong những ngày kế tiếp thấm nhất đao cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà hắn thể ngộ võ đạo đại tông sư đủ loại diện dụng đem tinh nhiên thái cực quyền kinh đem la ma nội công cùng thất thương quyền thôi động đến đại thành c h i cảnh trong ngày thường rất nhiều tham không thấu vấn đề tại bước vào đại tông sư cảnh giới sau đều thuận lợi lý giải thể ngộ n h o á n một cái một năm này cũng là đi đến cuối cùng vào đông đông tuyết đ ồ n g bềnh mà rơi trong vòng một đêm liền bao trùm cả tòa kinh thành một mảnh trắng xóa thấm nhất đao là tại mùa đông ra đời qua hết mùa đông này hắn liền mười chín tuổi sáng sớm đẩy cửa ra thấm nhất đao nhìn xem phòng bếp đã dâng lên lượn lờ khói bếp đại ngọc nhi giống như hồ đã thành thói quen tại thẩm gia sinh hoạt nhìn thấy thẩm nhất đao rời giường đại ngọc nhi sạch sẽ trong suốt nụ cười tựa như cái này vào đông hiếm thấy tươi đẹp ánh nắng cơm xong ngay đây đại ngọc nhi chủ nghệ s u ấ t tiến bộ rất nhanh c h ỉ ít bây giờ lao trần ra khách sạn đầu bếp là so ra kém nàng ăn cơm xong đại ngọc nhi ngay tại trên hành lang nằm trong ghế ổ l ấ y nhìn xem thư hoặc là nhìn thẩm nhất đao luyện một chút đao mỗi một ngày sinh hoạt đều quy luật mà bình thản tràn ngập dân chúng tầm thường nhà khói lửa giữa trưa hai người cùng đi ra ăn cơm đi trên đường đại ngọc nhi sắc mặt có chút trắng bệnh không tự chủ nắm chặt thẩm nhất đao tay nhắm mắt lại không dám nh ven đường có rất nhiều bị đông cứng chết bách tính cả người c u ộ n tròn r ú c vào một chỗ như là băng điêu năm thành binh mã tư binh l í n h chính đem xe đẩy đem những thi thể này vận chuyển đến ngoài thành bãi tha ma tuyết lớn đầy trời thời gian văn nhân mặc khách nhìn thấy chính là bao phủ trong làn áo bạc vào đ ô n g phong quang giang hồ hào hiệp nhìn thấy chính là n g o ạ n miếng thịt lớn đại cái cân phân kim triều đình bách quan nhìn thấy chính là cái này nhiều hai nạn một năm cuối cùng đi đến cuối cùng chỉ có những n à y bần không mảnh đất cắm rùi cùng khổ bách tính tại tuyết trắng m ê n mang bên trong tuyệt vọng chết đi bọn hắn không biết võ công không biết văn tự không có thổ địa xuân hạ thu còn có thể tại cái này trong kinh thành tìm kiếm một số ngắn công việc nhét đầy cái bao tử đến ban đêm lại tìm cái phòng sừng tre kín quần áo cũ rách ngủ một giấc vượt đi qua nhưng cái này tuyết lớn tràn ngập thời gian bọn hắn lại thế nào sống qua hàn phong thấu xương từ từ đêm tối lao trần ra khách sạn theo thường lệ điểm rượu non g đồ ăn tiểu nhị lên thịt rượu trưởng quỹ lao trần hút một hơi thuốc túi cái nồi nếp nhăn trên mặt đống trồng lên nhau đầy mặt sầu khổ chi s á c nhị ra năm nay chết quá nhiều người ngài muốn hay không cùng đại gia nói một chút nhường hắn nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy sợ là thật muốn lo thấm nhất đao để đua xuống hắn là hiểu rõ lao trần lao trần là cái người làm ăn xưa nay không lẫn vào quốc sự bây giờ vậy mà tùy tiện mở miệng nói với hắn lời này hiển nhiên là tối nay cảnh tượng hù dọa hắn người làm ăn cầu được là một cái an ổn nếu là thiên hạ đại l o ạ n kinh thành sớm tối cũng sẽ thây náng khất đồng. Lao trần, năm nay chết người đồng、so t h ẩ m nhất đao ý thức được năm nay tình huống sợ là thật rất nghiêm trọng n g ư ơ i nói không sai tình huống như vậy là nên nghĩ một chút biện pháp ta sẽ cùng huynh trưởng nói ai u nhị gia ngươi cùng đại gia là người tốt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi lao trần chắp tay nói tạ bữa cơm này cũng không có thu t h ẩ m nhất đao tiền cơm nước xong xuôi trên đường trở về còn có thể nhìn thấy năm thành binh mã tư người đang hướng ra bên ngoài vận chuyển lấy thi thể đại ngọc nhi mặt lộ vẻ thương hại nghĩ đến thảo nguyên như vậy lớn tuyết thảo nguyên cũng không biết nhiều ít người sẽ chết quóng nói đến lấy kinh thành cùng khoa nhị thấm bộ khoảng cách đại minh lễ bộ quan viên cũng nên trở về Phụ h t â n đến n c ù g sẽ lựa chọn h n ư thế nào? đ ạ i Ngọc n liền đáy ngừng h hắn g trước tấu trương liền nói kinh thành lưu dân rất nhiều rất cần tiền trần thay ngươi cùng hắn đều cầm năm ngàn lượt bạch ngân đi ra trên triều đình những cái kia quan văn sợ l à lại sẽ bắt đầu khắc than ngươi cùng tào chính thuần chủ động quyết tiền bệ hạ đấy lòng sẽ chỉ đối với các ngươi càng thêm t i nặng n loại đả kích này quan văn sự tỉnh tào chính thuần nhất định nguyện ý làm ngoại trừ cứu tế bên ngoài còn có thể lấy công thay mặt cứu tế xây dựng kinh thành thiết kế phòng ngự nếu là một ngày kia người nữ chân hoặc là người mông cổ thật đánh tới kinh thành dưới hôm nay những n à y cố gắng có lẽ sẽ trở thành kinh thành cuối cùng cây cỏ cứu mạng thầm luyện nhẹ gật đầu thấm nhất đao nói có rất mạnh khả thi hắn còn có thể liên hệ trương hải đoan gia các thần hầu nhiều cứu một số người cũng không hưởng công hắn đi đến hôm nay vị trí Ta chương tám mươi mốt liêu đông thống binh nhân tuyển tại thẩm luyện buôn tàu dưới tàu chính thuần rốt cục đáp ứng hướng hoàng đế cho thấy kinh thành lưu dân tử thương nghiêm trọng một chuyện chỉ là công đầu quy về tàu chính thuần đối với cái này thẩm luyện ngược lại tịnh không để ý tàu chiều thời điểm tàu chính thuần nhất bản nghiêm chỉnh nói lên chuyện này cũng trong ự mình Thẩm hiến cho ngàn lượng bệnh ngân.、Thẩm、luyện cũng cho theo sát phía là sát sau, a cắt thần hầu, thủ phụ Trương hầu, phụ Hải đ à c ũ n toàn bộ quên ra ngàn đến bộ ra lúc ư ợ n bệnh ngân. g Trong l nhất thời trên triều đình không có đạt được tin tức nhân thần sắc ngạc nhiên theo thứ phụ hàn khoáng cầm đầu đông lâm đảng càng giật mình tào chính p h ầ n cái này t h i ế n t ặ c tham nhiều tiền như vậy vậy mà cầm năm ngàn lượng đi ra liền định ôm lấy cái này cứu tế nạn dân công lao quả nhiên là gian trá giảo hoạt không thể nói trước lại đối với cầm ý địa vệ chỉ huy sứ thẩm luyện ra chủ ý dựa theo tào chính thuần tính cách tiêm đảng làm việc từ trước đến nay sẽ không như vậy quanh co xảo trá hàn khoáng hử lạnh một tiếng tiến lên một bước thân l à m quan nhiều năm liêm khiết thanh bạch không giống tào đốc chủ còn có thẩm đại nhân có thể một hơi xuất ra năm ngàn lượng bạch ngân thân nơi này chỉ có bạch ngân trăm lượng chính là lao thê nhiều năm góp nhặt bật được nguyện ý quên cho bệ hạ nhưng bệ hạ bởi vì cái gọi là quân không cùng dân tranh lợi bệ hạ thụ vạn dân cung cấp nuôi dưỡng bây giờ lưu dân vào đông tử thương thảm trọng bệ hạ lại được bạch thượng quốc tích lũy trăm năm chi bảo tàng đang lúc này lấy ra cứu tế nạn dân cứu tế bạch tính hàng k h á n về sau đông lâm đảng quan viên nhao nhao mở miệng móc ra ba mươi lượng năm mươi lượng bạch ngân hiến cho hoàng đế hoàng đế nhìn xem cái này nhỏ vụ bạc lửa năm nay mùa đông kinh thành tình huống nghiêm trọng như vậy hắn là không có nghĩ tới chỉ là bạch thượng quốc bảo tàng quan hệ đến biên quân sang năm cô tiền là vô luận như thế nào không thể đ ộ n g hắn còn không có ngốc đến tình trạng kia biên quân ổn định như vậy lại loạn cũng không trở thành lập tức vang quốc chỉ khi nào biên quân bất ổn vậy liền thật sự có hỏa mất nước dưới mắt bách quan q u y ề n ngân bọn gia hỏa này lại đang khóc than coi là thật nhường hắn sinh c h ắ n g h é t hoàng đế nghĩ đến lên một lần thẩm luyện xét nhà vơ vét đi ra bạc trong lòng sinh trắng h é t hà khanh chớ nghe nói ngươi ở kinh thành tòa nhà có trọn vẹn hàn khoáng lúc này cất cao giọng nói thần chi trạch viện chính là tiên hoàng ban tặng cũng không phải là thần chính mình mua sắm vậy hạ há có thể bởi vì cái này p h ụ trạch liền cho rằng thần tham ô nhận hối lộ hoàng đến g a y vậy trong lòng càng chán ghét hàn khoáng tòa nhà là tiên hoàng ban tặng không giả thế nhưng đối với trong nhà đồ dùng trong nhà mỹ tỷ cũng không phải tiên hoàng ban tặng trần hai sự tình liền giao cho thẩm k h á n h đi thản đi đi tan triệu về sau hàn khoáng nhìn xem thẩm luyện thừ l ệ n h một tiếng trực tiếp rời đi thẩm luyện đối với cái này lơ lễm hàn phải nắm chặt dựa theo thẩm nhất đạo an bài làm tốt cứu tế sự tình tại thẩm luyện vội vàng cứu tế sự tình thời điểm phái đi khoa nhị thấm bộ lễ bộ quan viên cuối cùng trở về nhị các hãn tự thân viết một phong thư giao cho hoàng đế mặc dù ở trong thư biểu đạt đối đại ngọc nhi lo lắng nhưng nhưng không có lập tức làm ra bỏ qua đại kim quyết định chỉ là phái người tới kinh thành phụ trách chiếu cố đại ngọc nhi hoàng đế đem thiết đảm thần hầu sáu năm thần hầu thái phó triệu thẩm nói thủ phụ trương hải đoan chờ một đám đại thần triệu vào trong cung thương thảo việc này căn cứ từ ngao b á i nơi đó lấy được tin tức đại kim chính đang chuẩn bị phát động một trận nhằm vào đại minh chiến sự dùng cái này chấn nhiếp bộ tế rể ở khoa nhị thấm bộ lại thêm năm nay vào đông như thế giá lạnh ngay cả đại minh kinh thành đều chết đi nhiều người như vậy có thể thấy được liêu đông đại kim cùng trên thảo nguyên mông cổ thời gian sợ là đều không tốt lắm cứ như vậy đại minh biên tái năm nay đối mặt áp lực sẽ cực lớn mông cổ bên kia tạm không nói đến hàng đầu đem đại kim đánh bại p h ả i ai đi phụ trách trận này chiến sự cũng thành một chuyện cực kỳ quan trọng thứ phụ hàn còn nói cầm ý đ ị vệ chỉ huy sứ thẩm luyện chính là tát nhĩ hử chi chiến lao binh thần coi là do thẩm luyện phụ trách lần này chi chiến là nhất thí sinh thích hợp lục ngũ thần hầu ra cắt tiểu hoa nhìn thoáng qua hàng k h n g đáy mắt cũng là dâng lên một cố vẻ còn muốn tiến hành đạc tranh hắn trầm giọng nói bậy hạ thẩm luyện ngày xưa bất quá là một cái nho nhỏ con tốt ngay cả một cái ngàn người đội ngũ đều không có chỉ huy qua h ú n g chi là cùng nữ chân ở giữa đại chiến tùy tiện bắt đầu dùng thẩm luyện là đang cố ý để cho chúng ta có chiến bại nguy hiểm thân mời trị tội hàng khoáng bởi vì bản thân tư toán không để ý quốc gia an nguy khi quân v o n g thượng ra c á t tiểu hoa lời ấy cực nặng hàng khoáng cả giận nói ra c á t tiểu hoa ngươi ngậm máu p h ư n người lớn mật hoàng đế nghiêm nghị quát h à n khoáng q u xuống đất thình tội thiết đảm thân hầu nhìn xem một màn này không nói một lời hắn đồng dạng không thích h à n khoáng làm việc quá rõ ràng hắn nói bậy hạ thần coi là binh bộ thượng thư cao thứ nhưng vì quản lý liêu đông quân sự người cao thứ hoàng đế thoáng suy tư một chút người này thật là một cái thí sinh thích hợp người này cực kỳ liêm k i ế t tại hắn vừa mới kế nhiệm đăng cơ ngày đó cao thứ lấy đôn đốc viên tiêm đông ngự sử thân phận tuần phụ đ ạ i đồng tương tư nhân xuất ra bảy ngàn lượng bạc khao thưởng biên quân tướng lĩnh cho nên hắn trong quân đội thanh danh cũng xem là tốt hoàng thúc nói không sai cao thứ xác thực một cái nhân tuyển thích hợp trận chiến này cứ giao cho cao thứ đi làm các ngươi lui ra đi tào chính thuận mệnh cao thứ và cung quần thần lui ra về sau hàn khoáng nhìn xem ra c ắ t tiểu hòa b ó n g lưng trong lòng càng tức giận nhớ năm đó hoàng đế vừa mới k á vị đông lâm đảng chúng chính doanh triều bây giờ lại chỉ còn hắn một người đau khổ trèo trống t i ế m đảng thẩm luyện hàn khoáng trong lòng càng tức giận thẩm nhất đao p h ụ trạch n h ị cắt hắn mang đến người đã đến lễ bộ quan viên cũng là đến đây mời đại ngọc nhi tiến về hoàng đế ban cho tòa nhà đại ngọc nhi ngược lại là có chút không bỏ chỉ là bây giờ phụ thân không có trực tiếp bỏ qua chính mình đã để nàng vạn phần cao hứng nàng cũng biết rõ chuyện kế tiếp lại không có thể tùy theo tính tình của mình đại ngọc nhi nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao khoắt tay áo kể từ hôm nay hắn liền không cần lại ngày đêm cảnh giác đại ngọc nhi an toàn lo lắng có người ám sát đại ngọc nhi đại ngọc nhi hướng hắn đi cái vạn phúc lễ theo lễ bộ người đi t r ạ m v ă n tối thẩm luyện tới vội vàng ăn vài miếng cơm nói đến chuyện hôm nay hàng khoáng lao tặc này rõ ràng là dự định để cho ta đi chết ta huynh trưởng đối kích bại nữ chân cũng không ô m hy vọng thấm nhất đao ngược lại là không nghĩ tới huynh trưởng vậy mà hoàn toàn không coi trọng trận chiến này cho dù là bọn họ đã sớm biết được quân kim kế hoạch thẩm luyện lột mấy mùa cơm đánh bất quá chỉ là đánh k h n g lại Húng chi liêu đông bên kia tình huống phức tạp đây không phải bạch khởi phục sinh tôn vũ việc nặng liền có thể giải quyết thẩm luyện ý tứ rất rõ ràng liêu đông chiến tranh không đơn thuần là chiến trường sự t ì n h vẫn là trên triều đình sự t ì n h thầm nhất đao nghĩ đến hàn khoáng đối bọn hắn không hiểu thấu định ý nếu là cao thứ thắng còn tốt nếu là cao thứ bại chỉ sợ làm không tốt huynh t r ư ở n g vẫn là sẽ bị phái đi liêu đông dù sao huynh t r ư ở n g thẩm luyện s á c thực từ t ắ t nhĩ hử chi chiến sống s ó t số ít mấy người là trên triều đình số ít hiểu rõ người nữ chân võ tướng huynh trưởng mấy ngày nay có thể giút ta tìm một người ai linh, linh phát chương tám mươi hai bài phòng tất mộc h a n g trong phòng bếp khói bếp theo nàng chạy cũng từ ống khói bên trong không ngừng xuất hiện nữ nhìn thấy thẩm nhất đau sửng sốt một chút chật cười nói phu quân ta sẽ chỉ trị liệu phụ khoa ngươi muốn tìm đại phu liền đi nhà khác đi thế nào lão bà ngươi nhanh động a trong phòng bếp chuyển đến trong sáng giọng nam nữ tử hô to đáp lại lại bắt đầu chạy t h ầ m nhất đao nhìn xem một màn này như trong ngộng câu lên hắn trí nhớ của kiếp trước tại hạ t h ầ m nhất đao cầu kiến linh linh phát đại phu nữ tử dưng bước đánh giá t h ầ m nhất đao nàng là cực nữ tử thông minh chính mình phu quân điểm này ý thuật nàng rất rõ ràng bán dược kỳ thật chính là bình thường nhất bảo vệ sức khỏe dược ăn không chết người đi đại vận sẽ hữu dụng phần lớn thời gian không dùng t h ầ m nhất đao rõ ràng cũng không phải đối với thứ gì cũng đều không hiệu phụ nhân hắn tìm đến phu quân của mình làm cái gì thiên hạ càng đại đoạn nàng cũng không quá nguyện ý nhường phu quân lẫn vào đến một số chuyện nguy hiểm b Lão bà. linh ã o bà. l linh phát t ừ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy thẩm nhất đao mở to hai mắt tò mò hỏi ngươi có chuyện gì à thẩm nhất đao không nói nhiều nói tay lấy ra năm ngàn lượng ngân phiếu đặt ở linh linh phát trước mặt ta nghe nói ngươi rất biết phát minh cho nên có chút phát minh muốn x i n ngươi làm linh linh phát cùng thê tử nhìn nhau một lát hai vợ chồng cười ha ha ôm bụng cười xoay người ngay cả nước mắt đều bật cười a ha ha ha ha ha l ã o bà hắn muốn ta cho hắn làm phát minh à? đúng vậy à, ta nghe được hắn thật là ngu a ai chỉ có đồ đần mới sẽ tìm đến ta làm phát minh nhìn ngươi cũng không giống cái kẻ n g u đi thôi linh linh phát đ ẩ y thẩm nhất đao nhưng lấy thẩm nhất đao võ công như thế nào hắn có thể đẩy đậu đ ẩ y hai lần thẩm nhất đao không n ú c n í c h tí nào linh linh phát chống lạnh du chân nhìn thẳng thẩm nhất đao nói đi ngươi đến c ù n g nghĩ m u ố n thế nào thẩm nhất đao cầm lấy năm ngàn lượng ngân phiếu thả ở trước mặt của hắn ta muốn đi b á i phòng tất m ộ khang tất đại nhân ngươi có đi hay không tất đại nhân đi đương nhiên đi a linh, linh phát một thanh tiếp nhận thẩm nhất đao ngân phiếu kín đáo đưa cho lao bà đi thôi linh linh phát đồng dạng là người cực kỳ thông minh võ công của hắn bình thường nhưng đầu góc tiên mã h à n h không cảm nghĩ người khác không dám nghĩ phát minh rất nhiều vật ly kỳ cổ quái thẩm nhất đao trong biết sang năm h i n h trưởng thẩm luyện cực có thể sẽ tiến về liêu đông lấy h i n h trưởng thẩm luyện tính cách nếu là hoàng đế buông tay ra mặc kệ như vậy thẩm luyện mặc dù không có chỉ huy qua đại quy mô bộ đội nhưng làm từng bước phòng thủ chống cự ngăn trở nữ chân tiến công vấn đề không lớn nhưng nếu nghĩ đại bại nữ chân rất khó lấy hiện tại tôi nói liền xem như lập tức truyền thụ tất cả mọi người tuyệt thế võ học cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn lôi ra một chi trên vạn người võ đạo tiên tiên cao thủ quét ngang vô địch nguyên nhân chính là như thế t h ẩ m nhất đao mục tiêu liền đặt ở cầm y địa vệ súng k i ế p đội bên trên cầm y địa vệ súng k i ế p đội hết thể một ngàn người có nhất định huấn luyện cơ sở nhưng súng k i ế p là thời đại này thường dùng nhất súng m ù i lửa trang dược nhóm lửa đều mười phần tốn sức t h ẩ m nhất đao muốn đem súng k i ế p đội thành sau trang ránh nòng súng súng kíp nếu như khả năng tốt nhất đội thành cái chốt động súng trường mở ra là nghĩa vũ khí nóng thời đại nhưng là dựa theo kiếp trước thời gian tính ra cái chốt động súng trường xuất hiện đã là hơn hai trăm năm sau sự tình thấm nhất đao cũng không ôm hy vọng quá lớn nhưng súng kíp là gần tại chuyện trước mắt thấm nhất đao thông qua ng hắn nhớ ký tại tám năm sau tất mậu khang liền sẽ phát minh súng kíp bây giờ có trợ giúp của hắn lại thêm linh linh phát cái này thiên mã hành không phát ngày mai mới chưa hẳn không thể đem súng kíp phát minh sớm súng kíp so sánh lên súng ngồi lửa chủ yếu là châm lửa phương thức cải biến cũng không có đại quy mô kỹ nghệ tăng lên không cần đi cân nhắc bước chân bước lớn kéo tới chứng vấn đề súng ngồi lửa là nhóm lửa ngòi lửa dẫn đốt thuốc nổ kích phát viên đạn súng kíp chính là bỏ đi ngòi lửa thông qua bóc cỏ mở ra thuốc nổ hao đã lửa đạ kích thép chế dao đánh lửa hỏa tinh rơi xuống thuốc nổ hao nhóm lửa thuốc nổ, kích phát viên đạn. tất mộ khang là vạn lịch hai mươi sáu năm tiến sĩ trước đây ít năm thăng nhiệm binh bộ h ư u thị lang sau đó cùng ngụy trung hiền không hòa thuận tứ quan đi vào tất mộ khang p h ụ trạch thẩm nhất đao đưa lên bài thiếp rất nhanh quản gia liền đến đây dẫn dắt thẩm nhất đao cùng linh linh phát tới đến chính sảnh tất mộ khang năm nay đã năm mươi b ố tuổi nhưng tinh thần của hắn mười phần không sai thân thể cũng là cực kỳ cường t r á n g bất quá cũng không kỳ quái am hiểu làm phát minh nhân thể lực tất nhiên so với thuần túy thư sinh mạnh hơn không ít thẩm nhất đao gặp qua lão đại nhân trầm nhị gia dũng cầm nữ chân nga mái trấn nước ta uy không cần đa lễ như vậy tất mộ khang cười ha h thẩm nhất đao vì hắn giới thiệu linh linh phát tất mộ khang khẽ vuốt cầm sợi dâu đánh giá linh linh phát lao phu biết người người là bảo đảm long nhất tộc cái k i a một lòng làm phát minh người phát minh rất không tệ a linh linh phát sừng sốt một chút sau đó mừng dỡ hô ha ha ha ngoại trừ lao bà của ta rốt cục có người thưởng thức ta phát minh lao đại nhân ngài không hổ là thần tượng của ta a thẩm nhất đao nhìn xem đã quỳ dạp xuống tất mộ khang trước mặt thao thao bất tuyệt thổ lộ lấy chính mình nội tâm lòng tính trọng linh, linh phát đầu lông mày không khỏi nhảy lên tất mộ khang cũng sừng sốt một chút hắn hiển nhiên không dự kiến trở về không số không phát tính cách sẽ như thế mà bắt thoáng qua lại nợ nụ cười đối thẩm nhất đao nói rất lâu chưa từng nhìn thấy như vậy người thú vị thấm nhất đao nói linh linh phát rất có thiên phú cho nên ta dẫn hắn đến muốn để cho lao đại người chỉ điểm một chút hắn tất mộ khang mời hai người nhập tọa để cho người ta dâng trả điểm trầm n h ị ra lao đại nhân gọi ta nhất đao là có thể cái kia tốt nhất đao người đến không đơn thuần là vì để cho lão phu chỉ điểm một chút linh Linh phát đi thấm nhất đao ô n u y ề nói n lao đại nhân minh giám ta này đến chính là là vì liêu đông sự tình hậu kim nữ chân kỵ binh cường đại ta đối liêu đông chi chiến không quá xem trọng s á n g năm huynh trưởng thẩm luyện vô cùng có khả năng đi liêu đông cho nên ta dự định tận khả năng tăng lên một lần ta đại minh quân đội chiến lược cho nên đến đây cầu kiến lao đại nhân Ồ, Nhất kêu người là như thế nào nghĩ? Tất khang nghe nói việc quan hệ liêu đông, thần nghiêm Nhân, nhất ngại người, súng đạn cũng. Súng đạn có thể để cho một cái không có luyện võ qua người bình thường đánh giết một tên hậu tiên võ giả. Lại súng đạn huấn luyện đơn giản, nếu thế hệ chối thể cho hậu Tất sát túc. bắt một giết một đao Đại để Lao qua kêu liêu gọi giả, lại việc bởi cái di cái là lo lại mộ có có có vì võ võ đây là một bức giản dị bức họa phỏng theo thẩm nhất đao trong trí nhớ súng kíp vẽ đây là ta một điểm ý nghĩ lao đại nhân mời xem tất mộ khang cùng linh linh phát đều x u ố n g tới nghe thẩm nhất đao kỹ càng giới thiệu chương tám mươi ba vườn bán trên biển trở về liệu đ ô n g nguy cấp tất mộ khang cùng linh linh phát con mắt tỏa sáng xem như chân bảo chằm chằm lên trước mắt bản vẽ cứ việc từ người phát minh tới nói bản vẽ này vẽ thực sự không thế nào chuyên nghiệp nhưng trên bản vẽ nói lên rất nhiều khái niệm đều để tất mộ khang cùng linh linh phát bắt vân kiến nhật hiểu ra so với tất mộ khang linh, linh phát thẩm nhất đao thêm ra tới cũng chính là tới từ hậu thế vụ vặt không thành thể hệ tri thức nhưng chính là cái này vụn vặt tri thức tựa như là xuyên tấu mây đen một trùng sáng có thể mở ra tất b ộ t hang linh linh phát những người này tư duy bầu trời thậm nhất đao đem súng k i ế p nguyên lý danh mòng súng sau trang định trang thuốc nổ một số khái niệm đơn giản tự thuật một lần tại cuối cùng lại đưa ra phóng châm thức kích phát thuốc nổ khái niệm hiện tại súng k i ế p mặc kệ là ngọn lửa vẫn là t ỏ i phát trên bản chất là lấy hỏa tinh nhóm lửa thuốc nổ phóng châm thức kích phát thuốc nổ thì là trực tiếp tại bịt kín thương thể nội bộ kích phát thuốc nổ tránh khỏi thuốc nổ sau khi đốt khí thể lãng phí là chân chính trên ý nghĩa súng trường bắt đầu nghĩ không ra a nghĩ không ra. Nhất người đối lửa khí vậy mà có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng tất mộ khang cảm thán một tiếng nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt tràn ngập thưởng thức là một cái súng đạn chuyên gia tất mộ khang rất rõ ràng một khi thẩm nhất đao ý nghĩ trở thành hiện thực súng k i ế p uy lực sẽ tăng lên đến trình độ kinh người đến lúc đó cho dù là vây g i ế t võ đạo tiên tiên chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng thậm chí chuẩn bị đầy đủ đánh g i ế t võ đạo tổng sư cũng chưa chắc không có khả năng ta chỉ là muốn tương đối nhiều nhưng thật độc thủ còn phải dựa vào lao đại nhân cùng linh, linh phát nhất đao yên tâm những vật này không khó nhường linh, linh phát cùng ở bên cạnh ta đi nhiều nhất nửa tháng hẳn là có thể làm ra thành phẩm đến lúc đó nhìn xem vi lực như thế nào nếu là chất lượng ổn định liền có thể hỏa tốc sản xuất tất mộ khang đánh giá một chút thời gian đáng tiếc cao thứ lần này là không dự được bất quá tất mộ khang rất rõ ràng cao thứ là người hắn cũng không phải là hết sức coi trọng cao thứ thống lĩnh cuộc chiến tranh này cho dù tốt vũ khí cũng phải dựa vào người nếu như người không được súng đạn rất dễ dàng bị người nữ chân đ o ạ t đi đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành đại p h i ề thái đà t ạ lao đại nhân thấm nhất đao không người nói t ạ dính đến minh trưởng thẩm luyện sinh tử không phải do hắn không chú ý tất mộ khang vội vàng đỡ dậy hắn không muốn như thế huynh đệ các ngươi hai người một lòng bị nước ta nên giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nếu là từ lao đại người ở đây lên tốt chỉ tiếc hắn đã không ở kinh thành thấm nhất đao biết tất mậu khang nói tới từ lao đại người chính là từ quang khải lúc này từ quang khải tại tùng giang phụ thợ ư n g biển huyện đã sáu mươi ba tội tắc quá lớn không thích hợp bôn u ba qua lại thấm nhất đao lại cùng tất mậu khang nói vài câu sau đó cáo từ rời đi về phần linh linh phát rốt cuộc tìm được thưởng thức chính mình phát minh người đương nhiên không nguyện ý rời đi đi theo tại tất mậu khang thân vừa bắt đầu súng kiếp chế tạo giải quyết súng đạn chế tạo vấn đề thấm nhất đao tâm cũng bông xuống hơn phân ban đêm thẩm luyện trở về cáo chi thẩm nhất đao một cái tin tức trọng yếu hoàng đế triệu kiến cao thứ ban cho cao thứ mãng áo đai lương ngọc lệnh lấy binh bộ thượng thư kinh lược kế liêu hy vọng cao thứ đừng cho bệ hạ thất vọng đi từ thẩm luyện trong khẩu khí thẩm nhất đao nghe được lòng tin của hắn vẫn không phải quá chân những ngày tiếp theo thẩm luyện bệ b ộ n nhiều việc trần h a y thẩm nhất đao ngoại trừ luyện công chính là tiến đến tất m ộ khang phụ trạch cùng tất m ộ khang linh linh phát cùng nhau nghiên cứu súng kíp đi qua ba người hợp lực chỉ dùng m ư ơ i ngày so với dự đoán nửa tháng trước thời hạn năm ngày chi thứ nhất súng kíp ra đời cái này một chi súng k cũng là sau đó chính là đại quy mô sản xuất súng k i ế p huấn luyện cầm y địa vệ tranh thủ đến i a n g năm có thể tại liêu đông trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn cầm y địa vệ có chuyên môn rèn đúc súng đạn bộ môn chỉ là so với triều đình công bộ quy mô muốn nhỏ rất nhiều nhưng triều đình bên kia sản xuất súng k i ế p không tốt tỷ lệ một mực giá cao không hạ thẩm nhất đao không có ý định đem súng k i ế p giao cho bên kia sản xuất mà là toàn bộ giao cho cầm ý h ì ể u vệ sản xuất hắn để cao cầm ý h ì ể u vệ công tượng đ á n ngộ lại chiêu mộ lưu dân giải quyết ăn cơm ở lại vấn đề mở rộng sản lượng trương hàn với tư cách thẩm gia huynh đệ tâm phúc trên võ đạo tu vi một mực tiến triển không nhanh đến nay cũng không có bước vào võ đạo cảnh giới tiên thiên thẩm nhất đao liền đem súng kíp đội g a o cho trương hàn hết thầy ba ngàn người do hàn thống nhất huấn luyện dẫn đầu thế là toàn bộ mùa đông thẩm nhất đều đang luyện công nghiên cứu phát minh súng k thẩm sau nhất g t ờ i ế t đa huấn luyện súng kiếp đội cũng tiến bộ thần tốc bây giờ đã có được không thể khinh thường chiến lược h Thẩm nhất huấn năng luyện súng cũng tiến lực. đao đội kiếp phúc châu bên kia lâm trấn nam phái người đưa tới tin tức năm n g o à i xuất phát đinh tu bọn hắn đã trở về địa điểm xuất phát nghe nói thu hoạch rất tốt thấm nhất đao tiếp qua tin nhìn một lần trên thư kỹ càng tự thuật lần này đi thuyền đi qua địa phương cùng với mậu dịch thu hoạch vàng bạc đã từng gặp được hải tặc may mắn đều bị đinh tu đánh bại thấm nhất đao cất k ỹ tin thứ một lần thành công đằng sau liền dễ dàng nhiều đối đông doanh bên kia mậu dịch cũng có thể bắt đầu nhất là mao văn long tướng quân nơi đó có thể làm bên trong chuyện trí địa đồng thời lấy thương lộ giải quyết hết mao tướng quân lương thực sinh hoạt nhu yếu phẩm vấn đề tiết liệu còn có quan hệ với đại quân đại đầu tiên h đại quan đại viên chờ s ư n g h ồ nơi đây lấy đại quan nhường đình tu chú ý phái người điều tra phải chăng có hồng di đã trèo lên bên trên hòn đảo là lưu kiếm tinh bước nhanh đi xuống thần sắc hắn mừng rỡ buôn bán trên biển thuận lợi thành công đại biểu cho bọn hắn cầm ý l i ệ vệ kiếm lấy tiền tài con đường lại nhiều một đầu đây là liên quan đến toàn bộ cầm ý l i ệ vệ lợi ích đại sự chỉ có lợi ích mới có thể đem tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ đến ban đêm thẩm luyện trở về thẩm nhất đao cùng hắn nói cái tin tức tốt này nhưng mà thẩm luyện thần sắc cả cực kỳ ngưng trọng cái này khiến thẩm nhất đao ý thức được liêu đ chương tám i mươi bốn h thẩm luyện lên phía bắc nhất đao suối nam thẩm luyện lời nói nhường thẩm nhất đao hơi sửng sốt hắn làm sao đều không nghĩ tới tại biết được nữ chân tuyến đường hành quân tình hôn dưới cao thứ vậy mà vẫn lựa chọn cô đầu rút cổ tiến vào sơn hải quan bỏ qua tôn thừa tông mất và thành lập phòng ngự hệ thống thứ phụ hàn khoáng lần nữa đề nghị do ta xuất lĩnh ba vạn đại quân trợ giúp ninh viễn bệ hạ đồng ý thấm nhất đao lo lắng nhất tình huống phát sinh cao thứ vô năng hàn khoáng lần nữa đề cử thẩm luyện hoàng đế đồng ý dù sao cả triệu văn võ bên trong cho dù là thiết đảm thần hầu lục ngũ thần hầu đều chưa từng cùng nữ chân giao thủ qua chỉ có thẩm luyện từng cùng nữ chân đại chiến qua tại nguy cấp như vậy dưới hình thế hoàng đế lựa chọn thẩm luyện cũng là tất nhiên Huynh thẩm r ư ở n súng g kiếp u luyện h o à vỗ vỗ bờ vai của hắn nghiêm túc thần sắc trở nên ngu hỏa cười nói liêu đông là nguy cơ cũng là kỳ ngộ lý thành lương tướng quân năm đó uy c h ấ n liêu đông nhìn như là triều đình tướng quân trên thực tế có thể xưng liêu đông vương hắn có thể làm được sự tình huynh đệ chúng ta hai người chưa hẳn không thể làm đến thấm nhất đao cũng n ở nụ cười nhìn không ra huynh trưởng d i tâm của ngươi còn không nhỏ thẩm luyện cười ha ha nghĩ huynh đệ bọn họ hai người tại cái này trong kinh thành từng bước một đi đến hôm nay địa vị về sau là chỉ có thể vào không thể lui một khi lui chính là khám nhà diện tộc họa theo ninh viện thế cục càng thêm nguy cấp thẩm luyện trước sau b á i phòng tàu chính thuận tàu thiếu khâm cùng gia cắt thần hầu tiếp lấy chuẩn bị kỹ càng lương tạo đồ quân u không đủ nửa tháng liền từ kinh thành xuất phát xuất quan thẳng đến linh viễn c ẩ m y dì hệ vệ bắt c h ấ n phủ ti bị hắn đ i ề u lơ ư kiếm tinh bùi luân trương hàn lôi tam toàn bộ theo hắn tiến về liêu đông tác chiến c ẩ m y dì hệ vệ sự tình giao cho c ẩ m y dì hệ vệ chỉ huy đồng c h i trương nhân phượng t ạ m quản lại có cận nhất xuyên bị lưu lại phối hợp thẩm nhất đao làm việc thẩm luyện rời đi không lâu lệnh thẩm nhất đao không nghĩ tới chính là cận nhất xuyên liền mang đến một cái cực vì tin tức trọng yếu phúc châu xảy ra chuyện đinh tu bị người trọng thương lâm trấn nam khẩn cấp thông qua cầm ý dì hệ vệ độc hữu con đường hướng bọn hắn hắ lưu lại trương nhân phượng cùng cận nhất xuyên trưởng quản cầm y địa vệ chính mình tiến về phúc châu r a kinh trước đó thấm nhất đao đi vào thành nam một chỗ thanh lâu cái này thanh lâu tên là minh xuân lầu minh xuân lầu dòng người lượng coi như cường thịnh chỉ là đối với đã từng hối hiền nhã tự cùng với giáo phường t i ấm hương cát minh xuân lầu cấp bậc không thể nghi ngờ là cấp thấp rất nhiều mặc kệ là cô nương vẫn là khách nhân đều không có như vậy học đòi văn vẻ giảng cứu chính là mở cửa thẳng vào lấy tiền làm việc ai u vị công tử này ngài có quen thuộc cô nương sao thấm nhất đao mới vừa vào cửa quy công liền định nọt tiến lên đón thấm nhất đao cái mũi hơi nhữ lại cái này minh xuân lầu hương vị có chút gây mũi các cô nương son phấn bột nước hiển nhiên không phải cái gì quý giá mặt hàng ta tìm liễu thanh nguyện liễu cô nương quy công k h ô người n g đ ị n h ngọt mà nói liễu cô nương hiện tại chính tiếp đại khác h nhân công tử không bằng thay cái cô nương đàn ngọc cô nương cũng không tệ cái kia tư thái thanh â m kia người đem cái này cho nàng nàng tự nhiên sẽ thấy ta thấm nhất đao lấy ra một khối ấm màu trắng ngọc bội giao cho quy công quy công gặp hắn khí độ bất p h ả m một đôi đao mắt tận hiện tinh mang không dám thất lễ cáo lui đưa đi liễu thanh nguyện là minh xuân lầu đầu bài nàng lúc này ngay tại tiếp đãi kinh thành dưới mặt đất thế lực lớn lục phân bán đường thập tam đường chủ động c ớ c thiết hạc chu giác quy công thận trọng gõ vang cửa phòng dẫn tới chu giác ánh mắt bé n ọ n liêu thanh nguyện biết quy công không phải không ánh mắt người nàng cười dựa sát vào nhau đến chu giác trong ngực ai u làm gì nha một cái quy công ngươi cũng so đo có thể là có chuyện gì gấp chờ người ta trở về mới hảo hảo đền bù ngươi chu giác bị liêu thanh nguyện mê thần hồn điên đảo ngoan ngoan gật đầu liêu thanh u y ệ n sau khi đi ra hiện thần sắc thanh lãnh đại mi cao lại chuyện gì không phải nói đừng tới quáy dày ta sao quy công thận trọng cười theo cô nương Ta cũng cố không phải cố ý m uy ố n tới, Có một vị công mày, tiếp ngọc bội, trộm mắt thấy liêu thanh nguyện t h ầ n sắc trong lòng hiếu kỳ vị công tử kia đến tột cùng là thân phận gì nhìn qua ngược lại cũng không giống là liễu cô nương tình nhân a m a u mời đến trong phòng của ta được q uy công vội va đi không bao lâu liền phía trước dẫn đường dẫn linh thẩm nhất đao đi vào liêu thanh nguyện gian phòng thấm nhất đao đến thời điểm liêu thanh nguyện đã đang lợi đợi đến quy công khép cửa phòng lui ra liêu thanh nguyện lập tức q u y một chân trên đất thần sắc kính cẩn thuộc hạ liêu thanh nguyện b à i kiến khách khanh đại nhân phó giáo chủ t r ư ớ c khi rời đi đã từng chuyên môn căn dặn ta nghe theo đại nhân phân phó thấm nhất đao đáy mắt xẹt qua một vòng ngạc nhiên đông vương cô nương vậy mà an bài cho hắn một cái nhật nguyện thần giáo khách khanh t ế n tuổi đây là dự định đem chính mình cột vào nhật nguyện thần giáo trên thân a đứng lên đi nay đến chỉ có một việc đem phong thư này dùng các ngươi con đường mau mau đưa cho đông vương thấm nhất đao đem chính mình viết xong tin giao cho liêu thanh u y ệ n liều thanh u y ệ n hai tay tiếp nhận thu vào trong lòng đại nhân y t h u ộ chu giác đẩy ra liễu thanh luyện âm tàn mà nói ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi còn dám thừa dịp lần ấy thời gian riêng tư gặp tiểu bạch kiểm liêu thanh n g u y ệ n đụng ở trên vách tường phát ra ai un một tiếng thấp giọng hô chu giác hừ một tiếng đi đến thẩm nhất đao trước người tiểu bạch kiểm người thật to gan、ba. chu g i á c vô hướng thẩm nhất đao tay bị hắn bắt lấy ha ha nhìn không ra thật sự có t à i chu g i á c thôi vận chân khí chân phải tựa như thần tiên ba quất hướng thẩm nhất đ a o đầu một cước này nhanh chóng lăng lệ k ì n h phong gào thét ngay tiếp theo không khí đều bị xa lánh ra phát ra ô ô chiến minh âm thanh chân của hắn nhanh thẩm nhất đao nắm đấm càng nhanh thất thương q u y ề n một q u y ề n bậy thương chu g i á c bay rớt ra ngoài đập nát cửa phòng đối diện khoe miệng chảy máu đáy mắt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi lục phân bán đường đê thủ thần long định phi kinh đến còn tạm được thấm nhất đao thản nhiên nói quay người rời đi Liêu thanh vàng đi theo a n Nguyễn h h vàng vội đi t tiếng h nhìn l â g Yến, lại nữ hải tóc bị rắt lấy kéo về phía sau đi nàng lại không lo được trên đầu đau đớn kịch liệt hai tay hướng về phía trước ruôi liệu mạng hướng về bên ngoài khoe mắt nước mắt lan xuống ánh mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng như là chết chỉ người liệu mạng n g h ĩ phải bắt được cuối cùng một con cỏ nhưng trên mặt nước hết lần này tới lần khác không có cái gì thời gian dần trôi qua cái kia một đôi ánh mắt linh động trở nên l à m đạm tựa như mất đi quang trạch chân châu đen thẩm nhất đao nhìn về phía liêu thanh nguyện liêu thanh nguyện ngượng ngập nở nụ cười vội vàng chạy tới quát lớn vài câu người nam k ê u túi đầu không lưng lui xuống nữ hải thì là bị liêu thanh nguyện đưa đến thẩm nhất đao bên cạnh minh xuân lầu là đông vương không phải liêu thanh nguyện vội vàng khoát a y minh xuân lầu lệ thuộc vào thần giáo nàng nhìn thoáng qua nữ hải mời thẩm nhất đao đi xa mấy bước nhỏ giọng đạo. Thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày. nếu là minh xuân lầu thuộc về đông phương hắn không ngại trực tiếp nhường đông phương cải biến một lần minh xuân lầu phương pháp làm việc nhưng trước mắt nhìn minh xuân lầu chỉ là n h ậ t nguyện thần giáo liên lạc địa điểm cũng không quy thuộc đông phương cô đ ư ơ n g hắn nói chuyện liền không có tốt như vậy dùng dù sao một khi dính đến tự thân lợi ích huynh đệ tỷ bội đều có thể trở mặt h ú n g chi chỉ là một khách khanh đại nhân như muốn thay đổi không bằng liền giúp một chút phó giáo chủ liêu thanh nguyện nhìn ra thẩm nhất đao ý nghĩ nhẹ nói đạo thẩm nhất đao minh bạch nàng ý tứ đông phương đã muốn đậu thủ tiểu nhân không biết nhưng nghĩ đến nên nhanh chỉ cần phóng không khó liêu thanh nguyện hiển nhiên là đông phương cô nương tâm phúc biết đến bí mật rất nhiều nàng thậm chí rất tinh chuẩn n ắ m chặt thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương quan hệ thẩm nhất đao xác định đông phương cô nương là tuyệt sẽ không nói cho liêu thanh nguyện nàng cùng mình ở giữa tình cảm nhưng liêu thanh nguyện hết lần này tới lần k h á c liền suy nghĩ ra được ta đã biết người tên gì thẩm nhất đao với tay nhường khiếp đạm đứng ở một bên nữ hải đi vào chút cô nương này mặc dù không thi phấn trang điểm quần áo cũng là có chút cụ nát nhưng ánh mắt linh động g a thị tinh tế tỉ mỉ dung mạo có thể sưng tuyệt sắc giang ngọc kiến tạ công tử ân cứ mạng giang ngọc kiến cái tên này nhường thẩm nhất đao hơi có chút ngạc nhiên hắn nói ngươi đi theo ta sau đó đối liêu thanh nguyện nói chu giác nơi đó lục phân bán đường nếu là muốn tìm phiền thoái ngươi trực tiếp để cho bọn họ tới tìm ta không dám thuộc hạ sẽ xử lý tốt liêu thanh nguyện hành lễ đưa thẩm nhất đao ra minh xuân lầu rời đi minh xuân lầu không lâu thẩm nhất đao lấy ra hai tấm trăm lượng ngân phiếu còn có đại khái hơn ba mươi lượng mặt vụ cho ngươi tốt cuộc sống thoải mái đi công tử tiểu nữ tử thụ công tử đại ân không thể báo đáp nguyện đi theo tại công tử bên người làm châu làm ngựa giang ngọc kiến bỗng nhiên quỳ dạm xuống đất n ữ khí kiến định n n g ử a mặt lên lộ ra thon dài trắng non cái cổ nhìn xem thẩm nhất đao ánh mắt tràn ngập cầu xin thẩm nhất đao khoát tay náo không cần đi tìm phụ thân người đi giang ngọc kiến thần sắc hơi đổi đáy mắt dâng lên nồng đậm kinh hãi đáy lòng càng dâng lên thật sâu e ngại vị công tử này làm sao lại biết mình phụ thân hắn đến cùng là ai thẩm nhất đao trong lòng của nàng trở nên cao thâm mặt chắc giang ngọc kiến trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không nói gì trơ mắt nhìn xem thẩm nhất đao biến mất trong tầm mắt thẩm nhất đao cũng không nghĩ tới tiện tay cứu một cô nương lại chính là giang ngọc kiến giang ngọc kiến là một cái mỹ nữ nhưng tính cách của nàng hoặc có lẽ là bởi cá nhân kinh lịch lộ ra hơi cực đoan về đến trong nhà thu thập một chút lần này đi phúc châu đến một lần phải giải quyết phúc y tiêu cục sự tỉnh thứ hai có cơ hội muốn đi h t một nhai đi một chuyến liêu thanh nguyện đã nói đông phương cô nương muốn đ ộ n g thủ như vậy hắn cũng phải đi xem một chút khóa kỹ đại môn lên ngựa thẳng đến ngoài thành kinh thành lục phân bán đường tổng đường tổng đường chủ lôi tốn đại đường chủ đê thủ thần long định phi kinh nhị đường chủ lôi động tiên tam đường chủ vô kiếm thần kiếm thủ lôi mị tập hợp một chỗ nhìn xem đã bị phế sạch một thân võ công gốc đầy thần xác khác nhau phái không động thất thương quyền một quyền bệ thương tốt h thâm hậu tu vi võ đạo xuất thủ người là thẩm nhất đao xác định không sai lôi tốn nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn về phía đem chu giác đưa tới lục phân bán đường đệ tử rõ ràng là phổ thông ánh mắt nhưng đệ tử kia lại vội vàng quỳ dạp xuống đất âm thanh run dày là là minh xuân lầu liếu thanh luyện cô n ư ơ n g nói là cầm y địa vệ chỉ huy sứ thẩm luyện đệ đệ thẩm nhất đao ha ha một tên bao phủ cũng có lây thân thủ như thế còn một điểm không đem ta lục phân bán đường đệ vào mắt làm thật thú vị lôi mị non m i ệ n g như hành ngón tay vòng quanh thái dương rủ xuống một t ú n mái tóc thanh â m lười biếng mịn nhãn như tơ đại đường chủ định vi kinh túi t h ấ p đầu ngồi tại đặc chế trên xe lăn thanh â m hắn trầm thấp trong trèo trầm ổn mạnh mẽ thẩm nhất đao không phải một cái đơn giản đao phủ võ công của hắn tại phía xa thẩm luyện phía trên lên một lần bắt nga b á i chuyền n ô n thẩm nhất đao cùng mẹ thương không giao thủ hơn một chút nhị đường chủ lôi động thiên là một cái lao đầu khô gầy nhưng tại cái này một bộ gầy còm trong thân thể lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng hắn ánh mắt đạo mạc thanh em thâm trầm mang theo một tia khẳng hẳng l Tổng đình ư ơ n tốn tay đứng thẳng, g chủ chắp lôi tay b thản ánh mắt chuyển rời đến từ túi t ánh chuyển h đến đến cuối thấp đầu rời ấ phi đầu đ ị n p h kinh trên thân. Phi không i n ngươi nào? Định phi kinh phi thấy thế h k có lập tức nói chuyện trên trán của hắn thậm chí hiện ra một tầng m ồ hôi m ị n hắn mỗi một câu mỗi một chữ đều quyết định lục phân bán đường hướng đi cho nên hắn nói chuyện từ trước đến nay cực kỳ thận trọng mỗi một chữ đều phải cẩn thận chấm trước dâng lên bạch ngân ngàn lượng ta tự mình đi cho hắn b ồ i tội lôi động thiên khỏe mắt có chút có rúm đáy mắt tựa hồ là có sấm chấp mưa báo phun trào nhưng cuối cùng không nói gì thêm lôi tốn cười h á hả t u t cứ dựa theo ngươi nói làm đi lôi tốn nhìn về phía trên cán g cứu thương góc đầy thần s ắ c ôn hòa thập tam đường chủ vì ta lục phân bán đường xuất sinh nhập tử lập công vô số nhưng ngươi vì ta lục phân bán đường dứt lấy phiền phái lớn như vậy cũng nên xử phạt chúng ta người t ậ p võ nếu là phế đi còn sống liền sống không bằng chết nệ tình ngươi vì ta lục phân bán đường hiệu lực nhiều năm phân thượng lao phu tiễn ngươi một đoạn đường thân nhân của ngươi ta sẽ chiếu cố thật tốt tuyệt không khiến người ta khi nhục chu giác ánh mắt kinh hãi hắn vừa muốn cầu xin tha thứ lôi tốn tay đã bao trùm tại cổ họng của hắn tay của hắn mười phần vào người đầu ngón tay ngón trỏ ngón áp ú t đều là tr không biết sao bị chém nước đi thôi thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng không giống như là huy trấn đại minh lục lâm lục phân bán đường tổng đường chủ tại chu giác ánh mắt tuyệt vọng bên trong chân kỳ đánh gãy cổ họng của hắn lôi tốn nhẹ nhàng cài đóng hắn không có hai mắt nhắm đem chu giác thi thể một khối mang đến đi được định phi kinh đọc nhấn rõ từng chữ như kim chương tám mươi sáu tim mật đều tăng lâm ra ba miệng đê thủ thần long định phi kinh trong kinh thành t h a n h danh không thấp tại thiên hạ lục lâm đạo bên trên cảng là u y danh hiền hách chớ nhìn hắn cổ đứt gãy dẫn đến đầu không cách nào nâng lên nhưng làm việc khiêm tốn quỷ thần khó lường hạ tại lục phân bán đường đệ tử cùng đi vào thẩm nhất đao cửa nhà đã thấy sáng loáng một đạo khóa lớn sinh sinh khóa lại đại môn Vi phong lâm lâm c ầ m y dỉa vệ nhị ra lại ở tại nơi này bình thường tiểu viện quả thực ra ngoài ý định định phi kinh nói nhỏ n ỉ non bên cạnh đệ tử túi người xuống tôn kinh nói đường chủ muốn chúng ta đi tìm sao không cần đã có người đến đ ị n h phi kinh thản n h i ê nói n thoại âm rơi xuống không lâu liền thấy cận nhất xuyên g ụ c ngựa đến đây tung người xuống ngựa ánh mắt cảnh giác nhị ra trước khi đi phái người căn dặn lục phân bán đường nếu muốn thay cái kia chu g á c báo thù chỉ cần chờ hắn trở về liền có thể nhiều thì ba tháng ngắn thì một tháng nhị gia nhất định trở lại kinh thành cận thiên hộ nói đùa tại hạ định phi kinh thẹn đảm nhiệm lục phân bán đường đại đường chủ nay đến chính là buổi tội chu giác đường chủ tính tình không tốt đắc tội nhị gia là hắn tự tìm đường chết nhị gia thiện tâm lưu hắn một mạng nhưng chúng ta đã thay nhị già xử lý hắn có khắc bạch ngân ngàn lượng dâng lên xem như ta lục phân bán đường xin lỗi chi lễ định phi kinh phất phất tay thủ hạ đệ tử dâng lên bạch ngân ngàn lượng cận nhất xuyên nhìn xem chết đi chu giác thi thể lại nhìn cái kia lập lòe quang mang ngàn lượng bạch ngân thân xác càng ngưng trọng nghe qua lục phân bán đường chính là lục lâm đạo đứng đầu. đê thủ thần long định phi kinh càng là kinh tài tuyệt diễm bây giờ thấy một lần danh bất hư truyền cận nhất xuyên biên quân xuất thân không đọc bao nhiêu sách nói thật lên so với định phi kinh hắn kém xa nhưng hắn thở nhỏ minh bạch một cái đạo lý chó cắn người thường không sửa lục phân bán đường không phải chó nhưng so với chó càng thêm đáng sợ bà có thu hay không muốn nhị ra trở về lại định chư vị mời trở về đi định phi kinh cười cười cũng không có nhiều lời chắp tay ô quyền làm phiền trận lục phân bán đường đệ tử liền đẩy hắn đi cầm ý đ ị vệ quả nhiên là rất khác nhau định phi kinh cười nhẹ nhỉ non nói nhỏ đ ấ y lòng đối thẩm nhất đao thẩm luyện huynh đệ hai người lại đ ể cao mấy phần coi trọng thẩm luyện lên phía bắc liêu đông sinh tử khó liệu vào lúc này thẩm nhất đao lại đột nhiên rời kinh tất có đại sự phân phó tìm hiểu thẩm nhất đao hạ lạc xem hắn đến tột cùng đi nơi nào làm cái gì muốn không rõ chi tiết dò nghe là phúc kiến p h ủ phúc châu thành thẩm nhất đao một đường ngày đêm không ngừng chạy chết sáu con ngựa rốt cục trong thời gian ngắn nhất đổi tới phúc châu thành lúc này đã vào đêm hắn nhìn một chút bốn bề vắng lặng vận khởi nhất vi ngự phòng hai chân chỉ vào không bên trong tựa như phùng hương ngự phòng lặng yên không một tiếng động trè l á c h qua trông coi thành sĩ tốt tiềm vào trong thành phúc y tiêu cục chính là phúc châu thành số một địa phương cực dễ dàng tìm tới t h ầ m nhất đao một đường đi nhanh không đến nửa canh giờ liền đã đến đạt phúc y tiêu cục mới vừa đến đạt phúc y tiêu cục hắn liền nhìn thấy phúc y tiêu cục cổng hai cây nắm đấm thô cột cờ đã bị người c h ặ t đức chỗ đức chân nhắn lưu loát h i ệ n nhiên là lấy bảo đao lợi kiếm một kích m à đức lại nhìn phúc y tiêu cục lượng lá cờ lớn rơi trên mặt đất mặt cờ bên trên tơ vàng thêu thị viên hai mắt đã bị người khoét đi mặt khác trên lá cờ thêu lên phúc y tiêu cục bốn chữ uy chữ cũng cho người khoét đi trong ngày thường sạch sẽ gọn gàng phúc uy tiêu cục cửa chính lúc này cũng lộ ra lộn xộn càng khiến người ta sợ h ã i chính là tại cái này tiêu cục ngoài cửa lớn bàn đá xanh lắt thành con đường bên trên đâm máu máu tươi vết i xuống sáu chữ to đi ra ngoài m ớ i bước người chết tại khoảng cách đại môn mười bước bên ngoài chính vẽ lấy một đầu bề rộng trừng t ấ c hơn huyết tuyến thấm nhất đao ánh mắt chất động nhìn bốn phía gió đêm gào thét lộ ra một cố lạnh lùng phảng phất là có lệ quỷ tiêu khóc thảm liệt đáng sợ thấm nhất đao cất bước hướng về phía trước từng bước mà lên cầm lấy vòng cửa b ó đại môn Ấm, ẩm ẩm v ò người c ử người tìm ai thậm nhất đao nhất mắt nhìn đi chỉ thấy trong đại sành đèn đốt sáng t h ư n g hơn một mươi người tiêu sư chính tại uống rượu với nhau đánh bạc bọn hắn thần sắc tùy tiện đầy mặt bỏ bừng kỳ thực đầy người men say đáy mắt đều là trừ khử không đi e ngại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài viện lạc bên trong nổn ngang lộn xộn trưng bày hơn hai mươi bộ thi thể mỗi một cỗ thi thể đều là nhìn không đến bất luận cái gì ngoại thương liên y và táo đều hoàn chỉnh không thiếu sót lâm chấn năm đâu ngươi ngươi là người phương nào lại lại dám gọi thẳng chúng ta tổng tổng tiêu đầu danh tự trong đại sảnh say rượu tiêu sư lung la lung lay chỉ vào thẩm nhất đao miệng đầy mùi rượu bọn hắn trong khoảng thời gian này tâm lý d à y vò cực lớn không thấy được đ ị c h nhân không ngừng chết đi đồng bạn muốn chạy cũng chạy không được ra đại môn mười bước chính là một con đường chết bây giờ đành phải sống mơ mơ màng màng cố gắng đẻ xuống trong lòng hoảng sợ hiện nhiên thẩm nhất đao nhìn qua bất quá mười tám mười chín tuổi nhân kỷ so với thiếu tiêu đầu còn nhỏ hơn tới một số lại gọi thẳng tổng tiêu đầu danh tự trong lòng một cô ốc lửa liền muốn phát tác thậm nhất đau hơi như mày lâm trấn nam làm ăn còn có thể tại trên giang hồ quả nhiên là chẳng làm nên trò chống gì chính mình võ công yếu đ ố i lại còn nghĩ rằng được cho giang hồ nhất lưu hào thủ thủ hạ tiêu sư đều là bực này mặt hàng lại còn nghĩ rằng bằng vào phúc uy tiêu cục mười tỉnh phân cục tiêu đầu tụ tập lại liền có thể cùng t i ế u lâm võ đăng nga mi thanh thành so sánh liền cùng không đi ra tháp ngà thư sinh giống như cũng được đi qua lần này sự tỉnh có lẽ có thể làm cho hắn đối tự thân có một cái rõ ràng n h ậ biết cũng không tính chuyện xấu lâm trấn nam thẩm nhất đao lười nhắc cùng những n à y tiêu sư nhiều lời vận khởi chất khí chăm chú trong thanh âm vang vọng toàn bộ phúc uy tiêu cục tiêu sư m ô n bị cái này như hồng trung đại lữ tầm thường thanh âm chấn nhất rồi nao nao không dám lên tiếng không chờ một lát liền nghe lộn xộn tiếng bước chân văng lên lâm chấn nam một nhà ba người bước nhanh đi tới nhị ra lâm chấn nam nhìn thấy thẩm nhất đao trong lòng hơi giật mình nhưng cũng bước nhanh về phía trước không người chào lâm chấn nam gặp qua nhị ra lâm phu、Ú、nhân cùng lâm bình chi thấy thẩm nhất đao m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi niên kỷ nhìn nhau đều có chút lo lắng địch nhân cường đại Vừa mới bọn hắn là trong ạ i hậu v lúc nhất thời nguyên bản đem hy vọng toàn bộ ký thắc vào cầm y hệ vệ trên người lâm phu nhân và lâm bình chi mẹ con hai người đều có chút nạn lòng tài trí đinh tu đâu đinh đại nhân ngay tại sư phòng nhị ra đi theo ta lâm trấn nam cũng là lần đầu tiên thấy thẩm nhất đao chương tám mươi bảy một tiếng đánh giết đinh tu nằm tại xương phòng bên trong sắc mặt trắng bệnh hắn trôi này miêu đao liền để ở bên người thậm nhất đao đi vào trước người khởi da ngược n q u a n áo tử sát năm ngón tay trưởng ấn thình lình lọt vào trong tầm mắt nhị ra ngài đã tới đinh tu tâm đầu tức giận hắn xuất đạo đến nay còn không có gặp được chuyện thế này kém chút chết tại cái k i a phái thanh thành trong tay lại bày ra lâm trấn nam bực này người vô dụng trong lòng phiền muộn đến cực điểm đành phải vội vàng hướng thẩm nhất đao cầu viện bây giờ thẩm nhất đao chạy đến đáy lòng của hắn một hơi cuối cùng c h ầ m t ĩ n h lại hắn cũng không muốn chết tại phúc châu hảo hảo dưỡng thương vấn đề không lớn thẩm nhất đao nhìn thoáng qua mặc dù đinh tu bị trọng thương nhưng thử thương thế đến xem không có thương tổn đến t ă n cơ hảo hảo tính dưỡng một hai tháng liền có thể khôi phục lâm trấn nam đối phương có biết hay không ngơi cầm ý h ể vệ bách hộ thân phận nhị ra bọn hắn là biết đến, ta còn từng điều động phúc châu bách hộ chỗ cầm y d ị a vệ chỉ đã tới tìm cái chết vô nghĩa cuối cùng ta liền để bọn hắn đi lâm trấn nam thở dài hắn nguyên cho là mình đ ờ i thứ ba phúc y tiêu cục tên tuổi lại thêm một thân tịch tà kiếm pháp phu nhân lại là lạc dương kim đao vương gia đ í c h nữ vào kinh thành một chuyến lại quan bái cầm y d ị a vệ bách hộ không nói tại cái này trên giang hồ có thể đi ngang nhưng tối thiểu cũng coi là một phương hào hùng chưa từng nghĩ phái thanh thành vừa ra tay liền phá vỡ hắn loại này hư hảo hứa tưởng sắp hiện ra thực đấm máu xé mở cho hắn nhìn n h ư n g hắn hiểu được chính mình tại cái này trên giang hồ cũng bất quá chỉ là đợi làm thịt tốt một cái phái thanh thành quả nhiên là dội lá gan lớn như trời thẩm nhất đao thanh â m băng lãnh thấu xương bọn hắn rất lợi hại người đã đến cũng là không công chịu chết vẫn là mau mau trở về đi lâm bình c h i bỗng nhiên mở miệng trong mắt của hắn tràn đầy không đành lòng thẩm nhất đao niên kỷ cùng hắn không khác nhau chút nào hắn không đành lòng nhìn xem thẩm nhất đao bởi vì vì chính mình sự tình chết tại cái này phúc uy tiêu cục lâm chấn nam nhữ mày đang l u ố n q u á lớn rồi lại thở dài a trên giường đinh tu suy cười một tiếng lâm bình c h i nói ngươi cười cái gì đinh tu lạnh như băng nói cười các ngươi có mắt không biết thái sơn hắn trong khoảng thời gian này tại phúc uy tiêu cục bên trong xem như mở rộng tầm mắt phúc uy tiêu cục cũng không phải tiểu ra tiểu nghiệp cầm lái tổng tiêu đầu lại là cái như thế ngây thơ ngúng ố c được rồi thấm nhất đao nhường đình tu không nên nói nữa mang theo hai đầu lông mày tràn đầy nộ khí lâm bình chi ba người tới căn phòng c á c h vách đem sự tình từ đầu trí cuối nói với ta một lần lâm bình chi đẻ xuống nộ khí từ chính mình ra ngoài đi săn ngoài ý muốn giết một cái họ dư tứ xuyên người một mực nói đến sau khi trở về tiêu cục d ị biến nếu không phải đình tu trùng hợp trở về tại trong tiêu cục phát hiện phái thanh thành thủ đoạn lâm bình chi tiếng h h t như dội mũi ám đạo người này rõ ràng cùng hắn không khác nhau chút nào niên kỷ làm sao để cho mình cảm giác cảm giác gác bách mạnh như thế thậm chí vượt qua phát cáo phụ thân n g ư ơ i giết hay không họ dư tùng phong quán đều sẽ không bỏ qua các ngươi dư thương hải muốn chính là bọn ngươi tịch tà kiếm phổ lâm t r ấ n nam không thể tưởng tượng nổi vội vàng lắc đầu nhị ra ngài hiểu lầm cái này tịch tà kiếm phổ qua lại ta cũng cảm thấy vô cùng lợi hại nhưng mấy ngày nay cùng thanh thành đối địch bên ta mới ý thức tới tịch tà kiếm phổ bất quá chỉ là tam lưu kiếm pháp quả thực tính không được cái gì bí tịch võ đạo càng không sánh được phái thanh thành võ công dư thương hải làm sao lại đến mưu đồ tịch tà kiếm phổ đâu hãn ngữ khí cô đơn hiển nhiên là ý thức được nhà mình tịch tà kiếm phổ chẳng ra sao cả về sau trong lòng thất lạc gặp trọng đại đà kích một bên lâm bình chi cũng thần sắc chấm thấp trong lòng buồn bực bất bình t những tà kiếm p h người này ngay cả tịch tà kiếm phổ bí mật cũng không biết liền tranh nhau chen lấn muốn đoạt lấy tịch tà kiếm phổ coi là thật buồn cười lâm trấn nam vội vàng mà nói xin hỏi nhị ra tịch tà kiếm phổ quyết khiếu là cái gì bây giờ phúc uy tiêu cục chịu đựng thảm liệt như vậy đã kích lâm trấn nam đối thực lực khao khát đã đến một cái cực đoan tình trạng đã thẩm nhất đao biết tịch tà kiếm phổ quyết khiếu lâm trấn nam hy vọng thẩm nhất đao có thể bảo hắn biết quyết khiếu là cái gì vô luận vì thế bỏ ra cái giá gì thẩm nhất đao chợt nhìn về phía hắn thần s ắ c giống như cười mà không phải cười nhường lâm trấn nam có hiểu kỳ thật quyết khiếu rất đơn giản muốn luyện này công t r ư ớ c phải tự cung lâm, nam đột nhiên mắt, lâm phu nhân càng là trực tiếp đứng lên thần xác tức giận chỉ có lâm bình chi x ứ sở thần xác chắng bệnh nhị gia nói đùa lâm trấn nam chê cười k h o miệng có tác động nhị ra muốn cái gì lâm mỗ tự nhiên dâng lên còn xin nhị ra chỉ điểm một phen cái này tịch tà kiếm phổ quyết h i ế u thấm nhất đao thản n h i ê nói n ta không cần ngươi đồ vật cũng không có cùng ngươi nói đùa ngươi tin hay không chờ đến việc này kết thúc đi lấy ra tịch tà kiếm phổ xem thật kỹ một chút liền biết nói xong thấm nhất đao đi ra p h ò n g ngoài lâm trấn nam có nguyện ý hay không tự cung thẩm nhất đao tịnh không để ý nếu là hắn thật có cái k i a n h ẫ n tâm tự cung đôi kia cầm ý địa vệ tới nói ngược lại là một chuyện tốt dù sao cầm ý địa vệ tại phúc châu sẽ thêm ra một tên cao thủ tòa trấn đêm tối dưới dưới ánh nến bầu trời ô mây che chắng tại c h e kín tử thi viện lạc bên trong phúc y tiêu cục đã như là q u ỷ trạch t h ầ m nhất đ a u thở dài trong lòng ra kinh thành mới phát hiện đại minh đã suy sụp đến tình trạng như thế giang hồ muôn phái bên đường giết người quan phủ lại ngay cả quản đều mặc kệ cầm y ý địa vệ tại trong mắt đối phương càng là không có nửa điểm lực uy hiếp phúc y tiêu cục sự tình chỉ là chuyện nhỏ nhưng cầm y ý địa vệ buôn bán trên biển mở đầu xong về sau ngày kiếm đấu kim cũng không phải nói dẫn nếu như không thể chấn nhiếp giang hồ đem cầm ý địa vệ tên tuổi dựng thẳng lên đến chỉ s ợ vô số phiền phức sẽ chờ lấy cầm ý địa vệ dứt khoác hôm nay liền cầm phái thanh thành khai đao, chấn áp tuyên cáo c ẩ m y địa vệ thực lực như thế mới có thể đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền tới nghĩ không ra lại tới một cái chịu chết tiểu tử nhìn ngươi tuổi trẻ khuyên ngươi một câu chớ xen vào việc của người k h á c ba đang lúc thẩm nhất đao nghĩ đến việc này bốn phía trận xuất hiện một thanh â m đồng bình thấm thoát không thể phỏng đoán thanh â m này từ bốn phương tám hướng mà đến để cho người ta căn bản là không có cách hóa chặt thanh â m cụ thể khởi nguồn phương hướng chân thấy nội lực đối phương thâm hậu võ công tức cao lâm trấn nam trong lòng sầu lo vội vàng cùng lâm p u nhân và lâm bình chi đi ra trong đại sảnh những cái kia tiêu sư càng là run lệ bẫy liền đứng lên khí lực cũng không có ha ha ha phúc y tiêu cục chết chắc cho dù là cầm ý địa vệ tới cũng vô dụng thanh âm kia dương dương đắc ý tự phụ cao não nói chuyện liền ngay mà nói giả thần giả quỷ lăn xuống đến thấm nhất đao câu đầu tiên coi như yên ổn câu thứ hai lại như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên kinh lôi thuấn hơi thở nổ vang thanh âm chỗ qua hư không nổi lên gọn sóng nóc nhà bên trên gạch nói vỡ vụn gió đêm vì đó trì trệ phanh thực một người rơi xuống đất người mặc màu xanh vải bảo chân trần xuyên không thai giày sợi đay thất khiếu chảy máu đã là chết chương tám mươi tám diễn hết tùng phong quán gió đêm trầm c h ậ m trăng sáng treo cao tại màu xám đen tương cung thấm nhất đao lỗi lạc sừng sững đao mắt lăng lệ nhìn xem phúc uy tiêu cục ngoài cửa lớn lâm trấn nam một nhà ba người cùng với trên đại sành uống rượu điên cuồng tiêu sư môn thì là khuôn mặt tái nhợt đáy mắt đều là e ngại nhìn xem thẩm nhất đao cái kia cũng không tính rộng lớn bóng lưng trên đất phái thanh thành đệ tử thất khiếu chảy máu đã chết đi thấm nhất đao một tiếng quát trói hai liền xinh xinh đánh giết như vậy một vị võ đạo cao thủ như vậy tu vi võ đạo quả thực không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy mấy ngày nay gặp được phái thanh thành tùng phong quán tiêu cục trên giới chết nhiều người như vậy lâm trấn nam vốn di cho rằng phái thanh thành tùng phong quán đã là thiên hạ nhất đ ẳ n g cao thủ nhưng hôm nay gặp lại thẩm nhất đao phương mới hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn trôi qua cả ngày đợi tại phúc y tiêu cục bên trong ngồi đ á y giếng nhìn trời thật sự là gây người chê cười người trẻ tuổi thật ác đ ộ c c a y tâm địa bất quá là một câu mà thôi ngươi liền muốn tính mạng của hắn ta phái thanh thành chính là hiệp nghĩa trí đạo hôm nay nhất định phải cầm ngươi trở về diện bích hối lôi miễn cho ngươi rơi nhập ma đạo làm hại giang hồ thanh em mị mở, âm t h ầ m nhất đa khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh ánh mắt meo mắt nhìn cửa chính dư q u a n chủ ngươi cũng là giang hồ tiền bối muốn giết người mà bảo ở chỗ này kéo cái gì võ lâm hiểm nghĩa bất quá bản này cũng cùng ta vô can nhưng lâm c h ấ n nam chính là ta cầm ý địa vệ bắc hộ bản triều thái tổ nói qua giết cầm ý địa vệ người so như mưu phản di tam tộc các ngươi thật to gan tùng h phong quắn là chuẩn bị chém đầu cả nhà sao trong đêm tối t i ê n tính hồi lâu chật lại vang lên một đạo sắc nhọn tùy tiện tiếng cười h ơ anh phúc y tiêu cục đại môn bị một cố vô hình khí kình trực tiếp t r i n h a i một cái vóc người thấp bé người mặc đạo b à o màu xanh đạo nhân c h ậ m rãi đi tới hắn ước chừng chừng năm mươi tuổi nhân kỷ gương mặt thong ầ y một đôi ngược lại mắt tam giác h i ể n thị do âm t à quỷ quyệt tại bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều đệ tử đều là màu xanh vải bảo không hai giày sợi đay trang phục cái này thấp tiểu đạo nhân chính là tùng phong quán quán chủ dư thương hải hắn một đôi ngược lại mắt tam giác nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhất đao lộ ra cảnh giác cùng gió xét ngươi là cầm ý thị vệ không sai triều đình chó săn cũng phải nhúng tay chuyện giang hồ ngươi liền không sợ chọc dận ta giang hồ đồng đạo đối với các ngươi cầm ý thị vệ hợp nh ngươi tùng phong quán ngay cả phái thanh thành đều đại biểu không được như thế nào lại cảm giác được các ngươi có thể đại biểu giang hồ võ lâm sát hại cầm y địa vệ ngưu t o a n diệt môn cầm y địa vệ b á c hộ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ dư thương hài thần sắc cấm lãnh trong lòng dâng lên từng đợt l ử a giận ngươi là nhất định phải cùng ta phái thanh thành đấu đến cùng rồi sai không phải cùng phái thanh thành là cùng ngươi tùng phong quán đương nhiên nếu là ngươi phái thanh thành những người còn lại cũng phải vì ngươi tùng phong quán ra mặt vậy ta cũng không để ý hảo hảo lánh giáo một chút ngươi phái thanh thành tuyệt chiêu t h ố m nhất đao trong lời nói không đem tùng phong quán đệ ở trong mắt t r e o đến tùng phong quán trên dưới quần tình mãnh liệt nhưng nhìn tới đất bên trên cái kia tùng phong quán đệ t ử thi thể không ít người lại lập tức tỉnh táo lại t h ố m nhất đao bày ra thực lực quả thực kinh người không gì sánh được côn vọng tự đại hôm nay ta thuận tiện tốt giáo h ơ n người một chút dư thương hải bị c h ọ c giận hắn cố nhiên bởi vì thẩm nhất đao dù sao tuổi trẻ hắn tinh tu võ đạo bốn mươi năm gần nhất lại đem tùng phong quán tuyệt học bí tịch hạc đều cựu tiêu thần công luyện có phần có thành cựu không tin đánh không lại một cái mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi hắn chân phải một bước chân trái khé động hai chân giao thế đi theo tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời nói bảo một che đậy song trưởng tế xuất trực kích thẩm nhất đao ngực mà đi chính là tùng phong quán âm tàn độc các tồi tâm trưởng dư thương hải xuất trưởng cực nhanh lại lấy đạo bảo tay háo che lấp khó lòng phòng bị thẩm nhất đao lại huy quyền thẳng lên tinh chuẩn đón đỡ ở hắn tồi tâm trưởng quyền trưởng giao kích một cỗ vô hình kinh lực trong khoảnh khắc như sóng nước gợn sóng bản tàn ra dư thương hải thần sắp đại biến thấm nhất đao quyền kinh bá liệt quyền thế l ừ lẫy lại biến hóa đa đoan hoặc cương mãnh hoặc âm đu hoặc trong cương có nhu hoặc nhu b ê hoặc đưa thẳng hoặc bên trong có lại thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng đưa vào cánh tay của hắn bên trong dư thương hải hoảng sợ kêu lên thất thương quyền ba dư thương hải cánh tay phải chính như bạo liệt cây trúc trong nháy mắt nổ tung ống tay háo vỡ nát sẽ rách như nhẹ nhàng hồ điệp mạng thiên phi vũ dư thương hải kêu t h ẳ m một tiếng lảo đảo lui lại cánh tay phải rủ xuống bất lực rõ ràng là xương c ố t vỡ vụn người Người! dư thương hải chỉ vào t h ầ m nhất đau, cái kêu một đôi âm tàn lăng lệ mắt tam giác giờ này khắc này tràn ngập vô tận hoảng sợ chính mình dù sao cũng là võ đạo thông sư vậy mà ngăn không được người trẻ tuổi kiê một quyền bên cạnh hắn đệ tử vây quanh dư thương hải trên mặt của mỗi một người đều mang kinh nghi bất định thân sắc cho dù đã đánh giá cao người tuổi trẻ trước mắt nhưng đối phương có thể một q u y ề n vỡ nát dư thương hải cánh tay cái này vẫn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn Thùng phong quán, sát hại cầm ý về, tội tăng tuẩu. gật tới trách trước. Thương phong hại hề nhu nịch, gì Hôm nay môn. Gieo gió báo, giang hồ phái phải nhớ kỳ giao hấn.、Bàng、không hắn ngày cầm ý tới cửa, đừng trách là không quán, đồng nay môn, giang môn Bằng ngày đừng nói gió giao dịp reo báo, các đi di cầm cầm cửa, vệ, Dư kỳ là thẩm nhất đao lại thật muốn diệt hắn cả nhà song phương đã là đến không chết không thôi hoàn cảnh tùng phong quán các đệ tử rút kiếm l ê n tiếp trong đó lại có v u nhân h ả o hầu người hùng hầu người anh la nhân kiệt cái này thanh thành tứ tú ở bên trong thẩm nhất đao cởi ra bao k h ỏ a quỷ đầu đao vào tay v u nhân h ả o một kiếm đâm thẳng công thẩm nhất đao nhao nhao chung quanh cầm kiếm thẳng đến thẩm nhất đao quanh thân yếu hại thế tất yếu nhường thẩm nhất đao trái phải trước sau không thể nhìn nhau phái thanh thành kiếm pháp giảng cứu mạnh mẽ nhẹ nhàng cùng có đủ cả danh sưng như tủ mạnh như gió chi nhẹ những này bị dư thương hải mang theo trên người đệ tử tự nhiên đều là t ì n h tu tù tùng phong quản kiếm pháp người lúc này phối hợp ăn ý tạo thành kiếm trận đem thẩm nhất đao một mực vây khốn chỉ nghe ken ken ken thanh âm bên thai không dứt thẩm nhất đao huy động quỷ đầu đao ngăn lại quanh thân đâm tới lợi kiếm hơi ngăn cản hơn m ộ ư ơ i chiêu về sau liền gặp hắn vung đao chém xuống lợi kiếm vỡ nát vu nhân hào kêu thảm một tiếng ngã xuống đất bỏ mình thẩm nhất đao như sa trường á n h tướng đao đao đều là lộ ra một cỗ liệu mạng tranh đấu chỉ có t i ế n không có lùi ngân lệ võ tới trước thoái phía sau trái tập phải chạm thẩm nhất đao tại trong kiếm trận thành thạo mỗi nhất đao đều là ngay cả kiếm dẫn người nhất đao chém giết không bao lâu mang tới đệ tử liền đều đã đổ vào cái này phúc uy tiêu cục cái này băng lánh b ả n đá xanh bên trên dư thương hải sắc mặt chắn nản thân hình loáng một cái xong thùng phong còn xong phái thanh thành sẽ không từ bỏ ý đồ dư thương hải quát lớn hắn lấy còn sót lại tay trái huy kiếm trực kích thẩm nhất đao kiếm pháp của hắn so với đệ tử lại cường rất nhiều một kiếm trực kích huy hoàng nhanh chóng quả thực có mấy phần mạnh mẽ nhẹ nhàng ý tứ thấm nhất đao đ a n kiếm của hắn quát lên một tiếng lớn đao mắt tinh mang l o a lên quỷ đầu đao chém ngang mà qua. dư thương hại cả người mang kiếm một phân thành hai đẫm máu vẩy xuống đầy đất chương tám mươi chín lâm bình chi nhập cầm y t h địa vệ đi đi mau phúc y tiêu cục ngoài tường một gốc màu xanh biết doanh doanh trên đại thụ một già một trẻ thần s ắ c bối rối lão giả thấp giọng la hét n ắ m kéo thiếu nữ trực tiếp từ trên cây nhảy xuống chạy vội đi xa thiếu nữ hai chân giường như đã không có rồi khí lực hoàn toàn ỉ vào lão giả tóc trắng lôi kéo hai người một đường chạy như điên thẳng đến không nhìn thấy phúc y tiêu cục tay bóng lão giả tóc trắng chân khí trong cơ thể cũng là gần như khô kiệt phương mới dừng bước lại hai người đồng thời sủi lơ trên mặt đất lao giả tóc trắng nhìn qua năm sáu mươi tuổi trên dưới thiếu nữ tư thái thức tha tư thái hiệu liệu chỉ có khuôn mặt bên trên mấp mô che kín xeo mụn khiến người ta thất vọng bọn hắn nhìn qua giống một đôi tổ tôn hết lần này tới lần khác thiếu nữ kia chưa tình h ồ n nói nhị sư ca hắn hắn sẽ không đuổi theo a lao giả tóc trắng kịch liệt thở hào hẹn hắn một đường lôi kéo thiếu nữ chạy như điên thể lực thật to chống đỡ hết nổi bây giờ ngay cả nói một câu cũng t ố n sức trái tim phủ, phủ phủ phủ giống như lập tức liền muốn mẻ ra ứng hẳn là không thể nào lao giả tóc trắng hít sâu vài khẩu khí miễn cư mới vừa rồi giải thích nói tiểu sư muội người kia là cầm y địa vệ là người của triều đình không phải chúng ta bực này người giang hồ cầm y địa vệ giết người giết liền liền giết quan p h ụ lại không trị tội hắn hẳn là cũng sẽ không đuổi tới giết chúng ta diệt khẩu lao giả giải thích nhường tiểu sư muội thật to nhẹ nhàng thở ra nàng tay phải từ trên mặt bỏ qua sẽ rách hạ cái kia tràn đầy sẹo mụ n mặt nạ lộ ra một t r ư ơ n g thanh thuần đáng yêu mặt trái xoan lao giả tóc trắng cũng là kéo lấy mặt nạ xuống tuổi của hắn cũng không nhỏ phải có ba bốn mươi tuổi giang hồ chuyên môn cầm y địa vệ đã biến thành n ê m đảng cho săn đều là giá áo túi cơm hiện tại x rõ ràng không phải chuyện như thế thiếu nữ nghĩ đến phúc uy tiêu cục thi thể đầy đất vẫn sợ không thôi nàng thở nhỏ bị phụ mẫu cùng sư huynh đệ nâng ở lòng bàn tay lớn lên mặc dù cũng không phải là chưa từng thấy qua người chết nhưng là xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trực tiếp bạo lực giết người tràn diện thể xác tinh thần đều gặp cực lớn trung kích không không đúng bị hô làm nhị sư huynh nam tử t r ậ t đứng lên thần sắc biến nào tiểu sư mội liền vội v à n g hỏi thế nào nhị sư ca ngươi không muốn hủ dọa ta nhị sư huynh ánh mắt chất động lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc sai hắn nhất định sớm liền phát hiện chúng ta hắn cảnh cáo người giang hồ không được lại mạo phạm cầm y địa vệ liền là nói cho chúng ta nghe vì mượn miệng của chúng ta chuyển đi tiểu sư mội toàn thân run lên nghĩ đến ác ma kia một người như vậy vật nàng liền không nhịn được toàn thân run lên làm sao bây giờ nhị sư minh đừng sợ chúng ta đi hành dương mau mau đi gặp sư phụ nhường sư phụ lựa chọn hai người miễn cưỡng nghỉ ngơi một lần nắm chặt đi đường phúc y tiêu cục thấm n h ấ t đao cất ký quỷ đầu đao nhìn xem ngoài t ư ở n g cây đại t h ủ kia cảm ứng được hai người kia đã đi mới vừa rồi nhìn về phía lâm trấn nam đem những thi thể này thu thập một chút là lâm trấn nam thẳng đến lúc này mới hiểu được vì sao đinh tu sẽ nói bọn hắn có mắt không biết thái sơn cái này một vị nhị gia quả nhiên là lợi hại một người diệt đi tùng phong quán chuyến đi sợ là toàn bộ giang hồ đều muốn chấn động bởi vậy đối đ ạ i thẩm n h ấ t đao lâm trấn nam càng chú ý cẩn thận bên trong đại sành tiêu sư môn cũng đều tranh thủ thời gian kêu gọi thu lại viện lạc bên trong thi thể lâm bình chi tự mình cho thẩm n h ấ t đao an bài tốt gian phòng sau đó quỳ gối thẩm n h ấ t đao trước người mời đại nhân thu ta làm đồ đệ ta không thu đồ đệ người nếu là nghĩ học võ công có thể nhập cầm y hệ vệ thẩm nhứt đao tay phải phất một cái một cố trong cầm y vệ cũng có rất nhiều tuyệt học võ công dựa theo công lao đại tiểu khả lấy tự hành lựa chọn sử dụng võ công tu luyện tư chất của ngươi không sai chỉ là trôi qua chậm trễ nếu là chăm chỉ tu hành không nói nhất định vô địch khắp thiên hạ chí ít một cái nho nhỏ tùng phong quán là tuyệt đối không thể lại làm có ngươi lâm bình chi khen n h ư mày cái này cùng tính toán của hắn không giống nhau lắm nhưng nhìn t h ầ m nhất đao thái độ kiên quyết h i ệ n nhiên là tuyệt sẽ không đáp ứng thu hắn làm đ ủ hắn nếu là quấn quýt chặt lấy không thể nói trước sẽ còn làm tức giận cái này chờ đại nhân vật xoan suít trong chốc lát lâm bình chi vẫn là quyết định thật nhanh Tốt. Ta muốn nhập hắn không nghĩ tự c ù n g nhưng nghĩ mạnh lên nhập cầm ý địa vệ đã thành đường tắt duy nhất dù sao phụ thân đã là cầm ý địa vệ bách hộ hắn ra nhập cầm ý địa vệ cũng chuyện đương nhiên đã ngươi quyết định đợi đến đinh tu lên đường trở về kinh ngươi theo hắn cùng đi kinh thành đa tạ đại nhân lâm bình chi lui ra ngoài thẩm nhất đao muốn thu lâm bình chi nhập cầm ý địa vệ thứ nhất là bởi vì lâm bình chi tư chất không tệ luyện thật giỏi võ tất nhiên có thể trở thành cầm ý địa vệ lại một vị cao thủ thứ hai chính là lâm bình chi vào cầm ý địa vệ phúc y tiêu cục cùng cầm ý địa vệ trói liền sâu hơn kể từ đó phúc y tiêu cục liền có thể hoàn toàn vì cầm y đ ị vệ sử dụng bóng đêm càng sâu phúc y tiêu cục trong ngoài tiêu sư môn u đem hết thầy đều thu thập thỏa đáng lưu lại tuần tra người liền hướng lâm trấn nam cáo tử lâm trấn nam từng cái chân ăn những n à y tiêu sư đợi cho bọn hắn sau khi đi một nhà ba người mới vừa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhìn xem tiêu cục người từng cái chết đi bọn hắn một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy sinh tử an nguy phía dưới cơ h ộ không có ngủ qua một cái an ăn rớt ố i nay cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần lâm trấn nam thở dài một tiếng trong lòng nghĩ mà sợ ánh mắt phức tạ đúng vậy à may mắn ngày đó ngươi gia nhập c ẩ m y địa vệ nếu không chúng ta sợ là đều phải chết lâm p h u nhân cũng là lòng còn sợ hãi chưa tình hồn vợ chồng hai người liên tục thở dài lâm bình chi do dự một chút mới vừa rồi đem chính mình muốn gia nhập c ẩ m y địa vệ sự tình nói ra lâm trấn nam cùng p h u nhân nhìn nhau trần mặc một hồi cũng tốt vào c ẩ m y địa vệ cuối cùng có người chiều ứng vốn cho rằng ta phúc y tiêu cục cũng là có thể cùng thiếu lâm võ đang tịnh xưng ơ giang hồ đại phái bây giờ xem ra là chúng ta ngồi đáy giếng nhìn trời s、si、u tâm vào tưởng chúng ta phúc y tiêu cục rõ ràng chính là một khối người, người đều muốn nuốt mất tỉ mỡ lâm trấn nam tán thành quyết định của con trai tịch ta kiếm phổ quyết khiếu hắn tin nghĩ thẩm nhất đao sẽ không lừa hắn đã như vậy vô luận như thế nào cái này tịch ta kiếm phổ là không lừa được gia nhập cầm y t ì hệ vệ cũng coi là đối với nhi tử tốt nhất t h n bài đạt được phụ mẫu duy trì lâm bình chi cũng nhẹ nhàng thở ra hắn cung kính táo lui một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng phúc y tiêu cục liền đã rực rỡ hẳn lên tiêu sư một lần nữa đ ứ n g gác bọn người hầu quét dọn tốt vệ sinh thẩm nhất đao kiểm tra một chút đinh tu thương thế khôi phục coi như có thể căn dặn đinh tu ở chỗ này hào hào tính dưỡng đợi đến khôi phục về sau mang nữa lâm bình chi trở lại kinh thành thậm nhất đao cáo từ rời đi phái thanh thành sự tình còn không tính xong tùng phong quán hủy diệt tin tức sớm tối truyền đi phái thanh thành cố nhiên có mấy phái thế nhưng là tùng phong quán hủy diệt tương đương với bị người đánh mặt trong đó sẽ có hay không có người vì tùng phong quán ra mặt cũng không nhất định cùng nó chờ lấy người khác tới không bằng chính mình thẳng lên núi thanh thành hắn cũng muốn biết núi thanh thành phải chăng cùng không động như thế cũng có lao bất tử tồn tại chương chín mươi thậm nhất đao bên trên núi thanh thành núi thanh thành là thiên hạ danh sơn một trong trình độ nào đó so với không động càng thêm nổi danh trên đó cây rừng xanh tươi bốn mùa thường thanh chư phong vòng chỉ, giống như thành khuyết tên cổ núi thanh thành thẩm nhất đao ngày đêm đi nhanh đến núi thanh thành dưới nhưng thấy quần phong vờn quanh chập trùng cây rừng xanh đông vũ thúy đan bậc thang ngàn c ấ p khúc kính t h ô ngụ không hổ là đạo môn danh sơn chuyến môn năm đó đạo nhân trương lăng mới vào ba thục tu đạo chính là tại núi thanh thành đ ặ t chân chuyển xuống thư hùng long hổ kiếm cùng hàng ma công trợ kỳ công nhưng đây chỉ là chuyến thuyết trên giang hồ cũng chưa từng có người từng thấy thẩm nhất đao đi vào chân núi ngóng nhìn mây chỗ sâu từng bước mà lên dư thương hải mang đến phúc châu đều là tùng phong qu còn lại nhị lưu đệ tử thì bị phái đi phúc uy tiêu cục các nơi phân cục bây giờ cách hắn từ phúc châu xuất phát đã qua đi mười ngày tùng phong quán diệt hết tin tức còn chưa đại quy mô chuyển ra ngoài núi thanh thành bên trong có thiên diệu quan huyền đô xem cùng tùng phong quán ngoại trừ cái này tam quan bên ngoài lại có phái thanh thành tổng phái thật nếu nói so với phái thanh thành không động ngược lại là t h à n h thế yếu không ít t h ầ m nhất đao võ đạo cao thầm người nhẹ như yến bước chân hắn nhẹ nhàng không bao lâu liền đã đến đạt phái thanh thành sơn môn trước đó núi thanh thành không khỏi khách hành hương tổng phái phía trước đạo quán cho người bình thường dân hương lễ tạ thần qua đạo quán còn có mấy trăm cấp thang đá bên trên có đại lượng kiến trúc cẩn vào trong mây mù như ẩn như hiện người bình thường không được đi vào thấm nhất đao xuyên qua phía trước đạo quán đi vào thang đá trước đó chỉ thấy thang đá một bên to lớn bia đá nguy nga sừng s ư ớ n g phía trên có phái thanh thành ba chữ cứng cắp mạnh mẽ kiếm ý siêu tuyệt thấm nhất đao chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác cái kia ngân câu thiết hoa tựa như vô số lợi kiếm thẳng đến hắn mà tới thấm nhất đao khẽ cho mày k h ẽ quát một tiếng khí cơ bắn ra trong chốc lát h ư vô kiếm quan tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn tiêu tán thành vô hình uy ngươi đi nhầm nơi này không phải ngươi lên tới địa phương thang đá bên cạnh một tên thân mặc đạo b à o tuổi trẻ đạo sĩ nhữ mày hô quát coi là thẩm nhất đao là lạc đường khách hành hương thẩm nhất đao nhàn nhạt nhìn hắn một cái tay phải bao trùm tại thời khắc đó có phái thanh thành ba chữ cự tấm bia đá lớn bên trên vô thanh vô t ứ c đợi cho tay phải hắn lấy ra một cái thật sâu thủ trưởng ấn ngay tại trên tấm bia đá hai tên phái thanh thành đạo sĩ thần s ắ c lập t ứ c biến ánh mắt hoảng sợ đây chính là thật mấy ngàn cân nặng nề tảng đá người này lại có thể dùng bàn tay bao trùm tại trên tấm bia đá quả thực nghe rợn cả người các hạ không phải là muốn tới trả thù sao không ta chỉ là đến giải quy nếu là giải quyết tốt đương nhiên sẽ không có cử đ á n nhưng nếu là giải quyết không tốt không thể nói trước liền muốn chém giết một trận đây là bài thiếp thấm nhất đao lấy ra cầm ý địa vệ lệnh bài đưa cho thủ sơn đạo sĩ đạo sĩ chỉ nhìn thoáng qua trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chấn kinh c h i sắc cầm ý địa vệ cầm ý địa vệ vì sao muốn bên trên núi thanh thành các hạ chờ một lát đạo sĩ kêu cung kính nói một tiếng quay người lên núi không bao lâu liền nhìn thấy một tên người mặc tơ vàng theo tuyến đạo bảo màu tím bên trong niên đạo sĩ tại một đám đạo sĩ chen trúc hạ bước nhanh đi tới tại hạ phái thanh thành trưởng môn tùng một gặp qua vị đại nhân này không biết đại nhân đến ta phái thanh thành cần làm chuyện gì tùng m ụ c đạo trưởng cười không đớt hắn nhìn thoáng qua trên tấm bia đá thủ ấ n con người đột nhiên có lại thật hồn hậu nội lực phái thanh thành tùng phong quán tại quán chủ dư thương hải dẫn đầu hạ tập kích ta cầm y dỉa vệ bách hộ lâm trấn nam phúc y tiêu cục sát hại cầm y dỉa vệ hơn mười người sát hại phúc y tiêu cục các nơi tiêu đầu tiêu sư hơn năm mươi người bây giờ tùng phong quán quán chủ dư thương hải cùng với tùng phong quán trên giới đệ tử đều bị ta tại phúc châu đánh rét ta đến chính là nói cho chư vị một tiếng thấm nhất đao cười nhặt nói nhưng trong lời nói lưu lộ ra ngoài ý tứ lại làm cho ở t h a một tên lao m đạo sĩ trầm giọng quắc hỏi hai mắt mấy như phun lửa phái thanh thành mấy trăm năm diễn biến đến hôm nay hình thành tổng phái cùng tam quan cùng tồn tại cục diện hóa thành thanh thành tăng cơ chưa từng nghị trận tổng phong quán liền bị tập thể diễn môn cái này tương đương với chặt đứt thanh thành một tay thậm nhất đ a o lắc đầu ta không cho là các ngươi sẽ không dám giết ta ta chỉ là cho là các ngươi giết không được ta lao đạo sĩ nghe vậy tức g i ậ n đến râu tóc bay múa song quyền nắm chặt tốt tiểu tử công vọng lao đạo sĩ phi thân nhảy lên song quyền lăng không nhất kích cương manh cực kỳ lao đạo sĩ tới hung thậm nhất đ a o cười nhẹ một quyền đánh ra và ảnh song quyền giao kích hư không chấn động cương đại quyền kình hướng về bốn phương tám hướng p h o n trào nhấc lên từng đợt vợt sóng lao đạo sĩ hết hầu nhấp nô khí huyết sôi trào hai mắt trở lên từng đạo tơ máu tràn ngập lao đạo sĩ lớn tuổi t i n h tình đừng hư hỏng như vậy ta nói là tùng phong quán giết người trước đây lão đạo sĩ chỉ cảm thấy t h ầ m nhất đao nói chuyện thời điểm vốn là hùng hồn quyền kình đột nhiên lại một lần nữa tăng vọt lão đạo sĩ cũng nhịn không được nữa cả người bay rớt ra ngoài phái thanh thành trong đám người đoạt ra hai cái đạo sĩ một trái một phải tiếp được lao đạo sĩ c h ậ t cảm thấy lao đạo sĩ trên thân bắn ra hai cỗ hùng hậu k i n h lực thuận lấy bàn tay của bọn hắn xuyên vào trong cơ thể của bọn hắn ba người thế là lăng không rơi xuống bạch bạch bạch liền lùi lại chín bước mỗi một bước xâm nhập đá xanh ba tấc phương mới dừng lại thân thể một màn này nhường ở đây các đạo sĩ không khỏi là ngược lại h ú t miệng khí lạnh thật là khủng khiếp cầm ý rỉa vệ tùng m ụ c đạo trưởng cũng là nhăn đầu lông mày trước mắt tên này cầm ý rỉa vệ bày ra thực lực thật là kinh người h ã n tự nghĩ chính là tự mình ra tay cũng không phải người trước mắt đối thủ tùng m ụ c đạo trưởng ta đã nói là tùng phong quán giết người trước đây ta vô ý muốn cùng phái thanh thành là địch nhưng mà cầm ý rỉa vệ chính là thiên tử thân quân thái tổ thân lập sát hại cầm ý rỉa vệ người s o như mưu phản di tam tộc ta chỉ diện tùng phong quán trên dưới đã cho phái thanh thành đầy đủ tôn trọng đang lúc tùng một đạo trưởng do dự thời điểm mây mù lật lờ tầm đài mệt mỏi tạ bên trong một đạo thanh em giản mua ung dung chuyển đến trận một cỗ đáng sợ khí cơ tràn ngập mã tới hạo đáng như vô tận đại dương mênh ngông đều chụp vào thẩm nhất đao trầm từng đao mắt tỏa sáng thần sát mừng rỡ đến rồi hắn muốn nhìn những môn phái kia nội tình đến tội cùng đến cảnh giới cỡ nào vòng ô n thanh t thời cám. trong đổ. âm giản mùa kinh nghi bất định sau một khắc liền thấy một thanh bay cầu vồng phá không xuyên vân nhanh hơn tia chớp c h ớ p mắt là tới thấm nhất đao rút đao bổ ra một cỗ thảm liệt dũng manh gan dạ đao ý c h ẳ n ngập đồng dạng huy hoàng nhanh chóng nhất đao c h é m xuống trực kích trên phi kiếm mây, n ư từ, từ, từ khi ạ tiếp đều t đây k h nhận phụ thân quỷ đầu đao tại chợ phía tây cổng trào trạm xuống thủ mã kim vừa mới bắt đầu không có gì ngoài thu hoạch cái kia một đám võ đạo tuyệt kỹ ngay tiếp theo chỗ chém đầu người tu luyện chân khí cũng là toàn bộ dung nhập thẩm nhất đao thể nội đây là một loại khác loại hấp công đại pháp trợ giúp thẩm nhất đao có được cái tuổi này căn bản là không có cách tu luyện tới khổng lồ chân khí cái kia m ộ t đôi lăng lệ đao mắt trợn tỏa sáng tinh mang tóe dưới tóc hùng hậu chân khí đột nhiên triển khai phản kích quỷ đầu đao hư không rung động vụ vụ như sấm chân khí xuyên vào nó thân đụng vào trên thân kiếm đinh thân kiếm rung động như thiệm điện bay lượn mà đi tại thiên không xoay quanh tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa phi kiếm gió táp mưa rào bàn đ â m v ề thẩm nhất đao thẩm nhất đao vung v u quỷ đầu đao nhưng thấy đao quang rạng rỡ sáng chói rực rỡ chỉ nghe kèn kè phái thanh thành một đám đạo sĩ nhìn trận mắt hốt mồm thần sắc kinh ngạc thu thương lao đạo sĩ không nhịn được nhìn về phía trưởng môn tùng mộc đạo trưởng trưởng môn tùng mộc đạo trưởng lắc đầu kinh động tổ sư bản môn hắn người trưởng môn này có tội a chính hổ thẹn ở giữa chỉ thấy phi kiếm đột nhiên bay ngược mà quay về thấm nhất đao cầm đao sừng sững đao mắt càng lăng lệ ánh mắt rào qua chỗ các đệ tử nhao nhau tránh đi không dám nhìn thẳng sát hại cầm y r ì vệ người so như n ư u phản di tam tộc tùng mộc đạo trưởng tùng phong quán sự tình muốn khắc trong tâm khảm không thể tái phạm tùng mộc đạo trưởng nắm p h t trần t đến lúc này phái thanh thành đã thành cầm y địa vệ uy hiếp giang hồ bàn đạp đây đối với phái thanh thành mấy trăm năm uy danh là một cái đà kích cực lớn tùng phong quán gieo gió gặp bão phái thanh thành trên dưới tự nhiên tỉnh lại t ừ cung phái thanh thành nguyện dâng lên tổ sư lưu lại hàng ma công bạch ngân v à lượng làm bồi tội chi lễ cầm y địa vệ tái hiện sáu trăm n ă m trước thái tổ thời đại vinh quang uy phong lâm liệt b ệ nghệ thiên hạ coi là thật thật đáng mừng phái thanh thành sẽ làm truyền cáo giang hồ đồng đạo t ư n đại m ệ n mọi tạ bên trong cái kêu một g i ả ngua lại một lần nữa ung dung chuyển đến thấm đao trầm giọng nói la minh đạo nghĩa tại hạ bội phục không bao lâu chỉ thấy một cái mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ tay nâng t ử đàn dương gỗ nhỏ dâng lên đưa cho thẩm nhất đao thẩm nhất đao lấy mũi đao đẩy ra hầm gỗ bên trong là một chồng ngân phiếu cùng với một bản nhìn qua cực kỳ cổ lao bí bản cất k ỹ t ử đàn dương gỗ nhỏ thẩm nhất đao lấy v ả i s á m quấn quanh tốt quỷ đầu đao quay người xuống núi cáo t ử rời đi tùng m ụ c đạo trưởng nhìn hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn lại đã mất đi động thủ lòng tin hắn biết mình không phải thẩm nhất đao đối thủ võ đạo đại tông sư a một cái mới mười tám mười chín tuổi người trẻ tu loại sự tình này coi là thật nghe rợn cả người đợi đến thẩm nhất đao bóng lưng biến mất phái thanh thành đám người t ắ n đi tùng m ộ c đạo trưởng một đường xuyên qua san sát nối tiếp nhau tinh mị kiến trúc đi đến mây m ù lượn lờ đỉnh núi trước mắt là từng tòa một mạc ngắn gọn phòng nhỏ trong đó khoảng cách gần h ắ n nhất cái k i a m ộ t tòa trong phòng nhỏ dâu tóc bạc trắng lao đạo nhân chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tĩnh tâm tu hành phái thanh thành thứ hai mươi năm thay mặt trưởng môn người tùng m ộ c bái kiến tổ sư tùng m ộ c trong lòng ngươi phải chăng không cam lòng tùng một không dám ha, ha không, cam lòng cũng không sao mười tám mười chín tuổi võ đạo đại tông sư cố nhiên cực ít nhưng cũng không phải là không có ta phái thanh thành liền có đệ tử như vậy lão đạo nhân mở to mắt cười không ngớt không có cầm xuống một cái hậu bối tiểu tử tự a hồ đối với tâm tình của hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng t u n g m ụ c đạo trưởng thần sắc ngạc nhiên phái thanh thành cũng có như vậy người vì sao hắn chưa từng nghe nói qua lão đạo nhân nói tử vi ảm đạo đế tinh phiêu diêu không ngoài mười năm tất nhiên thiên hạ đại loạn cho dù cái kia cầm y d ì vệ người đều là võ đạo tông sư cũng không đổi được đại thế tùng một đạo trưởng đột nhiên ngầng đầu trong mắt của hắn kính hỉ lão đạo nhân nói tiếp thế g i a muôn việt giang hồ đại phái địa phương gia tộc quyền thế ngoài vòng giáo hóa mắt lân gì, không khỏi là nhìn chằm chằm minh mất nói hiệu thiên hạ t r ù n g suốt đổi năm đó nhường cái k i a minh giáo chiếm được tiên cơ chiếm thiên hạ này nhưng bây giờ lại gặp loạn thế ta phái thanh thành chưa hẳn không có cơ hội tại thiên hạ đại loạn trước đó phải tất yếu cẩn thận không thể có bất kỳ gợn s ó n g nào tùng phong quán mặc dù hủy diệt nhưng từ trường thanh tử bắt đầu liền ngạo mạn tự đại tùy tiện vô lễ có hôm nay nguy hiểm là g i e gió gợp bão dư thương hải mưu đổ cái tịch tà kiếm pháp càng là ngu mội vô tri tự tìm được ch t r người quán quán i kêu phi kiếm quả thực nhường hắn mở rộng tầm mắt càng quan trọng hơn là trải qua chuyện này hắn nuôi thực lực của mình cũng là có rõ ràng nhận biết đến dưới núi tìm tới một nhà tự quán cơm nước xong xuôi sau đó liền thẳng đến hát mục ngai hát mục nhai chi địa cực kỳ bí ẩn nhưng đông phương cô nương đã sớm đem cụ thể đường đi nói cho hắn đi qua những ngày này cũng không biết n h ậ t n g u y ệ t thần giáo bên kia đến tột cùng như thế nào đông phương cô nương là có hay không đã thay thế nhậm ngã hành một đường phi nhanh sau chín ngày thẩm nhất đao đến h t một ngày một tòa toàn thân đen kịt dây núi cao vút trong mây như lợi kiếm cắm ngược ở đại địa phía trên âm trầm đáng sợ khí tức đập vào mặt mà tới để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng ngọn núi dưới đáy núi đá đỏ thấm như máu phía trước một mảnh dài bãi dòng nước chảy xiết chính là nổi danh tính tính bãi dựa theo đông p ư ơ n g cô nương lời nói bất luận kẻ nào tùy tiện qua cái này tính tính bãi đều sẽ lập tức bị g i ế t thấm nhất đao xuống ngựa đem ngựa xua đổi rời đi hắn n ú i chân điểm một cái phùng hương ngự phong thoáng qua qua tinh tinh b ã i chui vào cái tia đen kịt dây núi bên trong vào núi thấm nhất đao phát hiện núi này lên cây m ộ t dây dưa trên đó nhiều đ â m thành màu xám đen tựa như mùa đ ô n g khô bại tướng chết cây c ố i cho nên từ xa nhìn lại dây núi toàn thân đen kịt căn cứ đông phương cô nương lời nói những này trên cây bụi gai đều có k ị độc không cẩn thận bị đâm cho dù là tiên thiên vó giả trong vòng một khắc đồng hồ không chiếm được cứu chữa cũng h ẳ n phải chết không nghi ngờ thấm nhất đao thân pháp linh xảo x hát một n g a i thế núi hiểm ác ba mặt đều là vách núi treo leo chỉ có chính đông một mặt tu kiến có leo núi thêm đá dựa theo đông phương lời nói bên này nên có nhật n g u y ệ t thần giáo người trấn dữ mới là kỳ quái là thẩm nhất đao một đường đi tới cũng không thấy đến bất kỳ một tên thần giáo đệ tử cái này khiến thẩm nhất đao ý thức được đ ô n g phương như đoạt giáo chủ c h i vị tất nhiên tại nhật n g u y ệ t thần giáo nội bộ n h ấ t lên cực lớn hỗn loạn ước chừng ba nén hương công phu thẩm nhất đao đến nhật n g u y ệ t thần giáo tổng đàn hắn xuyên phòng vọt ố n g lưng đi vào tổng đàn đại đ i ệ n trộm ắ t nhìn đi chỉ thấy đông phương cô nương chính ngồi cao tại giáo chủ bảo tọa bên trên ra lệnh, Trường nhật nguyện Minh, phủ bí ẩn. phụ Vĩ bùi bí đại điện bên trong đen đuốc s á n g trưng ánh l ế n chập trờn kim sơn nhiễm l ẩ n cây c ổ chiếu sáng rạng rỡ đông vương cô nương nói vài câu liền thấy trên đại điện người đều l ù i xuống thấm nhất đao nằm dạp người tại nóc nhà phía trên nhìn xem hồi lâu không thấy đông vương cô nương thần sắc lãnh n ạ o uy nghiêm hạo đẳng cùng ở trước mặt hắn hoàn toàn không giống đang lúc nghĩ đến thời điểm đông vương cô nương đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn xem nóc nhà người cũng đã đi còn không xuống thấm nhất đao cười khẽ thân thủ nhanh nhẹn linh xảo như vượn rơi xuống đại đ i ệ ta tới chậm đồ đần ta nói cho liều thanh nguyện thời gian chính là mượn đông phương cô nương ánh mắt đ ắ c ý thấm nhất đao trong chấp đoán minh bạch đông phương cô nương biết được chính mình một khi biết nàng động thủ thời gian nhất định sẽ tới giúp nàng cho nên đông phương cô nương cố ý cùng liều thanh nguyện nói một cái giả thời gian trên thực tế nàng rất sớm liền động thủ ngươi không có giết chết nhậm ngã hành đông phương cô nương lắc đầu lông mày hơi nhữu nhậm ngã hành u y vọng so với ta nghĩ còn cao hơn vẹn vẹn chỉ là chiếm giáo chủ này chi vị thần giáo liền đã lớn loạn nếu là giết hắn thần giáo sợ là sẽ phải lập tức sụp đổ ta còn cần thời gian thấm nhất đao nghĩ đến, đến thời điểm trên sơn n đạo đã k h ô giang có n g ư ờ c h i hồ ò n n g đối bọn hắn đánh giá phần lớn lộ giá khinh thị nhưng sau lưng của bọn hắn lại đều có thâm hậu như thế nội tình còn lại các đại phái so với bọn hắn chỉ sợ càng thêm không kém nhất là thiếu lâm võ đang nga mi Thầm nhất trầm thập giọng nói, đao đại p h á i rối rắc rộng lực khó thế gỡ, ế lớn, n u là t h hạ hắn nhiên thể thừa i đại ê n loạn, bọn tất cũng có cơ m à linh ê n dù sao m giáo đã cho đã b ọ năm hắn mở một cái tốt cái đầu. 600 năm tốt đẹp giang sơn cái này đem giang hồ môn phái ánh mắt từ giang hồ chuyển rời đến trên triều đình ai không muốn trở thành thiên hạ c h i chủ đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tài nguyên đều có thể dùng để cung cấp môn phái đông phương cô nương cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh thường những người này chỉ thấy minh giáo thành công lại không thấy được minh giáo hạ tràng thấm nhất đao hiếu kỳ nhìn về phía nàng sáu trăm n ă m trước sự tỉnh lại có mấy người biết được đông phương cô nương dắt tay của hắn đi theo ta tại đông phương cô nương dẫn đầu dưới thẩm nhất đao rất nhanh liền tới đến một chỗ mật thất hắn nhìn ra được mật thất này kiến tạo thời gian đã mười phần xa xưa vách tường đều có chút pha tạp trong mật thất có một chương bàn đá phía trên để đó một bản bí bản đông phương cô nương nhường thẩm nhất đao ngồi xuống vốn là nghĩ lần tiếp theo gặp ngươi thời điểm đem cái này cho ngươi nhưng đã ngươi tới vậy bây giờ liền cho ngươi đi đông phương cô nương đem bí bản đẩy lên thẩm nhất đao trước người kiểu dương chân kinh bốn chữ lớn đập vào mí mắt thẩm nhất đao đáy lòng chấn động không thể tin nhìn về phía đông phương cô nương cựu dương chân kinh không phải sớm đã thất truyền nhật nguyệt thần giáo tại sao có thể có đông phương cô nương nói rất kỳ quái thấm nhất đao gật gật đầu võ đ ă n g tổ sư trương tam phong tự viết thái cực q u y ề n kinh đã thất truyền cựu dương chân kinh mỗi một cái đều là đủ để n h ắ c lên t i n h phong huyết vũ võ đạo bí bản kết quả nhật nguyệt thần giáo vậy mà đều có đổi lại là ai đến đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên đi đ ô n g phương cô nương mang theo một tia hoài niệm nói ra ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vì cái gì thần giáo gọi là nhật nguyệt thần giáo sao thấm nhất đao lắc đầu thật sự là hắn không biết nhật nguyệt thần giáo lai lịch đông phương cô nương ý vị t h ô n trường nhìn xem hắ c đông phương cô nương điểm một cái cái kia cửu dương chân kinh bí bản đây không phải nguyên bản chính là là năm đó trương giáo chủ đi xa thời điểm chép lại nhiều lời truyền thừa đáng tiếc tu luyện qua mấy lần không thành công cũng không biết là nguyên nhân nào đông phương cô nương tự rêu cười một tiếng đại minh thành lập trước đó bản giáo là ma giáo làm người chỗ không dung đại minh thành lập về sau bản giáo vẫn là ma giáo làm người chỗ không dung quả nhiên là chuyện cười lớn thẩm nhất đao thấy rõ một cái thiên đại bí mật hắn cầm lấy cựu dương chân kinh triển khai về sau tờ thứ nhất bên trên rõ ràng là đầu bút lông lăng lệ một hàng chữ trên đó bao hàm hận ý cho dù là hiện tại thẩm nhất đao đều có thể cảm giác được t r u nguyên n g trương ngươi chết không yên lành ngắn ngủi tám chữ thẩm thấu g i ấ y lưng phân đất cựu thị tâm ý sôi nổi trên giấy có thể thấy được viết cái này tám chữ người tại lúc ấy đến tột cùng là bực nào h ắ hắn giận đông phương cô nương t h ẳ n như nói đây là dương tiêu giáo chủ lâm trung thời điểm viết thẩm nhất đao vượt qua một trăng này sau đó chính là cựu dương chân kinh nội dung cụ thể dồn khí tại uyên lực ngưng chân núi vận khí thời điểm chỉ cần khí còn bản thân vận không cần để ý tới ngoại lực từ phương nào mà tới hư thực cần phân rõ ràng một chỗ có một chỗ hư thực khắp nơi tổng này một hư thực khí cần phồng lên thần nghi nội liễm không làm có thiếu hụt nơi không làm có lồi lót nơi không làm có thỉnh thoảng nơi phải dùng ý không ra sức theo người mà động theo chịu thiệt rỗi chịu nơi nào tâm phải dùng ở nơi nào trước sau trái phải hoàn toàn không có định hướng hậu phát chế nhân ra tay trước người chế trụ t h ậ m nhất đau đơn giản nhìn một chút trong đó có chút cùng trương tam phong tổ sư thái cực quyền kinh có dị khúc đồng công c h i diệu hiện nhiên lúc trước cảm giác rộng lớn sư lúc lâm trung đợi đọc thuộc lòng kiểu dương sáng tạo ra trương tam phong tổ sư võ đạo căn cơ thập đại phái chỉ thấy thần giáo cướp đoạt thiên hạ lại không thấy được thần giáo cuối cùng là cỡ nào hạ tràng năm đó thần giáo đệ tử trăm vạn tung hoành thần châu đại điện lại nhìn bây giờ khâu trông coi một chỗ cho dù là trên giang hồ cũng không thể coi là nhất đảng đại phái ai nhớ lại năm đó minh giáo cỡ nào phăng quang đông phương cô nương cũng không khỏi thở dài nàng cười nói cái này kiểu dương chân kinh ta muốn tới vô dụng ngươi tốt nhất tu luyện đối ngươi có cực trợ g i ú p lớn thậm nhất đao không có cự tuyện hắn cùng đông phương cô nương ý hợp t â m đầu ngược lại cũng không cần ở chỗ này lẫn nhau chối tử chẳng lẽ nhậm ngã hành không có tu luyện kiểu dương chân kinh đông phương cô nương cười nhạo nói mật thất này là lịch đại giáo chủ đều biết địa phương nhậm ngã hành đương nhiên cũng lượt qua chỉ bất quá hắn đạt được hấp tinh đại pháp về sau liền trầm mê ở hấp tinh đại pháp k i u dương chân kinh cũng liền không lại luyện cái môn này thần công không có dễ dàng như vậy tu hành so với hấp tinh đại pháp cấp tốc tăng lên nội lực phần lớn người đều sẽ lựa chọn sử dụng đường tắt. được rồi ngươi bây giờ đem cựu dương thần công học thuộc cái này bí bản liền lưu tại nơi này đi thấm nhất đao gật gật đầu chăm chú đọc thuộc lòng hắn sớm đã có đã gặp qua là không quên được năng lực một nén nhang sau liền đem cựu dương chân kinh đọc thuộc lòng một chữ không kém Chương các, khúc khắc nước cô công châm Kinh Đình hành hoa hồ phương thân phượng, nàng đứng ở đỉnh nghỉ phía nhìn nương dưới, lang quấn, sen trong Đông trang, nàng đứng n gấp Về về đài đội đoà đoá, đỏ đầu màu lầu suốt. mát một ở lấy nhật nguyện thần giáo lực lượng bây giờ tùy tiện lẫn vào đến tranh giành thiên hạ sự t ì n h bên trong sợ là không có cái gì phần thắng không giống với thập đại phái nhật nguyện thần giáo tại đại minh một mực ở vào bị đả kích trạng thái bây giờ võ công cao nhất cũng chính là đông phương cô nương nhậm ngã hành căn bản không có cái gì lao bất tử nội tình lấy loại tình huống này tranh đoạt thiên hạ rất khó khăn đông phương cô nương cười một tiếng ai nói ta muốn tranh thiên hạ thậm nhất đao không rõ ràng cho lắm lấy vừa mới đông phương cô nương thuyết pháp rõ ràng chính là muốn tranh thiên hạ ý nghĩ dù sao muốn nhường nhật nguyện thần giáo không phải ma giáo chỉ có triều đình mới có năng lực cải、biến. đông phương cô nương cười không nói t h ẩ m nhất đao từ trong n g ự c xuất ra phái thanh thành hàng ma công đưa cho đông phương cô nương đây là phái thanh thành cho ta hàng ma công chuyên môn đây là đạo nhân trương lăng lưu lại bí bản nhưng theo ta thấy nếu thật là cái gì ghê v ớ m bí tịch phái thanh thành cũng căn bản sẽ không cho ta đông phương cô nương tiếp nhận hàng ma công đại khái lật xe một m lần cũng có lẽ chỉ là không có người phát hiện cái này hàng ma công bí mật chứ t h ẩ m nhất đao vô vô la n g can cười n h ạ t nói chuyện tốt như vậy chưa chắc sẽ rơi xuống trên đầu của ta đông phương cô nương đem hàng ma công đưa cho hắn nhớ ký đi tóm lại không phải cái gì phí sức sự tình t h ẩ m nhất đ a o khẽ gật đầu ta đã nhớ kỹ trời biên vân hà đỏ bừng mặt trời rơi xuống đông phương cô nương chợt mà nói ngươi mấy ngày nữa lại đi thôi t h ẩ m nhất đ a o nói được trạm v ă n tối đông phương cô nương sai người đưa tới đồ ăn cùng t h ẩ m nhất đ a o cùng một chỗ ăn đợi đến lúc nghỉ ngơi đã thấy đông phương cô nương lui tả hữu đem t h ẩ m nhất đ a o trực tiếp đưa đến phòng ngủ của mình t h ẩ m nhất đ a o hơi s ữ n g sờ đông phương lại chủ động ôm hắn môi đỏ bám vào thai của hắn mở thổ khí như lan nhất đau cho ta một đứa bé đi thấm nhất đau một trái tim đột nhiên trở nên kịch liệt hắn không nghĩ tới đông phương cô nương vậy mà sẽ làm như vậy nhưng thoáng qua hắn liền đã buông xuống suy nghĩ đem đông phương cô nương chặn ngang ôm lấy tiếp xuống mấy ngày thẩm nhất đao một mực cùng đông phương cô nương cùng một chỗ hai người như keo như sơn đông phương cô nương tất cả dã tâm đều rất giống biến mất không thấy gì nữa tựa như là một cái n u thuận thẹn thùng tân nương t ử mỗi một ngày giúp vào thẩm nhất đao trong ngực nhưng hạnh phúc thời gian bình thường như thời gian qua nhanh thoáng qua tất thì thẩm nhất đao nhất định phải rời đi hắn đã tại hắc mộc nhai qua mười ngày kinh thành cẩm y h i ệ vệ v ẫ n yêu cầu hắn chủ trì đại cục bây giờ đông phương cô nương như là đã giải quyết thần giáo sự tình leo lên giáo chủ tri vị hắn ở lại chỗ này nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng. May mà đáng tiếc n hắn một mực không có dòng dõi một khi băng hà tất nhiên là tín vương kế vị tín vương trí đại tài sơ làm người cực đoan lòng nghi ngờ rất nặng cho dù hắn lại chăm chỉ lại chăm lo quản lý cũng chỉ sẽ đem sự tình cảm càng hỏng vét huynh trưởng quan cư cầm ý địa vệ chỉ huy sứ lại c u n g nghiêm đảng giao hảo càng là dẫm lên lục văn chiêu thi thể thợ vị đã sớm bị tín vương coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt càng là như thế vượt không thể bỏ qua cầm ý địa vệ quyền hành phải tất yếu đem cầm ý địa vệ một mực nắm trong tay tiếp theo chính là liêu đông lần này huynh trưởng tiến về liêu đông nếu là có thể ngăn trở nữ chân tiến công liền có thể sơ bộ tại liêu đông trong quân thành lập không tầm thường hy vọng ngay sau một khi có biến có lẽ có thể mưu đồ liêu đông lâm p â n biết lúc đông p ư ơ n g cô nương đem ý nghĩ của mình một một đ ư ờ tới thấm nhất đao gật đầu x ứ phải ý nghĩ của hắn cùng đông Phương, cô nương không khác nhau chút nào. hùng cứ liêu đông thôn tính nữ chân có được quan ngoại nhìn thèm thuồng đại minh vốn là hắn tại dự đoán ở trong an bài tốt đường lui đương nhiên đường lui sở dĩ xưng là đường lui là bởi vì đây là cuối cùng tiệt lộ không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần tiến về liêu đông người tốt nhất bảo trọng chính mình có chuyện gì liền n h ư ờ n g liêu thanh nguyện nói cho ta biết mặc dù xa ngàn dặm cũng tất đổi tới thẩm nhất đao đem đông phương cô nương ôm vào trong ngực sau đó lên ngựa rời đi đông phương cô nương mắt thấy thẩm nhất đao bóng lưng đáy mắt có chút không bỏ nhưng rất nhanh cái này không thôi cảm xúc liền bị nàng trực tiếp chặt đứt quay người bay lượn mà lên thẳng đến thần giáo tổng đàn nàng là đông phương giáo chủ thấm nhất đao giục ngựa đi nhanh thẳng đến kinh thành đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày ngày đêm không thôi đi đường thấm nhất đao rốt cục đến kinh thành hắn dẫn ngựa đi bộ mặc dù rời đi kinh thành thời gian không tính là quá lâu nhưng hôm nay lại đến vẫn có một loại giật mình như mộng cảm giác dạo bước tại biển người mãnh liệt trên đường phố bên hai là liên tiếp tiếng giao hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm càng khiến người ta không kịp nhìn thấm nhất đao hướng về nhà của mình đi đến đi ngang qua một chỗ đám người nơi tụ tập hắn hiếu kỳ mắt nhìn lại ngoài ý muốn phát hiện đó là một chỗ vé bày cái gọi là vẽ bảy chính là chuyên môn bán vẽ những người này phần lớn là khoa cử thất bại người vì mưu sinh lợi dụng thay người viết thư chép sách bán vẽ chờ mà sống trước cả hai còn tốt viết thư chép sách luôn có thể dễ chút tiền nhưng bán vẽ lại không giống vẽ loại vật này cũng không phải là người vẽ lên liền có thể bán ra đi dù là người bán đi cũng chưa chắc bán được ra giá nhất là một cái còn sống bán họa sĩ hắn vẽ thì càng không dễ dàng bán đi giá cao thậm nhất đao đi qua chỉ thấy tụ tập đang vẽ bảy người chung quanh không ít có thể ra tay mua vẽ người một cái cũng không có vẽ bảy bán vẽ là một người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng mày kiếm mắt s ngạo ngạo. á、so、da nhưng g à n h đối với vây xem bách tính mà nói một mươi l ư ợ n g bạc ở đây rất nhiều người một năm cũng chưa chắc kiếm được một mươi l ư ợ n g bạc huynh trưởng thẩm luyện vẫn là cầm ý đ a vệ tổng kỳ thời điểm một năm đồng lộc cũng bất quá liền nhị một mươi lượt bạc thống chi những người bình thường này thế là một đoạn thời gian rất dài người tuổi trẻ vẽ một bức đều không bán được t h ầ m nhất đao nhiều hứng thú nhìn xem tranh này vẽ là sân thủy nhưng dãy núi đâm thủng bầu trời nước chạy như trên chín tầng trời suy nghĩ khác người ý cảnh đặc biệt chương chín mươi b ố kinh thành thế cục tranh này quá mắc t h i ể u ca ngươi nên tiện nghi chút vậy xem trong đám người một cái dâu tóc s á m trắng lao giả xem ra cũng là đọc qua thư hắn hảo tâm quên nhủ kẻ có tiền sẽ không coi trọng bày quẩy bán hàng bán vẽ vẽ cái này cùng vẽ tốt xấu không quan hệ chỉ cùng vẽ tranh người có quan hệ nghĩ tại tranh này bày ra mua vẽ người cũng tuyệt không bỏ ra nổi đến cái kia mười lựa bạc b á người vẽ n trẻ tuổi nghe láo giả khuyên n ủ vẫn như cũ n g h n n đầu hắn cười n h ạ t nói tranh này mười lượng bạc đã đủ thấp lao giả nghe vậy lắc đầu không còn khuyên quay người đi vậy xem trong đám người cho dù là có yêu mến tranh này cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ rời đi thế là người tuổi trẻ vẽ bày rất nhanh liền không có mờ h a i thẩm nhất đao đi lên trước bung xuống mười l ư ợ n g bạc lấy đi cái kia một b ứ c núi như lợi kiếm cắm thẳng vào mây tranh sân thủy b ứ c hò này ta muốn người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn về phía thẩm nhất đao hắn không phải không biết mình v a đối với người bình thường hơi đắt hắn không phải một cái sao không ăn thịt cháo người chỉ là vào kinh thành đến nay luân lạc tới bán vẽ tình trạng mười lượng bạc một bức họa đã là hắn cuối cùng tôn nghiêm quyết không thể lại hàng mấy ngày nay hắn sớm đã từ bỏ xác định sẽ không có người mua của hắn vẽ không nghĩ tới hôm nay lại khai trương vẽ không tệ thấm nhất đao tán dương một câu hướng về phía người trẻ tuổi khẽ gật đầu quay người rời đi bức họa này về sau sẽ rất đáng tiền nhất định giá trị và kim người bảo tồn tốt nó người trẻ tuổi đỗng nhiên hô thấm nhất đao quay đầu trong mắt đao cũng là xẹt qua một vòng nồng thưởng thức người trẻ tuổi thật là lớn chi phí hắn cảm thụ được người trẻ tuổi khí cơ không tầm thường một thân tu vi võ đạo tất nhiên không kém nhưng đây là kinh thành p h ồ n hoa như gấm liên h ỏ a nấu dầu thế lực đan sen không phải ngươi có tài hoa liền nhất định có thể danh chấn kinh sư、Tốt. ta ố t t chờ ngày đó thấm nhất đao r i á c ngựa đi về đến trong nhà đem vé treo treo trên vết tượng nhìn k h hướng là khoản g bạch sổ phi nguyên lai là hắn bức họa này ngày sau cũng thực sự khả năng giá trị và kim đây cũng là chính mình hai đời cộng lại lợi nhuận nhiều nhất một bút đầu tư nhĩ ra ngài trở về á cổng vang lên cận nhất xuyên thanh âm nhất xuyên ca ngươi tới ngược lại là nhanh t ậ、so、nghe nói tại phái hành sơn lưu chính phong trậu vàng rửa tay trên đại hội nguyên bản phái tung sơn là muốn giết chết lưu chính phong cả nhà may mắn nhạc bất quần nói lên ngài bởi vì cầm y gì vậy bị giết mà diệt đi phái thanh thành tùng phong quán sự tỉnh lưu chính phong trên thân còn mang theo tham tướng chức vị cho nên phái tung sơn cuối cùng vậy mà thả lưu chính phong cả nhà ta nghe nói lưu chính phong đang định đến đây kinh thành bái phòng ngài thậm nhất đao tính toán thời gian chính mình rời đi phúc châu thẳng đến núi thanh thành sau đó lại chuyển lên hát mộc nai quanh đi quẩn lại ở giữa phái thanh thành tùng phong quán bị diệt sự tình mượn phái hoa sơn miệng cũng coi như là chuyển khắp giang hồ cầm ý địa vệ uy thế này xem như đứng lên trên giang hồ hiện tại có phản ứng gì cận nhất xuyên trầm giọng nói thập đại phái phản ứng đều rất bình tĩnh nhưng một số bên trong tiểu môn phái ngược lại là cực kỳ kịch liệt la hét triều đỉnh chó săn cũng dám nhúng tay giang hồ sự t ì n h nhất định phải cho cầm ý đ ị vệ một bài học cái gì bất quá cũng chính là ngoài miệng kêu l ớ tiếng thực tế cũng không có cái gì động tác ngược lại là đối môn hạ đệ tử tha thiết căn dặn không cho phép bọn họ sẽ cùng triều đ ỉ n h quan lại có châu văn lai cái phản ứng này tại thẩm nhất đao trong dự liệu thập đại phái đao mưu t ậ c trí đương nhiên sẽ không tùy tiện có bất kỳ phản ứng nào về phần những này bên trong tiểu môn phái cũng chỉ có thể ngoài miệng đều tơ bọn hắn có mấy cái so ra mà vượt phái thanh thành tùng phán quán huynh trưởng bên kia có tin tức gì sao nói xong việc này t h ẩ m nhất đao lại hỏi liều đông sự tình đối với giang hồ trận đại chiến này mới là hắn chú ý nhất cải tiến qua súng kíp là có hay không có thể tăng lên chiến lược liền nhìn một trận chiến này đại nhân có tin tức chuyển đến hạ tại sơn hải quan cùng binh bộ thượng thư cao thứ phát sinh kịch liệt xung đột sau đó trực tiếp động binh lấy đi sơn hải quan tích lũy tất cả lương thảo cao thứ đại nhân tham gia tấu chỉ huy sứ tấu trương hiện tại đã chất thành mười mấy bản đông sưởng tào đốc chủ truyền lời tới nói bản ý là dự định đem cái này tấu trương toàn bộ cản lại nhưng là đông lâm đảng hàn khoáng từ đó cản trở hộ long sơn trang thiết đảm thần hầu cũng thực hiện thủ đoạn khiến cho tấu trương cơ bản đều đến hoàng đế trước mặt bệ hạ bất quá y theo thủ phụ trương đại nhân ý tứ cái này không tính là gì vấn đề chỉ cần chỉ huy sứ đại nhân có thể ngăn cản nữ chân cao như vậy thứ coi như lại đệ trình một trăm phần tấu trương cũng v nhưng nếu là chỉ huy sứ đại nhân không thể đánh bại n ữ c h â n vậy những n à y tấu trương đều sẽ hóa thành lưỡi dao chém xuống chỉ huy sứ đại đầu người thấm nhất đao dạo bước đến phía trước cửa sổ n ó n g nhìn liêu đông phương hướng trương hải đoan l ờ i nói một điểm không giả hoàng đế đối huynh trưởng thẩm luyện ký thác kỳ vọng thành như vậy huynh trưởng thẩm luyện địa vị lại không người nào có thể giao động bại hắn liền muốn cầm lấy quỷ đầu đao trước từ cái này kinh thành rết ra ngoài đảng đông lâm hàn khoáng thu này xem như kết lại kinh thành bên này cầm ý hệ vệ nhưng có chuyện gì nhị gia yên tâm cầm ý hệ vệ bên này hết thời an ổn trương đại nhân dù sao cũng là thủ phụ con trai độc nhất cầm y h ề vệ hiện tại lại phụng mệnh làm việc chưa từng làm qua bất luận cái gì làm trái luật pháp sự tình cho nên triều chính trên giới muốn công kích ta cầm y h ề vệ cũng tìm không đến bất luận cái gì lấy c ớ bất quá nhị ra đi trong khoảng thời gian này kinh sư cũng không làm sao thái bình thấm nhất đao nhìn về phía cận nhất xuyên gia hiệu hắn nói tiếp cận nhất xuyên nói nhị ra vừa đi lục phân bán đường đại đường chủ định phi kinh liền mang theo chu giác thi thể cùng với bạch ngân ngàn lượng đến đây thấy ngài muốn cho ngài bội tội về sau lục phân bán đường cùng kim phong tế vũ lâu ở giữa tranh đấu càng kịch liệt song phương mấy lần ra tay đánh nhau tử thương vô số n a m thành binh mã tư đã mấy lần thượng tấu muốn nặng trừng phạt lục phân bán đường cùng kim phong tế vũ lâu kỳ quái là trên triều đình đối với cái này lại không có phản ứng gì ngược lại là lạng yên hứa liêu song phương tranh đấu ngay tại nhị gia ngài trở về ba ngày trước lục phân bán đường đột nhiên tập kích kim phong tế vũ lâu mấy nơi trọng yếu đường khẩu đem một nhóm kim phong tế vũ lâu nhân vật trọng yếu đều giết đi những n à y đường khẩu đều là chưa từng bạo lộ ra bí ẩn đường khẩu nghe đồn là kim phong tế vũ lâu có người phản bội tô chẩm, đem những này đường khẩu bí mật nói cho lục phân bán đường thấm nhét đao nhau mắt lại tự hỏi trên triều đình đại lao vì sao lại cho phép kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường như thế tranh đấu chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ cân bằng kế sách ngược lại hy vọng kinh thành thế lực ngầm có thể có được thống nhất về phần nói kim phong tế vũ lâu bị bán đứng sự t ì n h thẩm nhất đao cũng không thèm để ý hai môn phái này lẫn nhau ở giữa chôn cái đ ì n h làm vô gian đạo đã đến một cái làm cho người g i ậ n x ô i trình độ không có người phản bội mới là để cho người ta ngoài ý liệu sự t ì n h lục phân bán đường đại đường chủ định phi kinh cầu kiến thẩm nhị ra đang lúc này ngoài cửa vang lên một đạo trong sáng trong suốt thanh n m lục phân bán đường đại đường chủ định phi kinh tới cửa Chương 95, song song bái phỏng định phi kinh tới lần này hắn không có mang chu giáp thi thể bởi vì thẩm nhất đao đi ra ngoài một chuyến liền diện thập đại phái một trong phái thanh thành tùng phong quán lục phân bán đường tổng đường chủ lôi tốn là một cái hiểu rõ tình hình biết đ i ề u người cho nên thẩm nhất đao vừa mới về kinh định phi kinh chân sau liền tới nhà gặp qua nhị gia tha thứ tại hạ cái cổ đức gãy không cách nào n g n g đầu thất lễ định phi kinh chắp tay ông quyền vẫn như cũ c ú i t h ấ p đầu nhưng tiếng nói của hắn bên trong lộ ra một cỗ tôn kính hoàn toàn không giống như là lục phân bán đường đại đường chủ chấp trưởng lấy đại minh hầu hết lục lâm đạo đê thủ thần long định phi kinh đại đường chủ u y danh h i y ề n hách ta sớm đã như s ớ m bên h a i các ngươi lục phân bán đường không hổ là kinh thành địa hạ đệ nhất thế lực ta lúc này mới tốt không lâu đại đường chủ liền đến cận nhất xuyên dâng lên t r ả bánh định phi kinh nói cảm ơn cùng thẩm nhất đao phân chủ khách ngồi xuống địch bay cả kinh nói như nhị gia nhân vật như vậy ở đâu đều là trong đêm tối minh châu sáng trong sinh huy muốn không chú ý cũng khó khăn t h ẩ m nhất đao c ư ờ i khẽ đại đường chủ quá khen ta người này ưa thích đi thẳng vào vấn đề đại đường chủ có cái gì muốn nói liền nói thảm đái địch bay cả kinh nói nếu như thế vậy ta liền nói thẳng nhị gia ra, ra đến kinh trước đó chúng ta lục phân bán đường thập tam đường chủ chu giác mạo phạm nhị gia ta cùng tổng đường chủ nội tâm bất an cố ý đến đây b ồ i tội chưa từng nghĩ nhị gia đã đi lần này mạo mội tới cửa vì cái gì vẫn là hướng nhị gia b ồ i tội tiểu tâm lòng nhỏ không thành k ì n h ý hắn vùi tay chỉ thấy lục phân bán đường lượng tên đệ từ bước nhanh hướng về phía trước mang tới đến một ngụm hòm gỗ lớn tử mở ra về sau bên trong rõ ràng là từng t ỏ i từng t ỏ i vàng hoàng kim sáng chói chiếu sáng rạc dỡ quăng hoa mê người mắt tổng đường chủ cùng đại đường chủ quả nhiên là thủ bút thật lớn a chu giác đã đã chết tiền này coi như xong đi vô công bất thủ lộc giết đối phương thập tam đường chủ còn có thể cầm tới cái này tối thiểu vạn lượng hoàng kim thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy thẩm nhất đao tin nghĩ vững chắc bất kỳ vật gì đều là có giá cả với lúc hắn thẩm nhất đao giá cả rất đắt cái này vạn lượng hoàng kim mua không được định phi kinh cũng không vì thẩm nhất đao cự tuyệt mà có bất kỳ suất ruột trong sáng trong suốt thanh âm mang theo một cô ung dung tự tin nhị gia kinh thành nước sâu nghe văn chỉ huy làm đại nhân trên triều đ ỉ n h kéo léo cùng người giao hảo có rất nhiều chỉ huy sứ đại nhân cùng nhị gia không thể làm sự tỉnh chỉ cần phân phó một tiếng lục phân bán đường đều có thể cho nhị gia làm tốt thấm nhất đao ha ha cợi khẽ đ a người hắn cái đầu、so、với thường nhân muốn vẹn vẹn m này g lại v chính là kim phong tế vũ lâu trắng lâu người quản lý dương n lê tơ tên hiệu già trẻ không đạt là tô mậu trầm tâm phúc túi khôn thấm nhất đao tự rêu cười một tiếng ra khu nhà nhỏ này gia kinh trước đó còn không người hỏi thăm về kinh về sau ngược lại là biển người phun trào cánh cửa đều muốn đập phá nhất xuyên ca đi đem dương tổng quản mời tiền đến đi cận nhất xuyên bước nhanh đi xuống mời dương vô tả đi vào nhà chính đi theo hắn lấy ra một thanh tay súng hướng trời bắn một phát súng tiếng súng qua đi pháo hoa nổ tung chỉ thấy bốn phía lập tức xuất hiện ba mươi tên cầm y địa vệ phi tốc đứng ở t h ầ m nhất đao trạch viện bốn phía lại mỗi một cái chỗ đứng đều là cả tòa trạch viện yếu hại chỗ mấu chốt nó nhanh như gió nó tự như rừng xâm cấp như lửa bất động như núi khó biết như âm động như lôi đình cầm ý địa vệ quả nhiên là đại biến dạo dương vô t à nhìn xem cận nhất xuyên một cái tín hiệu cầm ý địa vệ liền đều nhịm xuất hiện đứng ở thẩm nhất đao trạch viện bốn phía trong lòng đối thẩm gia huynh đệ coi trọng lập tức tăng lên rất nhiều bây giờ trong kinh thành kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường tranh đấu càng kịch liệt đại đường chủ định phi kinh lại là lục phân bán đường nhân vật trọng yếu biết được định phi kinh t r ư ớ c tới bãi phòng thẩm nhất đao dương vô t à tự nhiên không cam lòng lạc hậu dương vô t à vừa vào nhà chính nhìn thấy nhà chính ở giữa cái kia nguyên một dương hoàng kim trong lòng không khỏi siết chặt lục phân bán đường tốc độ khá nhanh không phải là muốn lôi kéo thẩm gia huynh đệ dương vô tả dương tổng quản đại đường chủ các ngươi nhị tương lai rất nhanh nhưng mà thẩm mẫu tiền đồ không biết tương lai như thế nào thẩm mẫu cũng không dám hứa chắc đồ đạc của các ngươi đều lấy về đi l ờ i của các ngươi cũng không cần nhiều lời thẩm nhất đao không đợi dương vô t à mở miệng liền sớm cự tuyệt hắn biết do diệt đi phái thanh thành tùng phong quán tất nhiên sẽ gây nên người giang hồ chú ý lục phân bán đường cùng kim phong tế vũ lâu lôi kéo hắn cùng huynh trưởng thẩm luyện cũng là chuyện đương nhiên nhưng chính như thẩm nhất đao cho tới nay kiên trì câu nói kia chỗ rửa núi sẽ sụp dựa vào người, người sẽ chạy dưới mắt trọng yếu nhất chính là thẩm luyện Bên kia vạn kia sự cho n g dù chỉ huy sứ đại nhân bại mặc kệ nhị gia cùng đại nhân cần trợ giúp gì ta kim phong tế vũ lâu trên giới nhất định sẽ toàn lực ứng phó dương vô tà ôn quần y trào ánh mắt thành khẩn hắn quả nhiên là một cái ân cần quân tử Cái này hai ứ h người i á trị so đều không nói gì nhưng biểu đạt ra tới ý tứ hiển nhiên cũng cực kỳ sáng tỏ cái tiết chính là vô luận như thế nào tại thế cục bây giờ phía dưới cầm ý địa vệ tuyệt không thể đảo hướng một phương khác thậm nhất đao nâng trung trà lên trong lòng đã nhận thức đến lục phân bán đường cùng kim phong tế vũ lâu tranh đấu coi là thật đến cực kỳ kịch liệt tình trạng chờ bọn hắn đi về sau cận nhất xuyên nói xem ra kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường đến tội cùng ai mới là kinh thành chúa tể rất nhanh liền muốn phân ra thắng bại thẩm nhất đao khẽ gật đầu chương ầ m g chín mươi sáu bạch sầu phi tâm trên giang hồ thần y rất nhiều như trợ giúp hoàng đế tạo thế thân trợ giúp lôi bân thay hình đội dạng trở thành lôi tam lý quỳ thủ lại tỷ như đông phương cô nương nhật nguyện thần giáo bình nhất chỉ thấm nhất đao cho liễu thanh nguyện mật tín chính là nhường đông phương cô nương đem bình nhất chỉ điệu đến kinh thành kim phong tế vũ lâu lâu chủ tô mộng trầm là một cái tiêu hùng nhưng là một cái có tình có nghĩa tiêu hùng hắn tuyệt đối tín nhiệm huynh đệ của mình cũng bởi vậy mới có thể lúc trước bị lục phân bán đường nội ứng trọng thương tô mộng trầm đối kim phong tế vũ lâu không chế là tuyệt đối cường thế nếu là có thể cứu tô mộng trầm tương lai chưa hẳn không thể đem kim phong tế vũ lâu biến vì huynh đệ bọn họ hai người đắc lực cánh tay thấm nhất đao suy tư c ẩ m ý d ì hệ vệ nên tại trận tranh đấu này bên trong chiếm cứ cỡ nào vị trí mới có thể đem lợi ích tối đại hóa lúc này dương vô tả cùng định phi kinh cũng đã cấp từ trở lại kim phong tế vũ lâu cùng l Tổng đường chủ lôi tốn vẫn như cũ chắp tay đứng thẳng đứng ở cửa sổ trước đó tay trái của hắn chỉ còn lại có một cái ngón giữa một cái ngón cái ngón cái bên trên còn mang theo một cái mắt xanh lục lệ phỉ thúy ban chỉ tay phải của hắn vớt ve xoay tròn lấy chính mình xanh biết ban chỉ ánh mắt yếu ớt vị này thẩm nhị ra nói cái gì hắn rất cẩn thận cũng không muốn tiếp nhận chúng ta hoàng kim cũng không muốn cùng chúng ta liên lụy quá sâu định phi kinh đi vào lôi tốn bên cạnh nhớ lại cùng thẩm nhất đao nói chuyện với nhau thở dài một hơi chỉ ít ta tại mười chín tuổi thời điểm tuyệt sẽ không đối nguyên một dương hoàng kim nhắm mắt l à ngơ thật sự là hiếu kỳ một tên đao phủ là bị người nào chăm sóc dạy bảo đến nước này lôi tốn hít mắt thanh âm trầm thấp tiết ổn ý của ngươi là hoài nghi sau lưng của hắn còn có người địch bay cả kinh nói chúng ta đã điều tra thẩm luyện cùng thẩm nhất đao tất cả mọi chuyện so sánh lẫn nhau mà nói thẩm luyện nhân sinh đầy đủ đặc sắc đi lên chiến trường làm qua cầm y địa vệ đã từng cùng tín vương thế lực tiếp xúc qua nhưng mà thẩm nhất đao cho tới nay đều sinh hoạt ở tại cha phù hộ phía dưới ngoại trừ luyện tập chém đầu bản sự bên ngoài chưa hề cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua mỗi một ngày sinh hoạt đều phổ thông mà b ì n ư ờ n g hết lần này tới lần khác ở tại cha ngoài ý muốn thân sau khi chết thẩm nhất đao cấp tốc biểu hiện ra vượt mức bình thường võ đạo căn cơ cái này không cách nào không khiến người ta hoài nghi cứ việc định phi kinh lời nói cũng không phải là hoàn toàn khẳng định nhưng lôi tốn biết thói quen của hắn đã định phi kinh đã đã nói như vậy như vậy đấy lòng liền đã đại khái xác nhận thẩm nhất đao phía sau có người sau đó hắn cần phải làm là cha ra thẩm nhất đao phía sau đến tột cùng là ai thẩm luyện quật khởi cùng nhiễm g đảng gia cắt thần hầu đều có cực kỳ nồng hậu dày đặc liên hệ ngươi cảm thấy có phải hay không là gia cắt thần hầu lôi tốn h lắc lắc đệ mạng cười nhạt nói nhưng thật ra là không phải nghi i a cắt thần hầu chăm sóc dạy bảo thẩm nhất đao cũng không trọng yếu trọng yếu là thẩm gia huynh đệ sẽ không đứng tại kim phong tế vũ lâu bên kia đình phi kinh khẽ gật đầu dưới mắt đối lục phân bán đường mà nói trọng yếu nhất chính là cùng kim phong tế vũ lâu tranh đấu về phần cái khác hết thầy đều có thể thả tại việc này đằng sau kim phong tế vũ lâu bên trong dương vô tà đồng dạng đem lần này bài kiến thẩm nhất đao kinh lịch một năm một mươi nói rõ chi tiết cho tô mộng trầm nghe tô mộng trầm ho kịch liệt lấy ho khan đỏ bừng cả khuôn mặt cơ hồ muốn đem phổi ho ra tới chân của hắn đã có chút xương phồng lên lại tràn ngập t ử sắc g i ữ tận mạch máu đây là đang nước đ ắ n g trải một trận chiến vì chém giết lục phân bán đường nội ứng ở bên cạnh hắn đồ cổ lư lại dương vô tà đầy mặt lo lắng nhìn xem lúc này tô mộng như vậy trạng thái còn có thể lãnh đạo kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường tranh đấu sao hồi lâu sau tô n g ộ n g trầm rốt cục không còn khó khăn hắn tiếp nhận một đại phu đưa tới thuốc thang một hơi uống sạch sẽ đọ lên sắc mặt rốt cục khôi phục một số thật ra huynh đệ không có trở thành lục phân bán đường giúp đỡ cái này như vậy đủ rồi mặc kệ thẩm luyện tại liêu đông thắng bại như thế nào đã ngươi nhận lời bọn hắn như vậy thẩm nhất đao nếu là thật sự cầu tới cửa ngươi liền muốn toàn lực đi làm dương vô tà đang muốn gật đầu một bên bạch sầu phi cũng đã mở miệng nói nếu như thẩm luyện binh bại trên triều đình tất nhiên sẽ đối với hắn hợp nhau tấn công chúng ta trợ giúp hắn sẽ chỉ đắc tội trên triều đình thế lực khắp nơi không bằng nhân cơ hội này d i ệ t hết thẩm ra tin nghị thư phụ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta bạch sầu phi ha miệng ở giữa cũng đã là gió t a n h m ư a máu tàn nhẫn dị thường tô mộng trầm lần nữa ho khan hắn muốn nói cái gì lại bởi vì ho kịch liệt từ đầu đến cuối không cách nào mở miệng một cái khác đứng tại bạch sầu phi bên người, người trẻ tuổi gãi đầu một cái lộ ra một vòng tình khiết trong suốt nụ cười hai mắt thật to lộ ra một cô đại nam hải thiên chân vô、tà. hắn là vương tiểu thạch là bạch sầu phi cùng tô mộng trầm cộng đồng huynh đệ người này tâm địa thiện lương là quan hào phóng thẩm g i a huynh đệ thực lực bất p h ẳ m chúng ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem hủy d i ệ t húng chi bọn hắn cũng cùng chúng ta không có cái gì ân đ oán tùy tiện xuất thủ hoàn toàn là không nói đạo nghĩa giang hồ sẽ chỉ tự tuyệt tại thẩm g i a huynh đệ một khi thẩm g i a huynh đệ trợ giúp lục phân bán đường ưu thế của chúng ta liền sẽ giảm mạnh ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nói xong hắn lại lộ ra có chút khờ ngốc đục ư ờ i ngượng ngùng nhìn xem bạch sầu phi phán phất là bởi vì bác bỏ bạch sầu phi cái này nghĩa h u n h ý kiến mà có chút bất an. bạch sầu phi n h ư mày vẫn như cũng h ề n h đầu hắn gấp giọng nói tranh đoạt thiên hạ hắn có thể cố kỵ những này cái gọi là đạo nghĩa giang hồ chúng ta nhất định phải thu hoạch được thứ phụ duy trì khu khu khu tô ngộng trầm ho khan càng lợi hại hắn k h o á t k h o tay bạch sầu phi càng n h í u chặt l ô n g mày hắn thực sự không biết trước mắt lời này đều không thể bảo hoàn toàn nghĩa huynh như thế nào mới có thể dẫn đầu kim phong tế vũ lâu đánh bại lục phân bán đường không thể ta kim phong tế vũ lâu nhận lời không thể sửa đổi lời này về sau đừng nói nữa tô ngộng trầm trực tiếp cự tuyệt bạch sầu phi đề nghị cái này khiến bạch sầu phi lông mày nhũ ch hắn còn muốn nói nữa lại phát hiện vương tiểu thạch đã níu lại chính mình ống tay áo nhìn thấy vương tiểu thạch khẽ lắc đầu bạch sầu phi đành phải dằn xuống đáy lòng p h ấ n nộ tô mộng trầm trung điệp mà nói bạch sầu phi ngươi tuyệt đối không thể như vậy đi làm việc mặc kệ là thẩm gia huynh đệ vẫn là còn lại người nào chỉ muốn cùng ta chờ không oán không cừu liền không thể làm ích lợi của chúng ta tùy tiện hy sinh bọn hắn nếu không năm rộng thắng dài ngươi tất nhiên mất đạo quả trợ đối tô mộng trầm giáo hấn bạch s ầ phi vô ý thức liền muốn phản bác rồi lại bị vương tiểu thạch bắt lấy ống tay áo thế là hắn không cam tâm không tình nguyện nói là ta đã biết. Tô p phất phất một ngày này thấm nhất n l đao chính muốn ra cửa tiến về tất mậu khang phủ trạch xem hắn cùng linh linh phát nghiên cứu tiến triển chưa từng nghĩ vừa ra khỏi cửa liền thấy một người thấp mập lùn éo phì phì bạch bạch người thái chân thành đầy dây thành khẩn đứng ở cổng thầm nhĩ ra tại hạ chu nguyện minh thấm nhất đao ánh mắt chất động đáy lòng tăng thêm cảnh giác hắn nghe nói qua người này hình bộ nhất đ ẳ n g cao thủ lục phiến môn bên trong phó tổng đề sử là hình bộ kết nối giang hồ sự t ì n h nhân vật trọng yếu nhắc mắt nhìn đi chu n g u y ệ t minh sau lưng một già một trẻ lão thần sắp đ ạ m mạc có chút còn xuống thân thể thiếu cúi t h ấ p đầu phản g phất một cái thẹn thùng xấu hổ thiếu niên hai cái vị này hẳn là chu n g u y ệ t minh thủ hạ cực kỳ nổi danh chịu mệt nhọc nghe nói hai người này hình phạt thủ đoạn cực kỳ ghê gớm thảo dân gặp qua chu đại nhân thẩm nhất đao ôm quần trào chu nguyện minh lại đệ lại hai tay của hắn cười ha hả tựa như là bạn tốt nhiều năm thẩm nhị ra tuy là áo vải lại có thể giao động triều đình cũng không dám thụ nhị ra、lễ. thẩm nhất đao bất động thanh sắc đưa tay từ chu nguyệt minh trong tay rút ra cũng là khẽ cười nói chu đại nhân nói đùa không biết chu đại nhân đến đây cần làm chuyện gì chu nguyệt minh nhìn về phía sau lưng xe ngựa ngược lại là có một chút chuyện nhỏ phiền phức thẩm nhị ra mời thẩm nhị ra lên xe đại người vẫn là trước nói cái gì sự tình có thể làm ta lại đi chu nguyệt minh cười cười cũng không có cự tuyệt nghe nói thẩm nhị ra phụ thân lăng trì chi thuật là chín nhà đao phủ ở trong tốt nhất không biết nhị ra được lệnh tôn mấy thành bản sự thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày lăng trì chi thuật thật sự là hắn hoa Còn trước nữa lấy trước mắt hắn tự vì võ đạo, lăng bản s so với phụ thân k h ô n sở học khinh g công chính là l ă n h thiên thu nhất vì ngự phòng chỉ là trộm vương lúc nào bị bắt chu nguyệt minh dường như xem thấu thẩm nhất đao ý nghĩ hắn cười nhặt nói đại lý tự phải thiếu khanh quách đại hiệp quách đại nhân lấy kinh đạo trưởng liên kích tám trường trộm vương liền trọng thương bị bắt hơi hợt ở giữa chu nguyệt rõ ràng đối với quách đại hiệp n g ờ i phần kính nghệ thẩm nhất đao thần sắc cũng d u n g nhưng trong lòng tính toán các ngươi muốn cái gì ha ha nhị gia quả nhiên là người cực kỳ thông minh trộm vương thẳng thắn c ư nghị chịu mệnh ngọc hình phạt thủ đoạn đều lên nhưng cũng từ đầu đến cuối không chịu mở miệng cho nên cũng chỉ có thể tới tìm nhị gia thử một chút chúng ta muốn biết trộm vương cái này hơn mười năm qua chỗ trộm lấy tài bảo địa điểm ẩn nút chu nguyệt minh ngạc nhiên tại thẩm nhất đao nhạy cảm nhưng cũng chưa giấu giếm mục đích của hắn thấm nhất đao nói có thể nhưng nếu như ta có thể đem tài bảo địa điểm ẩn Vậy ngươi liền chu o h nguyệt, tay, tay nguyệt minh mang theo n thẩm nhất đao lên xe ngựa một đoàn người thẳng đến hình bộ đại lao thế nhân chỉ nói cầm ý rỉa vệ chiếu ngục là thiên hạ địa phương đáng sợ nhất lại không biết cái này hình bộ đại lao so với cầm ý rỉa vệ chiếu ngục cũng không kém bao nhiêu v à o đại lao âm t r ầ m không thấy ánh mặt trời đen kịt đáy lòng phát l ạ n h chu n g u y ệ t minh cầm khăn tay che miệng mũi chân mày hơi nhữ lại thần sắc chán ghét mà vứt bỏ thấm nhất đao đi theo ở phía sau hắn lại có chịu mệt nhọc một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa trong đại lao kêu rên thanh n m bên thai không dứt các phạm nhân hoặc là có cắp tại che kín con giận rơm dạ i trở lên hoặc là điên cuồng vớt cửa nhà lao điên cuồng không gì sánh được mãi cho đến chỗ sâu một gian coi như sạch sẽ trong phòng giam bó đốt chập trần bên trong một cái thân hình cao gậy thon gậy nam tửao chật chật chật sương bả vai bên trên càng xuy hai đầu lông mày lại vẫn lộ ra một cỗ bất khuất hoặc là nghe đến động tinh bên ngoài lãnh thiên thu ngầm đầu nhìn thoáng qua thẩm nhất đao hắn cũng không nhận ra thẩm nhất đao thế là lại lần nữa túi đầu xuống hắn đã không có nhiều ít ngầm đầu khí lực hắn tiếp nhận đại lượng hình phạt cả người đều đã thủng trăm ngàn lỗ ta đến cùng hắn nói các ngươi rời đi trước đi nhân đoán lắc đầu nói cái này không phù hợp quy củ thẩm nhất đao quay đầu nhìn về phía hắn vậy ta hiện tại có thể rời đi sao trong mắt đao tinh mang lẩn hiện ánh mắt bén nhọn nhường nhân đoán không nhịn được túi đầu xuống chu nguyện minh cười ha hả g i n xét làm gì như vậy chúng ta lập tức rời đi chu n g u y ệ t minh mang theo chịu mẹ nhọc không chút do dự xoay người rời đi nơi này đem không gian lưu cho thẩm nhất đao cùng trộm vương lãnh thiên thu thẩm nhất đao còn chưa mở miệng lãnh thiên thu đã mỉm cười cười một tiếng chu n g u y ệ t minh người này bên trên một giây khả năng còn tại cùng ngươi cười cười nói nói giống như thân huynh đệ một giây sau hắn liền sẽ giải quyết việc chung đem cả nhà ngươi già trẻ toàn bộ lăng trì xử tử ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút người trẻ tuổi lãnh thiên thu nói xong ngẩng đầu nhìn lại con ngươi lại bỗng nhiên co g i t lại chỉ thấy thẩm nhất đao hai chân như mây trôi dập chân phùng hương ngự phòng thân pháp nhẹ nhàng nhanh chóng lãnh thiên thu khó có thể tin hắn không nhớ rõ chính mình thu qua thẩm nhất đao cái này đệ tử đây là vân tam thanh giáo ta coi như ngươi cũng là sư phụ của ta tài bảo giấu kín địa điểm nói cho bọn hắn đi ta tự mình tiễn ngươi lên đường không nhường nữa ngươi thụ một tia thống khổ ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt có thể nói cho ta biết ta sẽ thay ngươi hoàn thành thẩm nhất đao ánh mắt khẩn thiết nôn ngữ chân thành hắn biết mình nói cũng không thể tin nhưng cái này đã thành duy nhất biện pháp chỗ vương lãnh thiên thu khinh công c h ắ c tuyệt nhưng nếu có thể thu hoạch được k i n h công của hắn tu vi chính mình nhất vi ngự phong liền có thể viên mãn thực lực sẽ lên một tầng nữa lãnh thiên thu nhỉ non nói nhỏ ánh mắt xa xăm dường như lâm vào hồi ức nguyên lai là tam thanh đứa bé kia hắn nhát gan như vậy không có tiền cho mẫu thân hắn chữa bệnh ta gặp hắn đáng thương liền cho hắn chút tiền giáo hội hắn nhất vi ngự phong thân pháp n g h ị không ra dạy cho ngươi đáng tiếc cuối cùng cũng bị g i ế t ta không xác định ngươi nói thật hay giả nhưng cho đến ngày nay ta đã không có lựa chọn đi vân nam đại lý thay ta tìm tới một nữ tử bảo đảm nàng nửa đời sau áo cơm không lo nàng là một cái rất ôn nhu nữ hải con mắt của nàng so với nhị biện còn sạch sẽ hơn mi tâm có một nốt ruồi tay phải có sáu ngón tay ta lưu cho nàng một khối ngọc huyết là độc nhất vô nhị gian giắc t h ầ m nhất đao chặt đứt xiềng xích lãnh thiên thu co quắp ngã xuống đất ngồi trên mặt đất v ẽ ra ngọc huyết bộ dáng chương chín mươi tám thân pháp tăng lên khinh công viên mãn t h ầ m nhất đao lao nhớ k ỹ ngọc huyết bộ dáng dự thẳng chỉ thể ta nhất định giúp ngươi tìm tới nàng c a m đoan nàng nửa đời sau áo cơm không lo lãnh thiên thu nhìn thấy t h ầ m nhất đao thể cười cười đáy mắt tín nhiệm nhiều chút sau đó hắn đem bảo tàng giấu kín tri điện ó i cho thấm nhất đao người là đao phủ a thấm nhất đao hơi xứng sở lãnh thiên thu dương dương đắc ý hắn chỉ chỉ chỉ chính mình một đôi mắt. Ta là bình sinh lợi hại nhất chính là chân cùng con mắt làm chúng ta một chuyến này chân của ngươi thật t h ô n g tốt muốn chạy được nhanh mới có thể không bị bắt con mắt của ngươi cũng phải độc nếu có thể một chút nhìn ra đối phương là cái gì người đối phương đồ vật có được hay không như thế mới có thể phát tải ngươi nếu là đ o phủ phiến phức đáp nhiều ứng ta một sự kiện động thủ thời điểm mau mau đừng để ta nhiều chịu nhất đao t h ẩ m nhất đao trùng điệp gật đầu ta đáp ứng ngươi lãnh thiên thu bắt lấy thẩm nhất đao bà vai ánh mắt chân thành tha thiết cảm ơn ngươi thấm nhất đao cùng lãnh thiên thu ước định cẩn thận đi ra nhà tù cùng chu nguyệt nói rõ do bảo tàng giấu kín chi đ i ệ c h u n g u y ệ t minh chắp tay nói tạng à y mai buổi trưa chợ phía tây cổng trào còn xin thẩm nhị ra tự mình xuất thủ thẩm n h ấ t đao khẽ gật đầu rời đi hình bộ đại lao nhân đoán hít mắt hàn quang lạnh lẽo nhìn về phía thẩm n h ấ t đao bóng lưng dâng lên một cỗ sắc cơ hắn là một cái bụng nhỏ tâm địa người thẩm n h ấ t đao thái độ làm cho hắn rất không thích một ngày kia vào cái này hình bộ đại lao ta nhất định hào hào chiêu lãi ngươi đảm nhiệm cực khổ hai tay nhét vào trong tay áo ôm cánh tay trước người rồi cho chậu nước lạnh cũng có thể là, là ngươi ta lên thu trạm pháp trường do hắn cho ta hai nhứt đao nhân đoán liếp mắt nhìn hắn ngươi luôn nói như vậy mất hứng lời nói ngay kế tiếp buổi trưa chợ phía tây cổng trào dưới vẫn như cũng là quen thuộc người chiều máy liệt mỗi một lần chém đầu đều sẽ kích thích lên dân chúng vây xem to lớn nhiệt tình ngay trong bọn họ thậm chí có lấy người hết u y man đầu đến trị liệu ho lao đợi đến phạm đầu người rơi xuống lập tức tranh đoạt còn nóng bỏng máu tươi nhưng mà ngay cả cận nhất xuyên bây giờ công lực đều không thể chữa trị xong ho lao t h ú n g chi là chỉ là máu người bách tính n g u muội thẩm nhất đao nhẹ dọn thở dài khiến hắn ngoại ý muốn chính là dám c h ẳ n cũng không phải là chu một mình mà là đại lý tự phải thiếu khanh quách c hiệp q u á c đại hiệp một chương mặt ch hai con ngươi ẩn hiện tinh quang thần s á t hắn lạnh lùng nhìn xem quỷ dạp xuống đất lanh thiên thu ánh mắt ngẫu nhiên từ trầm một trên thân đao đào qua ý vị thăng trường nhường thẩm nhất đao đáy lòng có chút cảnh giác vừa chưa đã đến chém đầu q u á c h đại hiệp ném lệ n h bài lần này thẩm nhất đao chuẩn bị cực kỳ đầy đủ hắn hiếm thấy nuốt một n g ụ p rượu phun ra tại quỷ đầu đao bên trên sau đó nhất đao chém xuống quỷ đầu đao cực kỳ thuận hoặc không qua lạnh thiên thu cái cổ ở bề ngoài thậm chí không nhìn thấy một chút xíu vết thương ngay cả một giọt máu đều chưa từng chảy ra tiếp theo thấm nhất đao trong tay xuất hiện một đạo kim tay phải hắn một vòng phụ t r i ệ n liền quấn quanh ở lãnh thiên thu trên cổ c ả m ơn ngươi lãnh thiên thu trên mặt nụ cười lãnh thiên thu chỉ là thật đơn giản một câu nhưng vây xem bách tính cùng với thẩm nhất đao bên cạnh hai cái hiệp trợ hắn hình bộ sĩ tốt đều thần sắc hoảng sợ lui lại ra bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm lãnh thiên thu hắn không chết rõ ràng quỷ đầu đao đã tử trên cổ của hắn chém qua không có một thơ một hào đình trệ hắn làm sao lại không chết kim đao chấp pháp đầu không rơi xuống đất thủ đoạn cao cường chém đầu đã xong bản quan cái này liền trở về bờ báo quách đại hiệp thần sắc lạnh nhạt đứng d tới lúc này người vây quanh cùng sĩ tốt môn cũng đều hiểu được từng đôi mắt hội tụ tại trầm một trên thân đao kim đao chấp pháp đầu không rơi xuống đất đây là đao phủ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện lợi hại thủ đoạn hôm nay bọn hắn lại may mắn gặp được liên tiếp tiếng nghị luận không ngừng tụ hợp vào thẩm nhất đao trong lỗ thai thẩm nhất đao cũng không vui sướng tự đắc cảm giác giờ này khắc này hắn nhẹ thở hát ra chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy một mảng lớn đồng thời nhất vi ngự phong trong chớp mắt đạt tới viên mãn tri cảnh đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền tinh tiểu thành la ma nội công đại thành thất thương quyền đại thành vô tướng thần công thập tam thái bảo khổ luyện kim trung c h á o viên mãn chém đầu chỗ vương lãnh thiên thu thu hoạch nhất vi ngự phong viên mãn thấm nhất đao nhìn về phía trong góc hai tên c ẩ m y địa vệ để bọn hắn đem lãnh thiên thu để vào sớm đã chuẩn bị tốt trong quan tài sau đó tự mình mang lấy bọn hắn đem lãnh thiên thu thi thể vận chuyển đến sớm đã chuẩn bị xong hạ táng tri đ i ệ hạ táng về sau dựng thẳng tốt mộ địa thấm nhất đao thành tâm thành ý đốt hương tế bái cứ việc cùng lãnh thiên thu chỉ là gặp mặt một lần nhưng cái này một thân khinh công dù sao bắt nguồn từ hắn an tâm đầu thai đi ta sẽ tìm được thê tử của ngươi cũng nhất định sẽ thu xếp tốt phía sau của nàng sự t ì n h từ dưới tán g địa phương trở về đến trong nhà thẩm nhất đao mùi chân điểm một cái thân hình liền tựa như dung nhập trong gió vô thanh vô tước phiêu nhiên nhảy lên cũng đã là trọn vẹn hai mươi triệu xa đương thời có thể một bước hai mươi triệu liền đã là nhất lưu cao thủ khinh công bây giờ chính mình một bước hai mươi triệu đương thời trong giang hồ có thể so với được hắn người chỉ sợ không nhiều thân pháp k i n h công tại mẫu nào đó chúc thời gian so với chiến lực mạnh mẽ càng t r ọ n yếu hơn bây giờ hắn kim trung cháu đã đạt tới tầng một mươi sáu chồng chất viên mãn m ộ ư ơ i hai khổ luyện thiết bố sam thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháu kháng đòn thuộc tính có thể nói cực cao nhất vi ngự phong cũng đã viên mãn thân pháp tốc độ có thể xương định cấp lại co đại nhật như lai trưởng cùng thất thương quyền công kích bá đạo cường thế la ma nội công cũng có thể sinh tàn bộ huyết hiệu dương chân kinh còn có thể bách bệnh công sinh chư độc bất xâm có thể khiêng có thể đánh cũng có thể chạy thậm chí còn có thể bản thân khôi phục lấy thẩm nhất đao trầm ồn lúc này cũng không khỏi thở ra một hơi đi đến hôm nay như thế toàn diện toàn dựa vào chính mình trăm học khổ luyện ngày đêm không biết mọi bệnh hôm nay lại nên h ả o h ả o đi tam hợp lâu ăn một bữa tốt khao chính mình khóa k ỹ lại môn thấm nhất đao một đường nhàn nhã đi tam hợp lâu tam hợp lâu sinh ý nóng nảy thấm nhất đao mặc dù không thường đến nhưng làm ăn cái nào không phải mánh khóe thông thiên hắn vừa vào cửa trưởng quỹ liền tự mình hô ai u nhị ra ngài tới rồi ngài thế nhưng là đã lâu không đến ba chúng ta hợp lâu mau mau mời lầu hai có sạch sẽ rộng thoáng môn phòng t h m n h ấ t đao vội vàng q u á t tay trưởng quỹ các ngài mướn phòng ăn một bữa cơm trăm lạng bạc d ò n liền không có ta nhưng ăn không nổi ngay tại lầu một này lại sành náo nhiệt cho ta đơn giản đến điểm một ăn mặn một chay một bầu rượu l ú c ba bát cơm trắng được rồi nhị ra ngài thật là là cần kiệm trưởng quỹ khen vội vàng phân p h ó tiểu nhị đi chuẩn bị thấm nhất đao suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra được trưởng quỹ đến tột cùng là tại thật tâm thật ý tán dương hắn hay là tại tổn hại hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa dạo bước đến gần cửa sổ một cái bàn ngồi xuống chương chín mươi chín mê thiên minh thầm nhị ra thân phận vi phạm thức ăn này bên trên tự nhiên cũng là cực nhanh không bao lâu tiểu nhị liền nhiệt tình đem đồ ăn toàn bộ đưa đi lên thấm nhất đao nhìn xem sắc hương vị đều đủ đồ ăn thèm ăn nhỏ rãi trước uống một chén rượu nhỏ lại đến một n nhìn ngoài cửa sổ dòng người c u ộ n c u ộ n trên vai thích cánh tiếng giao hàng bên thai không rước thương phẩm rực rỡ muôn màu ánh nắng ôn hòa v ẩ y xuống ấm áp có thể nhìn thấy b ụ i bặm tại quang bên trong bay múa đây mới là sinh hoạt ta thấm nhất đ a o chậm rãi đang ăn cơm tạm thời đem hết thảy ném sau dù sao đến ba hợp dưới lầu tiệm ăn cơ hội cũng không nhiều chỉ tiếc hắn nhàn nhã không đến bao lâu liền kết thúc trong đại s ả n h một mảnh la hét tầm ĩ còn có bát đua rơi đập thanh âm thấm nhăn đầu lông mày tâm tình hơi có chút không tốt rất nhanh hắn lại điều chỉnh tâm tính ồn áo cũng là nhân gian trăm vị một trong nhấm mắt nhìn đi thấm nhất đao không khỏi thán phục một tiếng chỉ thấy trong đại sảnh ở giữa trên mặt bàn trưng bày trọn vẹn năm mươi sáu chương bát cơm khá lắm đây là ai như thế có thể ăn xuyên thấu qua cơ hồ lũy thành tương bát cơm thấm nhất đao rốt cục nhìn thấy ăn cơm người hình dạng thân xác không khỏi kỳ quái người này làn da ngâm đen tròn mắt miệng tròn tròn mũi người béo mặt mũi tràn đầy đầu mật tử mặc dù không anh tuấn nhưng cho người ta một loại bình dị gần gữ cảm giác đây là ăn nhiều cơm di trứng hay sao nhưng trợt thấm nhất đao liền đã nghĩ đến người trước mắt thân phận cầm ý đ ị vệ đối với người này cũng là có một bộ phận tư liệu người này chính là cơm vương trương than nghĩa phụ là xuất thân cái ban g kiêm nhiệm thiên cơ tổ chức long đầu trương tam ba trương than bình sinh nhất thích ăn cơm lại cực có tâm đắc tại cây lúa tốt xấu phương diện có thể nói là số một chuyên gia tại trương than đối diện thì là một tên uy mánh cao lớn chẳng hán thân cao tới bảy thước một mắt hổ đao lông mày đột ngạch miệng rộng dâu quai nón mặt mũi tràn đầy bắp thịt toàn thân như là đá r á n hán giờ này khắp này t r ừ n g mắt c h â u linh bàn trong mắt chính hung thần ác sắt nhìn chằm chằm trương than hai người bọn họ không biết sao đột nhiên d ù n e n g Thầm nhất đ a o n g tính g i n này huy mánh đại hán đại t cực miệng trào phúng trương trào than h m trương than lập tức phản lập động động kỳ c cuối c h nhỏ bé đổi lại tầm thường võ đạo tông sư cũng chưa chắc có thể phát giác được thấm nhất đao ánh mắt tại đường bảo ngưu cùng t r ư ơ n g than trên thân dạo qua một vòng ẩn ẩn cảm thấy được hôm nay tam hợp lâu sợ là có một trận đại nhiệt náo thấm nhất đao không phải tham gia náo nhiệt người nhưng trên mặt bản còn không có ăn xong đồ ăn nhường hắn không nỡ hiện tại l i ề n đi thế là hắn lập tức xoay đ ầ u lại không còn quan tâm t r ư ơ n g than cùng đường bảo ngưu phong q u y ể n tàn vân bản đối phó nó trên bàn rượu ngon món ngon cộng thêm ba chén lứa cơm chờ hắn nhất cổ tác khí cơm nước xong sôi đồ ăn lúc này mới phát hiện t r ư ơ n g than cùng đường bảo ngưu đã đậu thủ lại xông lên lầu ba đi càng q u dị hơn chính là ba hợp trong lâu những khách nhân đều đã chạy hết sạ t a m hợp lâu bên ngoài náo nhật trên đường cái cũng là không có mờ h a i phản p h ấ t trước đó thẩm nhất đao nhìn thấy rực rỡ muôn màu thương phẩm trên vai thích cánh đám người đều là ảo giác thẩm nhất đao để đua xuống đứng dậy liền đi vừa ra khỏi cửa liền thấy bầu trời trong xanh ngược lại trở tối phong vân cũng là gào thét biến sắc nhận nguyện vì đó tối tăm ha ha thẩm nhất đao nhìn xem bất thình lình biến hóa trên mặt bình hòa thần sắc đều thu liễm một đôi đao mắt cũng là thần quan nội liễm hàn mang ẩn hiện thú vị hắn chỉ là đến ăn một bữa cơm liền trùng hợp gặp được chuyện như vậy quả nhiên là thiên đại trùng hợp a có ít người sợ là không muốn để cho hắn đi. cái k i a bước thoải mái hắn ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng có thủ đoạn gì thế là thấm nhất đao quay người trở lại lầu một đại sành trưởng quỹ chính chui tại quầy hàng d ư ớ i đáy thấm nhất đao go go quầy hàng trưởng quỹ vụng trộm đưa đầu ra chê cười nhìn về phía thấm nhất đao nhị ra ngài còn chưa đi à? đi cái gì ta thích nhất náo nhiệt bao hết ta một năm đồ ăn chuyện hôm nay cho ngươi b ã i bình tuyệt không nhường ngươi tam hợp lâu nhận đến một chút xíu hư hao trưởng quỹ con mắt tỏa sáng vội và nói nhị ra lời ấy thật chứ thấm nhất đao nhẹ gật đầu trưởng quỹ chợt lại cắn răng một cái nhị ra một thành phần tử đừng ngại ý ta lầu này lấy tiền không ít thật là làm đại sự tới có thể dựa vào không nhiều duy nhìn nhị ra có thể ngẫu nhiên trông non một lần tiểu nhân t h ầ m nhất đ a o l ô n g mày hơi n h í u cái này tam hợp lâu trường quỹ ngược lại là có quyết đoán nhận lấy cái này tam hợp lâu đối với hắn mà nói ngược lại là không có gì quá lớn p h i ề n p h ứ c tiền cái gì hắn cũng không nhìn nặng hắn không phải người như vậy hắn chính là n g h ĩ chủ yếu có cái chỗ ăn cơm trưởng quỹ ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền cung tính không bằng tuân mệnh thấm nhứt đau nói xong ánh mắt chợt vừa nhấc nhìn về phía tam hợp lâu chỗ đường cái trưởng quỹ cũng là lần theo thấm nhứt đau ánh mắt nhìn t h ầ n s á c đ ạ i biến hắn hắn lại hiện thân trường quý mặc dù chửi bậy t a m hợp lâu lấy tiền nhiều lắm quản sự thiếu nhưng là nguyên nhân chính là của hắn nhân mạch quan hệ khiến cho hắn đối cái này người trên giang hồ cùng sự tình biết đến không ít hắn nhận ra người kia ngồi ngay ngắn ở tứ phía đều là sắt màu đen trên thế ánh mắt trống rỗng chỉ lộ ra một cái đầu hai cổ tay ở giữa bị một đầu ban màu nâu xiềng xích chụp lấy thép c u ố n ngay tại trên cổ tay xích sắt dài chừng hai thước s o n g mắt cá chân ở giữa cũng có thép quấn chụp lấy ba thước không đến ban màu xám xiềng xích tại cái này người kỳ quái hai bên c ò tay, tay、so、mê thiên a n minh thất thanh chủ trưởng quỹ đành phải nuốt n g m nước bọt thân sát hoảng sợ nói ra cái này ngồi đ a n g kỳ quái màu đen trên ghế người thấm nhất đao trợn ngầm đầu lầu ba truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau theo cứ như vậy đánh nhau tăng hợp lâu đến bị phá hủy trưởng quỹ tránh tốt thấm nhất đao mũi chân điểm một cái như mây trôi bay vụt thoáng qua thẳng đến lầu ba trưởng quỹ vội vàng rời quầy ra tam hợp lâu Hắn hiện tại cũng có chút không cũng tại có ba i ế t thẩm nhị ra còn có thẩm ể bảo cả sao. vệ hắn tam hợp lâu Ngay cả mê thiên minh thất thánh chủ đều hiện thân. h Ngay Nếu tam t mê lâu là đều nhị ra thật bảo vệ vậy hắn nhất định sẽ cho nhị ra thêm một thành phần tử lâu ba thẩm n h ấ t đ a o đến thời điểm khi thấy điếm tiểu nhị xoa cánh tay đứng ở một bên thẩm n h ấ t đao nhìn hắn một cái chật vừa nhìn về phía đang đánh đấu năm người ngoài ý muốn chính là trừ da trương than đường bảo ngưu hắn còn chứng kiến một người quen bạch sophie lúc này bạch s o p h i cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem thẩm nhị rao thẩm nhị rao ánh mắt lại lần nữa quay lại đến điếm tiểu nhị trên thân n g a khí trào phúng nghĩ không ra một cái võ đạo cao thủ cũng sẽ khuất thân tại tam hợp lâu làm một cái điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị thân s ắ c lạnh lùng tự ngạo hắn n g n g đầu ngựa khí sụp sôi tại hạ mê thiên minh phân đà chủ hạt trông coi tam hợp lâu một vùng tên trần chẳng huệ nhìn ra được hắn đối mê thiên minh mười phần tự hào t r ư ơ n g một trăm ngoài cuộc c h i cục trần chẳng huệ chưa nghe nói qua thẩm nhất đao lược qua điếm tiểu nhị nhìn về phía lúc này đang đánh đấu năm người trong đó bốn người đều mang mặt nạ thân hình khác nhau bốn người này thẩm nhất đao tại cẩm ý địa vệ tư liệu ở trong đều gặp trên mặt mang một đỉnh đảo ngược san bằng nón lá vành trúc chính là m trên mặt bảo bọc một mặt hung thần ác sắt vẻ mặt chính là t ứ thánh trên đầu mang theo nón cỏ lớn chính là nhị thánh về phần cái cuối cùng đầu bên trên mang lấy c h ú ố c sọt chính là thủ thánh mê tiên h minh t ứ thánh chính đang vây công vương tiểu thạch vương tiểu thạch đao kiếm chưa từng ra khỏi vỏ hắn lấy tay đao thủ kiếm đang đối mặt địch chiếm cứ càn khôn khảm cách bốn cái vị trí t ứ thánh mặc dù không thấy đao kiếm nhưng đao khí cùng kiếm khí lại tại tung hoành x e t lẫn tràn ngập tại trong t ứ thánh cách không tương tư đao làm không tiêu hộp kiếm vương tiểu thạch là một cái tình cảm phong phú người hắn bảy tuổi liền bắt đầu yêu l hết thể thất tình mười lăm lần mỗi một lần đều là hắn tự mình đa tỉnh nhưng không hề nghi ngờ tình cảm của hắn khiến cho đao của hắn cùng kiếm thật chính là tương tư đao tiêu hồ n kiếm giả dích tương tư tâm ý lưu luyến tiêu hồn chi t ì n h đều dung nhập tại đao và kiếm bên trong đây là giàu có cảm tình đao kiếm thẩm nhất đao nhữ mày suy tư hắn qua lại chưa hề từ hướng này tự hỏi những vấn đề này đao và kiếm có thể có tình cảm sao hữu tình đao kiếm cùng vô tình đao kiếm có cái gì khác nhau ngay tại thẩm nhất đao suy tư thời điểm trong chiến đấu năm người lại lần nữa phát sinh biên hóa vương tiểu thạch đao khí b d i ễ m mỹ như hoa dung nhan hiện hiện tại trước mặt mọi người ý chung vô nhân chu tiểu yêu giang hồ truyền văn chu tiểu yêu có bốn r ấ t rất đẹp rất ác rất nạo thắt lưng rất nhỏ vương tiểu thạch nhìn thấy gương mặt này liền sửng sốt một chút hắn phong phú tình cảm khiến cho hắn cảm thấy mình lại phải yêu đương may mà hắn còn không có quên chính mình là tại chiến đấu trở lại né qua thủ thánh nhưng chảo cổ tay chặt chém về phía tam thánh tam thánh bốn ngón tay bên i r ố i mỗi một trường đều có thể thiết kim đ o ạ n ngọc đồng dạng một trường đối hướng vương tiểu thạch cổ tay chặt vê anh đao khí cùng trưởng tình ở không bên trong va chạm trong chấp mắt nổ tung chậm như một loại nước gợn hướng về bốn phía tàn ra thấm nhất đ a o ánh mắt ngưng tụ không ổn cái này lực lượng khổng lồ đủ để đem chọn cái lầu hai cái bàn đều vỡ nát thấm nhất đ a o tay phải nô ra huyện như thần long dơ đ u ố t h ư không một nắm trong chốc lát trào lên sức mạnh thôn tính hút mạnh bàn bị hắn nắm ở lòng bàn tay sau đó thấm nhất đ a o hướng ngoài cửa sổ q u ă n g ra vay một tiếng đ i ế t hai nhức góc bạo hưởng qua đi tam hợp lâu bình yên vô sự ngược lại là ngoài cửa sổ h ư không khuấy động c ù n phong gào thét một màn này bị lầu ba đám người để ở trong mắt không khỏi là ngầm người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng n đang y tại kịch t i、so、lúc bạch sầu phi hoang mang thời điểm trên đường kết bạn lục phân bán đường tổng đường chủ lôi tốn chi nữ lôi thuần cho hắn đáp án nhị ra quả nhiên võ đạo phi phạm hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền thấm nhất đao theo tiếng nhìn về phía lôi thuần gặp tuyết vưu thanh kinh sương canh diễm lôi thuần không biết võ công nhưng nàng khí chất trên người càng thanh lanh c a o ngạo tựa như trời đỉnh núi trải qua phong tuyết tuyết liên ngạo tuyết nở rộ phong hoa tuyệt đại đây là cùng đông phương cô nương hoàn toàn không giống phẩm chất nguyên lai là lôi đại tiểu thư thật có ý tứ tới lúc này thấm nhất đao đã suy nghĩ tới người giật dây dự định đây là một cái bẫy vốn là chỉ là kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường liên thủ làm cục không nghĩ tới tại cục này bên ngoài còn có người mượn nhờ cục này lại bày một cái bẫy v ề phần hắn thẩm nhất đao tại bước vào tam hợp lâu một khắp này liền đã bị người giật dây coi như là ván này bên trong một phần tử thẩm nhất đao ánh mắt đảo qua lầu ba đám người vừa nhìn về phía lầu một người ở phía trên nên xuống ta như không đi xuống ngươi có thể như thế nào vương tiểu thạch nghe được thanh âm này tính trẻ con hồi đáp hắn vốn là trí tình trí nghĩa người ngươi không xuống ta liền để ngươi xuống tới không ổn l ầ u một người cưng mở miệng thẩm nhất đao liền đã phi thân xuống tốc độ của hắn nhanh vô cùng thân pháp nhẹ nhàng như toa trong t r ớ c mắt liền đã biến mất tại lầu ba trước mặt mọi người vương tiểu thạch sợ hai t h á n g phục thật là lợi hại khinh công bạch sầu phi thì là hai tay năm tay một cái so với chính mình càng tuổi trẻ lại so với chính mình càng uy danh h i ể n h á c h người cái này đã dẫn phát hắn ghen ghét hắn là ai bạch sầu phi nhìn về phía lôi thuần hắn biết lôi thuần biết thân phận của đối phương ôn nu tất cũng đem ánh mắt chuyển đi qua cái này tới lui như gió nam nhân khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng lôi thuần không có dấu diếm hắn kêu t h ầ m nhất đao là t r ợ phía tây cổng trào hạ phụ trách chém đầu đá phủ huynh trưởng của hắn là cầm ý rỉa vệ chỉ huy sứ thẩm luyện nhưng người giang hồ đều theo cầm ý rỉa vệ xư người này võ đạo thiên phú siêu tuyệt tuổi không lớn lắm một thân võ công lại đã đến vang dội cổ kim trình độ đường bảo ngưu gãi gãi đầu có lợi hại như vậy sao ta thế nào không nhìn ra hắn nói xong thanh â m rồi lại t h ấ p xuống đường bảo ngưu ưa thích khoác lắc không giả nhưng mới vừa thẩm nhất đao chỉ là tiện tay liền đem giao thủ dư ba đều chuyển qua ngoài cửa sổ bản sự chính là chín thành chín người giang hồ làm không được bạch sầu phi nheo mắt lại nhị ra tuổi không lớn lắm x ư n g hô này ngược lại là giã vô cùng hắn xoay người vừa rơi xuống thẳng đến lầu một bạch sầu phi khé động toàn bộ lầu ba người đều động lầu một ngũ thánh cùng lục thánh mang theo có bảy vừa mới mở miệng nói chuyện chính là lục thánh chủ hắn lúc này đang muốn v h ấ t tay chặt đứt lầu một trèo trống cả tòa tam hợp lâu cây cột vương tiểu thạch không xuống hắn liền để hắn đến rơi xuống đáng tiếc hắn vừa ra tay liền bị thẩm nhất đao ngăn trở trầm từng đao mắt lăng lệ dừng lại tại ngũ thánh cùng lục thánh trên thân lạnh leo sát cơ để cho người ta khắp cả người phát lạnh tam hợp lâu hiện tại về ta bà bọc mặt khác các ngươi người sau l ư n g ta đã khó chịu rất lâu vừa vặn hôm nay trước làm thịt các ngươi hai cái thoại âm rơi xuống thẩm nhất đao đã bàn tay hóa đao cường t h ấ ba đạo chém về phía lục, thánh chủ. lục thánh chủ lạnh một tiếng, thân hình có chút tránh đi thẩm nhất đao nhất đao kia một chảo nhô ra hung lệ bá đạo biến hóa đa đoan chính là hỗn hợp lạc phượng trưởng cùng n g ọ a long c h ả o lượng môn tuyệt học lôi phượng c h ả o một chảo này trực kích thẩm nhất đao đầu vai nhanh tuyệt vân lệ lệ người bất ngờ chính là thẩm nhất đao không tránh không né quyền ra như rồng manh kích lục thánh chủ lồng ngực đây chẳng lẽ là lấy thương đổi thương đấu pháp nơi thang lầu lầu ba đám người nối đuôi nhau mà ra bạch sầu phi nhìn xem thẩm nhất đao ra chiêu lông mày càng khóa chặt lục thánh chủ xong lôi thuần ôn nhu nói bạch sầu phi kinh ngạc nhìn về phía nàng lôi thuần giải thích nói thẩm nhị ra lợi hại nhất là hắn khổ luyện ngoại công đã đạt tới toàn thân không có cháo môn trình độ lục thánh lôi phượng trào đại khái cũng chỉ có thể phá vỡ thẩm nhị ra quần áo chương một trăm linh một đại chiến quan thất khổ luyện ngoại công đường bảo ngưu nhiều hứng thú nhìn về phía thẩm nhất đao bản thân hắn cũng là tu luyện kim cương s á t thân công thập tam thái bảo khổ luyện ngoại công cao thủ ngoại công mạnh hơn người cũng tất nhiên là có cường độ lục thánh một cách này lôi phượng trào đường bảo ngưu môn tự vấn l ỏ n g hắn ngoại công ngăn không được có lẽ thẩm nhất đao võ công rất cao nhưng đường bảo ngưu không cảm thấy thẩm nhất đao bên ngoài công bên trên xe siêu việt hắn ngo vương tiểu thạch bạch sầu phi mấy người cũng đều chừng to mắt nhìn xem lục thánh một c h ả o này có thể hay không phá vỡ thẩm nhất đao ngoại công k e n hòa tinh phúc nước quần áo bay tán loạn lục thánh lôi phượng c h ả o xé nát thẩm nhất đao bả vai quần áo thế nhưng vẹn vẹn cứ như vậy thôi đủ để xuyên kim liệt thạch lôi phượng c h ả o ngay cả thẩm nhất đao ra thịt đều không có phá vỡ tương phản thẩm nhất đao một thức thất thương quyền như một thanh trọng truy hung hăng nện ở lục thánh lồng ngực một quyền b ệ n thương biến hóa đa đoan kình lực cương nhu tịnh tể xuyên vào lục thánh lồng ngực bên trong lục thánh toàn thân một tiếng hét thảm từ lục thánh trong miệng dâng lên mà ra hắn huyết dịch khắp người trào lên liên miên bất tuyệt như là chút xuống suối nước dầm dầm bay vụt hướng bùi phía thất thương quyền quyền kình tại nhập thể một s á t na kia liền trực tiếp vỡ vụt ngũ t ạ n g lục phủ của hắn thấm nhất đao nổi lên một tia cười lạnh võ đạo t ô n g sư bây giờ cũng ngăn không được hắn một quyền trương l i ệ t tâm quan chiến lôi thuần con người đột nhiên co lại mê thiên minh lục thánh chủ lại là trương l i ệ n tâm như vậy mê thiên minh ngũ thánh chủ đâu lôi thuần dương mắt nhìn về phía mê thiên minh ngũ thánh chủ lại thấy đối phương đã giải chốt mở bảy l ồ sắt đồng thời túi người xuống tại quan thất bên sau một khắc liền nhìn thấy quan thất không động hai mắt đột nhiên trở nên lăng lệ như là hai thanh lợi kiếm sắc bén vô song thiết kim đoạn ngọc ông thưa không nổ đùng quan thất hai con n g ư ờ i loay lên rõ ràng là lượng đạo kiếm khí phá vỡ hư không thoáng qua liền đến thẩm nhất đ a o trước người t h ẩ m nhất đ a o một quyền đánh ra quyền kinh cùng kiếm khí chớp mắt va chạm ầm ầm nổ đùng lầu một cái b ả n trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa t h ẩ m n h ấ t đ a o thấy cảnh này thầm mắng một tiếng vận khởi nhất vi ngự phong tri pháp lơ lửng không cố định mê n g ô n ị mờ quan thất còn chưa xuất thủ ngũ thánh chủ liền thấy trước người đã xuất hiện thẩm nhất đạo thân ảnh vẫn như cũng là thất thương quyền ngũ thánh chủ thân sắc khẩn trương hốt hoảng triệt thoái phía sau kéo ra cùng thẩm nhất đao ở giữa khoảng cách ngũ thánh chủ bàn tay cực kỳ q u ỷ dị vừa thô lại mập lại dày hết lần này tới lần khác năm ngón tay lại rất ngắn ngắn chỉ có thường nhân một cây đốt ngón tay tả h ư u hãn một trường đánh ra trường lực trào lên mà tới vọt tới thẩm nhất đao đánh tới thất thương quyền và ảnh quyền trường giao kích t h ẩ m nhất đao một quyền bảy loại kình lực biến n o ngũ thánh chủ trưởng nhưng cũng có ba loại biến hóa đệ nhất trọng là hùng hồn trường lực đệ nhị trọng là xảo trá tàn nhận âm kình đệ tam trọng chính là động lực thấm nhất đao ánh mắt ngưng lại âm kỉnh cùng độc lực đã xâm nhập cổ tay của mình bên trong nhưng rất nhanh thấm nhất đao thể nội cựu dương chân khí liền ầm ầm như giang hà quần quận trực tiếp đem cái này âm kỉnh cùng độc lực bắn ngược ra ngoài dọc theo thấm nhất đao thất thương quyền lại lần nữa xuyên vào ngũ t h á n h chủ trong lòng bàn tay ngũ t h á n h chủ kêu t h ẳ m một tiếng xương ngón tay vỡ vụn cổ tay vỡ vụn cánh tay vỡ vụn một tiết đụng nát một tiết thẳng đến toàn thân hắn xương cốt từng cái vỡ vụn ngũ thanh chủ n g a mặt lên trời ngã xuống đất rơi xuống đất toé lên vô số bụi bằm mạch sầu phi tiến lên để l thẩm nhất đao bay vọt đến đường lớn bên trên hắn nhìn về phía quan thất quan thất giết ta ngươi liền có thể mang đi lôi thuần quan thất không động trong mắt mang theo hai cỗ lăng lệ sắc bén kiếm khí vốn là tóc tán loạn t ù ủ y ý múa phi thân nhảy lên rời đi tam hợp lâu người khác giữa không trung cũng chỉ một điểm lăng lệ kiếm khí tầng tầng lớp lớp chụp vào thẩm nhất đao thẩm nhất đao huy quyền mánh kích quyền kinh cũng là liên miên bất tuyệt cùng kiếm khí va chạm chấn động trời cao ngẫu nhiên cũng có kiếm khí va chạm chạm chấn động t r i cao ngẫu nhiên cũng có kiếm khí va chạm chạm chấn động trời cao quan thất rõ ràng là vọt tới thẩm nhất đao trước mặt hắn chỉ tay như kiếm g i táp mưa rào bàn tấn công mạnh thẩm nhất đao thẩm nhất đao quyền cước như mưa toàn thân trên dưới vai khử tay chỉ đầu gối toàn bộ h ó a t h à n h c ư ờ n g m a n h nhất vũ khí nên kích cái tia đập vào mặt mà tới vô tận kiếm khí mỗi một quyền mỗi một chân đều mang xé rách không khí tiếng rít còn như giống như cồn g phong bạo vũ mánh liệt đ ậ p n ệ n tại cái kia kiếm khí sắc bén phía trên mỗi một lần b a chạm đều phản phất nổ tung ra từng đạo hỏa hoa còn như thiểm điện vạch phá hắc á màu trời đêm l sừng sững bất động vô tận kiếm khí bị quyền c ư ớ c của hắn lần lượt đánh lui quanh thân d ư ờ n g như tạo thành một đạo bình chướng vô hình đem tất cả kiếm khí đều cản ở bên ngoài a quan thất n g ử a mặt lên trời gào thét tay chân ở giữa xiềng xích tại âm vang rung động hắn đã chiến đến điên cuồng tiên tiên h phá thể vô hình kiếm khí bị thôi p h á t đến cực hạn trên đường dài thư không vỡ vụn phong vất quáy đập vào mắt nơi đều là kiếm khí không gì không phá không có gì không phá kiếm khí đầy trời khắp nơi trên đất nhìn tam hợp lâu bên trong đám người toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc kiếm khí như thế ngay trong bọn họ ai cũng đỡ không nổi thầm nhĩ lôi tuần h thanh nhấm im dịu nhưng nàng nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt tràn đầy h à o quang thậm chí t r e o đến vương tiểu thạch đều có chút ghen ghét nhưng t r ợ t hắn lại bị trước mắt trận này đặc sắc đánh nhau hấp dẫn quá mạnh mẽ kinh thành quả nhiên là tàng long họa hồ chi địa hắn đi vào kinh thành mới có thể xông ra tên tuổi của mình nhị thánh chu tiểu yêu nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt càng đã là tràn ngập tình ý nàng là một cái rất nạo người trên đời này phần lớn nam nhân đều không lọt nổi mắt xanh của nàng nhưng chính là bởi vì rất nạo cho nên một khi vào mắt nam nhân liền không thể chấp nhận cái khác、Hiu. một vòng ánh đao màu đỏ tại cái kia đầy trời khắp nơi trên đất kiếm khí ở trong đống nhiên hiện hiện đao này quăng tới quá nhanh quá tật tựa như là giang nam màn mưa phía dưới một mặt nhàn nhạt màu đỏ ô giấy dầu thê lương thanh lãnh một màn kia hồng nhất định có thể đ ầ y giấy bất luận người nào tầm nhìn đao quăng có tới chụp vào quan thất cái cổ quan thất hai tay giơ lên cổ tay ở giữa pha tạp màu xám xiềng xích lập tức phong bế cái này một vòng ánh đao màu đỏ xích lạp lạp hòa tinh phúc nước đao quang tại sắp đến quan thất cái cổ trước đó liền dừng lại là tô màu trầm là hắn hồng tủ đao h không phải là hắn kim phong tế vũ lâu tinh nhuệ cũng đã toàn bộ đến đem mê thiên minh tuyển chọn tỉ mỉ hai trăm m ư ơ i bảy người toàn bộ đều vây lại tô n g mậu trầm đao bị ngăn trở nhưng cũng phân tán quan thất lực chú ý thẩm nhất đao s o n g quyền tế xuất tựa như song long xuất t hủy cưng m á n h bá liệt quyền kình đánh vào quan thất lồng l ự c quan thất trên người tiên tiên h hộ thể c ư ơ n g khí đột nhiên rung động hắn cũng là há mồm phun ra một ngụm màu đến cả người bay rớt ra ngoài ngay tại hắn bay ngược thời điểm lại một cái quen thuộc người xuất hiện lục phân bán đường tổng đường chủ lôi tốn hắn như tiệm điện bay lượn đến quan thất sau lưng nguyên rượu thủ tấn trực tiếp khắc ở quan thất sống lưng trên lưng nhưng lệnh tại xuống lúc ô i này quan thất quanh thân kiếm quang đại thịnh tiên tiên hộ thể cơ khí cũng là hóa thành một cái vô hình lượng khí h ù n g mánh đụng vào lôi tốn hai tay mười ngón phía trên lấy một loại ngang ngược mà tồi khô l ạ p hủ đáng sợ tư thái đem lôi tốn kinh lực bắn ra ra lôi tốn thần sắc khẽ biến phi tốc triệt thoái phía sau quan thất trở lại chập ngón tay như kiếm bắn ra k i ế m khí như hồng bay lượn mà tới lôi tốn né tránh bay ngược lại là không dám thẳng anh kỳ phong thấm nhất đ a u tô ngọc trầm lôi tốn ba vị ở kinh thành đủ để hô phong hoán vũ cao thủ giờ này khắc này vậy mà không có cầm xuống một cái con thất truyền đi đủ để chấn động giang hồ võ lầm tam hợp lâu bên trong trưởng u y chẳng biết lúc nào đã trở về hắn nhìn xem hoàn hảo vô khuyết tam hợp lâu. trong mắt lại ẩn ẩn có nhiệt lệ chảy xuôi cứ việc lầu một nát cái bàn nhưng cái bàn lại đáng giá mấy đồng tiền cái này hai thành phần tử tiền cho qua đáng giá nhị ra trưởng nghĩa t a m hợp cửa đầu quan chiến bạch sầu phi vương t i ể u thạch b ọ n người mắt không chấp nhìn xem trận này đ ạ i chiến bạch sầu phi t r ợ n hư lạnh một tiếng hắn đã minh bạch tô n g ọ n g trầm ý tứ tô n g ọ n g trầm nhường hắn đi ám sát n g ũ đường chủ lôi lăn nhường vương t i ể u thạch đi ám sát tứ đường chủ lôi hận vì cái gì không phải đâm giết chết hai người kia vì buổi chưa tại cái này t ă n hợp lâu tập hợp tại đoạn thời gian gần nhất chém giết cực kỳ thảm liệt lục phân bán đường cùng kim phong tế vũ lâu vậy mà ngoài ý liệu liên t h ủ lại muốn đối phó mê thiên minh quan thất lôi thuần cái này một vị lục phân bán đường tổng đường chủ lôi tốn nữ nhi kim phong tế vũ lâu lâu chủ tô m n g trầm vị hôn thê thì là hấp dẫn quan thất mà đến mùi nhử h á n bạch sầu phi cũng là thành tô m n g trầm trong tay quân cờ một trong bạch sầu phi hoang mang một điểm ở chỗ vì sao quan thất coi trọng như vậy lôi thuần hắn nhớ ký thẩm nhất đao đánh giết ngũ thánh chủ bay vào phố dài thời điểm đối quan thất chỗ kêu cũng là muốn, muốn mang đi lôi thuần tiến tới khiến cho quan thất bay ra tam hợp lôi thuần đến tột cùng đại biểu cái gì bạch sầu phi quay đầu nhìn ánh mắt chính chăm chú nhìn phố d à i chiến trường lôi thuần cái này tâm cơ cực sâu rồi lại thanh lanh cao ngạo nữ tử cùng quan thất ở giữa đến tột cùng có quan hệ ra sao nghi hoặc thoáng qua tức thì bạch sầu phi ánh mắt dừng lại tại quan thất trên thân tiểu thạch đây mới thực sự là mấu chốt một trận chiến là chúng ta dương danh kinh thành cơ hội bạch sầu phi lời còn chưa dứt người đã bay ra tam hợp lâu h á n tại giữa không trung tay trái ba ngón dương lên chỉ lực pha không tia chớp bay thợ quan thất hai con người đột nhiên vừa mở rõ ràng là lượng đạo kiếm khí từ quan thất trong mắt bay bắn ra trực tiếp đem bạch sầu phi chỉ lực chôn vùi bạch sầu phi tâm thần r u lên vẹn vẹn là nhìn thời điểm còn không thể hoàn toàn cảm nhận được quan thất cường đại chỉ có chân chính xuất thủ mới có thể ý thức được quan thất chiến lược mạnh mẽ đã vượt qua sở liệu hắn vừa mới sử dụng chính là hắn kinh thần chỉ hai mươi bốn tiết khí tuyệt chiêu ở trong sát chiêu tiểu t u y ế t kết quả lại ngay cả quan thất thân thể cũng không chạm đến tâm cao khí n ạ o bạch sầu phi chỉ pháp lại lần nữa biến đổi một cố lạnh leo khí tức bá đạo từ trên người hắn tràn ngập ra xung quanh phong vân biến đ o ẩn ẩn có kinh lôi thành âm nổ vang tam chỉ đạt tiên pha sát ông một chỉ này quả nhiên cường hành quan thất kiếm khí cũng là không thể ngăn cản chỉ tiếp bị kiếm khí suy yếu chỉ lực đến quan thất trên thân lúc liền dư lực không đủ bị tiên thiên hộ thể cương khí trực tiếp ngăn trở nhị ca t a đến vương tiểu thạch phát sau mà đến trước hắn tương tư đ a o tiêu hồn kiếm nhiếp hồn và phách một lát mà tới chỉ nghe kiếm khí giao kích thanh âm bên t a i không dứt âm vang rung động đao trên thân kiếm ánh lửa bắn ra b ố n phía vương tiểu thạch làm ra tất cả vừa liếng đem một thân sở học phát huy đến cực hạ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá quan thất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí quan thất bị đám người vây công lại bị đánh thẩm nhất đao mật quyền hắn chẳng những không có nửa điểm e ngại ngược lại càng chiến ý dâng cao phất tay kiếm q u a n g càng hừng hực thấm nhất đao nhìn xem tô ngậm c h ẩ m cùng lôi tốn lại lần nữa x ô n g đi lên hắn thật không có xuất thủ ngược lại một đôi đao mắt lạnh lùng quét về phía phố dài bột phía không chỉ trưởng trương thiết mục hoa lan thủ trương l i ệ tâm t cây vạn t u ế ra hoa chỉ trưởng song tuyện chính là thần thương hầu phương ứng người nghĩ không ra phương ứng lại chẳng biết lúc nào trong bóng tối đã điều khiển con thất nằm trong tay mê thiên minh hắn tất nhiên là muốn thừa dịp kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường đấu lưỡng bại câu thương thời điểm lại lấy mê thiên minh nhất thống mê thiên minh xuất kích thời điểm phương ứng cũng tất nhiên là trong bóng tối tọa c h ấ n quan sát quan thất như vậy một pho tượng chiến thần nhân vật vô địch hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua thấm nhất đao h ừ lạnh một tiếng phương ứng là tại nhìn thấy hắn tiến vào tam hợp sau lầu đem hắn cũng coi như vào cuộc bên trong bây giờ mình giết hắn phụ tá đắc lực đây chỉ là một giáo hấn nho nhỏ hắn nhìn thoáng qua quan thất cái này một pho tượng chiến thần lưu tại phương ứng trong tay đáng tiếc vẫn là đến c ẩ m ý đ ì a vệ đi tại thấm nhất đao tìm kiếm lấy phương ứng tung tích lúc quan thất cùng tô n g chậm lôi tốn vương tiểu thạch bạch sầu phi chiến đấu cũng đã lâm vào ch quan thất tức r trước ư người nhưng... ớ c công mạnh, cho chiến cao, cũng lực đó đánh đao đánh lại liên lại lần. mạnh, giờ bị bây bị bất bị nhất quyền, tấn dâng dần dần tòng nhưng... Quan thẩm thủ thâm, một thất t mấy mấy sau y dù giận giống kêu lên phản phất một đầu tuyệt thế manh thú hai tay chập ngón tay như kiếm kiếm quan g xé rách tầm mây sắp bén kiếm khí bén nhọn quét sạch từ phương kiếm khí này chi lăng lệ chi sắp bén khiến cho tô mộc chầm lôi tốn bạch sầu phi cùng vương tiểu thạch đều không thể không lui lại né tránh không dám chính diện nên kích nhưng không biết là kiếm khí này quá mức lăng lệ vẫn là bởi vì quan thất điên cùng chọc dẫn tới thừa thiên mây đen cồn cồn bên trong rõ ràng là có một tia chấp t r ợ n đánh xuống hung hăng đánh tới hướng quan thất quan thất không tránh không né càng bỏ qua bốn đại cao thủ hai tay hợp lại giơ cao đỉnh đầu côn bạo kiếm khí từ trên tay của hắn lại lần nữa trào lên mà ra hướng lên hung hăng đụng vào đánh xuống lôi đỉnh phía trên lôi đỉnh cùng kiếm khí giao kích ánh lửa tứ tán lôi hỏa xen lẫn quan thất tóc đen bay phấp phới mắt thử băng liệt kiếm khí càng cường hành nhưng mà kiếm khí mạnh hơn từ đầu đến cuối cường bất quá lôi đỉnh hơn mười cái hô hấp về sau lôi đỉnh xuyên qua kiếm khí trực tiếp bổ vào quan thất trên thân Quan chương ngáy một trăm linh ba bắt đi phương khí ư ứng cầm quan thất phi trên nóc cuồng, nhà bay lượn như gió Nhất đem nhất tại h nhất ẩ m đ xe ngựa bốn phía cảng có tám tên cầm đao hộ vệ mỗi một tên hộ vệ đều là khí cơ như biển ánh mắt lạnh lùng lô tiếng địch chính là từ xe ngựa bên trong chuyển đến thần thương hầu phương ứng tìm tới ngươi t h ẩ m nhất đ a o hai mắt thần quang nở rộ phách không một q u y ề n trực kích xe ngựa huyên huyên a nha lái xe cái kia người nữ chân bỗng nhiên trầm giọng m ở miệng chỉ tiếp nói cái gì thẩm nhất đ a o hoàn toàn nghe không hiểu quyền kinh như rồng người nữ chân nhảy lên một cái thần sắc bưu hãn hai con ngươi h u n g qua n g h i ể n thị rõ bình bắt lớn n ắ m đấm hung hăng đánh tới hướng thẩm nhất đ a o nằm đấm làm đến tốt thẩm nhất đ a o q u á t khẽ quyền kinh lại tăng lên nữa trực kích tại người nữ chân trên nắm tay a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên người nữ chân toàn bộ cánh tay phải phích lịch ra rồi nổ vàng sau đó quần áo bay tán đoạn cánh tay phải rủ xuống t h ầ m nhất đao thuận thế lăng không m ộ t c ư ớ c như roi rút đánh vào nữ chân đầu người bên trên Xoạch! xe hảo hảo loàn đao. đao đao trong dạng mạnh đại cái chân chết, cùng cổ chít chít cổ công cái cầm cũng như hấu hiếm khiết phi thân hồ, huy quyền tấn công mạnh thầm nhất Trừ cái đó ra, xe ngựa bốn phía đại cầm hộ vệ cũng là rút ra khỏi Tựa vụt, trắng đất, một nát. tấn Trừ bắt rút ngựa dưa vừa đan ra, ra đến Người nữ người người mông đồng lên, ngói quyền bốn ngáy lấy đầu lâu vỡ vệ vỏ, đỏ đá đáy đó rơi là m bị chính là sơ hở mở rộng thời điểm hắn vận dụng một cái thiên cân truy trực tiếp rơi xuống đất tránh đi đa quang đại minh hầu ra muốn cái gì dị tộc l á i xe c h u y ể n đi thanh danh bất hảo ta thay ngươi xử lý bọn hắn song quyền thế xuất một thân khổ luyện ngoại công thôi phát đến cực h ạ n quyền như trọng truy lực đạt v n cân quyền phong gào thét mà qua không khí ô ô rung động người khiết đan cùng người mông cổ đồng dạng xoay e o ra quyền lấy cương mánh ba đạo quyền thế hung hăng tiến lên đón cùng thẩm nhất đao nắm đấm đụng vào nhau thấm nhất đao k h ỏ miệm nổi lên lạnh lùng trào phúng song quyền vừa mới tiếp xúc người khiết đan cùng người mông cổ liền trong nháy thẩm nhất đao lấn người hướng về phía trước hóa quyền vì trường trực kích tại hai người lồng l ự c tại chỗ đem hai người đánh giết lúc này bác đại cầm đao hộ vệ đao quang đã lại lần nữa đánh tới bọn hắn tám người mỗi một cái đều là trên giang hồ dùng đao võ đạo t ô n g sư mỗi một người thực lực đều không phải tầm thường tám người liên thủ càng là vô cùng ă n ý hóa thành lăng lệ bá đạo đao trận đao trận vừa rơi xuống ngàn vạn đao quang như gió t á p h à n h vũ phong tỏa thẩm nhất đao trên dưới trái phải bốn phương tám hướng hắn đã mất nơi có thể trốn đã tránh không khỏi vậy liền không tránh trong hư không giống là có kim trung rung động như sấm bên hay đao quang khuynh tả tại trầm một trên thân đ ao phát ra tiếng len kèn như kim loại giao kích đinh đương không dừng lại bát đại cầm đao thị vệ thần s ắ c đột n g ộ t biến đổi thật là đáng sợ khổ luyện ngoại công lấy bọn hắn tám người thực lực trên giang hồ võ đạo tiên thiên khổ luyện ngoại công cũng không phải là không có nhưng tuyệt gánh không được bọn hắn nhất đao bây giờ tám người vung đao chém xuống chính là võ đạo cấp bậc tông sư khổ luyện ngoại công cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao nửa điểm sự tình đều không có thậm chí liên y áo đều không có phá thẩm nhất đao ngăn trở bát đại cầm đao hộ vệ Kiểu chỉ nghe lốp bốp thanh em vang vọng tại mọi người bên thai xe ngựa trực tiếp vỡ nát một bóng người tại xe ngựa vỡ vụn bay múa bốn lúc bắn phi tốc lướt về đằng sau trở đi thấm nhất đao mũi chân điểm một cái kéo xe lưng ngựa thân pháp như điện xuyên vân từng tháng cấp tốc rút ngắn cùng người kia khoảng cách người này đầu đội màu đen mũ rộng đành mắt thấy thẩm nhất đ a o đến tay phải tia chớp nô ra như vớt rồng hoành không m à tới lạnh lùng bá liệt chụp hướng thẩm nhất đ a o lồng ngực thẩm nhất đ a o nghiêng người này qua huy quyền trực kích người này mũ rộng đành muốn lộ ra người này thân hình người kia không nghĩ bại lộ chính mình thế là chụp hướng thẩm nhất đ a o lồng ngực tay chớp mắt biến chiêu hóa thành trường đ a o chém về phía thẩm nhất đ a o cánh tay phải và n h trường đau chạm kích cánh tay phải như chạm kích k i n thiết cũng không đối thẩm nhất đau tạo thành tổn thương nhưng cũng cắt đứt thẩm nhất đau q u thế、Đi. mũ rộng vành hạ thanh âm chấm thấp bắt đại cầm đao thị vệ bay lượn mà đi cũng trực tiếp chém xuống n ữ c h â n khiết đan mông cổ ba đầu người sọ thẩm nhất đao đang muốn truy đuổi sau đầu sinh phong trong lòng báo động đại sinh xoay người đấm lại huyết dịch nhỏ xuống quan thất đến hắn biến chỉ thanh kiếm đâm thẳng tại thẩm nhất đao trên nắm tay phá vỡ thẩm nhất đao khổ luyện ngoại công lôi thuần sao ngươi lại tới đây quan thất quay đầu đi xem trong chốc lát thẩm nhất đao mưa to gió lớn bàn tấn công mạnh mà đi quan thất trở tay không kịp thần xác tức giận kiếm quang đại thịnh nhưng thẩm nhất đao chiếm đóng tiên cơ vận chỉ như bay mười cái hô hấp về sau quan thất nhắm mắt ngã xuống đất khí tức đều đ ề u nơi xa mấy đạo nhân ảnh chính đang nhanh chóng chạy đến thấm nhất đao cầm lên quan thất gãy c ổ háo trốn đi thật xa cầm y địa vệ phủ nha trương nhân vượng cận nhất xuyên chính tại xử lý cầm y địa vệ về vặt thấm nhất đao mang theo quan thất đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt hai người sửng sốt một chút chợ đứng lên nói gặp qua nhị ra thấm nhất đao k h o á t khoác tay cầm y địa vệ chiếu n g ụ tầm thứ ba quan thất trương nhân vượng thần sắc hoảng sợ lên tiếng kinh hô năm đó kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường đều chẳng qua là tiểu b à phái quan thất thống xoáy mê thiên minh ở kinh thành hô phong h o a n g vũ lúc kia trương nhân phượng mặc dù nhỏ nhưng ký ức khắc sâu nghĩ không ra quan thất lại bị thẩm nhất đao bắt giữ ta đã chế trụ hắn toàn thân yếu huyệt nhưng quan thất thần công vô địch khó đảm bảo sẽ không xông phá huyệt đạo hắn tay chân bên trên chính là tích thần dây thép cầm y địa vệ ở trong cũng có loại này xiềng xích cho toàn thân hắn đ ề u khóa đừng sợ phiên phức tuyệt không thể nhường hắn chạy hắn hiện tại thần trí mơ hộ tỉnh một khi khống chế không nổi cực dễ dàng ra đại sự trương nhân p ư ợ n g khẽ gật đầu hắn so với ai khác đều rõ ràng quan thất lợi hại nếu là khống chế không, không n mặt khác việc này giữ bí mật hai người các ngươi tự mình đi làm ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài tuyệt không chuẩn lại có người khác biết nhị gia yên tâm tuyệt không có vấn đề t r ư ơ n g nhân vượng đáp ứng Trưng thịt lĩnh đầu đao châu, bếp pháp. dốc hội xử lý xong quan thất sự t ì n h thẩm nhất đao cùng trương nhân vượng cận nhất xuyên phân biệt ngồi xuống sau đó thẩm nhất đao nói lên kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường sự t ì n h lấy hôm nay tam hợp lâu tình huống đến xem tô mậu trầm cùng lôi tốn đã liên thủ giải quyết quan thất nói do bọn hắn muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến cho nên mới sẽ trước lúc này giải quyết hết khả năng ngồi thu ngư ông thủ lợi mê thiên minh năm đó lôi c h ấ n lôi sáng lập lục phân bán đường dưới trướng hai tên đại tướng lôi tốn cùng mưa rào có sấm chớp lôi tốn tâm cơ bụng dạ cực sâu mưa rào có sấm chớp thì là thẳng tới thẳng lui tính cách cuồng ngạo về sau lôi tốn thiết kế nhường mưa rào có sấm chớp cùng quan thất đánh nhau chết sống quan thất bị mưa rào có sấm chớp thuốc nổ nổ nhức đ ầ u bộ đến tận đây ý chí không rõ về sau lôi tốn làm bộ muốn l n lui lại phải tự vẫn t ạ tội lôi c h ấ n lôi cũng là không quả quyết tổn thất mưa rào có sấm chớp về sau lại không muốn lại tổn thất lôi tốn rơi vào đường cùng không có t r ọ phạt đến mức cuối cùng bị lôi tốn chiếm tổng đường chủ tri vị còn bị nó truy sát lấy lôi t ố n trước đó biểu hiện đến xem hắn tất nhiên là sẽ ở quyết chiến bên trong thiết hạng hữu kế dù sao kim phong tế vũ lâu thực lực hôm nay đã siêu việt lục phân bán đường không khai thác một số thủ đoạn khó mà chuyển bại thành thắng cầm ý gì vậy phải m ậ t thiết chú ý kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường ở giữa tranh đấu n h ĩ ra ta không quá lý giải chúng ta vì sao muốn chú ý tranh đấu giữa bọn họ hiện nay trong triều tựa hồ cũng không ai muốn tham dự vào bọn hắn trong tranh đấu ở giữa t r ư n g nhân vượng không hiểu nhìn về phía thẩm nhất n a o mặc kệ là phụ hạc thoáng cũng hoặc là gia cất thần hầu thiết đảm thần hầu t i chương nhân vượng cao mày càng không hiểu hắn mặc dù xuất thân từ thủ phụ nhà nhưng tại quân mưu tâm kế bên trên quả thực kém quá xa thấm nhất đao nói bất kể là ai thắng được sau đó phải đối mặt mới thật sự là gian nan hiểm trở kinh thành thế lực ngầm nhất thống nhìn như thế lực mở rộng trên thực tế trên triều đình tất cả thế lực đều muốn kiếm một chiến tranh rất nhiều chuyện trên triều đình không làm được liền yêu cầu cùng loại với kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường như vậy người đi làm bọn hắn đều đang đợi lấy thắng lợi người kia tự mình đi bãi phòng bọn hắn trương nhân phượng nói chẳng lẽ không thể cự tuyệt sao thấm nhất đao chưa từng mở miệng cận nhất xuyên cũng đã có chỗ trải nghiệm mà nói hát chính là hắc vĩnh viễn không thể gặp ánh nắng cũng vĩnh viễn không phải là trắng đối thủ thấm nhất đao giải thích nói bởi vì trắng đại biểu đại thế bất kể như thế nào dối trá c h ỉ ít mặt ngoài trắng đại biểu là đại thế nắm giữ lấy bên ngoài quy tắc trương nhân p ư ợ n g thở g i i mặc kệ là trắng là hắc chịu khổ đều là b ạ c tính thẩm nhất đao vỗ vỗ trương nhân phượng bà vai cái này một vị thủ phụ công tử ngược lại là có một viên thiện lương tâm đ i ệ m đúng rồi lâm bình chi thế nào lúc trước đinh tu so với thẩm nhất đao muốn sách hai ngày trước trở lại kinh thành lâm bình chi theo hắn cùng đi gia nhập trong cẩm ý vệ cũng có một thời gian nói lên lâm bình chi trương nhân phượng đối với hắn tựa hồ mười phần thưởng thức nhị ra cái này lâm bình chi tính cách không sai tâm địa thiện lương hảo hảo bồi dưỡng sẽ là cẩm ý địa vệ trụ cột thẩm nhất đao không khỏi cười nói cẩm ý địa vệ là người gặp người sợ chó săn đến ngươi trương đại ca trong tay tại sao ta cảm giác nhanh lăn lộn trở thành dân chờ lệnh con nha trương nhân vượng nghiêm mặt nói c ẩ m Y ý i ị a vệ là thiên tử thân quân bây giờ triều chính hỗn loạn tổng cũng phải làm vài việc đối đ ạ i những cái tia triều đình tham quan giang hồ kiêu hùng liền nên máu tươi đầy tay làm một cái đồ tệ nhưng đối mặt tay không tất sắc b á c h tính cầm cái này b ộ n g độc cũng nên làm điểm chuyện tốt thấm nhất đao khẽ gật đầu trương đại ca nói không sai xuyên qua phi ngư phục c ẩ m tú xuân đao tổng cũng muốn làm điểm xứng đáng lương tâm sự tình thấm nhất đao rời đi cầm ý địa vệ phủ nha về đến trong nhà bắt giữ con thất lại được tam hợp lâu hai thành phần tử về sau ăn cơm cũng có địa phương tâm tình k h a i trá thẩm nhất đao bắt đầu tu tập thái cực quyền kinh cùng cựu dương thần công dưới mắt trên người hắn rất nhiều võ học bên trong đại bộ phận đều là chém đầu hệ thống trực tiếp rút ra du nhập g n hắn bên trong thân thể tương đương với mở đầu liền rất cao nhưng thái cực quyền kinh la ma nội công cựu dương thần công thất thương quyền đều cần chính hắn từng chút một tu luyện thẩm nhất đao thích nhất chính là thái cực quyền kinh với tư cách trương tam phong tự viết thái cực quyền kinh bên trong có thật nhiều trương tam phong cầm nộ tại thẩm nhất đao mà nói có tác dụng cực lớn thẩm nhất đao mà nói có tác dụng cực lớn thẩm nhất đao mà nói có tác dụng cực lớn trên người hắn rất nhiều chém đầu thu hoạch kỹ năng cơ bản đều không cần nhưng hôm nay quan sát thái cực quyền kinh trương tam phong tổ sư nói lên võ đạo đi ngồi dậy nằm ăn cơm gánh nước đều có thể tu luyện còn nói ba ngàn đạo đạo đạo quý nhất t h ầ m nhất đạo nhớ tới tiếp t r ư ớ c châu nghe nói qua đầu bếp dóc thịt châu trong lòng liền sinh ra một cái t o gan ý nghĩ hắn có lôi hổ đồ heo mổ châu chi thuật nếu là c ẩ n thận rèn luyện tu luyện tới cuối cùng có thể hay không luyện thành một môn đầu bếp dóc thịt châu đao pháp kỹ trên người hắn võ công nhiều lấy công phu quyền cước làm chủ tại đao pháp một đường bên trên đã dần dần rơi xuống thậm huynh trưởng thẩm luyện được ra c á t thần hầu vô sao đao pháp nhưng thẩm nhất đao đao pháp liền như vậy chỉ trệ không tiến nhân cơ hội này có lẽ có thể tại đao pháp một đường lại sáng tạo cái mới chiêu vừa nghĩ đến đây thẩm nhất đao đứng dậy đi tam hợp lâu vừa tới tam hợp lâu trưởng quỹ đổi vội vàng nên đón trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ nhị ra ngài muốn cái gì trưởng quỹ mỗi một ngày ngươi nhập hàng cho ta đưa một con trâu đến không cần làm trưởng quỹ xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì trâu cậy là không cho phép viết cho nên tam hợp lâu có thể đi vào đều là trâu chết thẩm nhị ra muốn một đầu châu chết làm cái gì nhưng thẩm nhất đao đối với hắn â n trọng như núi chỉ là một con trâu càng không phải là việc khó gì nhĩ ra yên tâm c a m đoan chuẩn bị cho người đến được rồi đa t ạ thẩm nhất đao tại tam hợp lâu thuận tiện ăn cơm mới vừa rồi về nhà tiếp tục tham lộ thái cực quyền kinh cùng cựu dương t h ầ n công hôm sau trời vừa sáng tam hợp lâu mới tới tiểu nhị liền dẫn bếp sau người đem trâu đưa đến thẩm nhất đao trong nhà thẩm nhất đao ăn xong điểm tâm cầm lên quỷ đầu đao liền đ ộ n thủ lôi hổ mổ trâu chi thuật so với người bình thường tự nhiên muốn lợi hại nhiều lắm nhưng so sánh lên những cái kia mổ trâu cao thủ rồi lại tầm thường vô cùng thấm nhất đao với tư cách đao phủ nhiều ít cũng luyện qua những n à y trên đao công phu ban đầu còn có chút chậm nhưng dần dần liền nhanh một bên mổ t h â u thậm nhất đao một bên suy nghĩ đao pháp lại trong đầu mô phỏng lấy nếu là trước mắt c h â u đổi thành người lại nên như thế nào ra tay l i ê n như vậy mê mội như thế mỗi một ngày đi sớm về tối làm thịt tốt c h â u liền để tam hợp lâu tiểu nhị lấy về sau đó vòng đi vòng lại liên tiếp bảy ngày đều chưa từng đi ra ngoài chương một trăm lẻ năm lôi tổn lập bại quyết chiến khúc nhạt dạo cận nhất xuyên đứng tại cửa ra vào nhìn xem đưa ra ngoài thịt bò thần xác ngạc nhiên hắn đi vào trong nội viện chỉ thấy thẩm nhất đao trong tay quỷ đầu đao chính đang chậm rãi huy động cao mày ngẫu nhiên lại biến ảo mấy cái chiêu thức nhị ra cận nhất xuyên thử dò xét hô một câu thẩm nhất đao dừng tay nhìn về phía hắn nhất xuyên đại ca là kim phong thế vũ lâu cùng lục phân bán đường bên kia thắng bại phân ra tới rồi sao cận nhất xuyên gật gật đầu lục phân bán đường đại đường chủ định phi kinh phản bội lôi tốn h i ệ p trợ tô mộng chẩm đem lôi tốn nổ chết ngay tại lôi tốn mỗi một lần đều sẽ mang cái tiêm một ngụm h một quan tài bên trong lục phân bán đường có một bộ màu đen quan tài cái này quan tài cực kỳ đặc thủ mỗi khi gặp lục ph hoặc là khảm qua không được lôi tốn liền sẽ mang theo cái này một ngụm màu đen quan tài sau đó liền sẽ biến nguy thành an không người biết cái này một ngụm màu đen quan tài đến tột cùng đại biểu cái gì chỉ là mỗi người đều biết cái này một ngụm màu đen quan tài không gì sánh được nguy hiểm hôm nay ban đêm kim phong tế vũ lâu hồng lâu bên trong xếp đặt tiến hội an mừng kim phong tế vũ lâu đánh bại lục phân bán đường cận nhất xuyên nói lên cẩm y đ ị vệ điều tra đến tin tức thẩm nhất đao nhăn đầu lông mày dạ o bước một hồi trầm giọng nói không là định vi kinh tuyệt sẽ không phản bội lôi tốn đêm nay mới thật sự là quyết chiến thời điểm kim phong tế vũ lâu tổng bộ mới là lôi tốn phát động quyết tử phản kích địa điểm lôi tốn thi thể cũng không thấy tính thế nào là chết cầm y liệ vệ chuẩn bị sẵn sàng trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyệt không thể nhường kinh thành loạn đứng lên đêm nay ta tự mình đi một chuyến kim phong tế vũ lâu cận nhất suy nói phải chăng muốn điều động cầm y liệ vệ theo nhị ra cùng đi thầm nhất đao lắc đầu hắn đi kim phong tế vũ lâu là muốn ngừng tô mộng trầm gia nhập thế lực của bọn hắn không phải đi thị uy đi lại nhiều người cũng vô dụng cái này tất nhiên là một trận đại hỗn loạn đại bộ phận cầm y l ệ vệ đều bị điều đi liêu đông những người còn lại giữ gìn kinh thành trị an nhân thủ không đủ không cần lại phái người cùng ta n a m thành binh mã tư người tín nhiệm không được vào lúc này nói không chừng đã đóng cửa ô m tiểu thiếp đi ngủ nhất định phải phòng ngừa kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường tranh đấu tổn thương dân chúng vô tội nhị ra yên tâm trương đại nhân sớm đã dặn d ò qua tối nay ta cùng trương đại nhân đều sẽ ra ngoài tuần sát thẩm nhất đao khẽ gật đầu chợt cận nhất xuyên cáo từ rời đi tiến về cẩm ý địa vệ phủ nhà chuẩn bị tối nay tuần sát thẩm nhất đao lại suy nghĩ một hồi đao pháp sát trời hát sau khi xuống tới hắn đi kim phong tế vũ lâu lâm bình chi đi theo phía sau hai tên cẩm ý địa vệ bên h ô g hắn đeo lấy một thanh kiếm người mặc phi ngư phục sống lưng thẳng tắp khuôn mặt t r ắ n g nón ngược lại là có một phen đặc biệt không tục khí chết lâm bình chi nội tình vẫn phải có và o cầm y địa vệ về sau trong khoảng thời gian này đối với huấn luyện của hắn đương nhiên sẽ không có trong nhà người như thế khắp nơi bưng lấy một phen đ ậ m đem hắn nội tình dần, dần dần hóa thành thực lực lại thêm tại cầm y địa vệ làm bên trong học tập không ít võ công đến hôm nay thực lực so với ngày đó đã tăng lên rất nhiều ban về đến đại khái không kém gì cái kêu phái thanh thành tùng phong quán thanh thành tư tú lâm bình chi là cầm ý địa vệ t i ệ u kỳ hắn biết do tối nay là kinh thành lượng đại bang phái chém giết quyết đấu thời gian triều đình các thế lực lớn cũng đều mặc kệ giang hồ chém giết khó tránh khỏi tác động đến dân chúng tầm thường lâm bình chi nghĩ đến lúc t r ư ớ c phúc uy tiêu cục bị tùng phong quán bức bách tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay trong lòng cảm động lây thế là tuần s á t càng chăm chú quyết không cho phép lượng đại bang phái chém giết tác động đến dân chúng tầm thường qua pha tấm môn hướng thiên tuyển núi mà đi lâm bình chi bước chân dừng lại hắn giống như là nghe được nữ tử kêu là âm thanh nhanh lâm bình chi thần sắc biến đổi h ẳ n là có người thừa dịp tối nay bang phái quyết chiến hỗ khi nhục nữ tử. lâm bình chi trong lòng sốt u ruột tốc độ càng nhanh may m à cách hắn không xa lâm bình chi chạy đến thời điểm chỉ thấy một người giấu ở trong bóng tối ngay tại đem một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử ép ở trên tường may mắn còn không tới kịp tiến hành một bước cuối cùng tại hai người bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ cô nương ngã trên mặt đất quần áo không c h ỉ n h t ề lâm bình chi phẫn nộ quát cầm y địa vệ ở đây lớn mật tặc nhân dưới ban ngày ban mặt dám ở kinh thành làm ác nói xong hắn trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lóe lên liền đã quét về phía người kia người kia bung ra nữ tử lui lại một bước cả người đều không có nhập trong bóng tối tránh đi bó đ u ố c ánh sáng lâm bình chi kiếm qua n g vừa đến người kia trong nháy mắt một điểm chính là một cố đại lực đem lâm bình chi kiếm trực tiếp đánh bay lâm bình chi thần sắc hơi đổi mạnh như vậy võ công vì sao làm như vậy hạ lưu sự tình trong lúc sửng sốt đối phương một cước đá hướng lâm bình chi lâm bình chi vội vàng hai cánh tay một khung liền cảm giác một cố cự lực lại lần nữa xuyên vào chính mình hai cánh tay chỉ nghe răng rắc một tiếng hai cánh tay một c h ế t lâm bình chi bay dứt ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất lâm bình chi ngã sấp xuống về sau hai tên cẩm y hệ vệ cũng rút đao sông tới lâm bình chi nhìn thấy trên mặt đất nằm nữ tử kêu bên người cũng là có đau ý thức được nữ tử này nên biết võ công thế là la lớn đứng lên đứng lên đ ừ n g khóc cái này tặc nhân võ công quá cao hai cánh tay của hắn đã chặt đứt nữ tử nếu như không nổi cùng bọn hắn cùng một chỗ đậu thủ hậu quả khó liệu phanh phanh lâm bình chi nhìn thấy đi theo chính mình hai tên cầm y gì h vệ bị đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất thần sắc thống khổ khỏe miệng chảy máu cái kia tặc nhân đại khái là không muốn để cho thân phận của mình bại lộ từ đầu đến quấy tránh đi có bó đúc ánh sáng địa phương lâm bình chi trong lòng sốt ruột trên mặt đất nữ tử lại bị dọa hắn đành phải phí sức đứng lên hai cánh tay làm không lên một chút xíu khí lực nhưng hắn như cũ ngăn tại nữ tử trước người trực diện cái kia tập nhân tập nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới một cái c ẩ m ý r ỉ ề vệ vậy mà lại như vậy không muốn sống hơi chần chờ một chút nhưng không biết nghĩ đến cái gì thân hình hắn loay lên tay phải bá chế trụ lâm bình chi cái cổ lâm bình chi há miệng một ngụm dòng máu phun về phía hắn người này tránh đi một quyền nện ở lâm bình chi bụng dưới lâm bình chi thân thể trong nháy mắt cùng như tôm mự sát hại cầm ý rỉa vệ so như mưu phản di tam tộc người r ằ n không lâm bình chi cắn răng nói ra lâm đại nhân ngài không có sao chứ đi theo hắn hai tên cẩm y dỉa vệ bỏ qua đến lo lắng nhìn xem hắn lâm bình chi lắc đầu trùng điệp thợ phì phò không bao lâu trương than chính đường bảo ngưu chính chạy đến lôi thuần ô nu trương than Nhân, không thể tưởng tượng nổi hô đường bảo ngưu nhìn thấy ôn nhu tình huống càng là chửi ấm lên lôi thuần nói mau mau cứu bọn họ nếu không phải bọn hắn ta cùng ôn nhu liền xong rồi trương than vội vàng kiểm tra lâm bình chi ba tên cầm ý dỉa vệ thương thế nhẹ nhàng thở ra còn tốt thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng đem bọn hắn đưa về cầm ý dỉa vệ phủ nhà đi lôi thuần gật gật đầu nhìn về phía lâm bình chi chắp tay nói lục phân bán đường lôi thuần b á i tạ ba vị cứu giúp đại ân chỉ là lôi thuần còn có chuyện quan trọng đợi cho sự tỉnh giải quyết lại tự mình tới cửa càn tạng lôi thuần lục phân ban đường bại định vi kinh phản bội phụ thân ngươi nổ chết lôi tổng đường chủ lôi thuần đối lâm bình chi nói có chuyện quan trọng thời điểm thông minh trương than liền đã minh bạch lôi thuần việc cần phải làm là cái gì tô n g ộ n g t r ẩ m là vị hôn phu của hắn lôi tốn là phụ thân của hắn lôi thuần cùng ôn nhu là muốn khuyên can hai người tiến hành cuối cùng quyết chiến nhưng mà sự thực là hai người sớm mở ra quyết chiến định vi kinh phối hợp với bọn hắn đem lôi thuần ôn nhu nhốt ở p h á tấm môn bên kia phân đường lôi thuần thân thể n h o á một cái thần xác trắng bệnh quyết chiến đã kết thúc phụ thân của mình chết rồi vị hôn phu của nàng sát hại phụ thân của nàng lâm bình chi lúc này đã đứng dậy đến lúc này hắn đã biết lôi thuần thân phận mang theo hai tên cầm ý địa vệ thuộc hạ dự định rời đi chờ một chút lôi thuần bận bịu gọi hắn lại ta tìm người đưa các ngươi trở về thương thế của các ngươi quá nặng không cần ngươi là lục phân bán đường đại tiểu thư cầm ý địa vệ không thích hợp cùng các ngươi liên lụy quá sâu ta cảnh cáo các ngươi các ngươi giang hồ tranh đấu đừng ảnh hưởng đến người bình thường lâm bình chi trầm giọng nói ra ánh mắt của hắn kiên định mà dũng nghị nhờ lôi thuần đều hơi xứng sờ dường như không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy người không có kinh lịch thai họa diễn môn lại thuận lợi gia nhập cầm ý rỉa vệ lâm bình chi bảo vệ đáy lòng của hắn ngây tơ h cũng chắc chắn là một cái chân chính chính nghĩa người tại hai tên cầm ý rỉa vệ thuộc hạ nâng đỡ lâm bình chi chậm r ã i đi đường bảo ngưu mỉm cười nói một cái triều đình cho săn v õ công chẳng ra sao cả khẩu khí thật không nhỏ chừng than quát im miệng người hắn a muốn chết ta ngươi quên thẩm nhị ra bao nhiêu lợi hại đường bảo ngưu gãi đầu một cái thần sắc không tam lòng nhưng cũng im miệng không nói lôi thuần ổn định dòng suy nghĩ của mình liên quan tới cầm ý rỉa vệ sự tình nàng hiện tại không suy nghĩ nhiều hàng đầu là phụ thân của mình thật đã chết rồi sao? đi qua lâm bình chi cái này quá ấy d à y một cái lôi thuần tâm tư từ từ ổn định lại trí tuệ của nàng cũng khôi phục lại ngày thường tiêu chuẩn định phi kinh là phụ thân trọng yếu nhất tâm phúc nàng có thể trăm phần trăm xác định định phi kinh không sẽ phản bội mình phụ thân cái kia vì sao tại quyết trong chiến đấu định phi kinh lại bỗng nhiên phản bội mình phụ thân nhường phụ thân tại hát trong quan bị t ạ c chết đâu duy có một loại khả năng đây là một cái bẫy là phụ thân cùng định phi kinh tự tay bố trí một cái bẫy cho nên chân chính quyết chiến còn chưa có bắt đầu chân chính quyết chiến tại đêm nay lôi thuần nóng nhìn thiên tuyền núi thanh t ị n h thanh âm không linh lộ ra một cỗ kiên định、đi. bốn người liên quan đi theo trương than đường bảo ngư mà đến những người kia nhanh trong hướng thiên tuyển trên núi tiến đến thiên tuyển núi hồng lâu vượt biển bay thiên đường đèn đ u ố c sáng trưng tiếng người huyên á o các thế lực lớn người cũng đã đến hộ long sơn trang đến chính là thiên hạ thứ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường đương nhiên nàng còn có một cái bí mật thân phận cái t i a chính là huyền tự hàng thứ nhất đại nội mật thám tiêm đảng bên kia tới là đồng xưởng phó đốc chủ lưu hỷ đại đương đầu thiết trảo phi ưng hình bộ vốn nên tới chu nguyện minh đảm nhiệm cực ổ nhân đoán ba người lại đều không có tới tại cận nhất xuyên kỹ cảng báo cáo kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường một trận chiến thời điểm t ừ nói g n chung u y ệ t minh tại lục phân bán đường đối tô mộng trầm đậu thủ đáng tiếc cuối cùng là tô mộng trầm thắng có lẽ đây chính là chu nguyệt minh không có tới nguyên nhân trừ ra chu nguyệt minh bên ngoài gia c á c t h ầ n hầu thần thương hầu phương ứng cũng đều không có phái người tới ngược lại là thứ phụ hàn khoáng thủ hạ long bát thái ra đến còn lại chính là thật to tiểu tiểu giang hồ môn phái lục lâm hảo hán tổng cộng hơn một trăm sáu mươi người đều là trên giang hồ có thể gọi nổi danh nhân vật t h ầ m nhất đao lấy vô tướng thần công biến ảo thân p ậ n hóa thành một cái thấp bé to con nam nhân chính đứng ở trong đám người nhìn xem chuyện kế tiếp phát triển tại ồn ào náo động tiếng người bên trong, tô ngộng trầm tại dương vô t à vương t i ể u thạch bạch sầu phi cùng đi rốt cuộc hiện thân thấm nhất đao ánh mắt ngưng lại hắn phát hiện tô n g ọ n g trầm tình trạng cơ thể không phải đặc biệt tốt cứ việc nhìn qua hắn rất bình thường nhưng thấm nhất đao chính là võ đạo đại công sư ngũ g i á c tăng lên tới không thể tưởng tượng cảnh giới hắn một chút liền nhìn ra tô n g ọ n g trầm thể nội thương thế g i ờ này k h ắ c này là tại cưỡng chế lấy một khi phát tiết đi ra tô n g ọ n g trầm nửa đời s a u sợ là đều muốn tại trên giường vượt qua thấm nhất đao không có lên tiếng ánh mắt có chút quét qua liền thấy một cái tinh xảo đặc sắt thiếu niên chắp tay trào hắn là thần lễ vật này cực kỳ trật quý chính là là năm đó bảy mươi hai thủy đạo lao đại đứng đầu đại thiên vương đại trong trại cái kia phiến khắp hồng bay kim long ngọc bình phong phương ứng đưa tô ngọng c h ầ m cái này phiến trên mặt đất thiên vương bình phong dù ý cực kỳ rõ ràng đơn giản là chúc mừng tô ngọng c h ầ m nhất thống thế lực ngẩm từ đây kiến công lập nghiệp nhưng tại thẩm nhất đao xem ra phương ứng rõ ràng là tại nâng giết tô ngọng c h ầ m tô ngọng c h ầ m nhìn xem cái này phiến bình phong nợ nụ cười hướng cái kia tinh xào đặc sắc thiếu niên nói mấy câu thiếu niên liền không người lui ra mang theo bốn cái g i lên bình phong người đứng ở một bên t h ố m nhất đao nhìn xem giơ lên cái này phiến đại bình phong người đao mắt đột nhiên trong suốt cái k i a giơ lên bình phong người nhưng khá q u e n à. chu nguyệt minh không có tới lại phái người đưa tới một đỉnh c ố t kiệu trong t i ệ u nghe đồn vẫn là một cái k i ể u diễm động lòng người nữ nhân t h ố m nhất đao suy đoán nữ nhân này sợ là chu nguyệt minh dùng để khảo thí tô mộng trầm thương thế một cái như hoa đ o á k i ể u diễm nữ nhân nếu là không có phá thân vậy liền chứng minh tô mộng trầm thương thế vô cùng nghiêm trọng về phần thứ phụ hàn khoáng thì càng có ý tứ tâm phúc của hắn long bắt thái ra cho tô mộng trầm mang tới lễ vật tuyệt đối làm người ta giật mình là một bức bạch một cũng đã từng lôi tốn h ắ c một quan tài hoàn toàn tương phản hàn khoáng không những đưa lễ vật còn có một câu nói cho tô m ậ c trầm ngươi vốn là chỉ có một ngôi lầu hiện tại ngay cả lôi tốn quan tài đều là của ngươi ngụ ý tự nhiên là cái này phồn hoa như gấm kinh thành đã thuộc về tô m ậ c trầm tô m ậ c trầm đã từng cùng long b á t thái ra nói qua nếu là hắn có thể đánh bại lôi tốn liền muốn long b á t thái ra đem cái kia một bộ quan tài đưa đưa cho hắn làm lễ vật chỉ tiếc lôi tốn h ắ c một quan tài đã theo hắn cùng một chỗ nổ nát cho nên long bắt thái ra hôm nay liền đưa tới một bức bạch một quan tài thấm nhất đao càng xem càng cảm thấy có ý tứ tặng lễ vật có ý tứ. lễ vật đại biểu ý tứ càng có ý tứ dương không tả chủ cầm đại cục bạch sầu phi cùng vương tiểu thạch một trái một phải hầu ở tô mậu trầm bên người kim phong tế vũ lâu bốn thần một trong mạc bắc thần xuất lĩnh vô phát vô thiên phụ trách hôm nay an toàn có thể nói hết t h ể đều đã chuẩn bị chu toàn làm tô mậu trầm đi vào trong đám người ở giữa thời điểm tất cả mọi người đứng dậy ánh mắt hoặc là phức tạp hoặc là sùng kính hoặc là kiên kỵ nhưng không thể nghi ngờ hôm nay đối mặt tô mậu trầm bọn hắn đã không có ngồi nghe hắn nói chuyện tư cách thấm nhứt đau ngắm nhìn một phía ánh mắt chất động khoe miệm nổi lên một vòng ý cười. Lôi còn có trương than đường bảo ngư cùng với một đám đệ tử cái bang trọng yếu nhất chính là còn có một cái toàn thân quần áo rách nát láo giả tứ chi cao khí cơ không tầm thường cao thủ trận n à y đại thắng về sau hiến hội càng ngày càng có ý tứ chương một trăm linh bảy hồng tụ sắc cơ mổ bỏ đao pháp sơ thành thầm nhất đao ngắm nhìn một phía định phi kinh không có tới hắn nhớ kỹ cận nhất xuyên đã nói với hắn tại lục phân bán đường tổng đường tô mộng c h ẩ m đánh giết lôi tốn về sau từng trước mặt mọi người giàn tiệp bạch sầu phi thứ hai vương tiểu thạch thứ ba định phi kinh thứ tư đây là hắn ba cái huynh đệ vì sao trợ giúp hắn nhất thống kinh thành lao tứ định phi kinh không có tới thấm nhất đao mang hộ một suy nghĩ l i ê n minh bạch lôi tốn đối hôm nay phản kích cũng không có ôm lấy mười hai phần phần thắng cho nên hắn lưu lại định phi kinh định phi kinh lấy một loại nào đó lấy cớ lưu tại lục phân bán đường như hôm nay phản kích các thủ tô m n g c h ầ m bỏ mình định phi kinh tất nhiên sẽ xuất lĩnh lục phân bán đường đối kim phong tế vũ lâu triển khai toàn diện đà kích như hôm nay phản kích thất bại lôi tốn thật đã chết rồi cái kia định phi kinh liền đem với tư cách lục phân bán đường nhân vật số hai ổn định lục phân bán đường làm lục phân bán đường không đến mức lập tức bị k còn có thể tiếp tục phản kích kim phong tế vũ lâu thấm nhất đao nhìn về phía cái kia giơ lên bình phong người t ỉ n h quan tình thế phát triển tại tô mậu t r ẩ m còn chưa mở miệng thời điểm kim phong tế vũ lâu bốn thần một trong tiết tây thần liền dẫn lục phân bán đường lục đường chủ lôi k i ể u tới nàng v ừ a đến liền trước tiên mở miệng ta đại biểu lục phân bán đường cùng địch đại đường chủ chúc mừng kim phong tế vũ lâu tô công tử nhất thống hắc bạch hai đạo xương đại võ lâm vi danh thế là người ở chỗ này thần sắc càng không đồng nhất lôi kiểu đây là đại biểu lục phân bán đường đến đầu hàng tất cả mọi người cảm thấy đại cục đã định thần thương hầu phương ứng thủ hạ thiếu niên kia cũng chắp tay nói chỉ là hắn lời chúc mừng rất có ý tứ chúc mừng tô mộng c h ầ m tiền đồ như gấm phúc thọ a n khang ai cũng biết tô mộng c h ầ m trên thân mười mấy loại bệnh nan y quấn quít lấy nhau cho nên từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ đau khổ cục sặc không thôi hết lần này tới lần khác thần thương hầu phương ứng còn chúc mừng tô mộng c h ầ m phúc thọ a n khang tô mộng c h ầ m còn không tới kịp nói chuyện người người đều nói chúc đứng lên trong lúc nhất thời cái này vượt biển bay thiên đường càng ồn ào náo động thầm nhất đao cũng vừa nói chúc vừa quan sát trong hành lang tình huống hắn nhìn thấy bạch sầu phi cùng vương tiểu thạch nhỏ giọng nói cái gì bạch sầu phi trong mắt lóe khát vọng đứng trong chúng nhân ở giữa vương tiểu thạch cao mày lại hình như tại thuyết phục cái gì lôi tuần đ a n g cười chỉ đối với một chương khuynh thành tuyệt s ắ c trên mặt nụ cười lại có vẻ sợ hãi thậm nhất đao nhìn thấy tô g ộ n g t r ẩ m đi hướng cái k i a một bộ bạch m ộ t quan tài h à n khoáng nhường long bát thái ra đưa tới bạch m ộ t quan tài không thể tầm thường so sánh quan tài trên bảng là hoa văn màu sơn án cùng lăn lộn vàng bạc gia công vẽ sức vân long phượng tường hình thiệt ăn mừng bên trên đưa tới thứ này thật là có chút xối khỏe nhưng đây là thứ phụ đại nhân nhường long bát thái ra đưa tới mặc bác thần thận trọng đạo tô mộng trầm cười khẽ ta biết thứ phụ đại nhân ý tứ, lôi tốn chết rồi. hắn quan tài thuộc về ta điều này đại biểu kinh thành thế lực thuộc về ta nói xong tô n g ọ n g trầm lời nói xoay chuyển đồng dạng nếu là ta bại chết rồi vừa vặn cũng thiếu một bộ quan tài ô n ào náo động hừng hực đại đường trợ tan t ĩ n h lại đám người không hiểu tô n g ọ n g trầm đây là ý gì vì sao chính mình nói như vậy t ă n g tức giận lôi tốn không phải đã chết thấm nhất đao ánh mắt đồng dạng dừng lại tại cái tiêm một bộ bạch mục trên quan tài hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị đã tuyển tô ngậu trầm liền không thể để cho tô ngậu trầm thật thành một tên phế nhân lôi thuần cười càng làm cho người kinh hãi còn mang theo nồng đậm trào phúng tô mậu trẩm vừa nhìn về phía phương ứng đưa tới cái k i a một cái to lớn bình phong hầu ra lễ vật cũng c o i ý tứ tục ngữ nói đại thụ tốt che bóng coi đây là bình phong có thể không lo nhưng nếu khiến người ta thất vọng cũng có thể nhờ vào đó che giấu hắn vừa dứt lời dương vô tà liền đã vội vàng đi vào bên cạnh hắn trầm giọng nói ra lục phân bán đường nhị đường chủ lôi động thiên xuất lĩnh ngũ đường đệ tử giết vào kim phong tế vũ lâu lôi động thiên là toàn bộ lục phân bán đường trừ lôi tốn bên ngoài họ lôi đệ tử bên trong quyền lực lớn nhất võ công cáo nhất lục phân bán đường hết thể mười ba đường khẩu hắn trực tiếp xuất lĩnh ngũ đường đệ tử mà đến hẳn là định phi kinh không có khống chế lại lục phân bán đường thế cục ở đây tân khách có người âm thầm nhữ mày cái này đê thủ thần long định phi kinh tựa hồ không có theo như đồn đại lợi hại như vậy thấm nhất đao lại ám đạo lục phân bán đường phản kích bắt đầu đối lôi động thiên đột nhiên dứt tới tô ngậu trầm không có nửa phần ngạc nhiên hắn ngược lại là nói cũng không biết hắn có thể hay không qua không phát vô thiên lời còn chưa dứt liền thấy đã từng mê thiên minh thủ thánh nhan hạc pháp cùng nhị thánh chu tiểu yêu lui vào hai người này là kim phong tế vũ lâu sáng sớm liền mai phục tại mê thiên minh nội ứng về phần tam thánh đặng tương sinh tứ thánh nhậm qu ngũ thánh lục thánh bị thẩm nhất đao giết chết bọn hắn là phương ứng người bây giờ xem ra ngày xưa huy hoàng mê thiên minh sớm đã thủng trăm n g à n lỗ thất thánh ngoại trừ quan thất thần trí hỗn loạn còn lại sáu cái tất cả đều là nội ứng t h ẩ m nhất đao ánh mắt trợ chuyển hướng bốn thần một trong mạc b á c thần gia hỏa này là lục phân bán đường người mặc b á c thần thống xoái vô p h á t vô thiên vẫn luôn là kim phong tế vũ lâu tinh n huệ truyền luôn mỗi người đều là võ đạo tiên tiên cao thủ hết thảy ba mươi hai người hiện nay chỉ còn hai mươi chín người lô động tiên không đạo lý nhanh như vậy có thể công phá nhan hạ pháp chu tiểu yêu cùng vô pháp vô, vô, vô thiên không có động thủ thấm nhất đao ám đạo kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường trôn cái đinh quả nhiên là trôn đến làm cho người g i ậ n sôi đại đường cổng t r ậ t truyền đến d ố i loạn tưng ơ bừng tiếng la g i ế t nổi lên b ố n phía một người bay lượn tìm đến thân hình gầy gò toàn thân đ ấ m máu nhưng khí cơ hùng hồn uyển như lưỡi đao sắp bén chính là lục phân bán đường nhị đường chủ lôi đầu tiên hắn mục quang lãnh lệ gầy gò niên kỷ của hắn đã không nhỏ dâu tóc x ắ m trắng cái đầu so với ở đây quần hùng thậm chí đều muốn thấp hơn một điểm nhưng h ắ n cái tia bệ nghệ ánh mắt lại tựa như không có đem trước mắt bất cứ người nào để ở trong mắt đại đại ánh mắt lại nhìn thấy lôi thuần khoe miệng tàn khốc mà kinh hại bí cười thân xác hắn kẻ h biến đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng một vòng hồng q u a n g từ hắn ống tay háo nổ tung hướng về bạch một quan tài chém tới ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thẩm nhất đao xuất thủ hắn vừa ra tay liền nổ đi bên cạnh một tên người giang hồ đao Đây là một t h a nhưng cực c kỳ phổ thông cương đao, nhưng tại thẩm nhất đao trên tay lại như đầu bếp dóc thịt c h â u bàn tại không thể có thể chúng cắm vào tô mộng chầm nhanh hơn tia chớp hồng tụ dưới đao hồng tụ đao rơi cái tia lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ đổi lại bất luận kẻ nào đều đem cầm k h n g được nhưng tại thẩm nhất đ hắn đầu bếp dóc thịt châu đao pháp đã sơ hiện phong mang lần theo đao q u a n g kia cùng trong quan m ộ t khe hở cắt vào hồng tụ đao cùng trong quan tài ngăn trở nhất đao kia tô m ộ n g trầm sửng sốt chật kịch liệt ho khan ở đây xem lễ trong đám người khi nào xuất hiện một vị cao thủ như vậy hắn hình dạng lại vì sao chưa bao giờ từng thấy trầm từng đao thân chấn động đẩy ra tô m ộ n g trầm chật kinh lực c u ố n một cái b ạ c h mục nắp quan tài bay thấp một bên lộ ra người ở bên trong tô mậu trầm thần sắc đại biến trong mắt đều là nghĩ mà sợ lôi thuần khoe miệng ý cười biến mất không thấy gì nữa cũng là khó có thể tin Bạch m trước quan tài bên o n n g g ờ i phải lôi Kim nói Phi Tiểu không không huynh Phong Bạch Thạch. Vô Tô tốn, Ngọng bên trong, tạm dừng không nói bạch sầu phi cùng Vương là là lâu Trầm Tế tạm t Sư Sầu ư Vũ Quỳ, r đệ. lúc này tô Ngọng t r ầ m tổng cộng có bốn thần cùng lục đại tâm phúc sáu người này theo thứ tự là dương vô t à sư vô quy hoa trà ốc phu tử cổ đồng hoa vô thác cổ đồng cùng hoa vô thác đều là lục phân bán đường mai phục tại kim phong tế vũ lâu nội ứng tại nước đáng trải một trận chiến hoa trả cùng ốc phu tử vì cứu tô mậu trẩm mà chết cũng chính là trận chiến kia bạch sầu phi cùng vương tiểu thạch thành tô mậu trẩm huynh đệ vừa mới kém một chút tô n g ọ n g trầm liền tự tay chém giết huynh đệ của mình hắn biết lôi tốn còn sống cũng h o à i nghi định phi kinh nhưng hắn không nghĩ tới bạch m ộ c quan tài bên trong không phải lôi tốn lôi thuần cũng không nghĩ tới chỗ này đây đối với tâm cơ thâm trầm vị hôn phu thế đều coi là lôi tốn ngay tại bạch m ộ c quan tài bên trong chờ đợi thời cơ cho tô n g ọ n g trầm trọng thương lôi thuần sắc mặt t ị biến không ổn nàng lý giải ý của phụ thân vốn là tô n g ọ n g trầm giết lầm sư vô quy lấy tô mộng trầm đối sư vô quy tình cảm nội tâm của hắn chấn động tất nhiên lộ ra sơ hở đây là lôi tốn xuất thủ thời cơ tốt nhất làm sao thần bí nhân này ra sân tại không có khả năng bên trong ngăn lại tô mộng trầm toàn lực tất sát nhất nào cứu sư vô quy tránh cho tô mộng trầm giết nhiều người như vậy phụ thân lôi tốn đau khổ sáng tạo xuất thủ thời cơ liền không có phanh thần thương hầu phương ứng tặng cái k i a m ộ t cái hồng bay kim long ngọc bình phong tại thời khắc này ẩm vang nổ tung có thể xưng tuyệt bảo ngọc bình phong tại thời khắc này càng trở nên như thế không đáng tiền toàn trường đều rất giống trở nên t ố i xuống một bóng người từ vỡ vụn sau tấm bình phong trực kích tô mộng trầm phía sau lưng người tia tay phải có dối phun ra nước vào gấp chụp tô mộng trầm phía sau bảy chỗ yếu huyện tô mộng trầm từ phía sau sợ bên trong tỉnh dậy trong mắt quang mang hừng hực đông nhiên q u a y người hồng tụ đao đao quang sáng như tuyết h u y ể n như hoa tuyết bay lên có thể để người khiếp sợ tình huống phát sinh người kia khẽ vươn g tay rõ ràng là chế trụ tô mộng trầm hồng tụ đao cái tay kia chỉ có hai ngón tay một cây ngón nón giữa một cây ngón cái ngón cái bên trên còn mang theo một cái mắt xanh lục lệ phỉ t h ú y c h ấ t nhẫn chính là lôi tốn cũng chỉ có lôi tốn mới có thể lấy hai ngón tay chế trụ tô mộng trầm hồng tụ đao lôi tốn chế trụ tô mộng trầm đao đón đầu hét o lâm binh đấu giả giai trận liệt vũ tiền tô mộng trầm thể nội cưỡng ép h áp chế thương thế c u ố n quýt lấy nhau mười mấy loại bệnh nan y đều trong nháy mắt này bộc phát、Phúc. tô mộng trầm thông suốt thổ huyết hắn quyết định thật nhanh bỏ qua hồng tụ đao phi thân lưu lại phía sau hắn là tiết tây thần tiết tây thần một thân khổ luyện ngoại công cực kỳ cường thế đủ để bảo vệ tô mộng trầm nhường tô mộng trầm tại cái này dồn dập trong công kích thở một cái chỉ cần thở qua cái này một hơi tô mộng trầm liền có thể phản kích tiết tây thần thân thể cường tráng tựa như một vị thiết giáp chiến thần hắn đồng dạng nhìn ra tô mộng trầm dự định thế là cất bước hướng về phía trước muốn nên kích lôi tốn lỗ sau lưng hắn mặc bắc thần trợn trái ngược tay rút ra lưng bên trên h ắ c dầu cây trầu r ù r ù nhọn bắn ra lưới dao nhắm ngay tiết tây thần lưng h u y ệ t mạng môn cắm xuống đi đó là tiết tây thần thiết bố sam duy nhất trả môn tô mộng trầm an bài tiết tây thần cũng chính là triệu s á t lệnh tại lục phân bán đường nội ứng trở thành lục phân bán đường mười ba đại đường chủ một trong đồng dạng lục phân bán đường cũng sắp xếp người tại kim phong tế vũ lâu nội ứng lục đại tâm trong bụng hoa vô thác cổ đồng là hai đại nội ứng nhưng tứ đại thần sắt bên trong mạc bắc thần đồng dạng là lục phân bán đường nội ứng mặc bắc thần thần sắc hắn g t i là ai tại sao phải giúp chợ tô ngậu trầm tiết tây thần thật to nhẹ nhàng thở ra hạ tại trên con đường tử vong đi một lượt nhờ vào thẩm nhất đao xuất thủ tiết tây thần huy quyền trực kích lôi tốn h ắ n tự nhiên không phải lôi tốn đối thủ một kích phía dưới tiết tây thần thổ huyết bay ngược bị thương nặng nhưng hắn không chết cũng chính là hắn cái này vừa ra tay thay tô ngậu trầm thắng được cơ hội thở dốc m ạ c bác thần thần sắc tức giận cục diện thật tốt bị người trước mắt lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hát dầu cây trậu r ù xoay chuyển như kiếm khí do táp mưa rào công hướng thẩm nhất đao thẩm nhất đao vận dụng tự mình sáng chế mổ bò đao pháp đánh trả m ạ c bác thần ngay từ đầu chiêu thức của hắn còn có chút dính liền không thích đáng nhưng rất nhanh liền điều khiển như cánh tay vận chuyển tự nhiên m ạ c bác thần thần sắc tức giận dần, dần dần trở nên ngạc nhiên đối phương đao pháp vô k h n g bất nhập luôn có thể tìm được hắn kiếm pháp quỹ tích hoa văn thuận lấy hắn quỹ tích phá vỡ chiêu kiếm của hắn tựa như là đồ tể l thế là dần dần mặc bác thần cái c h á n đã che kín mồ hôi người này đ a o phát quá mức cường đại hắn không phải là đối thủ keng hắt dầu cây trầu r ù bay ra ngoài cương đ a o thẳng tiến vào mặc bác thần nhanh chóng tối lui nhưng tốc độ của đối phương càng nhanh cương đ a o một cái chớp mắt mà tới đ a o quang lóe lên mặc bác thần không có cảm giác đau lúc này toàn thân máu tươi lôi động thiên cũng đã phi thần đập xuống hắn quát lên một tiếng lớn phát ngũ lôi thiên tâm t r ư ở n g trong t r ớ c mắt tiếng sấm vang rền lôi quang càng là nổ tung đều chụp vào thẩm nhất đau thấm nhất đau cương đau cuốn một cái đau quang hỗn hợp có lôi quang bị quang đến một bên nổ b mặc bác, rơi rơi bác thần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thẩm nhất n a o hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh lôi động tiên nhìn xem một màn này con nuôi đột nhiên co lại đây là cái gì đạo pháp chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hắn thần sắc cảnh giác nhìn về phía thẩm nhất nào ngươi cho rằng như vậy liền có thể cứu tô ngộng chầm sao ngươi nghĩ quá đơn giản lôi động thiên thần sắc lạnh lùng hán trưởng tâm lôi quang p h u n g trào đại lôi thần thần công bảo hộ d ư ớ i hạ thể sắc cơ bộc phát xa xăm hạo đ ẳ n g bốn phía người giang hồ nhau nhau rời xa không lỗ vì lúc trước đôi bàn tay liền có thể đem kim phong tế vũ lâu mạnh nhất thượng quan bên trong thần sinh sinh đánh giết cường nhân cái này bá liệt lôi trường lực thể công kích tại võ đạo tông sư bên trong sợ là ít có người nhưng so sánh ầm ầm lôi quang lấp lóe lôi động thiên lấn người tấn công mạnh trưởng trưởng lôi quang hạo đảng dương cương bá liệt thấm nhất đao không nghĩ lộ ra ánh sáng sáng đơn thuần để giải giao mổ châu pháp chống lại không thể không nói muốn nhanh chóng tăng lên một môn võ học thích hợp nhất biện pháp không ai qua được cùng cao thủ quyết đấu lôi động thiên không thể nghi ngờ là cao thủ thẩm nhất đao mổ bò đao pháp tại cùng hắn trong chém giết nhanh chóng tăng lên rất nhiều hắn có lý luận bên trong tư nghĩ đồ vật đều phải lấy tại lôi động thiên trên tay tiến hành thí nghiệm dung hợp tăng lên đao quang bay tán loạn lôi quang lấp lóe lôi động thiên võ đạo kinh nghiệm phong phú hắn nhìn ra đối phương tại bắt hắn mài đao lựa dẫn dâng lên trường lực mạnh hơn làm sao thẩm nhất đao đao pháp dần dần thành hình dựa vào thẩm nhất đao xa siêu việt hơn xa lôi động thiên hùng hậu chân khí lôi động thiên tất cả công kích đều tốn công vô ích ư ơ n g một trăm linh chín không nên bảo đao hai đại k h á c khanh lôi động thiên dâu tóc bay múa gậy g ò thân hình vào giờ phút này có lấp lóe lôi hồ trên dưới quân quanh tách ra sáng chói đáng sợ lôi quang cồn g bạo khí cơ không ngừng tăng vọn áp lực cực lớn khiến cho bốn phía cái bản toàn bộ vỡ vụn hắn quát lên một tiếng lớn nhảy lên một cái người giữa không trung song trưởng tê phát ngũ lôi thiên tâm trưởng bị hắn thôi phát đến cực h ạ đáng sợ lôi đỉnh dung hợp tại trường lực bên trong ầm ầm cùng kêu lên nộ vàng toàn bộ chụ thậm nhất đao huy động c ư ơ n g đao đao quang tinh tế tỉ mỉ tại lôi đình bên trong đốn lượn nhẹ nhàng trên dưới bay múa tựa như h ổ điệp vô cánh mỗi một lần đao quang luôn có thể đem lồi quang cuốn đi hai người bốn phía quang mang l ớ p lóe trói l o a mắt người bên ngoài đã hoàn toàn thấy không rõ hai người thân hình dương vô tà bay vọt mà đến muốn t r ợ tô m n g trầm ngăn trở lôi tốn lệ n h tại lúc này đưa bình phong theo gió mà đến cái k i a tinh xào đặc sắc thiếu niên phất tay mà động trong tay của hắn rõ ràng không có kiếm nhưng hết lần này tới lần khác tay của hắn vung lên đâm ra bảy tám chiêu kiếm chiêu kiếm khí bay vụt lăng lệ nhanh chóng. vẹn vẹn chỉ là bảy tám chiêu kim phong tế vũ lâu dương vô tả liền bị hắn b ứ c đến luôn g cuống tay chân tóc t hai b ụ sủ lôi mị dương không tả thần sắc tức giận thiếu niên này căn bản không phải phương ứng người là lục phân bán đường tam đường chủ vô kiếm thần kiếm thủ lôi mị thiếu niên phát ra một trận thanh như chuông bạc cười duyên tóc của hắn rơi xuống tuy là một thân nam trang lại khó nén nàng vốn là thanh thuần mỹ lệ dung mạo lôi mị phất tay kiếm quang c h ấ p đoán dương vô tả mấy lần tấn công mạnh đều không thể đắc thủ trong lòng của hắn hối hận chính mình vốn nên cẩn thận hơn chút bây giờ cũng chỉ có thể ký thác hy vọng tại bạch sầu phi vương tiểu thạch cùng chu nguyệt minh đưa tới cái kia đ ỉ n h cố kiệu không sai chu nguyệt minh cái kia đ ỉ n h cố kiệu vốn là một cái mỹ nữ nhưng trên thực tế đã sớm đổi người đổi một cái cao thủ chân chính đây là chỉ có tô Ngọc trầm cùng dương vô tà mới biết bí mật ầm ầm đang lúc dương vô tà lấy lúc gấp đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh văng lên chỉ thấy nhị đường chủ lôi động thiên lôi quang tiêu tán trên lồng ngực vết đ a o dày đặc máu tươi chảy xuôi thân thể lảo đảo lui lại đến đại sành cổng hắn thụ nặng như thế thương thế nhưng hắn vẫn như cũng m t đứng không ngã còn thuận tay kéo đi mạc tâm tình thoải mái mổ bò đao pháp tại cùng lôi động thiên trong lúc giao thủ đã cơ bản thành hình ý vị này hắn rốt cục có một môn thượng thừa đao pháp cũng vào lúc này hắn mới có cơ hội quan sát giữa sân tình hình thấm nhất đao trợn nhìn về phía vương tiểu thạch bạch sầu phi vương tiểu thạch lúc này đã nào về phía lôi tốn nhưng đến đây đầu hàng lục đường chủ lôi t i ể u tóc đen hất lên chín điểm hàn tinh đánh tới vương tiểu thạch không thể không tiếp nhận giao gỡ mìn kiểu công kích nhưng còn có bạch sầu phi bạch sầu phi vốn nên xuất thủ nhưng hắn nhưng không có xuất thủ chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem cái kia một đỉnh quốc kiệu thấm hai mắt khẽ hít một cái hắn không cách nào xác định bạch sầu phi ý nghĩ đối phương làm u ố n thừa cơ giết chết tô m n g trầm cũng hoặc là nghĩ đến cái khác thứ gì tô m n g trầm đã trở lại một hơi miễn đệ nén thương thế bên trong cơ thể nhưng mà hơn mười chủng bệnh nan ý lại cũng không phải có thể ngăn chặn đối mặt lôi tốn hắn y nguyên không có lực đánh một trận lôi tốn tốc độ càng nhanh hắn như t h i ể m điện lướt về phía tô m n g trầm lần này tuyệt sẽ không có người lại có thể đến giúp đỡ tô m n g trầm thậm nhất đao chính muốn xuất thủ chỉ thấy cái tiêm ộ t đỉnh cỗ k i ệ trực tiếp vỡ ra lướt đi một vị cổ phục cao quan sắc mặt gầy gò lao dạ trời cao l o ạ lên liền đã đến lôi tốn trước người l ã o nhân kia vừa ra tay chỗ biểu hiện ra võ công liền tuyệt không tầm thường hắn chính là kim phong tế vũ lâu cho tới nay cung phụng khách khanh một lời đã định nhất nôn g vi định võ công tuyệt không phải tiết tây thần có thể so sánh càng không phải là lôi tốn có thể trực tiếp ứng đối nếu là lôi tốn y nguyên lấy hắn nhanh c h ậ m cựu tự quyết đối phó một lời đã định chỉ sợ không có trăm chiêu đều khó mà phân ra thắng bại cho nên lôi tốn rút ra đao của hắn bảo đao không thay đao quang lại lên phong mang tất lộ nhất nôn vi định cũng không thể không tránh đi kỳ phong mang nhưng chỉ ít giờ này khắc này tô ngậu trầm thu được càng nhiều thở dốc cơ hội thấm nhất đao ánh mắt chuyển rời đến trương than cùng đường bảo thân b ò về sau cái kêu theo bọn hắn cùng đi đến tứ chi cao lao giả lao giả thân hình như điện quát lên một tiếng lớn một lời đã định lôi thuần giật này cả mình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lao giả này người này chính là lục phân bán đường cho tới nay cũng phụng khách khanh sau này còn gặp lại thấm nhất đao nhìn xem một màn này không khỏi ám đạo hôm nay quả nhiên không có buồng phi đến hai bên người cũng đã g i ế t điên rồi nhất n ô n vi định nhìn thấy sau này còn gặp lại thần s ắ c lập tức biến đổi trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng chỉ vì hưu kỳ cùng võ công của hắn tương xứng theo hữu kỳ xuất hiện hắn lại không cách nào trợ giúp tô mộng trầm ngăn cản lôi tốn hữu kỳ hai cánh tay mở ra như lại bảng bay lượn mà tới nhất n môn vi định đành phải nhốn người nhảy lên nên kích sau này còn gặp lại hắn như hạc múa giữa bầu trời lăng vân phía trên trong chớp mắt hai người ở không trung cuốn đấu chỉ nghe lốp bốt một trận n ổ đùng hai cái lao nhân song song rơi xuống nhất n môn vi định ngũ quan chảy máu nhuộn đỏ hoa dâm dâu d ị a hữu kỳ sắc mặt tái n h u ậ toàn thân khớp xương đều rất giống nát lôi tốn bi vẫn gần thét ta nhường ngươi đứng tới lục phân bán đường còn cần ngươi chủ trì đại cục hữu kỳ lắc đầu thở dài ta cùng nhất ngôn vi định hết thể đấu bảy lần đã trúng hắn vũ hạc thần chỉ, chỉ lực rót vào ngũ tạng lục phủ mỗi ngày chỉ có thể tiềm phục tại quan tài bên trong tu luyện không thấy ánh mặt trời thần công áp chế chỉ lực c ắ t đ ứ t nỗi khổ lên một lần tại lục phân bán đường tổng đường quyết chiến lại bị hạ quỷ lệ tám môn ngẫu phấn khiến cho nhiều năm áp chế vũ hạc thần chỉ trong chớp mắt toàn bộ bộ c phát cơ hồ khiến ta sống không bằng chết hôm nay là lục phân bán đường đại sự ta có thể nào không đến nhất ngẫu phấn dân bạo vũ hạc thần trị chỉ, chỉ lực vẫn còn có thể một kích toàn lực binh giải thần công quả nhiên không phải tầm tưởng chúng ta đấu vài chục năm hôm nay quả như là cùng một chỗ chết thoại âm rơi xuống nhất n môn vi định mất mạng của mình theo sát lấy h ư u kỳ cũng là ánh mắt trống rỗng chết không nhắm mắt a lôi tốn gầm thét không nên bảo đao toàn thân lại ẩn ẩn có huyết sắc g i ữ tợn cái môn này đao pháp vốn là có mê hoặc lòng người trí tác dụng chiến lược càng mạnh tâm trí bị mê hoặc liền càng lợi hại lôi tốn bởi vì h ư u kỳ chết lại bởi vì hôm nay kín đáo kế hoạch bởi vì thẩm nhất đao xuất hiện mà bị không ngừng phá hư mất đi tuyệt sắt tô mộng trầm cơ hội tốt tâm thần động dao động xuất thủ lăng lệ bá đạo một vòng gấp công lập tức liền chụ n à y k h ắ c này, tô ngọc chầm trước người lại không người nào. Thấm nhất đao đôi mắt tỏa sáng, m ổ bò đao pháp đã như tìm h i điện bay lượn mà ra, ngăn trở lôi tôn. Nhìn thấy thấm nhất đao, lôi tôn hai con người hóa thành huyết sắc, c ù n g hô hét to, đao đao l i ề u mạng, thế công ngược lại càng mạnh liệt. Thấm nhất đao v u n g đao đ n lấy, hắn m ổ bò đao pháp mới thành lập, cũng đã có thể tại không nên bảo đao hạ không rơi vào thế hạ phong. c h ỉ tiết đao của hắn chỉ là tiện tay cầm một than h cưng đao, xong đao g a o kích hơn mười cái về sau, cưng đao vỡ tô mộng trầm không thể không trực diện lôi tốn vào lúc này một mực chưa từng xuất thủ bạch sầu phi rốt cuộc xuất thủ xuất thủ của hắn n h ư ờ n g kim phong tế vũ lâu bên này đều mặt lộ vẻ vui mừng nhưng bạch sầu phi còn chưa nên kích lôi tốn cũng đã bị kiếm khí làm cho lùi trở về lôi mị phiêu nhiên mà tới lấy vô kiếm thần kiếm tay ngăn trở bạch sầu phi dương vô t à nhẹ nhàng thở ra thẳng xu thế mà đi muốn ngăn trở lôi tốn nhưng mà ai đều không có dự liệu được chính là với tư cách tô mộng trầm thần tín dương vô tả ngay cả lôi tốn ba đao đều không ngăn được liền bị đánh bay ra ngoài nếu không phải thẩm nhất đao kéo hắm t h ầ m nhất đao tử quan sát kỹ lấy lôi tốn không nên bảo đao đây là một thanh ma đao chẳng trách lôi tốn những năm gần đây một mực dùng chính là nhanh chậm cựu tự quyết một khi vận dụng không nên bảo đao cố nhiên công lực tăng gấp b ộ i vừa ý chí hỗn loạn ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế chính mình nhưng hôm nay lôi tốn không quan tâm hắn chỉ muốn giết chết tô mộc chậm hắn hết thời hy sinh hết thời ẩn nhẫn cũng là vì chết bên trong cầu thắng lục phân bán đường những năm này thanh thế xác thực không bằng tô mộc chậm bàn về thực lực cũng là dần dần rơi vào hạ phong thật chèn giết lục phân bán đường rất đại khái tỷ lệ không thể chiến thắng kim phong tế vũ lâu c vì thế lôi tốn đem chính mình tại kim phong tế vũ lâu mai phục thành công nhất mạc bắc thần đô bắt đầu dùng chính hắn cũng mang lên lôi mị lẫn vào phương ứng tặng lễ vật ở trong kế hoạch này rất lớn mật cũng rất thành công nếu như không có thẩm nhất nào phần thắng tối thiểu tại năm thành phía trên nhưng nguyên nhân chính là có thẩm nhất nào tô mậu trầm thu được cơ hội thờ dốc a lôi tốn gầm thét thượng tiên bất công đầu tiên là bạch sầu phi cùng vương tiểu thạch theo sát lấy lại là cái này thấp bé hán tử vì sao luôn có nhiều như vậy anh kiệt đụng tới trợ giúp tô n mậu trầm hắn đau đau đậm ệ n h đau đau là s á t chiêu đau đau đều là đ o ạ c công hắn đã không có đường lui trong mắt huyết sắc càng đậm tô n mậu trầm một đường bay ngược thằng đến hắn không có đường lui tô n mậu trầm đã lui đến ôn nhu bên người phía sau là vết tường lôi tốn đau đến nhất đau kia là lôi tốn toàn lực nhất đau đau quang tràn ngập ma t lạnh lẽo mà lăng lệ nhất đau kia tô mậu trầm chưa h ẳ n có thể ngăn cản nhưng đau của hắn còn chưa rơi xuống lưng cũng đã chuyển đến kịch liệt đau nhức vô kiếm thần kiếm tay lôi mị ngăn trở bạch sầu phi lôi mị một thanh kiếm gỗ đâm vào lôi tốn l ư n g yếu huyệt thân là vô kiếm thần kiếm tay cho dù là một thanh kiếm gỗ kỳ phong duệ chỗ cũng là viễn siêu tường h nhân một kiếm này xuyên qua lôi tốn hậu thân hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu che kín con mắt màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào lôi mị trong mắt đều là không thể tin đây là hắn người tín nhiệm nhất một trong cho nên hắn mới có thể tại cái này quyết tử phản kích bên trong mang nàng tới nhưng nàng hết lần này tới lần khác tại hắn tức đem thành công thời điểm cho hắn một kích trí mạng a lôi tốn là kiêu hùng kiêu hùng không thể nghĩ nhiều như、vậy. hắn chỉ biết mình phải chết nếu như không thể giết chết tô m n g trầm lục phân bán đường liền xong rồi thế là lôi tốn đem hết toàn lực chém xuống cái kia cuối cùng n h ấ t đao lúc này tô m n g trầm đã lui lại không đường nhưng sư mội của hắn ôn nhu ngay tại bên cạnh hắn hắn cũng thở qua một hơi thế là như thiểm điện túm lấy ôn nhu ngôi sao đao nổi lên khí lực hoành đao m ộ t khung song đao giao kích ken một tiếng giống như tiếng sấm song đao đồng thời vỡ vụn tô mậu trầm sắc mặt trắng bệnh tại nước đáng trải một trận chiến bên trong chúng độc chân triệt để phế bỏ hắn nhũ chặt lông mày vẫn chưa từ ngã xuống đứng sừng sững ở chỗ đó nhìn xem l lôi tốn trên v à táo máu tươi nhanh chóng mở rộng hắn dựa vào cây cột lôi thuần phát ra một tiếng bi thiết cha lôi thuần v ị n hắn hốc mắt rưng rưng lôi tốn ánh mắt thẳng tắp dừng lại tại lôi mị trên thân ta không xử bạc với ngươi lôi mị đón ánh mắt của hắn nhưng không có nửa phần á y n á y nàng cũng chân thành mà nói đúng là như thế lôi tốn dường như không nghĩ tới nàng thản nhiên như vậy trong lúc nhất thời thần s ắ c đau thương vậy ngươi vì cái gì phản bội ta lôi mị yêu kiểu cười trận ngữ khí lại mang theo thật sâu hận ý ngươi chớ có quên cha ta là lôi chân lôi ta mới là lục phân bán đường người thừa kế ngươi cướp đi ta hết thầy còn muốn ta làm tình phụ của ngươi từ đó trở đi ta liền lập t h ể nhất định phải đối phó ngươi ta sớm đã gia nhập kim phong tế vũ lâu ta chính là tứ phương thần s á t ở trong quách đông thần lôi tốn bừng tỉnh đại nộ g hắn trôn một cái mạc b ắ t thần tại kim phong tế vũ lâu lại không ngờ tới lục phân bán đường tam đường chủ hắn tình phụ cũng là tô mộng c h ầ m quách đông thần hắn bại không a n ta chỉ có một vấn đề cuối cùng ngươi họ lôi vì sao đổi họ quách lôi mị ha ha cười khẽ lúc trước ta còn nhỏ ngươi còn trướng mắt ta làm tình phụ của ngươi đối ta hạ lệnh truy sát là thê lương vương quách cựu thành đ ạ cứu ta cho nên ta họ quách lôi tốn nhẹ gật đầu nhìn về phía tô mậu trầm ngươi thắng ta chỉ cầu ngươi một sự kiện ta đáp ứng ngươi tuyệt sẽ không tổn thương lôi thuần tô mậu trầm không đợi lôi tốn muốn nói gì liền đã đáp ứng hắn t h ỉ n h cầu thẩm nhất đao ở một bên khẽ thở dài liêm cho chết không yên lành cổ nhân nói không sai huynh trưởng của mình bị tính trai làm cho k e m chút t r e o ra đại họa sát thân tô mậu trầm lưu lại lôi thuần tính mệnh ngày sau lại bị lôi thuần chế không thể không khiến dương vô tả giết hắn cái này tranh đến ngươi chết ta sống cái gì cũng không có đạt được cũng không biết nhu cầu cái gì bất quá đối với này thẩm nhất đao cũng không ý nghĩ gì hắn chỉ cần kìm phong tế vũ lâu lôi tốn chết rồi lục phân bán đường bại lôi động thiên cùng lôi kiểu mang theo ngất đi mạc bắt thần quay người liền trốn bọn hắn không phải người ngu tô n g ọ n g c h ầ m không giết lôi thuần không có nghĩa là không giết bọn hắn tô n g ọ n g c h ầ m nhìn về phía dương vô t à dương vô t à gật gật đầu thế là một vòng mới chém giết bắt đầu vị này anh hùng xin mời đi theo ta tô n g ọ n g c h ầ m đối thẩm nhất đao cực kỳ tôn kính mời thẩm nhất đao đến hắn ở lại thanh lâu thẩm nhất đao không có cự tuyệt thanh lâu phòng ngủ bên trong tô ngậu trầm vô lực đổ vào trên giường bên cạnh hai người đã mất người đà tạ ân cứu mạng hôm nay tương trợ vĩnh thế khó quên t h ố m nhất đao tận lực đ ẹ thấp tiếng nói nghe nói kim phong tế vũ lâu tôn chỉ là duy tình duy nghĩa thiên hạ đều là huynh đệ nhập lâu thì tình như thủ túc có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cho dù là ngày đầu tiên nhập lâu huynh đệ cũng có thể cùng ngươi tô mộng trầm xưng huynh gọi đệ là hay không tô mộng trầm gật gật đầu không sai t h ố m nhất đao chắp tay đứng thẳng thấp bé thân thể cường tráng lại có một cỗ huyên đ ì n h núi cao sừng sững khí độ tô mộng trầm trong lòng cũng giật mình đủ kiểu suy tư từ đầu đến cuối không biết người trước mắt này đến t ộ cùng từ chỗ nào xuất hiện đã như vậy vậy chúng ta chính là huynh đệ cũng không cần nói chuyện gì đại ân cứu mạng bạch sầu phi giã tâm cực lớn chính ngươi chắc hẳn tâm lý n ắ m chắc thứ này cho ngươi đối ngươi chân có chỗ tốt thậm nhất đao vung ra một bản bí bản tô mộng c h ẩ m tiếp được về sau phía trên rõ ràng là la ma nội công bốn chữ thần s á c hắn giật mình